ngay ở lực lượng không gian thành hình chốc lát đ ỗ n g nhiên bất động nguyệt thần mảnh vỡ bắn ra màu tím ánh sáng hết thể mảnh vỡ nối liền với nhau ở mọi người trước mắt phảng phất liên tuyến thành một bộ bức tranh cắp vì sao sau đó to lớn ánh nguyệt một tia sáng tím chiếu d ọ i mà đến ẩm ẩm một luồng mạnh mẽ khí chàng bạo phát màu tím cực q u a n g còn như sóng biển sóng lớn chấn động ra đến một chốc cái kia hang động đều bị tử mang g â y quanh mọi người mất đi ngắn ngủi tầm mắt nhưng mà bên thay nhưng chuyển đến một đoạn quỷ dị âm nhạc tiếng trò chơi này bên trong làm sao sẽ xuất hiện âm nhạc đây mẹ chứng lẽ nào đi nhầm trường quay phim có bối cảnh âm nh này bao la âm nhạc khiến người ta dòng máu khắp người sôi trào nhưng mà sẽ ở đó tử quang ngưng tụ chốc lát đ ỗ n g nhiên vấn thiên lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi không gian truyền tống thất bại có một lồn u g sức mạnh càng thêm cường đại đem ta che ở bên ngoài ngay vậy vong trần biến sắc mặt ánh mắt của hắn nhìn cái k i a rực rỡ tử quang đáng chết n g u y ệ t thần đã thức tỉnh n g u y ệ t thần vong trần để mọi người s ứ n g sở theo vong trần nhìn sang chỉ thấy phá diệt tử quang trung phá nát nguyện thần chi lệ ở một chút ngưng tụ lên rất nhanh sẽ đã biến thành nguyên bản g i á vẻ quỷ vương thấy thế đại hỉ bởi vì giờ k h ắ c này hắn khoảng cách tử quang gần nhất một bước xa tiến lên liền nắm chặt rồi n g u y ệ t thần chi lệ cười to lên ha ha ha ha ha không nghĩ tới này n g u y ệ t thần chi lệ t r u n g quy trả lại là của ta nhưng mà nét cười của hắn động lại ở trước một giây ngay ở hắn vừa lấy ra n g u y ệ t thần chi lệ trong nháy mắt một càng thêm đáng sợ bóng người xuất hiện ở phía sau hắn trắng non hoàn mị trắng non tay ngọc như vậy nhẹ nhàng vung lên quỷ vương thân thể liền bay ra ngoài va chạm với đá cả người đều lâm vào hoa lệ ánh sáng tiêu tan hấp hối thời điểm mọi người trong con ngươi nhìn thấy chấn động lòng người một màn bọ xem hai mắt năm toàn bộ t o á t ra chư ca tương hai mắt dần dần đã biến thành đào tâm thiên sứ nữ thần một người mặc gợi cảm quần áo cô gái xinh đẹp xuất hiện ở mọi người trước mắt bạc như cánh ven nguyệt sắc lụa m ỏ n g căn bản là không có cách che lấp nữ t ử viện chuyển vóc người đặc biệt đôi kia càng là người xem kinh tâm đ ộ n g phách thon dài trắng như tuyết đùi đẹp tam giác thức quần xì l i p khiến người ta huyết thống căng phồng bên trong dĩ nhiên là đơn giản nội ý ỉa nữ nhân này hình tượng thực sự quá mê người thế nhưng tất cả mọi người mê mọi thời khắc cũng chỉ có vong trần t o á t ra vẻ mặt ngưng trọng trước mắt này b ả o mị khiêu gợi nữ nhân nhưng là ý đồ hủy diệt thế giới một trong thần không sai nàng chính là người thần a đủ lau chùi khoe miệng n g n nước biệt vấn tiên xem chỉ có thể nói chính mình có phản ứng nữ nhân như vậy căn bản đã không cách nào dùng tiền đoán để hình dung đặc biệt tỷ lệ vàng vóc người tiền đột hậu k i ể u cái kia hêm dịu vỉnh cao cái mông khiến người ta có xoa bót mỏ một cái kích động cho tới cái kia tròn triệu hào nhũ càng làm cho người muốn một con đâm vào đi thỏa thích du lịch khí t ứ c nguy hiểm so với biệt vấn tiên hàng này hẹn bọn gián dấp ảnh dạ lại lộ ra vẻ nghiêm túc bởi vì là chỉ trong nháy mắt này hắn từ nữ nhân này trên người cảm nhận được nguy cơ tín hiệu đây là người nào đẹp quá liền ngay cả tuyết lạc đều đối với hắn khuôn mặt đẹp cùng vóc người khen không dứt miệng có thể thấy được mị lực tri đại c ò n đường thiên du nhưng là con ngươi đột nhiên rụt lại một cái giật mình ta đã từng thấy nữ nhân này ở một cái vách đá trên bức h o ạ nguyên n thần vong trần lạnh lùng mở miệng nói ra nữ nhân thân phận cái gì mọi người ngơ ngác nguyên thần một sống sờ sờ thần linh dĩ nhiên xuất hiện ở mọi người trước mắt sao có thể có chuyện đó các thần ngủ say viễn cổ thần thoại từ lâu không lại dù cho là sáng thế thần đều chỉ để lại bảo tàng biến mất với thế giới này mà hiện ở một cái n g u y ệ t thần dĩ nhiên thật sự chạm ở trước mắt của bọn họ cái kia trôi nổi ở giữa không trung tuổi thanh xuân nữ tử dù cho vong trần đều không thể tin được nàng sẽ là hủy diệt thế giới thần tạ thần giờ k h ắ c này phá nát n g u y ệ t thần chi lệ đã ngưng tụ ở cùng nhau mà n g u y ệ t thần chậm rãi mở mắt ra đó là một đôi quái dị trong mắt là một loại trăng l ư ớ i liềm hình dạng khi nàng mở mắt thời khắc thiên đất phảng phất ninh hợp lại là một tia sáng tím xạ phá trời xanh mà đến soi sáng ở thân thể của nàng gặp mặt n g u y ệ t thần ý thức từ từ tỉnh táo chóp mũi khinh khíu thanh âm dễ nghe nhưng lạnh lùng dị thường yêu diễm màu tím môi đỏ chậm rãi mở miệng nhân loại khí tức tối tiện hạ cấp sinh vật đều hoàn toàn hủy diệt đi hai tay đặt ở n g u y ệ t thần chi lệ hai bên trong miệng nhắc tới nhân loại nghe không hiểu ngay ở chìm đắm hắn sắc đẹp trong nháy mắt đ ỗ n g một đạo đáng sợ màu tím cực quang chấn động mà ra nhưng mà này không phải là trước loại kia nhu hòa cảm giác loại này tử mang phảng phất là trí mạng sung kích khoảng cách gần nhất đ ợ lây ơ ở tiếp xúc này tử quang thời điểm trong nháy mắt phảng phất bị một loại nào đó mạnh m hơn nữa loại kia đau đớn kịch liệt để bọn họ phát sinh có tiếng kêu thảm thiết mọi người rốt cục phản ứng lại h o ả n g loạn đào tẩu nhưng là n g u y ệ t thần cái kia sức mạnh to lớn phạm vi công kích hầu như là toàn bộ hang động ai cũng không thể tránh được cấm chú cấp bậc sức mạnh x o n g đời thiếu chủ đi mau công thâu ông lão ở lúc mấu chốt v ọ t tới bạch thiếu vân phía trước có điều bạch thiếu vân làm sao có khả năng để người của mình hy sinh ở tử mang hủy diện tất cả thời điểm thần thông bạo phát hàn băng khủng bố tỏa ra cùng lúc đó ở cấm chú cấp sức mạnh kéo tới đêm trước vong trần chậm rãi nhắm chặt mắt lại hắn thả ra quyển to lớn quyển sau đó chậm rãi áp xúc thu về bao quát hắn ở bên trong mấy người toàn bộ vây quanh ở cùng nhau kim đồng mở mắt vong trần lẩm bẩm nói quyển quyển sau khi ngưng một t ầ n g màu trắng bạc liệt d i ễ m bọn họ vây quanh ở cùng nhau chúng kích cực lớn từ này hình tròn phòng ngự tách ra mà đi nhưng này trả lại còn thiếu rất nhiều vong trần hít sâu một hơi còn muốn cao hơn nữa cấp phòng ngự liền muốn đem hết t h ể sức mạnh tổ hợp lên sau đó sinh mệnh tiềm năng bạo phát theo vong trần nhắc tới hình thành phòng ngự càng ngày càng đáng sợ sẽ ở đó màu tím cực quang kéo tới trong nháy mắt vong trần lẫm liệt hét một tiếng cương p h ú c toàn bộ hang động chốc lát bị tử quang g â y quanh cái tia cảnh tượng như hạch bạo có thể so với hạch bạo cầm trú cấp sức mạnh đối với mắt thấy tất cả những thứ này tờ l ỡ tới nói đều sẽ sống mãi khó quên bởi vì bọn họ chưa bao giờ giống hôm nay như vậy đã được kiến thức cái gọi là sức mạnh chân chính trận này nổ tung ở tử vong sa mạc trung tâm lan tràn ra một cổ x ư ơ nghe n g tên lòng đất thành thị ở trong khoảnh khắc hủy diệt hai phần mười bộ xương hai mắt từ đây biến mất ở bản đồ này phía trên nổ tung qua đi sa mạc tứ bề báo hiệu bất ổn phong trần như là lòng quyển một dạng nổ ngang lên đầy trời đá vụn vô số thi thể này to lớn nổ tung để phương xa sa mạc chi thành sản sinh đung đưa kịch liệt mọi người đứng thành lầu nhìn về phía phương xa chỉ thấy trong sa mạc rất ít khói đen từ từ tràn ngập hình thành to lớn hắc cám đám mây xảy ra chuyện gì trả lại ở từ từ đi tới sa mạc đỡ lẽ ơ nghỉ chân không trước dừng lại sau khi bọn họ mắt thấy phương xa nổ tung tạo thành khói thuốc súng sau đó một luồng ánh sáng chậm rãi bay lên đó là một đạo hóng ánh tử mang mà ở cái kia h ó ánh tử mang bên trong một có được gợi cảm vóc người tuyệt mỹ dung nhan thực lực nhưng có thể so với ác ma nữ nhân mặt không hề cảm xúc thăng lên cao nhất không nàng dùng thái độ bề trên nhìn xuống phía dưới khói đặc nguyên bản mặt không hề cảm xúc khuôn mặt lại đột nhiên toát ra một tia nghi hoặc cùng tức giận ở bản thân n g u y ệ t cực điểm trùng kích vào lại còn có tồn người còn sống suốt loại hạ nói xong b i ế n sắc mặt cái chán dĩ nhiên bại lộ gân xanh không thể tha thứ chương hai trăm sáu mươi cùng thần một trận chiến thế giới này thần làm đầu bọn họ tức liền biến mất ở bên trong đất trời nhưng liên quan với thần các loại nghe đồn vẫn cứ chạy ra trên đời người bên hai lực lượng của thần là mạnh nhất là vô cùng vô tận sáng thế thần đã từng sáng tạo thế giới mà thần trưởng quản thiên địa trật tự như cấp thấp sinh linh ở thần phá hủy nhưng vẫn cứ trả lại tồn tại đối với thần tới nói đây chính là lớn lao xỉ đ ụ nông nắc khói đen tràn ngập toàn bộ tử vong sa mạc cái này có thể là tử vong sa mạc năm gần đây đụng phải lớn nhất phá hoại khủng bố sóng sung cùng sa mạc chi thành bào tác bao phủ toàn bộ thành thị những tiêu cắt vàng phảng phất ngập trời sóng lớn nhấn chìm thành thị một ít góc chuyện gì xảy ra rơi thẳng phương xa nhìn thấy chính là rực rỡ màu tím vầng sáng những n à y hào quan phảng phất trên trời cầu vồng có điều trị có màu tím Tất cả mọi nhưng l mà ộ t khắc liền ở giây tiếp theo nét cười của bọn họ trong nháy mắt động lại ở cùng nhau đợi được bọn họ muốn khôi phục khuôn mặt thời điểm nhưng phát hiện mình đã không làm được bởi vì là đầu người trong nháy mắt bị mũi tên ánh sáng màu tím xạ thành t ổ o n g đúng đây chính là tử vong mặc dù bọn họ có được vận may sống tiếp nhưng là đợi được bọn họ lần thứ hai phục khi còn sống tử vong thì sẽ lần thứ hai giáng lâm mà đến ở mảnh này sa mạc tử vong là trực tiếp tại chỗ phục sinh bởi vì là tử vực là một nơi đặc t h ủ v o a n h đãng màu tím khí tức g ậ n sóng để hết t h ể khói thuốc súng không còn sót lại chút gì toàn bộ tử vong sa mạc bên dưới mai táng mấy vạn người thi thể ánh sáng lộng lẫy không ngừng t h o á n hiện có người tử vong liền có người phục sinh Phục sinh qua đi các người chơi một mặt mờ mịt nhìn về phía bầu trời nhưng trả lại không chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại lại là đáng sợ nguyệt cực điểm quang giáng lâm một chốc cái kia biến thành cho bụi hết thể tất cả đều bị hủy d i ệ t hầu như không còn toàn bộ sa mạc phảng phất buộc cháy lên màu tím song khí điểm điểm nóng rực khiến người ta cảm nhận được nhưng là một luồng bất đắc dĩ tuyệt vọng nhân loại hết thể muốn chết không phù hợp cái k i a tuyệt khuôn mặt đẹp phát sinh thê thảm gào thét tất cả đều là đối với nhân loại căm hận cùng lựa giận trên vách đá từng có ghi chép nhân loại dũng sĩ từng cho nguyện thần trọng thương điều này làm cho n g u y ệ t thần đến nay không thể quên n h ữ n g nhân loại dành cho thương tổn của nàng phàn g có nhân loại khí thức n g u y ệ t thần công kích liền chưa từng đình chỉ mãi đến tận toàn bộ sa mạc đều khắp nơi la nghiên bộ xương hai mắt hoàn toàn biến mất lòng đất thành thị đều nổ nát tan thì n g u y ệ t thần sức mạnh đáng sợ đó mới có thể lắng lại to lớn nổ vang ở mọi người bên thai kéo dài rất lâu toàn bộ tử vong sa mạc các người chơi đều cảm giác được đến từ thiên địa chấn động đáng sợ chùm sáng màu tím liền phảng phất là đến từ thần cao thét nhân loại tuyệt diện nguyện thần cười nhạt mặt giãn ra một khắc nghiêng nước như thành nếu không là nàng thực lực đáng sợ chỉ sợ sẽ làm cho không ít nam nhân điên cuồng nhưng mà dứt tiếng n g u y ệ t thần làm thế nào không cười nổi làm sao có khả năng ở loại kia công kích bên dưới làm sao còn có nhân loại có thể sống sót hồng nhan giận dữ hơn nữa còn là thân là thần n g u y ệ t thần ở thần xem ra chính mình sức mạnh bên dưới sinh vật đều nên tử vong còn hắn môn u nhưng sống sót như vậy cũng tốt đánh vỡ bọn họ thần làm riêng quy tắc không có cái gì này càng làm cho thần phẫn nộ à nay phong bà nương có phải là bị loài người cho lợi ý tới nhiều như vậy cái đại chiêu đối với nói chuyện như thế nham hiểm người tới nói không phải biệt vấn thiên không còn gì khác vong trần dùng tính mạng tiềm năng bảo vệ bọn họ đồng thời bởi vì là n g u y ệ t cực điểm sức mạnh bọn họ bại lộ ở toàn bộ sa mạc ở ngoài đã như thế dưới nền đất hạn chế biến mất biệt vấn thiên ngay đầu tiên đi ngược chiều không gian trên thực tế mặt sau công kích đang bảo đảm sau khi bọn họ cũng đã chay như bay đến bên ngoài trăm g i ả m còn là suýt chút nữa bị lan đến đi vào mà cùng tiến vào sa mạc lòng đất thành t ờ l a y e r hiện tại e sợ đều lành ít giữ nhiều suýt chút nữa liền treo a trả lại tốt á vận khí không tệ theo các ngươi tìm tới một cái lối thoát may mắn không chỉ có riêng là vong chân bọn họ bạch thiếu vân tiểu tử này lại ở tại bọn hắn cách đó không xa h ả cái tên nhà ngươi mệnh thật to lớn như vậy đều không chết ảnh dạ trêu nói bên cạnh hắn ông l á o làm cho người ta một loại chán ghét cảm giác bạch thiếu vân cười cợt nhưng đem ánh mắt nhìn về phía sa mạc phương xa lại lan đến gần mức độ này những người khác e sợ nha còn có một nhóm người sống sót bao quát hắc ngục đám người kia có chút g i a hỏa rất may mắn bị trôn ở trong đất cát còn có người chơi khác thân thể làm khi thịt ngoài ý muốn còn sống mở miệng nói chuyện chính là vong trần lời nói của hắn để mọi người s ắ p mặt s ư n g sở có điều rất nhanh chu vi trong đất cắt liền có không ít tờ lỡ từng cái từng cái nhô ra trong những người này tự nhiên bao quát h ắ c ngục quỷ vương chờ đãng ư ờ i có đặc thù phòng ngự kỹ xảo tờ lỡ trên căn bản đều ở vụ nổ lớn trung dĩ chính mình phương thức tiếp tục sống sót bọn họ đều là sớm nhất rời đi nổ tung trung tâm tờ lợi ơ nếu là ăn ba lần trở lên liền ngay cả vong trần phòng trừng đều treo cho tới có mấy người thì lại rất may mắn bị nổ tung xung kích nổ bay nên rất may mắn tàn huyết tuy nói bất tử nhưng không có sức chiến đấu gì kiếm trở về một cái mạng nhỏ có điều ngẫm lại bọn họ gần như mười vạn tổng số người ở phòng hầm bây giờ có điều rất ít mấy trăm người khung cảnh này vẫn đúng là để than thở không lớt cũng chỉ có lực lượng của thần mới có thể làm đến đáng sợ như thế mức độ cầm chú cấp uy lực quả nhiên đáng sợ nếu như chậm hơn một bước đến hiện tại ảnh dạ hồi tưởng lại đều vẫn cứ lòng vẫn còn sợ hãi cẩn thận muốn muốn nếu không là cho dù rời đi hiện ở tại bọn hắn e sợ đã biến thành cho bụi này đều nhiều hơn thiệt thòi đại gia năng lực biệt vấn thiên thở không ra hơi nói lời này nhưng vẫn là không nhịn được hà hê ở tại bọn hắn đấu võ mồm đồng thời Quỷ kiến sầu là một mặt c a o mày từ cắt đ u ổ i chung bỏ đi ra bọn họ có thể sống sót nhưng cũng hy sinh con n h í m vương vậy cũng là vẫn làm bạn ở chính mình mà thôi sùng v ậ t muốn nói không có cảm tình đó là không thể Quỷ kiến sầu đem l ử a g i ậ n chuyển đến vong trần trên người một mặt sát khí vong trần cũng cùng chi đối diện không có một chút nào e ngại trái lại là ba thế lực lớn thủ lĩnh mấy người đầy mặt l ủ rũ càng là hắn giận nếu không là quỷ vương đánh nát n g u y ệ t thần chi lệ thì sẽ không có xảy ra chuyện như vậy Quỷ vương nguyên bản liền nổi nóng thêm nữa con nhi vương chết không nói hai lời p ẫ n nộ một quyền thiên n g a i kiếm hải tại chỗ tử vong lúc này mọi người mới ý thức tới cùng quỷ vương sự trinh lệnh nhưng chỉ là trong giây lát này bởi vì là hỗn loạn hiện trường đột nhiên một trận gió lớn ả o hẳn một giây sau một đạo t ừ trên trời giáng xuống t u y ệ t mỹ bóng người xuất hiện ở mọi người trước mắt n g u y ệ t n g u y ệ thần t xuất hiện ở tại bọn hắn cái này gợi cảm nữ thần liền để cho bọn họ không cách nào khinh thường đáng sợ nữ tử tuy nói nàng khuôn mặt đẹp cùng gợi cảm vóc người để người không thể quên có thể vừa nghĩ tới nàng trước thả ra ngoài sức mạnh là cá nhân đều sẽ sợ n h ữ đám nhân loại đáng chết mặc dù là có vẻ tức giận là đẹp như vậy này băng sơn mỹ nữ n g u y ệ t thần cũng không thừa bao nhiêu phí lời tiến lên phát động công kích ở nàng gần nhất địa phương thỉnh lình chính là hát nha hầu như không hề sức phản kháng liền ngay tại chỗ tử vong tiếp tục sống sót hắc g ụ c các cán bộ hoàn toàn biến sắc xa trùng càng là phẫn nộ giết hướng về phía n g u y ệ t thần nhưng mà n g u y ệ t thần vung tay lên màu tím cực quang đống nhiên xuyên qua thân thể dù cho hắn ngay đầu tiên hòa vào xa t r ù n g vẫn như cũ khó thoát số phận phải chết hai tên đại tướng bị giết quỷ vương giận g ữ khốn nạn nương theo hắn kinh thiên nộ hống quỷ vương hung tàn giết đi tới giờ khác này hắn đỏ cả mặt một thân chiến ý quỷ khí vỡ phát trong nháy mắt khí thế như quỷ thần cường lực gợn sóng nương theo phẫn nộ bắn chúng n g u y ệ t thần thân thể cái kêu hung b ộ ngực to lớn dĩ nhiên rung động kịch liệt người xem hoa cả mắt nhưng trước mắt quỷ vương nhưng không có nửa điểm thưởng thức tâm tình bởi vì là chịu đòn đánh này n g u y ệ t thần dĩ nhiên vẫn không n ú c đ í c h n g u y ệ t thần khinh bị nhìn quỷ vương như thế vung lên um tùm tay ngọc một chùm sáng đáng sợ xuyên thấu thân thể của hắn đường đường quỷ vương ở thần trước mặt cùng run dế bình thường nhỏ yếu từ quỷ vương sụp đổ thân thể đi qua nguyễn thần ánh mắt quét qua toàn trường tờ lấy một luồng nổ lớn khí thế bộc phát ra màu tím cực quang đến thẳng t r ú n g tính mạng người chỉ có vong trần lại một lần nữa đẩy lên cương nhưng hấp dẫn nguyệt thần chú ý nàng xem qua đến rồi biệt vấn thiên một mặt chư ca tương vừa dứt lời nguyệt thần đã đến bọn họ trước mặt như đám nhân loại ở bản lực lượng của thần trả lại mưu toàn phản kháng một luồng mênh mông năng lượng kéo tới dĩ nhiên phá hủy vong trần ngưng tụ phòng ngự hơn nữa tên kia vẫn chưa lập tức ra tay với vong trần mà làm màu tím cực quang hình thành trường mâu rét hướng về phía bên người tuyết lạc chờ đá người chính là trong giây lát này vong trần thân thể bạo phát sinh mệnh họa diễm sinh mệnh ngoại phóng ngàn tầng lãng đã không còn là trăm tầng quyền mà là ngàn tầng lãng đáng sợ nằm đấm ở bắn trúng nguyệt thần trong nháy mắt vô số sức mạnh như vòng xoáy như thế ngưng tụ ở nguyệt thần cái k i a trắng n ó n bụng bất động bụng nhỏ trong nháy mắt muốn nổ tung lên một tiếng vang ầm ầm nổ vang nguyệt thần phía sau như mánh như sói nhộn nạo lên nguyệt thần trong miệng phun ra một ngụm máu tươi thân thể bay ra ngoài a đủ tiếp tục sống sót cỡ lẽ ơ mắt thấy hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người nói không ra lời phải biết quỷ vương đều trực tiếp bị thuần sát nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra vong trần dĩ nhiên có thể đẩy lùi người thần thời khắc này bọn họ mới chính thức ý thức được người đàn ông trước mắt này cùng sự t r a n h lệch giữa bọn họ một quần g oai chấn động toàn trường vong trần đi tới trước vẻ mặt lẫm liệt nhìn chăm chú người thần thương tổn đồng bọn của ta dù cho là thần ta cũng phải g i ế t cho dù cùng thần một trận chiến không sợ chút nào đây chính là vong trần Trưng 261, đại chiến người thần. cho i ế n nguyệt thần. h c dù đạp vào địa n g ụ c v i n h viễn không được luân hồi cũng phải cùng thần một trận chiến liệt diễm quấn quanh người màu bạc chi hỏa như trùng thiên nạo long một quyên oai kinh thiên động địa nhấc lên tầng tầng c ự l a n g dù cho là thần ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt cũng phải hạ thấp cái tiêu tiêu n g ạ o đầu lâu cái tên này căn bản là không phải người a phải biết tất cả mọi người đều bó tay toàn tập nguyện thần dĩ nhiên ở vòng trần một quyền bên dưới đánh ra máu tươi vậy cũng là thần không phải a miêu a cậu vì lẽ đó giờ khắp này trong lòng chấn động đó là do tâm m à sinh quá quá h ăn à điếu vòng trần cường lực một đòn xem biệt vấn thiên đều là một trận giật mình nhìn về phía vòng trần ánh mắt càng là tràn ngập vô số ước mơ cùng chấn động đoàn trưởng trên người đến tột cùng chuyện gì xảy ra tuy nói vong trần một quyền là hả hê lòng người nhưng là điều này cũng triệt để làm tức giận nguyệt thần bay ra ngoài nguyệt thần đột nhiên dừng lại bóng người của chính mình trắng non tay ngọc lau chùi vết máu ở khoe miệng bằng thẳng khiêu gợi bụng dưới một luồng cực nóng bạch viêm nổi lên biến mất di lưu chi tế có thể thấy rõ ràng vết thương sưng đỏ điều này không khỏi làm nguyệt thần nhớ tới luân lạc nhân gian thì bị loài người gây thương tích hại cảnh tượng chính là từ vào lúc ấy bắt đầu nguyệt thần có muốn muốn hủy diệt thế giới loài người ý nghĩ nhưng thiên địa trật tự là tuyệt không cho phép bất kỳ sinh linh hủy diệt nhân loại vì lẽ đó tới thiên tứ dư nhân loại dũng sĩ sức mạnh giao cho phong ấn nguyệt thần lực lượng ở trên bầu trời nguyệt thần phát sinh gào thét thảm thiết n à y cùng cái k i a xinh đẹp hình tượng hoàn toàn không hợp thế nhưng này thê thảm tiếng hô trùng mang theo rên dị cùng qua lại sự p h â n nộ nguyệt thần đôi mắt đẹp lấp liệt quay về vong trần vị trí đưa lên ra màu tím nguyệt cực điểm lấp liệt chùm sáng màu tím xuyên thấu không khí ép thẳng tới vong trần mà tới có thể nhìn rõ ràng nguyệt thần nhất cử nhất động e sợ liền vong trần cũng không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy bt hay là bởi vì là trải qua một trận chiến sinh từ sau tiềm năng được tăng lên gấp đôi nguồn sức mạnh này mạnh mẽ để hắn đều khó có thể tin kết quả là ở chùm sáng tiếp cận trong nháy mắt vong trần tay phải nổi lên vật trắng bá đừng hai tiếng hưởng mọi người nhìn thấy chùm sáng màu tím bị vong trần nắm chặt ở tay chấn động hình ảnh theo vong trần dùng sức chùm sáng chốc lát vỡ vụn trên không trung phiêu linh m à lên như điểm điểm tinh mang tóc vàng lay động ánh mắt lạnh lùng dáng người rong r ò n g cao không che giấu nổi cái kia khinh thường quần hùng siêu nhiên t h u bạo dù cho đối thủ của hắn là thần vong trần trong mắt không có nửa điểm mê man thốn tận non nớt có chỉ có đối với kiên định chấp n i ệ m đã không có ai có thể ngăn cản vong chân bước chân dù cho là thần đoàn trưởng tên cô kia sẽ không đã đột phá thiên nhân cảnh chứ hay là chỉ có thuyết pháp này có thể giải thích vong trần hiện tại như vậy thế lực đáng sợ nhưng muốn đến t r u y ề n thuyết thiên nhân cảnh giới nhất định phải trải qua thiên độ vong trần tựa hồ cũng không có gây nên thiên độ mới đúng vì lẽ đó không thể là thiên nhân cảnh không phải là thiên nhân cảnh nhưng có thực lực như vậy chỉ có thể dùng bái vật để hình dung vong trần c ư động không thể nghi ngờ là đối với n g u y ệ t thần khiêu khích tuy nói vừa mới mới vừa phá phong mà ra sức mạnh liền dĩ vãng một phần vạn đều không có nhưng tốt xấu là có được thần cách nguyệt thần trong n g á y mắt nguyệt bộ rất dễ dàng đi tới vong trần trước mắt nguyệt thần cái kia xinh đẹp thân thể phảng phất múa lên tư thái thế nhưng chẳng biết lúc nào trong tay nàng thêm ra một cái tử mang anh kiếm một chiêu kiếm sơn hà rung chuyển vong trần né tránh trong n g á y mắt toàn bộ sa mạc đều bị đánh thành hai nửa nhấc lên cắt vàng sóng biển vong trần quay đầu lại liếc mắt một cái ánh mắt nhưng dị thường bình tĩnh dù cho hắn biết mới vừa cái kia một đòn như bị đánh trúng chính mình cũng sẽ thành hai nửa có thể vẫn cứ như vậy nội tâm của hắn vẫn cứ vô cùng bình tĩnh nếu như muốn nói chỉ có gợ sóng vậy thì là đến từ thân thể khát vọng chiến ý không sai là đối với chiến đấu khát vọng ở hoàng kim mắt phải phát động kỳ ngộ sau khi vong trần nội tâm liền vẫn đang chờ đón cái gì cùng quỷ vương sau khi giao thủ hắn mới khiếp sợ với sự trưởng thành của mình hàng n à y cũng không nhịn được tự yêu mình lên m à không phải là mình b ả n thân thì có lớn như vậy tiềm năng quỷ vương tuy mạnh nhưng là cùng thần thông cộng hưởng mở ra sinh mệnh ngoại phóng đỉnh cao giai đoạn v o n g trần tuy rằng không phải thiên nhân cảnh giới nhưng thực lực của hắn nhưng có thể so với thiên nhân cảnh nếu như có thể có một bước ngoặt e sợ đến thiên nhân cảnh sau khi vong trần càng thêm đáng sợ cùng n g u y ệ t thần ngắn ngủi giao chiến liền để vong trần xác định nội tâm trước thất lạc hắn trong x ư ơ n g vẫn cứ là một khát vọng chiến đấu nam nhân đáng ghét nhân loại liên tiếp khiêu khích đã để n g u y ệ t thần triệt để nổi khủng vung vẩy kiếm càng nhanh hơn hạ xuống chùm sáng càng mạnh trong nháy mắt đó bên trong đất trời thả xuống nổi lên đến từ tinh vân màu tím đám sao băng không sai toàn bộ bầu trời một mảnh màu tím hết thể đám s a băng xung kích mặt đất như vậy người liền không có chỗ có thể né đi lực lượng của thần xác thực đáng sợ tuy tuy tiện tiện liền có thể thả ra nhân loại không cách nào làm được sức mạnh to lớn đây chính là huyết thống c h a n h l ệ n h lớn như vậy diện tích năng lực nếu để cho nhân loại đến sử dụng không có mấy chục năm liên tục căn bản không làm được vong trần có thể né tránh nhưng hắn như n g lựa chọn chính diện đòn đánh đồ đao lạng yên ở tay đ ầ y trời đám sao băng tiếp cận trong nháy mắt hắn đột nhiên vung ra một đạo đao ý chốc lát một luồng bình phong giống như vòng sáng thân thể của hắn xong bao vây hết ở trong đó c h ù n g sáng quần đang đến gần trong nháy mắt vong trong nháy mắt cắt thành mấy đoạn thế nhưng theo nhau mà tới chùm sáng s u n g kích càng ngày càng nhiều có thể vong trần vẫn cứ không hề rời đi nguyên bản vị trí trên mặt đất hiếm hoi còn sót lại đám người phát sinh kêu trên nhưng rất nhanh bọn họ lại phát hiện sau l ư n g vong trần mấy người đều không có bị thương phảng phất tìm tới tị nạn địa dồn dập t h á n g thốt trốn đến vong trần cũng không phải cái gì chúa cứu thế không muốn làm anh hùng nhưng hắn tránh ra tuyết lạc ảnh dạ n g biệt vấn thiên đường thiên du bọn họ sẽ gặp nguy hiểm dĩ vong trần tính cách dù cho là chính mình chết chắc chắn sẽ không để đồng bạn của chính mình có việc vì lẽ đó dù cho là một tấc tuyệt không thể để cho Vong trong ầ n hiện hắn không n thể chứ tại cảm giác rất vi diệu, rất cảm có thể làm được chứ không cách làm à làm được sự t ì h liền i với hiện tại, ố n g hết thể cơ h hắn có thể chuẩn xác dự đoán được hạ xuống vị trí, thậm chí có thể sớm né tránh, mà nhắm ngay chính mình hắn thể mạnh thậm chí không hiệu. quần xuống suất đau lần đoán né ngay đến sáng dụng đến ngăn cản, cần vận dụng kỳ hiệu. Trong sắc có được có có sức c trí, trùm một sớm sử sở dự giây vị mà mà kỳ thể phảng phất có quần quận không dứt sức mạnh hiện lên cảm giác liền chính hắn đều cảm thấy khó mà tin nổi hơn nữa quan trọng nhất chính là giờ khác này vong trần trả lại có thể làm được chuyện như vậy hắn vất lên đồ đao ánh mắt lẫm liệt đột nhiên đao ý phóng thích một luồng nửa tháng đánh chém trùm mà tháng thẳng tới Nguyệt thần mà lên. Nguyệt thần luồng lên. nửa đánh sáng hiển nhiên không nghĩ rách xé ép tới, ở c có có hắn trần trờ trong nháy mắt c h ù m sáng hiệu quả đã biến mất mà vong trần nhưng dùng nhảy lên trời sức mạnh gọt lên bầu trời đi tới trước mắt của hắn đồ đao lên nổi lên l ấ m liệt ánh sáng lộng lây tuy rằng không biết nguyên nhân gì sức mạnh của ngươi bị phong ấn có điều đối với ta mà nói là không thể tốt hơn liền như vậy giải quyết đi ngươi tất cả liền kết thúc đồ tệ kỹ áo nghĩa phân giải trong n g á y mắt đó vong trần phía sau phảng phất hiện ra ba đầu s á u tay đây là vượt qua hiểu rõ thể và giải phẫu sức mạnh đồ thể sở kỳ hiệu á o nghĩa hơn nữa là khóa chặt sở kỳ hiệu d i vợ lẽ ơ góc độ tới nói đây chính là đại thần kỹ hiện lên cánh tay cố định n g u y ệ t thần thân thể chốc lát đồ đao vung vẩy n g u y ệ t thần trên không chúng phát sinh đ e u lên thê lương thảm thiết đeo lên tiếng đau lòng không thôi vong trần quyết định này là sáng suốt liền hiện nay xem ra giết n g u y ệ t thần hết thể đều kết thúc cùng tháng thần từ không trung rơi xuống mà xuống phảng phất rơi dụng thế gian t i ê n nữ thì mọi người đều một trận than thở ngăn ngắn trong nháy mắt tên kia liền vượt qua trước đánh bại quỷ vương truyền kỳ chốc lát liền giết thần cái tên này căn bản là không phải ác ma mà là giết thần giả tóc vàng giết thần giả vong trần tiêu xái rơi xuống đất trong mắt nhìn chăm chú nguyệt thần tâm tích thân thể nhưng không có nửa điểm vui sướng cũng không biết hắn quá vẻ thần kinh vẫn là quá mức đa nghi luôn cảm thấy sự t ì n h phát triển quá mức thuận lợi tiếp trước hắn tuy rằng không có cơ hội cùng cái gọi là thần giao thủ nhưng nghĩ đến thiên nhân cảnh giới thần không phải chỉ với này đi chẳng lẽ là mình quá mạnh mẽ tuy nói xác thực trở nên mạnh đến đại chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc thế nhưng từ trên vách đá ghi chép n g u y ệ t thần không đến nỗi ngược đến mức độ như vậy chính là bởi vì vòng trần trong nháy mắt có chột dạ vẻ mặt cho nên mới sốt ruột gắng đạt tới nhanh chóng giết chết n g u y ệ t thần bây giờ nhìn thấy n g u y ệ t thần ngã xuống hắn nhưng luôn cảm thấy trong này có loại âm nhu mùi vị n g u y ệ t thần n g u y ệ t thần c h i l ệ nếu như giết n g u y ệ t thần chẳng phải là liền có thể tuân ra n g u y ệ t thần c h i l ệ trong sa mạc đột nhiên truyền đến g à o thét quỷ vương tên kia sống lại cái này cũng là theo lý thường bên trong sự tình hơn nữa không biết nguyên nhân gì sức mạnh khôi phục bảy tám phần mười nhìn thấy hạ xuống nguyện thần hắn dĩ nhiên muốn đoạt được nguyện thần chile ừ đừng hỏng không chỉ có là hắn muốn có được n g u y ệ t thần c h i lệ trả lại người sống toàn bộ đều lớn liền ngay cả vẫn nằm ở xem cuộc vui giai đoạn bạch thiếu vân đã hành động đây là cơ hội nếu như vào lúc này được n g u y ệ t thần c h i lệ dĩ vong trần tính cách tuyệt đối sẽ không ép mình giao ra đây mà quỷ vương lại bị thương hiện tại n g u y ệ t thần ngã xuống cơ hội đang ở trước mắt tiếp tục sống sót các người chơi tập thể khởi xướng tranh đoạt chiến mục tiêu rõ ràng là n g u y ệ t thần treo ở phần gáy lên n g u y ệ t thần chí lệ vong trần nhìn nàng rơi xuống từng điểm từng điểm tiếp cận mặt đất theo các người chơi quắt lớn tiếng trụy x vong trần dành cho trí mạng công kích làm cho nàng tiên máu n h u ộ n đỏ cả người đó là quỷ dị màu tím máu tươi giờ khác này nhưng phảng phất như là tươi sống sinh mệnh máu tươi gột rửa nguyệt thần từ nguyệt thần trong cơ thể dĩ nhiên bùng nổ ra một luồng lay động đất trời năng lượng vài đái đều tránh ra vong trần một tiếng pháo nổ đông nhiên thiên địa một luồng hào quang màu tím nguyệt thần toàn bộ vây quanh chương hai trăm sáu mươi hai nguyện thần ấn chuyện này đây mới là nguyện thần chân chính tư thái giải rác ánh sáng màu tím bên dưới một đạo nguyện sắc bóng người nhuộm đấm toàn bộ sa mạc lụa mỏng lụa mỏng bay lượn trắng như tuyết tóc bạc như ba ngàn tóc đen theo gió lay động nguyên bản thân mang gợi cảm ý vật n g u y ệ t thần giờ khác này toàn thân hiện ra ánh trăng thân thể mỗi một tấc da thịt đều thành nguyện sắc nhưng này khiêu gợi vóc người vẫn như lúc ban đầu thậm chí thêm vào biến hóa này sau da thịt càng lộ vẻ xinh đẹp xinh đẹp không cách nào tưởng tượng như vậy nữ tử sẽ là cùng hung cực các ý đồ hủy diệt thế giới loài người tà á đương nhiên nguyệt thần sở dĩ căm hận nhân loại cái kia cũng là loài người đã từng xúc phạm nữ thần thăng cấp luân lạc nhân gian nữ thần sẽ tao ngộ đến ra sao đãi ngộ dơ bẩn nhân loại sẽ bị mỹ lệ như vậy thân thể làm cái gì nói vậy không cần phải nói đều có thể biết có điều mặc kệ nguyệt thần đã từng có cỡ nào thê thảm vận mệnh hiện nay nàng vẫn như cũng là muốn muốn hủy diệt thế giới tà ác chi thần ngàn cân treo sợi tóc trong n g á y mắt vong trần dít g à o vẫn chưa có thể ngăn cản bọn họ có điều cái kia chùm sáng cũng không phải cái gì trí mạng công kích trái lại như là vì bảo vệ nguyệt thần mà tồn tại chùm sáng đúng này để những người khác người căn bản là không có cách tiếp xúc người thần ở cái k i a chùm sáng rực rỡ chung n g u y ệ t thần quần áo thối lui lộ ra ra hoàn mỹ gợi cảm vóc người hình ảnh tuyệt đối là hạn chế cấp đương nhiên bởi vì là có thần quang duyên cớ không cách nào nhìn thấy cái k i a hạn chế cấp hình ảnh thôi nhưng chỉ là như vậy vẫn làm cho ở đây nam tính các người chơi nuốt nước miếng một cái a đủ tiêu chuẩn lớn a biệt vấn thiên xem ngụm nước chảy r ò n g một bên tuyết lạc một cước đặc tới chết lưu manh cách ta xa một chút biệt vấn thiên một mặt toa nước chỉ vào vong trần nói đến đoàn trưởng không xem say xe sương ngon lành tuyết lạc dậm chân một cái làm thế nào không tức giận được đến vong trần gật gù hừng vóc người quả thật không tệ có như vậy trong nháy mắt hàng này là xem ở lại xứng sở có điều hắn là nam nhân bình thường mà có thể lý giải nhưng vẹn vẹn là trong nháy mắt đó mà thôi phục hồi tinh thần lại bọn họ lúc này phát hiện n g u y ệ t thần bên ngoài đã phát sinh biến hóa lòng trời lở đất một luồng nguy cơ tín hiệu kéo tới n g u y ệ t s á c sức mạnh lần thứ hai bao trù n g u y ệ t thần toàn thân biến hóa ánh sáng hoàn toàn dựa theo nàng vóc người tỷ lệ vàng hiện ra một hoàn mỹ nữ thần xuất hiện lần nữa ở mọi người trước mắt ung dung hoa quý nguyện thần pháp bảo phát họa ra đầy đặn căng mịn cân xứng vóc người trước ngực thâm h á c lôi kéo người ta vô hạn mơ màng cùng t h á n g thần chậm rãi mở con mắt ra thì phảng phất thiên địa đều ở nàng trường khống bên trong l i ê n như thế nháy mắt vong trần nhận ra được n g u y ệ t thần đáng sợ biến hóa đó là một loại về sức mạnh trực giác n g u y ệ t thần bên người chạy xuôi một luồng vô hình cảm giác ngột ngạt cái cảm giác này thần bí trung châu đại lục cường giả đến không xuể mà đến từ trung châu bạch thiếu vân từng tận mắt nhìn quá thiên nhân cảnh giới cường giả đáng sợ trước hắn cảm thấy vong trần trên người ít đi cái gì giờ khác này rốt cục ở nguyện thần trên người tìm tới đáp án n g u y ệ t thần thân thể chạy xuôi ánh bạc tiết điện kỳ thực chính là thiên nhân cảnh giới đặc hữu một nguồn sức mạnh chỉ cần vận dụng sức mạnh thì sẽ xuất phát thiên nhân cảnh giới thực lực hắn đột nhiên nghĩ đến một càng thêm ngơ ngác ý nghĩ n g u y ệ t thần trước tuy rằng khôi phục thực lực có thể thực lực nhưng vẫn không có đạt đến thiên nhân cảnh Mà hiện tại n giới u y ệ t thần m ớ thật sự là thiên nhân cảnh sự là i g thần không có đạt đến thiên nhân cảnh giới liền có thể có mạnh mẽ như vậy uy lực như vậy hiện tại đạt đến thiên nhân cảnh giới nguyện thần. Nguyệt thần mở mắt thiên địa hình thành hạo nguyện ngôi sao tử vong sa mạc thiên địa cũng không còn cái gọi là ban ngày còn lại chỉ có này huyền diệu dạ nguyện nếu như không phải là bởi vì có n g u y ệ t thần này nhân vật đáng sợ như vậy hết thể đều là đẹp như vậy mà trước treo ở nàng phần gãy n g u y ệ t thần chi lệ điếu truy cũng chậm chậm tan giã thành tinh mang cuối cùng hội ghi vào nàng nơi chán hình thành một viên bích đá quý màu xanh lam ánh vào c á i chán ánh sáng l ó i lên n g u y ệ t thần ấn hiện n g u y ệ t t h ầ n ấn vong trần đã nhận ra được nguyện lực lượng của thần chính đang t h ứ c t ỉ n h không biết còn có thể hay không thể ngăn cản nàng thành thật mà nói vong trần cũng không muốn làm anh hùng vì lẽ đó hắn không có lập tức ra tay hàng này không có làm năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn g i á n ộ dù sao này vốn là một dơ bẩn thế giới vong trần là một người chỉ cần là người sẽ có ích kỷ một mặt nhưng hiển nhiên n g u y ệ t thần cũng không nghĩ buông tha nàng nguyên bản vẫn sợ sợ n g u y ệ t thần ra tay mọi người chỉ thấy nàng huyền quang l o a lên nổi lên một vòng ánh sáng trắng bạc một giây sau liền biến mất ở trước mắt của bọn họ hoảng loạn xem hướng bốn phía thời điểm kinh hãi phát hiện n g u y ệ t thần dĩ nhiên xuất hiện ở đoàn trưởng cẩn thận ảnh dạ cùng vấn thiên đột nhiên quát lớn lên ùng ục cái chán nhỏ xuống mồ hôi lạnh để vong trần trầm mặc không nói gì hắn nhìn thấy nguyện thần biến mất lại không có thể bắt lấy sự xuất hiện của nàng đ ợ i được n g u y ệ t thần xuất hiện ở trước người mình thời điểm nàng ý thức được đã t r ư m n g u y ệ t thần cái kia nhìn như bé nhỏ cánh tay nhưng ẩn c h ư a khó có thể tưởng tượng sức mạnh nhẹ nhàng ở vòng trần cái chán bắn ra bột một tiếng phảng phất hạch bom vòng trần hầu như trong nháy mắt bay ra ngoài mà n g u y ệ t thần vẫn như cũ vòng sáng loay lên xuất hiện ở vòng trần bay khỏi phương hướng trong miệng nàng lẩm bẩm ghi nhớ nghe không hiểu lời nói thế nhưng xem phải hiểu đã đủ rồi một luồng mê ngông ánh trăng ánh sáng từ trên trời giang xuống thật giống như là họa tiễn xung kích như thế bắn chúng vòng trần liên thiểm tránh cơ hội đều không có p h ả nhân loại ngươi rất mạnh vừa cái kia một đòn còn chưa đủ dĩ để ngươi tử vong đến đây đi bày ra ngươi hết thể sức mạnh ta muốn ở vạn chúng chú ý đưa ngươi xé rách tiếp đó chúng ta chiến đấu hình ảnh sẽ làm cho cả tử vong sa mạc người chứng kiến n g u y ệ t thân ấ n mở toàn bộ tử vong sa mạc bất kể là tợ lẽ ơ vẫn là nở tợ cờ đều có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy sa mạc tình huống đó là n g u y ệ t thần cùng nhân loại hình ảnh chiến đấu tử vong sa mạc ngũ đại địa đoạn tất cả mọi người nhìn thấy trước mắt điều này khiến người ta không tìm được manh mối hình ảnh mà ở sa mạc chi thành nguyên bản ngủ say lão quốc vương đột nhiên xuất q n sa mạc chi thành đương đại thành chủ cùng lão thành chủ gặp mặt trong miệng nhưng tôn là n g u y ệ t t h ầ n n g u y ệ thần t Nguyệt thần lại trở về mang theo ngàn năm trả thù nàng trở về n g u y ệ t thần đáng sợ đã từng có văn bản lên ghi chép người đ ờ i trước môn vẫn cứ bảo tồn liên quan với n g u y ệ t thần sự tích cho nên khi n g u y ệ t thần lần thứ hai dùng dáng vẻ ấy tái hiện nhân gian thời điểm mang cho người ta môn chỉ có tuyệt vọng cùng đáng sợ n g u y ệ t thần n g u y ệ t thần truyền thuyết dĩ nhiên là thật sự thanh chủ toát ra một bộ ngơ ngác khuôn mặt ẩm ngay ở sa mạc chi thành đám người rơi vào hoảng loạn thời điểm đột nhiên trong sa mạc to lớn khanh lao ra một đạo bóng người mò bạc hắn tóc vàng lay động lấp l o e ánh vàng trong mắt càng là bắn mạnh kim quang thân là nhân loại vong trần dĩ nhiên c h ạ m ở giữa không trung đương nhiên hắn có thể chống đỡ thời gian có điều ngăn ngắn vài giây thế nhưng chỉ là có thể làm được điểm này vong trần đã vô cùng đáng sợ vừa cái kia một đòn hủy diệt rồi hắn y vật lộ ra thân thể trắng k i ệ n mà ánh bạc càng làm cho hắn hình thành trùng nổi g i ậ n quan nhân loại ngươi muốn làm anh hùng à nguyệt thần dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn trước mắt trần chuồng nam tử đã từng muốn tiêu diệt hắn nhân loại dũng sĩ đều có điều là muốn làm thế giới loài người anh hùng mà thôi vong trần dùng nhảy lên trời duy trì chính mình không diêu tàn tuy rằng một trên một dưới chập trùng xem ra có chút buồn cười có thể này cũng không ảnh hưởng này kích động lòng người quyết đấu anh hùng thứ đó ta mới không có hứng thú đồ đao ở tay khóa chặt n g u y ệ t thần một đạo bán n g u y ệ t c h ả m kích đón gió mà đi nhưng n g u y ệ t thần vẹn vẹn giơ tay lên ánh trăng khí hình thành tấm kiên hơi hợt hóa giải vong trần cường hát một đòn quả nhiên mạnh hơn rất nhiều vẫn là trước công kích lại bị dễ dàng hóa giải nhưng vừa cái kia chỉ có điều là thử nghiệm thôi sau đó mới là công kích chân chính đồ tệ kỹ sâu xé nhảy lên trời bạo trùng mà lên ép thẳng tới n g u y ệ t thần mà đi nếu đối phương không dự định bông u tha chính mình như vậy vong trần chỉ có thể đem đối thủ giết chết đúng đem thần giết chết cái ý niệm này chỉ sợ là toàn bộ sáng thế điên c u n g nhất hành vi nhưng không nghi ngờ chút nào vong trần ánh mắt kiên định nhìn như vậy kiên định n g u y ệ t t h ầ n bất tử hắn cùng hắn đồng bạn bên cạnh đều sẽ chết n g u y ệ t t h ầ n như người xào r ư ợ u né tránh nhìn về phía vong trần vẫn mang theo lệnh lùng chế d ễ vẻ muốn giết ta nhân loại ngươi là có hay không quá ngây thơ nguyện thần giận dữ trong nháy mắt thoát hiện lúc này t r a n l ệ rõ ràng xuất hiện trên không trung nguyện thần vẫn có ưu thế tuyệt đối không sai n g u y ệ t thần vốn là thần có được đạp không mà đi bản lĩnh có thể vong trần không có a vong trần cũng không phải người ngu tuy rằng hắn không có như vậy như thường hành động nhưng là hắn còn có sinh mệnh tiềm năng vn i ê quyền thăng cấp vn i ê có được càng rộng lớn hơn sức mạnh cùng tầm nhìn có thể cảm nhận được càng nhiều phạm vi đây chính là vong trần cảm giác mình có thể đoán trước đến một giây sau sắp chuyện phát sinh nguyên do n g u y ệ t thần hội từ phía sau công kích chính mình n g ả y lên trời Bột một tiếng vong trần bay đến mặt trên nguyện thần công kích thất bại vong trần mạo hiểm né tránh trong nháy mắt để hết thể người xem cuộc chiến đều bóp một cái mồ hôi lạnh ha ha ha ha, n g ư ơ i xác thực có được năng lực đặc biệt thế nhưng n g ư ơ i trung quy là phạm nhân n g u y ệ t t h ầ n c ư ờ i khẽ vang vọng ở tất cả mọi người bên hai theo lời nói của nàng hạ xuống hầu như trong nháy mắt bao trùm ở vong trần bầu trời nàng ngửa ra sau nổi lên cánh tay khuôn mặt đẹp gò má né qua một tia dữ tợn chết đi nhân loại n g u y ệ t t h ầ n ấn n g u y ệ t t h ầ n ấn ba chữ nghe người run như c â y xấy một đạo đến từ thiên thể sức mạnh trong nháy mắt buộc phát ra trong tay giấu để vong trần không có đường lui c á i kia k h ủ n g bố một đ ò n làm cho cả sinh bầu trời sản sinh nổ v a g đúng một h ồ i vong t r ầ n thân rụng thể rơi m à xuống, m á u t ư ơ i nhuộm đỏ trời c a o huyết nguyệt huyết ánh đỏ không cho tầm mắt của mọi người nhiễm phải sắc rơi thẳng bóng người từ trời cao rơi rụng mang theo nồng nặc bom sau khói đặc lại như là rơi tan máy bay như thế t ử không mà rơi thiết không biết tự lượng sức mình thiên kia lại còn muốn chiến thắng thần chính là lại bị thuấn sát thật vô dụng còn muốn xính anh hùng đây chính là tự đại hậu quả trao phúng thanh bôn phía mà đến toàn bộ tử vong sa mạc các người chơi dồn dập toát ra xem thường cùng lạnh lùng chế dễ ớ c h ỉ có xuất hiện tràng tợ l ỡ cùng sa mạc nở tợ cờ môn biểu lộ vẻ ngưng trọng đối với ở nguyệt thần lãnh địa các người chơi tới nói vong trần thất bại mang ý nghĩa tuyệt vọng bởi vì nơi này cũng không còn có thể ngăn cản nguyệt thần tồn tại đoàn trường đáng ghét chỉ có thể ở bên cạnh nhìn cảm giác như vậy để ảnh dạ cùng biệt vấn thiên trong lòng tràn ngập tội ác cảm hơn nữa bọn họ dĩ nhiên chỉ có thể trơ mắt nhìn vòng trần hạ xuống hai người chạy vội ra ngoài đều tới vòng trần rơi xuống phương hướng mà đi liền hắn đều bị đánh bại đã không có hy vọng chạy mau trốn a vào lúc này mọi người trong đầu còn lại chỉ có đào tẩu này một ý nghĩ trốn chạy ra tử vong sa mạc chạy trốn tới chỗ xa hơn không có ai có thể chạy ra nơi này mất đi duy nhất trở ngại toàn bộ sa mạc chi thành cũng không còn có thể ngăn cản n g u y ệ t thần người hơn nữa khôi phục thần lực lượng n g u y ệ t thần dẫn dắt lực lượng ánh trăng ở tử vong sa mạc che kín cấm chỉ màu vàng bình phong ngăn cản tất cả mọi người được lui sau đó hắn ở không gian này làm nổ ánh trăng sức mạnh thần quang lan tràn đại địa nổ tung truyền khắp tử vong sa mạc này chấn động tình cảnh ở mọi người đầu ó c thật lâu văn vọng mãi đến tận nổ tung dư vi lan tràn sau khi nhân loại mới ý thức tới tai nạn nguyệt thần hình ảnh che kín toàn bộ tử vong sa mạc cái nào sợ bọn họ không muốn thấy nhưng trong đầu nhưng tại mọi thời k h ắ c hiện ra sa mạc hình ảnh to lớn nổ tung cơ hồ đem toàn bộ thành thị cho lan tới máu tươi ở cắt vàng trung thổi thỉnh thoảng cắt đùi xẹt qua nhìn thấy chính là hoàn toàn thay đổi nhìn thấy mà giật mình một bộ lại một bộ thi thể nhân loại nhìn thấy không này chính là kết quả của các ngươi ngàn năm trước các ngươi từng đối bản thần làm tất cả đều muốn như chờ đã trả giá thật lớn ta sẽ không dễ dàng như vậy liền giết các ngươi Ta các ngươi phải sẽ khi ô n còn g gặp được l ạ nóng bầu trời nhật, vĩnh viện vào bị i này huyết nguyệt che chắn thời điểm những người ở nơi này sẽ rơi vào bóng tối vô tận mà màu máu mặt trăng phóng thích xạ tuyến càng là sẽ cho nhân loại trí mạng phóng xạ ánh sáng trên vách đá đã từng có như thế một ghi chép n g u y ệ t thần đã từng liền khởi động cái này thần chi sức mạnh cấm kỵ chính vì như thế mới sẽ bị các thần cản trở dừng nhưng hiện tại thời đại không giống v i ê n cổ các thần toàn bộ ngủ say đây là một quần ma loạn vũ thời đại dù cho là thần cũng chạy không thoát tử vong n g u y ệ t thần ở sau khi tỉnh dậy liền cảm giác được thiên đạo sức mạnh biến mất thần khí tức tan thành mây khói cho nên nàng không chút do dự lần thứ hai khởi động này tuyệt diệt nhân gian sức mạnh hai nạn bắt đầu a đã xong toàn bộ sa mạc đều xong lao thành thị kêu dên đời đời ở tại sa mạc các cư dân dên dị màu máu ánh nguyệt tái hiện thời gian chính là toàn thể nhân loại diệt vong bắt đầu các người chơi bắt đầu đào tẩu nhưng nguyệt thần nhưng ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phân ra bốn cái phân thân bốn cái phân thân đi tới tử vong sa mạc bên liên giới mở ra nguyệt thần ấn phong ấn thuật đầy đủ có thể chứa đựng mười triệu người tử vong sa mạc liền trong nháy mắt bị ánh trăng bao trùm trên trời dưới đất toàn bộ đều bị phong ấn ở này nguyệt thần ấn trong phong ấn ai cũng chạy không thoát số phận phải chết nguyệt thần chặt đứt hết thể ảnh hưởng nhân loại triệt để hoảng luận lên bọn họ cưỡi sa mạc thuyền rời đi Khết thẻ hải tặc đều dĩ tốc độ nhanh nhất tiếp cận tử vong sa mạc đều độ dĩ ngày h h nhất a n cận n tiếp tử v o sa sa mạc mạc lại biên bọn biên giới. khi đi tới giới hiện nơi Nhưng vong n họ thì phát tử đó ã ra vào không được. Đúng thế. Ngày không thế. đúng được, đ sau khi bắt đầu nguyên bản tất kinh con đường tử vong sa mạc bao phủ ở c h ù n sáng màu tím bên trong bên ngoài tờ lệ ở, ở cũng không cách nào đi vào mà bên trong người cũng không cách nào đi ra hoàn toàn t á c h biệt với thế gian trở thành vùng cấm tử vong sa mạc sa mạc chi thành cũng coi như là mậu dịch quốc gia ở ngày đó mọi người đều phát hiện một hiện tượng kỳ quái tình huống như vậy trả lại từ từ chuyển tới cái khác đại lục khu vực thậm chí bao quát trung châu có điều những thứ này đều là nói sau tử vong sa mạc không chỉ trở thành vùng cấm bên trong càng là tàn tạ một mảnh làm huyết quang chiếu dọi sau khi bọn họ phát hiện những n à y màu máu dĩ nhiên đối với thân thể của bọn họ có hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng hơn nữa này cô ánh sáng có thể thẩm thấu tất cả sinh vật dù cho là kiến trúc dù cho là dưới nền đất không trốn được này màu máu trói lọi nhân loại bao phủ ở cái kêu bóng tối của cái chết bên dưới tử vong sa mạc hết thệ khu vực đều rơi và hỗn độn một mảnh hỗn loạn chính là bắt đầu từ ngày đó nổ tung trung tâm cuốn đi mọi người tính mạng nhưng n g u y ệ t thần nhưng sai cổ một điểm vậy thì là tờ lễ ơ sức sống đúng sau khi chết tờ lễ ơ lần thứ hai phục sinh có điều chờ đợi bọn họ vẫn như cũng là tử vong mà ở trận này bảo đảm trung tâm sa mạc dưới nền đất có ít nhất năm trăm mét địa phương đây là lòng đất thành nổ tung phế tích chu vi tràn đầy hang động nhân hòa tờ lễ ơ thi thể nhưng có như thế một chỗ nổi lên cực hạn hàn bằng khí tước hơi lạnh có thể so với địa ngục như vậy thương lại còn có thể sống sót hơn nữa còn có thể chính mình chữa trị thân thể cha cha sách thật muốn đem cái tên này được nghiên cứu một phen một hèn mọn ông lão đối diện một trên người xích quả nam nhân nói lời như vậy khó tránh khỏi khiến người ta không rét mà run người tiến lên một bước sẽ chết lạnh lùng lời nói băng mặt lạnh này hàn băng càng thêm làm người ta sợ hãi tuy rằng rất cảm tạ các ngươi xuất thủ cứu rút có điều này cũng không có nghĩa là tất cả biệt vấn tiên ảnh dạng tuyết lạc đường thiên du đều bảo hộ ở vòng trần trước người mà đối diện bọn họ chính là công tâu ông lão cùng bạch thiếu vân bạch thiếu vân đã khôi phục ban đầu dáng vẻ có điều xem ra rất mệt mỏi hơn nữa một luồng màu máu để hắn cảm giác rất không thoải mái đều đừng ở mỹ hiện tại chúng ta tình cảnh rất khớp ổn hơn nữa các ngươi không cảm thấy này quang rất làm người căm ghét sao bạch thiếu vân thở hồn hẹn nhìn dáng dấp vì bảo vệ mọi người làm ra tạo băng phòng ngự tiêu hao hắn rất nhiều sức mạnh hắn vừa mở miệng mọi người không tranh đấu đối lập tuyết lạc toàn tâm toàn ý trị liệu vong trần ở tái sinh sư cùng tái sinh sức mạnh dưới sự giúp đỡ nằm ở bên bờ sinh tử vong trần càng nhưng đã khôi phục lại nguyên bản bị nguyệt thần ấ n đánh tan thân thể khôi phục như lúc ban đầu có điều ý thức vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ nay tiểu nữ h a sức mạnh dĩ nhiên thần kỳ như thế có điều người đàn ông kia không đơn giản như thế khủng bố tốc độ khôi phục. Đang giả mạo hiểm công h như h n gần g là thâu ông lão thế thế khẩn nhìn bọn hắn chằm chằm cũng không biết có ý đồ gì có điều liền bây giờ nhìn lại hết thệ trong sa mạc người cũng đã là một cái thẳng lên châu chấu đoàn trưởng n g ư ơ i t ỉ n h rồi cảm giác thế nào ở biệt vấn tiên âm thanh công thâu cùng bạch t i ế u vân nhìn về phía vâng trần quả nhiên nhìn thấy hắn đã bắt tay vào làm hơn nữa khôi phục như cũ nhìn hắn tinh k h í thần nơi đó vẫn là vừa hoàn toàn thay đổi người kia vong trần lắc đầu một cái m ặ t không hề cảm xúc thế nhưng thức tỉnh sau khi nhưng ngay lập tức nhận ra được này là người khó chịu hào quang màu đỏ hay là nghĩ tới điều gì lẩm bẩm nói n g u y ệ t t h ầ n tên i kia dự định chậm rãi dàn vặt tất cả mọi người đến chết sao vong trần đại ca đón lấy ngươi có tính toán gì không bằng theo ta cùng tiến lên trung châu nay xem như là mời không sai nếu như có thể để vong trần gia nhập chính mình đ ồ n đội như vậy có thể để bù đắp nguyện thần chi lệ tổn thất vong trần liếc mắt nhìn bạch thiếu vân nhưng lắc đầu một cái ta nghĩ chúng ta đã đi không được n g u y ệ t thân e sợ đã che kín cấm chỉ ai cũng không cách nào rời đi này tử vong sa mạc ai cũng không vào được nơi này ngươi là nói này tử vong sa mạc đã thành khu cách ly công thâu ông lão kinh ngạc hỏi vong trần thấy rõ hắn không tín nhiệm n g ư khí lạnh lùng nói không tin ngươi có thể chính mình đi xem xem ừ công thâu ông lão lạnh rên một tiếng không phải không tin chỉ là vong trần thái độ lạnh lùng để luôn luôn cao cao tại thượng công thâu ông lão có chút không chịu được mà thôi có mấy người chính là như thế tự mình bị coi thưởng từ trong gói hàng lấy ra một cái y vật vong trần đứng lên đi ra này khối băng trúng bạch thiếu vân vội vàng hỏi vong trần đại ca n g ư ờ i đây là đi đâu lưu t r ờ chết ở đây sao đi ra hàn băng bên trong một luồng máu tanh chi vị sông và mũi mấy cái đại lao ra cũng còn tốt tuyết lạc chính là trực tiếp t h ổ lên toàn bộ lòng đất thành cơ hồ bị phá hoại không được dạng cũng không biết hiện ở bên ngoài tình huống thế nào biệt vấn thiên cùng ảnh dạ cảm khái nói rằng bốn phía tình huống thực sự không dám tưởng tượng mặt trên sẽ là tình huống thế nào vong trần đón lấy chúng ta đi cái nào nếu như đúng như vong trần nói tới đã không cách nào rời đi tử vong sa mạc cái k i a chẳng phải là cả đời đều phải ở chỗ này nghĩ tới đây tuyết lạc đỏ cả mặt có thể cùng vong trần ở đây cả đời ngẫm lại còn có chút tiểu t r ờ mong nhưng vong trần còn có giấc mộng của hắn không phải sao nhìn chăm chú phía trước vong trần chậm rãi mở miệng những này hồng quăng sẽ từ t ừ nuốt trường sinh mạng của chúng ta để chúng ta ở thống khổ cùng dãy ruổi chung chết đi ta từng ở trên vách đá từng thấy liên quan với n g u y ệ t thần tất cả nếu muốn giết nàng hiện tại chúng ta không làm được có điều có một thứ có thể mang nguyện thần lần thứ hai phong ấn lên vong trần ngữ khí trở nên kiên quyết lên chương 264, n g u y ệ t thần báo thủ một này một mảnh đất vàng sa mạc ngàn năm nghe tên và hôm nay hủy hoại trong một ngày đã từng n g u y ệ t thần ý đồ hủy diệt thế giới mà chết sa mạc chính là bắt đầu nhưng vào lúc đó được ban cho dư thần thông dũng sĩ đánh bại nhưng cũng không cách nào xóa bỏ n g u y ệ t thần chỉ có thể đem kể cả n g u y ệ t thần chi lệ đồng thời phong ấn tại tử vong sa mạc nơi sâu xa nhất phong ấn n g u y ệ t thần dũng sĩ lo lắng n g u y ệ t thần sẽ có một ngày n g u y ệ t thần hội phá tan phong ấn lần thứ hai cho thế nhân mang đến nguy hại l i ê n vị dũng sĩ này ở đã từng tối thành phố cổ xưa lưu lại trên vách đá họa để thế nhân ghi nhớ tuyệt đối không thể phá hoại n g u y ệ t thần phong ấn mà cái kia n g u y ệ t thần tướng kỳ thực là vị kia dũng sĩ di làm sau khi vị kia dũng sĩ sáng tạo sa mạc chi thành mạnh mẽ nhất bộ tộc cũng chính là ở sa mạc chuyển lưu ngàn năm vương tộc có điều là thời đại b i ế n thiên sa mạc chi thành ác liệt ảo cảnh để vương tộc hậu duệ không thể không cả tộc di chuyển cuối cùng to lớn cổ xưa thành thị từ đây vùi lấp ở sa mạc dưới nền đất lại cũng không thấy mặt trời mà vương tộc ở cái kia ở ngoài thành lập một tân thành thị vậy thì là hiện tại sa mạc chi thành giờ k h ắ c này sa mạc chi trong thành lao thành chủ tự thuật qua lại đã tưởng trong hồi ức hơi có chút sầu não nhưng nói càng nhiều nhưng là chấn động mà chu vi bao quát tân thành chủ ở bên trong chúng các đại thần thì bị đoạn này đã từng che lấp vương quốc lịch sử mà cảm thấy thán phục ó điều hiện nay n g u y ệ t thần thức tỉnh đối với bọn hắn tới nói sẽ là một loại diện t ò q u ý hiếp lên thành chủ đón lấy chúng ta nên làm thế nào mới tốt nếu như phong ấn n g u y ệ t thần làm thật là chúng ta trước tiên vương thành chủ cái kia chẳng phải là đại thần một câu nói để trong thành từ trên xuống dưới hơn ngàn người thấp thỏm lo âu đúng đấy lão thành chủ đại nhân chúng ta làm sao bây giờ mọi người cũng lên ăn nhàn ngàn năm sinh hoạt tuy rằng sa mạc chi thành là một không bị đại lục tán thành quốc gia thế nhưng là có sự tự do của bọn họ cùng tinh thần mà hiện tại trường hạo kiếp này có lẽ sẽ hủy diệt bọn họ tất cả h ừ đều ít nói phí lời nếu tổ tiên có thể đem p h o n g ấ n chúng ta nhất định hành phụ vương xin mời nói cho ta nên làm như thế nào thiếu thành chủ đánh gãy tất cả mọi người nếu như tiếp tục như vậy đàm luận nữa q u â n tâm tán loạn trả lại như thế nào cùng nguyện thần chiến đấu thiếu thành chủ mấy câu nói để mọi người cảm thấy giận dữ và xấu hổ theo bản năng cúi đầu lao thành chủ ánh mắt nhìn về phía thâm thúy phương xa chỉ tay đã từng cổ thành phương hướng tổ tiên năm đó có được cường đại thần thông mới có thể chống lại nhưng hiện tại chúng ta đều không có như vậy bản lĩnh có điều tổ tiên đã sớm dự liệu được tình huống như thế chính là đem năm đó một cái thiếp thân thần khí ở lại cổ xưa vương thất đời đời truyền lưu có điều bởi vì là sa mạc địa lý biến hóa hiện nay cổ thành vương thất vị trí mật thất ở phương nào ta không rõ ràng ở lòng đất thành là được rồi thiếu thành chủ cấp bách nói rằng hiện tại hắn nhất định phải giải quyết toàn bộ sa mạc sinh mệnh đây là hắn làm thành chủ sứ mệnh không sai chỉ có ta vương tộc máu có thể mở ra cái k i a thần khí phong ấn lao thành chủ sục sôi cực kỳ nói rằng nguyên bản hắn cho rằng cả đời đều sẽ không nói ra bí mật này nhưng không nghĩ tới truyền lưu ngàn năm vương tộc cuối cùng dĩ nhiên rơi vào hắn cùng con trai của chính mình trên người bọn họ nhất định phải gánh vác khởi trách nhiệm này vậy còn chờ gì hiện tại liền lên đường chuyển động thân thể ta muốn đi chết vực từ vực nơi đó là nguyện thần sau khi tỉnh dậy trận chiến đầu tiên đấu trung tâm có thể nói là ban đầu chiến trường bởi vì là ngàn năm trước chiến đấu là từ nơi nào bắt đầu lao thành chủ cũng không có dị nghị việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức xuất phát thiếu thành chủ xông lên trước đi ra cửa điện nhưng nhưng vào lúc này hộ quốc đại tướng quân đột nhiên q u á t to một tiếng đại nhân đồng thời xông lên trên kéo thiếu thành chủ tay dùng hết toàn thân sức mạnh đem kéo về phía sau xả ngay ở thiếu thành chủ hóa giải nguy cơ thời điểm một luồng trắng bạc t r ù g sáng đem trong lòng xuyên qua hộ quốc đại tướng quân tại chỗ tử vong vương thúc vương đệ thiếu thành chủ cùng lão thành chủ kêu to lên Cái i k ai k h a quốc đại tướng là l ai o thành t chủ nhỏ u ổ n h ấ ta đệ đệ, đảo đ trước một giây trả lại sinh long hoạt hồ người, đảo mắt sẽ chết, bất thình lình tử người, giây long vong lại sinh nôi lình sẽ hồ u để toàn bộ muốn ọ i người xứng sờ ở tại chỗ, liền bi thương thời gian xứng thương sờ ở chỗ, ề đ không có. Ai, ai, ta m u giết người thiếu thành chủ gào thét toàn bộ vương điện đều rơi vào trong hối loạn vào thời khắc này một đạo n g u y ệ t quang tới trước một giây sau thần bóng người xuất hiện ở mọi người trước mắt huyện truyền dáng người tuyệt mỹ dung nhan thiên sứ giống như tư thái như ma quỷ vóc người khiêu gợi bạo n ũ lay động tràn ngập hương diễm mê hoặc thanh nhã mùi thơm ngát càng làm cho người không thể đối với cô gái trước mắt sinh ra nửa điểm cảnh giác nhưng không nghi ngờ chút nào bọn họ cái này chính là nguyệt thần một uy hiếp lớn nhất nguyệt thần từng thấy nguyệt thần tư thái mọi người đối với cái này mỹ lệ bóng người cũng không xa l à gì nàng xuất hiện ở đây trong nháy mắt đó toàn bộ vương điện vì đó run lên chỉ có mất đi người thân thiếu thành chủ s ô n g lên trên nhưng liền vào thời khắc ấy lao thành chủ một tiếng quát trói thai đem từ bi thương chung kéo trở lại lao thành chủ tuy rằng ra đi nhưng lúc này dĩ nhiên tỏa ra có thể so với n g u y ệ t thần thiên nhân cảnh giới sức mạnh đến thiên nhân cảnh giới cường giả dù cho đã ra đi nhưng sức mạnh vẫn như cũ cường tinh người chỉ là thiên nhân cảnh m à thôi cũng dám ở bản t h ầ n trước mặt làm càn n g u y ệ t thần kiều quát một tiếng một luồng năng lượng muốn nổ tung lên n g u y ệ t thần cái tên này lại trở nên mạnh mẽ n g u y ệ t thần không cần phải nói những đám nhân loại sắp sửa là làm tất cả trả giá thật lớn ta muốn để nhân loại các ngươi triệt để t u y ệ diệt nguyện thần căn bản không nghĩ muốn cùng bọn họ phí lời ý tứ vung tay lên vạn trượng thần quang hạ xuống trong khoảnh khắc màu máu n g u y ệ t quang trùm sáng sung kích thật giống như đám sao băng r ơ i rụng trong nháy mắt phá hủy sa mạc chi thành vương điện n g u y ệ t thần ngươi không nên ép người quá mức lao thành chủ phóng lên trời cả người tỏa ra thiên nhân cảnh giới ngơ ngác năng lượng có điều ai yêu ai mạnh một chút liền biết n g u y ệ t thần hung ác ánh mắt tỏa ra nồng nặc s á c ý ta muốn ngươi hoang mạc gia tộc vĩnh viễn không được siêu sinh ta cũng phải để cho các ngươi nếm thử bị phong ấn một ngàn năm t ư vị ẩm chúng sáng lẫm liệt mà rơi đây là hủy diệt bắt đầu ngày đó ở tại sa mạc chi thành bách tính cùng tợ lỡ tận mắt nhìn từ vương thành lan tràn chiến đấu cùng lúc đó sa mạc dưới nền đất vực sâu đoàn trưởng chúng ta đây là muốn đi chỗ nào a có thể phong ấn nguyện thần đồ vật thật tồn tại sao có điều lòng đất thành đều bị hủy thành như vậy t r ả lại có thể tìm đến sao vong trần người phía sau một khắc không đình chỉ mà vong trần ở phía trước lạnh lùng mang theo đầu theo hắn đem một khối to lớn đá vụn xốc lên một đạo cổ xưa cửa lớn xuất hiện ở trước mắt của bọn họ chính là chỗ này theo vong trần nói nhỏ cổ xưa cũ nát cửa thành sau khi tựa hồ gánh chịu tất cả nhân loại hy vọng chương 265, nguyện thần báo thủ 2. a a a a a nguyện thần ngươi tên khốn kiếp đáng chết này đi trong khoảnh khắc bị nguyện thần cái kia sức mạnh to lớn phá hủy vương điện không chỉ là vương tộc ngàn n ă m qua sự kiện quan trọng càng l à ở trong chớp nhóm này vô số con dân trôn thây ở cái kia chùm sáng đám sao băng xung kích bên dưới m á u t a n h chi vị nhuộm đỏ bầu trời lan tràn toàn bộ đại địa tùy ý đều có thể nhìn thấy cái kia trồng chất như núi thi thể nương theo thiếu thành chủ gạo thét pha t i ê n nhân cảnh sức mạnh hùng hậu quá nhằm phía bầu trời có điều trước đó còn có một càng che Chủ nhanh hơn bóng người che ở thiếu Thành chủ trước mắt. Ta nhi, ngươi một mắt. Thiếu trước Ta ở Lao ậ p tức t khiến người ta sơ vương tán tộc tất t quyến, nếu chiến nhiên bọn liên gia hội đấu đây lụy là ở đây chiến đấu tất nhiên hội bọn họ r n như g đó, mặc kệ thành ế n o c h ú g ta n ấ t huyết thống tiếp t định để phải ụ chủ kéo Lao dài. t à n h h c lời nói này hùng hồn kiên quyết rõ ràng chính là không muốn để thiếu thành chủ đi gánh chịu đối chiến n g u y ệ t thần nguy hiểm nhưng thân là thành chủ thiếu thành chủ há có thể lâm chiến mà chạy đi lao thành chủ không chỉ là đời trước thành chủ há có thể lâm h i n mà chạy đi sức mạnh tới nói vẫn cứ là lao thành thị càng mạnh mẽ hơn thiếu thành chủ còn trẻ dù cho hắn gặp bất chắc chỉ cần bất tử liền có cơ hội phong ấn nguyện thần phụ vương đi mau rời đi nơi này đi cổ vương thất tìm tới cái kia trong truyền thuyết có thể phong ấn nguyện thần thần khí nhớ kỹ đó là trên đời này vũ khí đáng sợ nhất chỉ có ta vương tộc máu tươi mới có thể mở ra chúng ta hết thể hy vọng đều ký thác ở trên người ngươi lao thành chủ một ý niệm truyền âm đến thiếu thành chủ trong đầu thiếu thành chủ nghe vậy biến sắc mặt nhưng cảm giác mình trên người trách nhiệm càng thêm nặng mấy phần một mặt là cha của chính mình cùng con dân mặt khác nhưng là thiên hạ đại nghĩa bất luận lựa chọn cái gì đối với thiếu thành chủ tới nói đều vô cùng đau lòng đi thấy rõ hắn còn có mấy phần do dự một luồng ngơ ngác sức mạnh bắn ra thiên nhân lực lượng cảm giác g á p bách mạnh mẽ dĩ nhiên đem thiếu thành chủ bắn bay ngàn mét ở ngoài thiếu thành chủ ở giữa không trung bay lượn nhìn chăm chú phía trước trong mắt không nói ra được cô đơn cùng yêu thương phụ thân bảo trọng hắn xoay người nhảy một cái thiên nhân cảnh giới có được ngắn ngủi năng lực phi hành dĩ hiện tại thiếu thành chủ thực lực lẽ ra có thể chạy ra sa mạc chi thành mới đúng tiền đề là nguyện thần không đi ngăn cản một đi nguyện gương sáng ánh trăng chiếu rượu địa phương hầu như đều có thể làm được trong nháy mắt di động ở ánh nguyệt ảnh hưởng n g u y ệ t lực lượng của thần càng mạnh mẽ hơn hơn nữa theo thời gian trôi đi hắn cái kia từng bị phong ấn sức mạnh sẽ từng giọt nhỏ khôi phục như cũ đến cuối cùng khôi phục lại cái kia chân chính đạt đến thần cảnh giới thế giới này nhân loại e sợ cũng không còn có thể cùng đánh một trận sức mạnh chạy trốn phương hướng đông nhiên nguyệt quang đảo mắt xuất hiện n g u y ệ t thần chi tư thiếu thành chủ vốn là phẫn nộ giờ khác này càng là sát ý khó nén chốc lát giáp vàng khoát thân trường kiếm ở tay nhưng hắn vẫn không có ra tay bá một hồi một đạo giản mùa thân thể thiêu đốt lửa nóng hừng hực xuất hiện ở n g u y ệ t thần trước mắt ta có đồng ý ngươi đối với con của ta ra tay rồi sao n g u y ệ t thần dù cho hắn đã già đi trên mặt tre kín nếp nhăn không có ngày xưa h ù n g phong nhưng lão thành chủ là một người phụ thân nhưng vẫn cứ tỏa ra một lồn u g mênh mông sức mạnh b ĩ đại vũ khí trong tay của hắn chính là vương thất tổ truyền xuống c h ấ n hôn tỏa tuy không kịp t h ầ n khí nhưng ở bây giờ sáng thế thế giới cái này cũng là hiếm thấy màu xanh lam siêu cấp vũ khí nhàn nhạt ánh xanh tỏa ra tỏa hồn lực lượng lần này thiếu thành chủ không do dự nhằm phía phương xa chờ hắn đi rồi trong vương quốc tướng quân cấp bậc cường giả đột nhiên cùng một trận chiến tuyến một luồng thăng thiên thuẫn mở ra kim quang óng ánh đem toàn bộ vương điện bảo vệ ở trong đó thiên nhân cảnh giới giao chiến có thể tưởng tượng được đáng sợ dường nào lao quốc vương ít nhất phải bảo vệ dân chúng bách tính an toàn có điều từ này vững vàng khẩn trói buộc cảm giác đến xem lao thành chủ càng giống như là m u ố n cùng nguyện thân liêu mạng một trận chiến phụ thân các ngươi nhất định phải chống đỡ dù cho không biết cổ xưa vương thất chính xác vị trí nhưng thiếu thành chủ tin chắc chính mình có được tổ tiên dòng máu huyết thống sức mạnh nhất định có thể chỉ dẫn hắn tìm tới thần khí vị trí chỉ hy vọng khi đó lao thành chủ và những người khác có thể kiên trì nguyệt thần báo thủ chính đang lan tràn mà phong ấn nguyệt thần càng là không cách nào tránh khỏi nhìn chăm chú thiếu thành chủ đào tẩu con đường nguyệt thần tuy rằng những mày nhưng đối với nàng mà nói cũng không có nửa điểm ảnh hưởng trái lại mở miệng yếu ớt lạnh lùng nói rằng giết các ngươi lại đi truy hắn như thế ở này ánh nguyệt lĩnh vực bên dưới hết thể tất cả đều ở ta nắm trong bàn tay ta nghĩ đến nơi nào không có ai có thể ngăn cản các ngươi vọng tưởng lần thứ hai đem ta phong ấn quả thực mơ hão nhân loại ha ha ha, ha, ha. Nguyệt thần. ngàn năm trước ta tổ tiên liền có thể đem phong ấn ngàn năm sau chúng ta hoang mạc bộ tộc như thế có thể đem người phong ấn lao thành chủ cười to lên không có một chút nào e ngại muốn chết nguyện thân mặt mày giận dữ ngưng tụ một thanh do nguyện quang tạo thành roi dài roi dạy oai hư không chấn động mang theo điểm điểm ánh sáng lộng lẫy chiếu rọi mệt không lao thành chủ không cam lòng yếu thế cùng trong lúc cười nhen lửa thiên nhân cảnh giới chất phát sức mạnh một mạch đem khí thế tăng lên tới mạnh nhất mức độ chấn hồn tỏa ở tay tạo nên hoa long tri vũ hôm nay cho dù chết ta cũng phải đem ngươi ở lại chỗ này phẫn nộ lao thành chủ nhìn phế tích thành thị tràn ngập tức giận dân chúng ai toán hóa thành vô tuyến động lực ở trong người thiêu đốt chỉ bằng những đám nhân loại muốn chết n g u y ệ t thần tiên cùng c h ấ n hồn tỏa ở tinh không cùng sáng rung động ra kịch liệt ánh lửa c h ấ n hồn tỏa sức mạnh thực tại đáng sợ dù cho là n g u y ệ t thần tiên cũng khó có thể chống đối có điều n g u y ệ t thần tiên dù sao cũng là ngưng tụ chùm sáng độ vận không sánh được lam linh khí c h ấ n hồn tỏa giao chiến hạ xuống lao thành c h ụ nhưng là càng hiện ra hư ác vì chết đi con dân cùng phá hoại vương điện hắn là đánh bạc này điệu mạng già nguyện thần sao chỉ đến như thế lao gia hỏa tự tin tăng cao sức mạnh quần quận không dứt hiện lên thần tiên nguyện trấn hồn xiềng xích cường cường giao chiến toàn bộ tinh không cũng chỉ thấy không ngừng cùng sáng qua n g ảnh cùng bắn t o á ánh lửa lão thành chủ càng đánh càng hăng bùng nổ ra những năm gần đây ẩn chứa tất cả sức mạnh nhưng hắn hết thể công kích nhưng không có một lần bắn trúng n g u y ệ t thần trái lại hắn cùng bạo động tác để hắn lộ ra kẽ hở dù cho chỉ là trong nháy mắt cũng bị n g u y ệ t thần bắt giữ hừ lao gia hỏa ngươi coi là thật là già rồi đến tột cùng ở xem nơi nào nguyện thần cười lạnh một tiếng đột nhiên quỵ dị một màn phát sinh lão thành chủ trái tim đột nhiên bị n g u y ệ t thần tiên xuyên qua toàn bộ bầu không khí lần thứ hai đọng lại ở một điểm lúc nào chờ đã lao thành chủ ý thức được thời điểm lại phát hiện đã bị xuyên qua trái tim sức mạnh là trong nháy mắt trôi đi n g u y ệ t thần từ bên cạnh hắn trực tiếp đi tới loại kia khinh bị tư thái để toàn trường vương công đại thần kinh ngạc cực kỳ ta có nói quá để ngươi đi sao ngay ở n g u y ệ t thần đi ngược trong nháy mắt một luồng ầm ầm vang vọng bên hai nguyên bản rơi xuống đất lao thành chủ lần thứ hai thăng lên giữa không trùng nhưng lần này nhưng là toàn thân hiện ra đỏ như máu vẽ lão này lại thiêu đốt chính mình thiên nhân nguyên lực n g u y ệ t thần trên mặt dĩ nhiên lộ ra vẻ sợ hãi chương hai trăm sáu mươi sáu n g u y ệ t thần báo t h ủ ba thiêu đốt thiên nhân nguyên lực đây cơ h ộ i là hết thệ thiên nhân cảnh giới cường giả đều có thể làm được sự tình nhưng cũng không phải hết thệ thiên nhân cường giả đều có như vậy g ũ ú p khí đầu tiên tiến vào thiên nhân cảnh giới sau khi thế giới quan đều sẽ phát sinh thay đổi hơn nữa cần thiết thăng cấp đồ vật dính đến thiên đạo phương diện vật chất muốn đột phá thiên nhân cảnh giới có thể cũng không phải một chuyện dễ dàng nhưng căn cứ rất nhiều đột phá cường giả từng lưu lại tin tức nhân loại đem giải thích đi ra vậy thì là đang đột phá thiên nhân cảnh giới trước cần trải qua thiên độ là trước gấp m ộ ư ơ i lần mà khi đó chính là muốn dùng tận hết t h ể nguyên lực thực lực nguyên lực liền giống với sức sống dù n g một điểm liền biến mất một điểm mà sẽ không rất nhanh khôi phục muốn thu lấy nguyên lực không phải tưởng tượng chuyện đơn giản như vậy vì lẽ đó làm lao thành chủ tiêu h đốt tiên h nhân nguyên lực thời điểm dù cho là n g u y ệ t thần đều lộ ra vẻ hoáng sợ lao g i a hỏa xem ra ngươi là l a o bị hồ đồ rồi t h i ê u đốt sinh mệnh nguyên lực ngươi không muốn sống nguyện thần đứng sừng sững giữa không trung ưu mỹ tư thái đón gió lay động nếu không là nàng sức mạnh đáng sợ như thế vừa nhìn đúng là một đại mỹ nhân lao thành chủ nhưng không phản đối cả người đỏ tươi một luồng sức mạnh b ù n g bạo hiện lên tại thân thể b ố n phía liền dường như cái kia thiêu đốt xích diễm ngọn lửa hừng hực oay v ề n g u y ệ t thần lạnh lùng chế dễ ước h ẳ n g lẽ ngươi giác cho chúng ta còn có cơ hội sống tiếp s a o n g u y ệ t thần ha, ha ha ha rất tốt giác ngộ bởi vì là ta xác thực sẽ không để cho ngươi sống tiếp không chỉ có là ngươi nơi này tất cả mọi người cái thành phố này cái này sa mạc thậm chí toàn bộ thế giới tất cả nhân loại ta đều muốn hết thẻ tiêu diệt nhân loại các ngươi từng để cho ta chịu được nỗi khổ các n g ư ơ i phải ngàn lần vạn lần thần r ả lại. Nguyệt t vĩnh viễn không bao giờ quên nàng mất đi thần lực thời điểm đám nhân loại kia là làm sao đối xử chính mình bọn họ bắt nạt chính mình thậm chí còn từng bày từng bày cường làm lộ thân là thần nàng vào lúc ấy nguyệt thần liền đã quyết định quyết tâm muốn đem tàn bạo nhân loại d i ế t sạch mầm móng cựu hận đã sớm ở nguyệt thần trong lòng gieo xuống bây giờ có điều là vỡ phát ra mà thôi đối với nhân loại nguyệt thần là tuyệt đối sẽ không tha thứ liền để ta này s ơ giả đến mở mang cái gọi là lực lượng của thần lao thành trụ giờ khắc này đã bắt đầu từng bước tiêu đốt chính mình bản nguyên lực lượng hắn dự trữ chí ít hơn trăm năm thiên nhân nguyên lực đến tột cùng có thể không để hắn đột kích ngược thành công đẩy lên nữ thần này vẫn là một tần số có điều chiến đấu đã bắt đầu rồi lão thành chủ một hành động phảng phất liền không khí đều muốn nổ tung lên hắn biến mất trong nháy mắt tại chỗ thậm chí ngay cả phong thanh đều không có để lại xuất hiện trong nháy mắt liên đối còn có cái k i a m ộ t q u y ề n khinh khủng cú đấm này nhìn như nhu nhược vô lực nhưng xúc động lực lượng không gian lão thành chủ chỉ là nhẹ như vậy khinh phong thích một q u y ề n đều chưa hề hoàn toàn tiếp cận nguyện thần nguyện thần liền nhấc lên tấm kiên có thể như này vẫn như cũ bị đánh bay ra ngoài hôn t ò a trận tòa hôn đại trận mở đầy trời xiềng xích tỏa ra cùng lao thành chủ như thế chùm sáng màu đỏ những này xiềng xích đột nhiên như hỏa xà bình thường nguyệt thần quân quanh lao thành chủ kéo về phía sau xả lại là một cước đá hướng về phía nguyệt thần bộ ngực hành động này không khỏi để nguyệt thần nhớ tới những kẻ tàn bạo kia loại ở chính mình bộ ngực trước làm ra liệt tính cử động điều này làm cho nguyệt thần sự phẫn nộ tăng thêm một phần lao thành chủ cũng mặc kệ nguyệt thần ở hồi ức cái gì hắn muốn chỉ là bảo vệ người thành chủ này chỉ là muốn bảo vệ chính mình vẫn bảo vệ đồ vật thiên nhân nguyên lực càng là khiến mạnh mẽ chiêu số tiêu hao càng nhanh vì lẽ đó lão thành chủ nhất định phải ở nguyên lực có thể tiếp tục chống đỡ tình huống đánh bại n g u y ệ t thần bằng không thời gian vừa quá không cần n g u y ệ t thần ra tay hắn sẽ hoàn toàn chết đi trấn hồn tọa áo nghĩa hồn tọa thiên đỏ đậm xiềng xích đột nhiên kịch liệt bắt đầu biến hóa thật giống như từng cái từng cái bé nhỏ đi khắp hỏa long làm thành một cái vòng tròn hình sau đó chậm dãi áp xúc mãi đến tận đem n g u y ệ t thần bó thành một bánh trưng như thế hình thức lúc này mới dừng tay có điều này cũng không có kết thúc lao thành chủ trong miệng ghi nhớ cái gì đột nhiên màu đen phủ văn ở trấn hồn tọa hít lên lan tràn đến vị trí trung tâm bắt đầu ngưng tụ ra một chữ răng rớp vậy thì là phong t ự một bút thành công toàn dân hoan hô vương tộc đại điện thần r ồ n dập căng tới vui sướng ánh mắt đây chính là lao thành chủ mạnh mẽ nhất phong ấn thuật một khi thành công như vậy hoang mạc bộ tộc thì có cứu nhưng ngay ở phong t ự thốn cuối cùng một điểm hạ xuống trong ánh mắt đột nhiên chấn hồn tỏa toàn bộ muốn nổ tung lên n à y chấn động nhưng là để cùng chấn hồn tỏa liên tiếp lao thành chủ phun ra một ngụm máu tươi thân hình càng là ở giữa không trung liên tục lui về phía sau chấn hồn tỏa lại bị lao thành chủ sắc mặt trở nên khó xem ra l i ê n c h ấ n quốc chi khí đều bị hủy diệt hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét chẳng lẽ ta hoang mạc hình chính là vương quốc chi chủ sao n g u y ệ t thần người hủy ta vương điện giết ta con dân bây giờ lại phá hoại này chuyển lưu ngàn năm c h ấ n quốc chi khí hôm nay ta hoang mạc hình dù cho l i ề u mạng cái mạng này cũng phải ngươi trả giá thật lớn hoang mạc hình nhìn thấy chấn hồn tỏa vỡ tan triệt để mất đi chỉ có lý trí càng thêm điên cuồng bốc cháy lên tính mạng của chính mình nguyên lực hắn vốn là thiên nhân cảnh giới mà nguyện thần sức mạnh bây giờ có điều là thiên nhân cảnh giới mà thôi chân chính tranh lệch chính là bọn họ một là phạm nhân thân thể một nhưng là thần cách thân thể chính diện quyết đấu triển khai gào thét màu đỏ xương mù hình thành một con trời xanh n ộ hổ gầm thét lên tỏa ra uy tiên h nhiếp địa khả năng hoa hổ sức mạnh bùng lên trong nháy mắt di động theo không khí chuyển đến một tiếng tiếng ầm ầm hưởng lão thành chủ bùng nổ ra trước nay chưa từng có sức mạnh một đòn khai hỏa bầu trời dĩ nhiên ở ba mươi m ở ngoài n g u y ệ t thần lồng ngực đánh ra một đấm máu vết thương trắng non da thịt khoảnh khắc nhuộm đỏ trước ngực no đủ càng là không dừng lay động nhưng mà ai cũng không lòng dạ nào thưởng thức một đòn chưa lạc nguyện thần bị trọng thương thân thể nhưng không có ngã xuống xu thế chỉ là xảo lông mày níu chặt lao ra hỏa lại thiêu đốt chính mình hết thẻ nguyên lực coi là thật muốn liều mạng hay sao hừ liền để ngươi xem một chút thần cùng người trong lúc đó chân chính trên lệnh n g u y ệ t thân l ệ n h rên một tiếng một luồng lực l ư a ánh trang r ũ hiện ra doanh bạch n g u y ệ t quang nhuộm đâm toàn thân diệu n g u y ệ t tinh thần truy n g u y ệ t thân giận dữ thiên đ ị a u dung chuyển mênh mông tinh hà huyết ảnh chiếu rọi trên bầu trời tình quần rơi rụng mà xuống ép thẳng tới lao thành chủ vị trí chỗ ở mà tới thấy thế h o a mạc hình quát to một tiếng đến hay lắm sinh mệnh nguyên lực thăng long kích một đạo kinh thiên r ồ n g gầm vang vọng t h i ê n địa màu máu trường long lộ ra giữ tận mặt phóng lên trời chốc lát tinh quần rơi rụng cùng cự long tranh huy phịch một tiếng nổ tung keo tới kinh thiên nổ tung tinh hà rung chuyển song phương một đòn toàn lực đến tột cùng ai thắng ai thua chỉ thấy bên trong đất trời ánh sáng tiêu tan một bóng người lấp lóe mà ra, cái kia c à n g là người thần nhưng nàng cả người nhưng nhuộm đỏ màu tươi lại nhìn một bên khác lão thành chủ đứng sừng sững bên trong đất trời cả người cũng không thương tổn mọi người mắt thấy trước mắt tất cả những thứ này nhưng là kinh ngạc nói không ra lời chính khi bọn họ cho rằng cuộc chiến đấu này là lao thành chủ thắng lợi thời điểm lao thành chủ hai mắt ở ngoài lồi đi mau dứt tiếng toàn thân hắn như từ trong tới ngoài nổ tung rất nhanh ở giữa không t r u n g phảng phất như mảnh vỡ bình thường phá tan đến không chịu nổi sinh mệnh nguyên lực nổ tung sao đây chính là nhân loại bi a tuy thâm bị thương nặng nhưng cuộc chiến đấu này cuối cùng người thắng vẫn là người thần Trưng huyết thống tức tỉnh、Đóng、chặt từng xưa Đóng lớn, phủ đầy ngàn năm phủ lịch ho đầy cổ cửa Đã sử bùi phủ đ ầ y bụi cửa sắt phát sinh tiếng vang lanh lảnh mở cửa cái kia một chốc cái kia ánh vào mọi người mi mắt chính là một cái bốn lượn đường hầm to lớn chu vi tràn đầy vách đá điêu khắc mà thành hình ảnh ngay ở biệt vấn thiên chờ đã lòng người gấp chuẩn bị tiến vào thời điểm vong trần lập tức ngăn cản mọi người tiến lên bước tiến kim đồng d ù n g mình trong mắt hình ảnh đều trở nên tuyệt nhiên không giống đã từng vương thất mật thất há lại là như thế đơn giản liền có thể đi vào đúng như dự đoán kim đồng bên dưới vong trần nhìn thấy càng là vô số cơ quan ám cách liền ngay cả dưới chân bọ bước thứ nhất đều từng bước kinh tâm ngay ở vừa nếu như biệt vấn thiên một c ư ớ c dẫm lên vị trí của hắn như vậy sẽ xúc động một loại nào đó cơ quan còn là cái gì vậy thì không được biết rồi cẩn thận tiếp đó các ngươi đều đi theo bước chân của ta đi vong trần nói xong tất cả mọi người biết cái kêu ý vị như thế nào r ồ n r ậ p gật đầu vong trần xuất t r ư ớ c một bước đi ra ngoài ám cách cạm b ấy đều là có quy cách vong trần bước tiến tự do rất nhanh sẽ đứng vững cái thứ nhất quy cách địa phương hắn tìm đi con đường đều lưu lại màu trắng dấu vết đó là sinh mệnh tiềm năng hỏa diễm lưu lại dấu thuận tiện đội hưu phân rõ hả thì ra là như vậy biệt vấn thiên ảnh dạ tựa hồ đã dùng chính mình phương thức tìm tới an toàn sàn nhà này hai hàng lựa chọn con đường khác nhau tuyến đưa tới tuyết lạc đường thiên du chờ đã người một trận khinh bỉ hai người tuy rằng âm thầm tao bao điểm có điều tìm điểm đều là chính xác vì lẽ đó vong trần không có đóng chỉ là để tuyết lạc cùng đường thiên du hành sự cẩn thận dù sao này vương thất mật thất tựa hồ cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy đại gia cẩn thận rồi trên vách tường cũng không có thiếu ám cách tuyệt đối không nên xúc động ta sẽ dùng ta hình thức để cho các ngươi dùng mắt thường đến phân rõ vong trần viên sức mạnh lan tràn ra sau đó dùng ngọn lửa sinh mệnh thắp sáng chu vi ánh sáng một đoàn đoàn nhữ chặt tiểu hỏa diễm đập vào mi mắt hoa đẹp quá cô gái nhìn thấy tình cảnh này tin tưởng đều kinh ngạc nói không ra lời trước mắt này như đầy sao tô điểm loại nhỏ hỏa diễm càng là thắp sáng toàn bộ đường hầm đen đuốc sáng t r a n g dẫn tới tuyết lạc một trận kinh ngạc chú ý ngọn lửa màu trắng là tuyệt đối không thể đụng vào vị trí chúng ta dưới chân cũng vậy bởi vì nơi này ám cách quá nhiều vong trần chỉ có thể dùng lại biện pháp như thế mới có thể làm cho đại gia nhanh chóng phân biệt ra nói cách khác lần này chỉ có thể dẫm không có hỏa diễm bộ phận chứ phóng tầm mắt nhìn trên mặt đất lưu lại hỏa diễm vị trí có thể cũng không phải rất nhiều điều này cũng mang ý nghĩa đám người bọn họ gia tăng rồi đi tới độ khó giữa lúc vong trần chuẩn bị lúc đi một bên biệt vấn thiên lại đột nhiên mở miệng nói rằng vậy thì muốn thực sự quá không tính khiêu chiến vốn là gặp nguy hiểm cũng bị đoàn trưởng ngươi như thế hóa giải thực sự quá tẻ nhạt không bằng như vậy chúng ta nhiều lần xem ai trước tiên đạt đến xa nhất hỏa diễm địa phương thắng lợi còn ca cờ mà cái này sau khi lại nghĩ nói cái tên này xông lên trước sông ra ngoài tốc độ còn như s ớ m chớp ảnh dạ đúng là hứng thú giặt rào không nói hai lời s ô n g ra ngoài nhưng đối với vong trần tới nói thực sự là một trận đau bi này hai hàng rời ạ tới khi nào đều là cái này điệu dạng đ ờ i trước thật hoài nghi bọn họ có phải là một đôi hoang ra có điều trong lòng nghĩ như thế vong trần dưới chân có thể không nhàn rỗi dĩ nhiên theo bọn họ cùng ngay lập tức vào vào ba người dĩ nhiên trong bóng tối tranh tài đường thiên du nhìn chăm chú bọn họ chạy trốn bóng người trong ánh mắt toát ra một loại ước ao biểu hiện hắn tuy rằng nghĩ có điều cái tên này thể chất nhưng một điểm không thích hợp như vậy hoạt động thậm chí là chiến đấu dù sao thế giới này sức mạnh cũng không có nghĩa là tất cả mà đường thiên du có thuộc về mình phương diện đặc biệt n ị lực cho tới tuyết lạc tính cách của nàng khá là cẩn thận sẽ không dễ dàng làm ra loại này b ạ o hiểm sự tình mà là cẩn thận từng ly từng tí một ngày lên đường thiên du nguyên bản trả lại ước ao bọn họ ba tự do bay lượn nhưng hiện tại lại đột nhiên lộ ra hèn m ọ n rằng rớp cái gai trong mắt tuyết lạc lay động độ ngược say xưa nói rằng à đủ như vậy lạc hậu không sai nha nói hắn nhanh chóng tiến lên chạy ở tuyết lạc phía trước quay đầu lại một mặt hưng phấn cùng chờ mong nói rằng tuyết lạc cô nương cẩn trọng một chút hồn nhiên u y ế t lạc làm sao biết đường thiên du tiểu tử này h è n m ọ n ý nghĩ cố xem địa hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt của đối phương nhìn mình bộ ngực cùng vong trần tốc độ này hai hàng quả thực chính là tìm ngược không sai ở một trận lao nhanh sau khi bọn họ kinh h ã i phát hiện bên cạnh một đạo tia chớp x ẹ t qua một giây sau vong trần cũng đã ở trước người của bọn họ hơn nữa những cái được gọi là cơ quan ám cách đối với vong trần căn bản không có tác dụng à, rời a tên khốn này lại trực tiếp dùng phi dùng phi hai người quả thực lệ rơi lệ mặt vẫn thiên đều có chút hối hận đề nghị của chính mình có điều hắn cùng ảnh dạng nhưng là không ai nhường a i hai người mở to muốn làm vòng trần bên dưới nam nhân bên dưới không khỏi khiến người ta ý nghĩ kỳ quái ở một phen lao nhanh sau khi sử dụng cả người thế võ cuối cùng cũng coi như thế hòa đến là ta tới trước biệt vấn thiên cắn răng một cái gầm hét lên rõ ràng là ta ta thấy ta chân trước cùng người trước tiên À đủ rõ ràng là ta mới đúng là ta mẹ chứng ngươi đây là muốn đánh nhau tiết ấu đoàn trưởng ngươi nói chúng ta ai tới trước biệt vấn thiên tìm vòng trần phân xử tiêu nửa ngày không gặp tiếng vang hai người vừa quay đầu đã thấy vong trần sững sờ ở tại chỗ đoàn trưởng làm sao hai người thấy vong trần không có làm sao trả lời liền áp sắt tới con người lấp lõe nhưng l à nhìn thấy kinh người một màn n à y đến t ộ n cùng là thứ đồ gì nhi một quái vật khổng lồ đứng vững ở trước mắt của bọn họ mang cho bọn họ không chỉ là trên thị giác chấn động càng có linh hồn chấn động nhất định phải kiên trì đáng ghét ta nhất định có thể tìm tới trong sa mạc thiếu thành chủ một đường lao nhanh hán tâm hệ thành thị nhưng nhưng không được không mặt đối với sự thực trước mắt chí ít nhất định phải tìm tới vương quốc truyền lưu ngàn năm trí bảo Nhất đáng ghét ả i c tổ tiên đại nhân nếu như ngươi ở thiên có linh xin mời dành cho tìm tới ta vương tộc mật thất vị trí xin mời chỉ dẫn ngài tương l á i huyết mạch có thể lần thứ hai phong ấn nguyệt thần hàm răng cắn phá ngôi đột nhiên huyết mạch của hắn đ ỗ n g nhiên tỏa ra một trận quỷ dị ánh sáng chương hai trăm sáu mươi tám cơ quan cự thú a đủ đây là thứ đồ g ì nhi ánh vào mọi người mi mắt quái vật khổng lồ mang cho bọn hắn không chỉ trên thị giác chấn động càng có cái tia để tóc gáy đều dựng đứng cảm giác sợ hãi đây là trong hình từng nhắc qua cơ quan thú là đã từng hoang mạc bộ tộc ở vực ngoại vận trả lại mục đích chính là vì trấn thủ vương tộc bí bảo vong trần ở vách đá trong hình nhìn thấy không chỉ là nguyện thần quá khứ càng có liên quan với cái này vương tộc tất cả cái kia đã từng phong ấn n g u y ệ n thần dũng sĩ thành lập hoang mạc vương tộc trở thành tử vong sa mạc gia tộc mạnh mẽ nhất kéo dài đến nay trở thành vương tộc hay là vì ghi chép chủng tộc một chút bọn họ đem mình chuyện ký cùng đã từng lịch sử đều khắc họa ở trên v ế t đá một người trong đó vĩ đại nhất công trình chính là cơ quan thú từng có ghi chép cơ quan thú dựa vào sức một người phá hủy xâm lấn nhung địch cái này cũng là hoang mạc bộ tộc mạnh mẽ c h ấ n quốc khí một trong、Sweet. không phải vạn bất đắc dĩ mức độ vong trần vẫn là không muốn quấy nhớ này ngủ say to con p h ảnh i biết cái à y cơ quan t ú nhưng là xưng h là là c i dạ trầm a n binh h khí t mặc chốc lát kéo cằm nói rằng nói cách khác muốn thông qua tránh khỏi không được chiến đấu cùng như vậy một tên to xác ngầm đầu lên cái kia quái vật khổng lồ người xem kinh tâm đậm phách hơn nữa cơ quan thú hình vương thạch đầu mặt liền ở trước mắt của bọn họ cái k i a không có ánh sáng lộng lấy hai con mắt tuy r ằ n g chỗ trống nhưng làm cho người ta một loại càng thêm cảm giác quái dị tựa h ồ tại mọi thời khắc đều ở nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động vong trần dùng kim đồng liếc mắt nhìn ở dùng viên nhận biết một hồi chu vi liệu sẽ có có cái khác l ố i vào nhưng rất hiển nhiên duy nhất lối vào sẽ ở đó ra hỏa lần đầu khối hình thân thể phía dưới hơn nữa đổ đến chặt chẽ nếu chiến đấu không có cách nào tránh khỏi vậy thì động thủ đi vong trần rất tiếng nhưng một thân một mình đi tới có điều ta một người liền được rồi đợi lát nữa ta sẽ đem cái tên này nhờ dơ lên đến các n g ư y i n h â n cơ hội tiến vào cửa đậu không phải chứ một người ảnh dạng nhìn v o n g trần ánh mắt quả thực lại như quái vật mà đường tiên du đã sớm nghe ở lại sững sở như thế một tên to xác ít nói mấy chục tân chứ hơn nữa còn không biết là dùng làm bằng chất liệu gì không chắc vượt xa con số này đây thật sự không thành vấn đề sao tuyết lạc cẩn thận từng ly từng tí một nhìn v o n g trần có một số việc cậy mạnh không được có điều hiển nhiên bọn họ không biết hiện tại vòng trần đến tột cùng mạnh bao nhiêu thôi đi đoàn trưởng cái tên này bị nguyện thần đánh bại sau đến hiện tại trả lại mặt tâm trầm nhìn dáng dấp không phát tiết một hồi rất khó tiêu tan biệt vấn thiên trái lại là hiểu rõ nhất vong trần người xác thực hiện tại vong trần có như vậy tâm tình ở bên trong đối mặt liền bị n g u y ệ t thần đánh thành trọng thương mặc dù mình trả lại có rất nhiều sức mạnh không có phát huy được có điều bại trận chính là bại trận đó là không thể tranh luận sự thực ta ra tay trong nháy mắt vấn thiên ngươi mang theo có người tiến vào lối vào vừa nói vong trần trên người một luồng màu bạc kiêu ngạo quân quanh hình thành hỏa long xoay tròn hai cánh tay của hắn đột nhiên chuyển đến hành đông một tiếng dĩ nhiên tăng vọt gấp đôi đem sức mạnh toàn bộ ngưng tụ ở hai tay đây là ảnh dạng b i ệ t vấn thiên mấy người vẫn là lần đầu nhìn thấy vong trần dùng phương thức như thế để chiến đấu bởi vì là này hội cho thân thể tốc độ mang đến nhất định gánh nặng vong trần n mối đi một bước cả người tỏa ra mạnh mẽ khí tràng mang theo lôi đ ỉ n h đan sen hướng đi cơ quan cự thú chỉ thấy hai tay hắn nổi lên hùng hậu khủng bố lực cánh tay đi tới cơ quan thú dưới thân gầm lên giận dữ tìm tới một điểm tựa vong trần trợn quát một tiếng cái kia to lớn cơ quan thú dĩ nhiên phát sinh tiếng động chỉ thấy vong trần cánh tay từ từ thoát cách mặt đất nương theo hắn giữ tợn gà o thét cơ quan thú một chút bị nhờ giơ lên bầu trời đợi được cơ quan thú kinh lúc tỉnh hắn phát hiện mình chính là thân thể lại bị nhân loại nhấc lên mẹ chứng chuyện này quả thật chính là quái vật đoàn trường đã siêu thần quả thực là bt đến từ đội hữu nhổ nước bọt đã không đủ để hình dung vong trần cái tên này bt cùng khủng bố cơ quan này thú giơ lên khi đến lay động quả thực có thể dùng kinh thiên địa khiếp quỷ thần để hình dung đặc biệt nương theo vong trần dít gào gà thét càng la hình thành một tráng cử hình ảnh chính là hiện tại vong trần vừa mở miệm biệt vấn tiên hay là cũng bị vong trần cử động cảm hóa một luồng vòng sáng vây quanh bọn họ hầu như trong nháy mắt đi tới cơ quan thú dưới thân lối vào có điều bọn họ trung quy tính sai tính sai cùng cơ quan thú sức mạnh nhân loại t i bị. chỉ nghe cái kia hùng hậu lời nói thanh từ cơ quan thú trong miệng truyền ra chỉ thấy hắn ý niệm di động dĩ nhiên thay đổi lối vào vị trí này có thể để mọi người thấy há h ố c mồm, cơ quan này thú lại vẫn có thể điều khiển nơi này lối vào không đúng theo lối vào từ từ biến hóa cùng cơ quan thú dần dần thất tỉnh mọi người phát hiện hắn không chỉ có thể khống chế lối vào mà là có thể khống chế toàn bộ đoạn đường nơi này hết thảy đều là cơ quan thú trưởng không phạm vi ta liền có biết hay chưa như thế đơn giản để ngươi mở mang nhân loại ti bị sức mạnh sinh mệnh t i ê u đốt vong trần đem không thể phát tiết đến n g u y ệ t thần trên người sức mạnh toàn bộ bạo phát ra phía sau hắn hỏa diễm tiêu đốt lại như là giữ tợn ma quái nương theo d í t g ạ o hắn phát động trọng quyền áo nghĩa ngàn tầng lãng ngàn tầng lãng tuyệt đối là trọng quyền mạnh mẽ nhất một đòn từ cơ quan thú dưới đáy phóng thích mà ra dạn lướt dấu vết từ từ lan tràn đến lúc sau chỉ nghe h à n h đông một tiếng vang thật lớn cơ quan thú toàn bộ vỡ thành hình vương mạnh vỡ vong trần này sức mạnh đáng sợ lần thứ hai khiến người ta xem trợn mắt mất mồm lối vào hiện hình vong trần hướng về lối vào đi đến liền như thế từ cơ quan cự thú con người nơi nên ngang đi vào lưu lại biệt vấn thiên chờ đã người tức xạ mặt lại luôn cảm giác bọn họ cùng v o n g trần trong lúc đó đã có một thứ nguyên t r í n h lệnh tên k ê u mạnh mẽ căn bản không giống như là nhân loại này các ngươi còn chờ cái gì vong trần kêu một tiếng mọi người vội vã đi theo ở tiến vào lối vào sau khi vòng trần lại quay đầu lại nhìn về phía cơ quan thú phá hoại thân thể không có bất kỳ khí tức năng lượng sinh mệnh nhưng này đối với cơ quan con ngươi nhưng làm cho người ta một loại không rõ cảm giác có điều cũng không có ngoài ý muốn khác bọn họ rất nhanh sẽ tiến vào này vương tộc mật thất t r ù n g phải vào miệng nhưng bọn họ vừa qua khỏi đi không đến bao lâu một bóng người dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này nhìn tán loạn cơ quan thú hắn không biết làm sao một luồng nhiệt huyết dâng lên cắt ra ngón tay của chính mình máu tưới h ạ cùng cơ quan thú hôn làm một thể cái kia lờ m ở tối t ă m cơ quan con ngươi dĩ nhiên hết sạch bắn mạnh chương hai trăm sáu mươi chín ảo nhật Cung Thần. cổ xưa vương thất hồng hồng hồng hồng hồng lao nhanh bóng người gấp gáp bước tiến ngay ở tiến vào thần bí đường nối sau khi vong trần phía sau bọn họ nhưng phảng phất chuyển đến manh thu gào thét như thế dích gào vang vọng ở toàn bộ vương thất trong ngoài thật lâu không thôi đ ô n g nhiên nhìn lại cũng đã không cách nào kiểm tra đến tột cùng khi đến trên đường phát sinh cái gì có điều không khó tưởng tượng hay là cơ quan thú phát hiện bọn họ thoát đi bóng người giờ khắc này phát sinh gào thét dích gào cuối con đường này không biết đi về phương nào trái lại để biệt vấn thiên ảnh dạ tuyết lạc đường thiên du bọn họ cẩn thận lên ngược lại là vong trần một mặt ung dung đi ở phía trước không nhịn được buồn cười quay về bọn họ nói rằng đ ừ n g nghi thần n g h i quỷ ta đã kiểm tra tình huống chung quanh không gặp nguy hiểm mọi người thở phào nhẹ nhõm nhưng nhưng chưa thả lỏng mặc dù đối với vong trần bọn họ tin tưởng không nghi ngờ nhưng ai có thể bảo đảm không cái bất ngờ nhưng dọc theo đường đi bọn họ xác thực không có gặp phải cái khác nguy hiểm gì điều này làm cho bốn cái tiểu đồng bọn độ kinh ngạc đến n gây người dù sao khi đến trên đường mặc dù nói có vong trần này cấp độ nghịch thiên gia h ỏ a ở bọn họ bớt đi rất nhiều phiền phức không tất yếu tránh khỏi nguy hiểm nhưng này sau khi không khỏi quá un dung đi nhưng vong trần biết trên thực tế dọc theo đường đi vẫn là nguy hiểm tầm tầng, tầng nếu như không phải là bởi vì năng lực của chính mình nói vậy rất ít người có thể đi tới cơ quan thú cửa ải này hơn nữa căn cứ vương thất giả thiết trên căn bản muốn dựa vào man lực thông qua cơ quan thú cửa ải kia hầu như là không thể nhưng hoang mạc bộ tộc hiển nhiên không nghĩ tới này bên trong sẽ có người sử dụng lực lượng không gian không nghĩ tới hội có vong trần như thế bt cấp nhân v ậ t xuất hiện mà chỉ cần thông cáo cơ quan thú cửa ải kia tất nhiên chính là vương thất huyết thống vì lẽ đó con đường sau đó nếu là ở gặp nguy hiểm nói không chắc sẽ để cho mình hậu thế từ tôn tổ tiên nói đương nhiên hay là hoang mạc bộ tộc tổ tiên không nghĩ tới hội có những người khác thông qua nơi này đi c u ố i con đường này chính là hoang mạc bộ tộc mật thất vị trí các ngươi nói vương tộc mật thất đều sẽ có cái gì đây dù sao cũng là một truyền lưu ngàn năm vương tộc dù sao cũng hơi của cải mới đúng không của cải là tất nhiên có điều vương thất của cải đều luy kê ở hoàng kim mắt phải nghĩ tới đây vong trần tâm tràn đầy đều là huyết cái kia vụ nổ lớn phòng t r ừ n g đã đem những kia sán lạn bảo tàng tất cả đều biến thành cho bụi may là chính mình kiếm không ít tiện nghi rời đi nhưng vừa nghĩ tới trồng chất như núi kim ngân tất cả đều hóa thành hư không trong lòng vẫn là không nhịn được muốn đổ phá hoại cho tới n à y vương tộc mất thất nói đến hẳn là một loại an ủi dù sao hoang mạc bộ tộc trên bích họa ghi chép quan cho bọn họ bộ tộc lưu lại đồ vật chỉ ghi chép bọn họ lúc đó lưu lại t h ầ n khí lão đại chúng ta đón lấy đến tột cùng tìm tới đồ vật là cái gì đặc thù rõ ràng không đối với bọn hắn muốn tìm đồ vật vong trần t r ư ớ c mảnh tự chưa để đáng thương mọi người liền khanh mang quải đến nơi này đều còn không biết nhìn chăm chú phía trước lối ra mở miệm đã không đủ trăm mét h ắ n cười cận ra nghị mọi ó n đồ người mang theo sụp sôi tâm tình chạy như liên rơi thẳng trong hình tràn ngập trói mắt màu vàng nơi này là dưới nền đất nơi sâu xa nếu như không có bất kỳ chiếu sáng thiết bị tuyệt đối không đạt tới như vậy hiệu quả mọi người mừng như đ i ê n vẽ mặt động lại ở bọn họ đón lấy ánh mắt chạm tới một giây sau như vậy sáng sủa màu vàng ánh sáng bọn họ rốt cuộc tìm được đáp án ở trong tầm mắt một vương điện trên đ à i giữa không trung trôi nổi một vóng ánh màu vàng vật vật thể đợi được từ từ thích đứng này đến hào quang màu vàng thời điểm bọn họ nhìn rõ ràng k i m quang bên trong vây quanh vật thể đó là một cái dài hai mét cung tên thật lớn cầm trong tay nơi tạo hình đặc biệt rực rỡ đồng thời không lưng phối có long hình đồ án hai con là dâu rồng tạo hình mà trung tâm không lưng liên tiếp điểm nhưng là một liệt dương như hỏa tiêu chí cái này màu vàng trường cung màu xanh lam long văn màu đỏ nhật chiếu tạo hình ngưng tụ cùng k i m tràn ngập thô bạo cùng cảm giác đẹ chỉ là rất xa nhìn đều có thể cảm nhận được cái này cung tên mang đến uy hiếp cùng chấn động đây chính là vật chúng ta muốn tìm món đồ này không phải thần khí sao làm sao là hào quang màu vàng mang theo nghi hoặc bọn họ đi từ từ tiến vào cái này đã từng cùng nguyện thần chống lại cung thần hãn hoa lệ bá khí tạo hình một chút liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người thành thật mà nói bất kể là biệt vấn thiên vẫn là ảnh dạng thậm chí là vòng trần đều có thể sử dụng này món vũ khí s a n g thế đối với vũ khí cũng không có đặc biệt yêu cầu có điều ảnh dạng có tử thần chi nhận vấn thiên có niết bản tri luân tựa hồ chỉ có vong trần không có một cái đặc biệt vũ khí trong tay hắn đồ đao tuy nói là đời đời truyền lại nhưng hiện tại h a y cùng phổ thông trang bị không khác biệt gì nhưng nếu như thêm ra cái này chiến cung cái kêu ý nghĩa nhưng là khắc rồi tuy rằng hắn đối với cung tên vũ khí cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú nhưng vong trần trả thù tâm thật không đơn giản hắn nhưng là phải tìm nguyệt thần báo thù đây chính là ảo nhật sao to lớn chiến cung chính là từng ở cổ đại suýt chút nữa chu diệt thần vũ khí mà đã từng nguyệt thần chính là ở ảo nhật năng lực bên dưới bị hoàn toàn phong ấn có điều hoang mạc bộ tộc tổ tiên là siêu phà người bản thân có được tiên hàng thần thông trả lại có được thần vũ khí có điều khi đó hắn chỉ là phong ấn nguyện thần mà thôi lão đại món đồ này muốn làm sao nắm làm sao nắm đương nhiên là như vậy cầm vong trần chạy vội mà lên đến thẳng ảo nhật cung thần nhưng nhưng vào lúc này đột nhiên toàn bộ vương thất mật thất phát sinh biến hóa trong nháy mắt phảng phất thay đổi địa hình mà vong trần nguyên bản chạy vội mà thôi vị trí dĩ nhiên xuất hiện vách đá tay nhắm ngay hắn phía trên liền v ô xuống đi chuyện gì thế này vong trần không trung thoáng hiện lui trở về mặt đất nhìn chăm chú phía trên k i mọi, mọi người đầy ộ n g mặt nghĩ hoặc nhưng vong trần nhưng nhìn thấy cơ quan thú trên đỉnh đầu bóng người nhìn rắn g dấp sự tình đã kinh biến đến mức không giống đó là sa mạc chi thành thành chủ h á n tại sao lại ở chỗ này ảnh dạ cùng đường thiên du đều nhận ra đứng cơ quan thú lên bóng người lại là sa mạc chi thành thành chủ cơ quan thú mặt trên thiếu thành chủ nhìn dưới thân mấy người nhưng không có nhiều lời sau đó vừa nhìn về phía hảo nhật cung thần vị trí người mạo hiểm này món vũ khí liên quan đến sa mạc chi thành sinh tử ta chắc chắn sẽ không giao cho các ngươi lạnh lùng ngôn ngữ bốn mắt nhìn nhau vỡ phát lôi đỉnh ánh lửa chương hai trăm bảy mươi thần m ộ c kích đứng vững bóng người to lớn cùng với đứng thẳng ở người khổng lồ trên bả vai nam nhân cảm giác nguy hiểm cùng căng thẳng cảm cùng tồn tại mấy người bốn mắt nhìn nhau bọn họ cảm nhận được đến từ cơ quan thú gào thét cùng hoang mạc thành chủ quyết tâm nhưng tương tự đối với hảo nhật cung thần vong trần bọn họ có không thể không tranh cướp lý do này món vũ khí liên quan đến toàn bộ sa mạc tương lai liên quan đến đến toàn nhân loại ta không hội giao cho các ngươi người mạo hiểm ở dân bản địa trong mắt người mạo hiểm là lòng tham không đáy bọn họ nhòm ngó vương tộc tổ truyền thần khí tất nhiên là muốn chiếm làm của riêng vì lẽ đó hoang mạc thiếu thành chủ đối với bọn họ tràn ngập ý trên thực tế xác thực như vậy làm người mạo hiểm tới nói không có hào phóng đến có thể đem bảo vật chắp tay nhường cho mức độ dù sao chỉ cần thu được ảo n h ậ t cung thần trả lại có thể đem cung thần chiếm làm của riêng phải biết sáng thế bản thân dân bản địa cùng dân bản địa chiến đấu sau khi chết nhưng là sẽ không rơi xuống bất kỳ trang bị nhưng đ ổ i thành tợ l ơ thì lại khác nếu là vong trần thành công đánh giết nguyệt thần chẳng những có thể được đồ thần tên gọi trả lại có thể thu được nguyện thần gào thét rơi xuống ai t e m nhưng tất cả những thứ này đều là được g à o nhật cung thần điều kiện tiên quyết mới có thể thúc đẩy đúng thế đối với song phương tới nói đều là thế tất tranh cướp vũ khí hoang mạc thiếu thành chủ tâm hệ thành thị đương nhiên sẽ không cùng trước mắt ở hắn cho rằng tham lam người mạo hiểm giải thích cái gì ngôn ngữ không quen nói rằng cung thần chính là ta hoang mạc bộ tộc đời đời truyền lại bảo vật bọn ngươi nhanh chóng rời đi. Ít nói nhảm, làm gì thế giới chúng ta cũng không gì giới rời đi. thế thể ta có có Ít t làm ừ bỏ t r ư ớ các mắt cực phẩm mà mục nhắm trang trần tiêu thẳng nhật thần. cực dược cung c Không hảo Hừ, lên, vong bị lý do. Không mà lên, vong trần mục tiêu nhắm thẳng vào ngươi quả nhiên là một đám đê tiện tham lam người mạo hiểm hoang mạc thành chủ đã sớm đối với người mạo hiểm bất mãn bây giờ vong quốc sắp tới càng là không có nói chuyện phiếm tâm tình không nói hai lời thôi thúc dung hợp hết u y thống cơ quan thú hắn đã thu được toàn bộ quyền hạn khống chế hơn nữa đáng sợ nhất chính là cơ quan thú năng lực dĩ nhiên có thể tùy ý thay đổi toàn bộ không gian lạc lối kết cấu t h như như hiện tại như thế đột nhiên chứng kiến b á c h tường xuất hiện ở vong trần trước mắt ngăn cản hắn cướp giật ảo nhật cung thần có điều vẻ mặt trở nên nghiêm túc đồ đao ra tay nhất thời mặt tường bốn phía vỡ tan vong trần ở một cái không dược mà lên hoa mạc thành t r ủ không nhàn rỗi đối với động cơ quan thú chạy như đ i ê n hắn hầu như trong nháy mắt liền xuất hiện ở cung thần trước mặt vong trần thấy thế càng là không cam lòng yếu thế sinh mệnh tiềm năng bạo cùng trùng đồng thời vận dụng p h ả n phất tốc độ siêu âm bình thường bay qua mà lên hai người đi tới cung thần trước mặt ra tay đánh nhau không trung đụng nhau vong trần là dốc hết toàn lực tuy rằng hoang mạc thành chủ là thiên nhân cảnh giới nhưng ở vòng trần cái tia c u ầ n bão n ắ m đấm bên dưới dĩ nhiên không chiếm được nửa điểm chỗ tốt hai người quay chung quanh nào nhật cung thần triển khai kịch liệt tranh đấu người mạo hiểm ta hiện ở không có thời gian cùng các ngươi dây dưa tất cả mọi chuyện đều là các ngươi tự tìm phạt giả chi kiếm hoang mạc thiếu thành chủ thân là vương tộc lại là toàn bộ tử vong sa mạc người quản lý bản thân có được siêu cường kiếm thuật không nói chuyện vũ khí trong tay của hắn không phải chuyện nhỏ là màu sắc cấp bậc cao nhất một loại hơn nữa uy lực lớn đến kinh người trong đó có một sở kỳ hiệu hành hình thẩm phán càng l à c ó thể trực tiếp đối với kẻ địch tuyên án bị đánh trúng mục tiêu sẽ phải gánh chịu sở kỳ h i ệ u đặc hiệu gặp khủng bố hành hình liền như đồng hành hình đại phạm nhân chờ đợi tử vong loại thứ nhất thẩm phán chính là cổ đại thường thấy nhất chẳng thủ to lớn hành hình đài thoáng hiện vong trần phía sau hiện ra to lớn lơi ư dao h o a mạc thành chủ vừa lên đến liền mã lực toàn mở đây là người nào cũng không nghĩ tới hơn nữa không chút do dự dĩ nhiên liền khiến cho dùng loại này cấm thuật cấp bậc sức mạnh nhìn dáng dấp là đối với vong trần bọn họ nổi lên sát tâm căn bản cũng không có lưu thủ dự định không khí bình phong mở nguy nan thời khắc bấng một đạo k h ô nhưng g trung n b ì phong đã ảnh dạng biệt vấn thiên đường thiên du không có nhàn rỗi có điều khi bọn họ ra tay thời khắc toàn bộ mặt đất xuất hiện dày đặc ma loại nhỏ cơ quan thú đường thiên du cởi gắn t ử linh đại quân tái hiện không chỉ có như vậy hắn trả lại cho gọi ra cốt long cùng to lớn cơ quan thú một trận chiến phải biết lúc trước đường thiên du đều không làm được tử thần n i ê m nhận hay là bởi vì là cho mọi người mang đến nguy cơ để bọn họ tự mình thăng hoa lên liền ngay cả ảnh dạ liêm đao đều phát sinh ngoại hình lên biến hóa tuy rằng không thể giải trừ phong ấn nhưng tâm tình của hắn nhưng cảm hóa vũ khí linh hồn cho tới biệt vấn thiên cả người ánh sáng bắn ra b ố n phía niết bàn c h i luân càng là ở sau thân thể hắn xoay tròn hơn nữa hắn tựa hồ trả lại nắm giữ thời gian c h i luân năng lực mới không gian bình phong phong tuyết lạc phát huy sức mạnh ngắn ngủi ngăn cản hành hình đài sức mạnh có điều vong trần nắm lấy cơ hội trốn thoát thấy đúng thời cơ lần thứ hai không d ư ợ sau này mục tiêu của hắn nhắm thẳng vào cung thần hoang mạc thành chủ xuất sáng nhưng vào thời khắc này hắn không gian đột nhiên bị phong ấn bị tước đoạt ba i â y thời gian thời gian này dĩ vong trần tốc độ có thể làm được rất nhiều chuyện liền t ỷ như cướp đoạt cung thần đáng ghét hoang mạc thiếu thành chủ ngựa mặt lên trời giận dữ nhưng sau đó giữ tợn gò má đại biến thậm chí hiện ra một vệ nụ cười quý dị cũng chính là đồng thời vong trần rốt cuộc tiếp cận ảo n h ậ t cung thần ngay ở hắn nắm chặt cung thần cái kia một chốc cái kia đột nhiên cung thần kim quang bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng t r ớ c mắt mọi người ở nồng nặc kim quang trung nhìn thấy dĩ nhiên là vong trần bị đẩy lùi hình ảnh hơn nữa này chấn động trả lại để vong trần bị nội thương hắn lồng ngực c ao hãm càng làm miệng phun máu tươi đoàn trưởng xảy ra chuyện gì đáng chết ngay lúc sắp được cung thần nhưng không nghĩ tới phát sinh trước mắt này khó có thể lý giải được tình hình không gian phong ấ n tiếp xúc hoang mạc thành chủ cười to lên ha ha ha ta hoang mạc bộ tộc đời đời truyền lại bảo v ậ n há lại là bọn ngươi có thể thu được không ta vương tộc máu các ngươi liền không có cách nào được vật này ha ha ha ha vương tộc máu thiên hàng thần thông cái gọi là thần người ma trung quy khó thoát bình minh ma ta một mực không tin số mệnh vận thu đ ư ợ c n à y ảo nhật n c u g t hắn dĩ nhiên g trần l không t có vung tay n đau đớn truyền khắp toàn thân hắn nhưng hàng không kêu một tiếng toàn bộ gian đi mấy người xem cho váng liền ngay cả hoang mạc thành chủ vẻ mặt đều thay đổi hay là cảm nhận được vong trần chấp nghiệm cùng tức giận cung thần khí linh bùng nổ ra sức mạnh to lớn hào quang màu vàng lại như là hỏa diễm t h i ê u đốt bom nổ tung vong trần cả người đã khắp nơi đầy thương tích máu tươi nhuộm đỏ thân thể thậm chí nổ ra thịt giữa làm sao có khả năng hoang mạc thành chủ không chỉ khiếp sợ vong trần nghị lực càng là đối với thân thể kia năng lực hồi phục cảm thấy ngơ ngác loại này tốc độ khôi phục liền ngay cả thần không từng có quá thần khôi phục có điều là dùng thân thể mình nào đó một phần sức mạnh đến bổ khuyết thiếu hụt bộ phận mà thôi loại này khôi phục là có h ạ n độ đây chính là muốn trả giá mà vong trần dĩ nhiên là hoàn toàn vi phạm thần quy tắc đánh vỡ tự nhiên pháp tắc tồn tại ngươi đến tột u cùng là người nào hoang mạc thành chủ nội tâm không khỏi nói ra như thế mấy câu nói hắn nhìn về phía vong trần vẻ mặt hãy cùng quái dị không vài món ta chỉ là một đến từ biên giới đại lục vô danh tiểu tốt một muốn nghịch thiên cải mệnh tiểu nhân vật mà thôi vong trần giận giữ một tiếng ánh sáng màu bạc phảng phất t i ê u đốt toàn bộ thiên địa hắn nổi giận gầm lên một tiếng càng đem vẫn không nhúc nhích cào nhật cung thần nắm ở trong tay hào quang màu vàng dần dần thối lui cung thần lộ ra bá đạo hoa lệ hoa văn đồ án không có trước hào quang nhưng có thêm một phần nội liễm khí thế cung thần ở tay trong nháy mắt vong trần nóng rực r a thịt dần dần làm lạnh ngay ở trước một giây hắn dĩ nhiên đi khắp ở n ổ i khủng biên giới trạng thái thành công đến từ nội tâm vui sướng để tuyết lạc vẫn là như cái tiểu nữ sinh như thế hưng ơ phấn hét dầm l ê m ba cái đại nam nhân làm ra ư tư thế phản phất thắng lợi đã chúc cho bọn họ bên này có điều vương nam nhân nhưng mặt lạnh đứng vững ở giữa không trung lạnh lùng nói rằng người mạo hiểm ta rất khâm phục dũng khí của ngươi cùng nghị lực thế nhưng tuyệt không thể đem cung thần giao cho ngươi một tiếng giận dữ vương gào t h é t p h ó n g thích nộ phát phóng lên trời chiến giáp l ấ m liệt vang vọng bên người một luồng chất phát thiên nhân cảnh giới sức mạnh cùng không gian và chạm l a o chùi ra khủng bố ánh lửa h o a mạc thành t r ủ giận dữ vong trần cầm trong tay chiến cung tay trái đồ đao ánh mắt tràn ngập đối chiến ý khát vọng nhưng ngay ở song phương động một cái liền bùng nổ thời khắc đột nhiên bầu trời truyền đến ầm ầm nổ vàng một giây sau bầu trời mở ra một cái hố một đạo u y ệ n chuyển dáng người từ từ hạ xuống m ạ tới mọi người thấy cái kia t â m tích bóng người một luồng khiếp sợ khuôn mặt phơi bày ra sợ hay nói khốn nạn n g u y ệ t thần cái tên này tại sao lại ở chỗ này so với bọn họ khiếp sợ h o a mạc thiếu thành c h ủ nhưng là đột nhiên hoàn toàn biến sắc chất vấn cùng nội uy ngự khí nói rằng n g u y ệ t thần ngươi đem phụ thân ta còn muốn sa mạc chi thành làm sao n g u y ệ t thần đến cấp vong trần bọn họ mang đến nguy cơ nhưng đối với thành chủ tới nói nhưng là diện tộc tín hiệu nàng có thể tới nơi này cũng là mang ý nghĩa làm sao ha ha ha ha ha. nay vẫn là n g u y ệ t thần lần thứ nhất toát ra cười như vậy ý nàng mặt xinh đẹp dữ t ậ n nói rằng ở ngươi chạy chối chết thời điểm cha của ngươi nhưng là l i ề u mạng bảo vệ thành thị đúng rồi hắn trước khi chết liền cái toàn thây đều không có trong miệng trả lại nhắc tới con trai của hắn đây a a a a a n g u y ê thần ta muốn giết ngươi hoang mạc thành chủ gào thét một luồng thiên dẫn lực lượng bộc phát ra khủng bố thiên đạo sức mạnh phóng lên trời toàn bộ lòng đất thành trong nháy mắt nhấn chìm ở cái t i a năng lượng khổng lồ thủy chiều bên trong cuối cùng quyết chiến chương hai trăm bảy mươi một cung ở tay lao ra hỏa thời điểm chết trong miệng còn ở nhắc tới ngươi đây h o a mạc thiếu thành chủ như vậy giai nhân làm sao rắn rết tâm địa ai cũng không nghĩ ra cái k i a đẹp đẽ mỹ lệ bề ngoài nội tâm nhưng lại như vậy dơ bẩn đương nhiên mọi việc đều có tính hai mặt nếu như không phải lúc trước nhân loại đối với n g u y ệ t thần hành động hay là sẽ không có hiện nay n g u y ệ t thần có điều n g u y ệ t thần giờ khắc này hành vi cùng ngôn ngữ nhưng là triệt để gây nên hoang mạc thiếu thành chủ tức giận trong đầu phảng phát hiện ra phụ thân trước khi chết quật cường cùng trong thành con dân dê liên dị những tâm tình này dần dần ảnh hưởng đến tâm tính của hắn càng là một luồng tức giận kích hoạt rồi ngủ say vương tộc huyết thống buộc phát ra thiên nhân cảnh giới sức mạnh dĩ nhiên để hắn ở lên một tầng dù cho là nguyệt thần đều lộ ra phỉ di khuôn mặt tiên k i u lại đến thiên nhân cảnh giới tầng thứ hai đây chính là thiên nhân cảnh sức mạnh vong trần nhìn chăm chú giữa không chung sức mạnh biến hóa hoang mạc thiếu thành chủ phát sinh tiếng than thở đây chính là bất luận cỡ lỡ vẫn là nở cỡ cỡ đều ngóng trông thiên nhân cảnh giới lực lượng bất luận ngươi ở địa hồn cảnh giới đỉnh cao cường đại cỡ nào nhưng ở thiên nhân cảnh giới trước mặt đều là không chịu nổi một đòn như vậy như vong trần như vậy khắc loại ở toàn bộ sáng thế là đã ít lại càng ít vì lẽ đó thiên nhân cảnh giới mới là sức mạnh tuyệt đối nhưng này vẹn vẹn là bắt đầu mà thôi đang sáng tạo thế giới chỉ có đến thiên nhân cảnh giới mới có thể nói chân chính bước vào thế giới này dù sao ở trung châu như vậy địa phương thiên nhân cảnh giới đã sớm nhiều vô số kể mà ở tử vong sa mạc nơi như thế này thiên nhân cảnh giới nhưng là hiếm như lá mùa thu tồn tại lao thành chủ háo một trong số đó sinh có điều thiên nhân cảnh giới tầng thứ hai đỉnh cao m à thôi mà hiện tại thiếu thành chủ càng nhưng đã vượt qua lao thành chủ đến tầng thứ hai thiên nhân cảnh có thể nói là trăm năm hiểu ra kỳ tài ẩm theo thiên đạo sức mạnh bạo phát liền thành một khối nguyên khí quấn quanh ở hoang mạc thiếu thành chủ quanh thân bên trong p h ạ vi phảng phất một con thức tỉnh hùng sư chỉ thấy hắn nhấc chân ở giữa không trùng đặt xuống thân thể vẹo một cái chạy vội ra ngoài bay nhanh còn như lôi đỉnh n g u y ệ t thần đảo mắt xuất hiện mọi người khi nghe đến hắn rít gào đồng thời nhìn thấy hắn thoáng hiện ở n g u y ệ t thần trước mặt ẩn chứa phẫn nộ thiên đạo chủng quyền chính diện b ắ n t r ú n g n g u y ệ t thần bụng cái kia lôi đ ỉ n h văn g vọng thiên điệu biến s ắ c hình ảnh cùng công kích chính thống hợp thành xem ra dĩ nhiên tràn ngập một luồng bàng bạc bá đạo khí thế ẩm đến từ thiên địa sấm sép vang đó là chiến đấu bắt đầu phẫn nộ hoang mạc thiếu thành chủ phát huy khủng bố cực hạn sức mạnh không để lối thoát nhắm ngay nguyễn thần thân thể công kích động tác làm liền một、mạch. không có nửa điểm kéo dài mỗi một chiêu đều mang theo thiên đạo lôi đỉnh dáng dốc càng là hung thần ác sát sát khí n g ú t trời gia q u y ề n tốc độ càng là đã biến thành huyết ảnh giữa không trung chỉ nhìn thấy n g u y ệ t thần thân thể không ngừng lui về phía sau ở cái kia uy thế mạnh mẽ bên d ư ớ i dĩ nhiên không có hoàn t h ủ chỗ trống thiên nhân cảnh giới tầng thứ hai tầng tầng hiền uy có điều điều này cũng chỉ là tạm thời n g u y ệ t thần trung quy là thần h o a mạc thiếu thành chủ t á i suốt năm đấm thời khắc n g u y ệ t thần ánh mắt lẫm liệt đột nhiên đem nắm chặn ngăn trở đối phương bên trái quyền thế tiến công ngọc trân chặn lại khắc một đấm công kích mà thôi đỡ sau khi đột nhiên làn váy tung bay một phượng hoàng vây đôi thật lui hoang mạc thiếu thành chủ thoát khỏi nguy cơ hoang mạc thiếu thành chủ ăn một đòn nhưng là không lùi phản công hơn nữa công kích càng m á n h liệt hơn phát chi ánh kiếm mang phân tán hét lớn một tiếng hành hình kỹ đoạn đầu đài lợi n h ậ n hào quang soi sáng thiên địa sơ kỳ h i ệ u đặc hiệu chốc lát thoáng hiện n g u y ệ t thần trong nháy mắt trở thành mục tiêu đoạn đầu đài lần thứ hai tái hiện ra có điều lần này n à y đoạn đầu đài nhưng thêm ra một phần âm lanh cùng q u dị xiềng xích quấn quanh càng đem nguyện thần tỏa ở đoạn đầu đài gặp mặt trên đỉnh đầu đoạn đầu đài hiệu quả biến mất ở hấp hối trong lúc đó có điều hoang mạc thiếu thành chủ cái tên này xem như là liều mạng đoạn đầu đài hiệu quả mới vừa biến mất hắn liền xông lên trên hành hình giả chi kiếm tái hiện hạ quang phạt chém ngang hông lần này biến hóa nhưng là phạt chi kiếm thân kiếm tăng trưởng một mét mang theo hoa lệ hào quang áp sát nguyệt thần e o thon càng là không chậm trễ chút nào chém xuống nhưng nguyệt thần dù sao cũng là nguyệt thần hai tay phảng phất có được sức đẩy dĩ nhiên hành hình giả chi kiếm nắm tại hai tay trong lúc đó cũng lại khó động mảy may hai người sức mạnh so đấu không trung gợn sóng năng lượng rung động có điều từ về sức mạnh đến xem nguyệt thần dĩ nhiên có chút vất vả hoang mạc thiếu thành chủ bởi vì là tâm tình ảnh hưởng hoàn toàn vứt bỏ lý tính để chiến đấu dĩ nhiên càng hơn một bậc nhưng mà đối với nguyệt thần tới nói nếu như muốn so với cựu hận sức mạnh bản thần càng sẽ không thua n g u y ệ t thần đột nhiên quát to một tiếng to lớn sức mạnh hiện lên một lần đẩy lui hoang mạc thiếu thành chủ hai người đều thối lui mười mét ở ngoài lẫn nhau n g ó n g nhìn trong mắt nhưng là chiến ý d ạ n dào chúng ta cùng ngươi không thù không đoán đến tột cùng đã làm sai điều gì dù cho ngươi thân là thần lại có tư cách gì t à n hại sinh linh hoang mạc thiếu thành chủ gào thét chất vấn n g u y ệ t thần được nhưng là n g u y ệ t thần thê c ư ờ i l ạ n h lùng chế d â ước không thù không đoán nhân loại các ngươi mới là thế giới này đáng sợ nhất ác ma tàn hại sinh linh ta chính là muốn giết hết các ngươi tất cả nhân loại nguyện thần toàn thân hiện lên ánh trăng ánh sáng h uy nghiêm khí thế lan tràn nhìn tới để ngươi xem một chút cái gì là tuyệt vọng n g u y ệ t thân kiếm thần kiếm ở tay dưới bầu trời sao lóe lên một cái liền biến mất ở mọi người trước mắt h o a mạc thiếu thành chủ sắc mặt l ấ m liệt c á i chán một giọt mồ hôi nhỏ xuống đ ỗ n g phía sau một cơn gió kéo tới hay là cảm nhận được cái gì phạt chi kiếm q u a y đầu lại chặt lại len ken tiếng truyền ra đương đương n g u y ệ t thần rơi xuống muốn đánh lén mức độ sao h o a mạc thiếu thành chủ cười lạnh một tiếng n g u y ệ t thần nhưng không nói mà là ở trước mặt hắn biến động tia chớp xuất hiện ở chu vi khiến người ta chúc không mò ra nguyệt thần không ngừng phát hiện xuất hiện đạo đạo ảo ảnh mà hoang mạc thiếu thành chủ vẻ mặt khẩn nhìn chăm chú trước mắt biến hóa bóng mờ nguyệt thần đột nhiên q u á t to một tiếng tìm tới phạt áo nghĩa nát thành năm mảnh phân thây hoang mạc thiếu thành chủ giờ khắc này phát huy ra cùng với chiếc không giống sức mạnh để vòng trần cùng còn lại mọi người kinh hãi cực kỳ lần này phạt lực lượng so với chiếc mạnh mẽ không chỉ gấp mười lần hơn nữa cái kia nổi lên bóng mờ dĩ nhiên khiến người ta sản sinh một loại khó có thể dùng lời diễn tả được chấn động năm tốt tuấn mã phát sinh dòng gầm giống như dích ảo tuấn mã mang theo xích xác chẳng biết lúc nào càng nhưng đã đem n g u y ệ t thần cho bộ lao ra lệnh một tiếng tuấn mã lao nhanh đây chính là cực hình một trong nát thành năm mảnh phân thây chính là tàn nhẫn đến cực điểm hình phạt ngay ở vong trần bọn họ chú ý n g u y ệ t thần chia thành năm phần hình ảnh thê thảm đến để người không cách nào nhìn thẳng lại thành công ảnh dạng biệt vân thiên đường tiên h du tuyết lạc bọn họ một mặt không thể tin tưởng chỉ có vong trần đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn cẩn thận vong trần đột nhiên nhắc nhở để toàn trường người cả kinh thậm chí ngay cả hoang mạc thiếu thành chủ đều là biến sắc mặt nguyên bản ngũ mã phân thây n g u y ệ t thần đột nhiên hóa thành n g u y ệ t sắc chi hỏa biến mất với bên trong đất trời chu vi n g u y ệ t thần từ từ thành ngọn lửa màu trắng mà hoang mạc thiếu thành chủ phía sau một đạo mỹ lệ bóng người đột nhiên thoáng hiện phạt người hình phạt ngươi cho rằng đối với thần sẽ hữu dụng sao để nguyên liếm thử đi đây chính là thần xử phạt c h r n g n g u y ệ t này không phải từ trên trời giáng xuống sức mạnh mà là n g u y ệ t thần thân thể ánh sáng thắp sáng sức mạnh một luồng phóng lên trời ánh trăng ánh sáng vây quanh toàn thân sau đó hình thành một đạo to lớn trả nguyện hiện ra ở giữa không trung nổ tung qua đi hoang mạc thiếu thành chủ máu nhuốm đỏ trường không vừa cái kia một đòn hắn không thể né tránh dù sao hắn coi chính mình thắng lợi lại không nghĩ rằng bị nguyệt thần xếp đặt một đạo ngay ở hắn truy không thời điểm chẳng ai nghĩ tới nguyệt thần dĩ nhiên thừa thắng xông lên nguyệt thần kiếm dĩ nhiên một chiêu kiếm chém ở trên người hắn nguyên bản liền sống dở chết dở hoang mạc thiếu thành chủ chính diện chịu đựng đòn đánh này rơi xuống đất sau khi nguyệt thần vẫn còn đang hắn trước người chân đạp ở trên mặt của hắn ánh mắt lánh diêm nói rằng chỉ là nhân loại đây chính là cùng thần đối kháng kết cục vẫn thiên ta biết sinh mệnh tiềm năng, bạo. ngồi yên không để ý đến này không phải vong trần phong cách muốn cứu liền t i ể u đây chính là vong trần hóa thành một đạo chạy nhanh đến màu bạc điện hỏa vong trần cầm trong tay đồ đao xông lên trên cùng lúc đó vấn thiên một rời đi n g u y ệ t thần dưới chân hoang mạc thành chủ liền đến vị trí của bọn họ mà vong trần một đồ đao ngàn thức áo nghĩa uy lẻ một đao chém buộc phát ra n g u y ệ t thần kình kiếm chống đối nhưng khinh thường vong trần sức mạnh thân thể lui về phía sau mấy bước nhưng vong trần không dám thừa thắng xông lên mà là lập tức cảnh giác nhìn nguyện thần nguyện thần bị đánh trúng sau khi cũng chưa lập tức phản kích mà là đem sự chú ý phóng tới vong trần một cái khác trên tay. đó là ảo nhật cung thần cái này cung cho nguyệt thần mang đến bóng ma trong lòng thậm chí lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt nhân loại cái này cung không phải ngươi tên như vậy có thể có được đem hắn giao ra đây nguyệt thần hừ lạnh nói có bản lĩnh ngươi liền đọc tới ngung ố c không biết tự lượng sức mình nguyệt thần lần thứ hai bạo phát trong nháy mắt liền đến đến vong trần trước người tốc độ nhanh chóng làm người l i u lưỡi có điều vong trần không phải ghen nhưng nguyệt lực lượng của thần đẻ ép hắn vài cái cấp độ nhưng vào lúc này h o a mạc thiếu thành chủ cố nén đau nhức chạm lên người mạo hiểm đem cung thần cho ta chỉ có ta vương tộc máu tươi có khả năng sử dụng ảo nhật cung thần vong trần s ư n g sở hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng vì sao thần công tới tay sau khi vẫn như cũ từ chối chính mình sử dụng không nghĩ tới chỉ có thể dựa vào vương tộc huyết dịch có khả năng sử dụng cái này tuyệt thế cung thần tuy rằng khó chịu có thể hiện tại không chỉ có vì hoang mạc thành chủ cũng vì chính bọn hắn dù sao n g u y ệ t thần chưa trừ d i ệ t nói không chắc bọn họ đều phải chết ở chỗ này tiếp theo vong trần ném ra ngoài nhưng n g u y ệ t thần trời vừa sáng liền chú ý tới cung thần cử động đột nhiên từ bỏ công kích vong trần dĩ nhiên đi tranh cấp cung thần mắt thấy n g u y ệ t thần liền muốn đoạt lúc đi đông nhiên cung thần biến mất rồi đồng thời xuất hiện ở thành chủ trước mắt k h ố n nạn lo lắng làm gì bắn cho ta nàng mạnh mẽ xạ nàng mặt xạ nàng toàn thân biệt vấn thiên thở một cái khí giận dữ nói không nghĩ tới vừa rời đi cung thần dĩ nhiên tiêu hao mất hắn hết thể thể lực hoang mạc thiếu thành chủ căn bản không do dự cầm lấy cung thần đống nhiên thiên địa biến sắc hắn vị trí chỗ ở c à n g là cồn u phong gào thét lờ mờ cung thần đột nhiên ánh vàng rừng rực cùng cái kia vương tộc máu tơi hòa làm một thể cung bản vô tiễn giờ khác này nhưng ngưng tụ ra một thanh đỏ tươi mui tên chương 272, cung thần a i chỉ có ta vương tộc máu tươi mới có thể kích hoạt cung thần sức mạnh hiện nay này máu chốt lên vong trần không có lựa chọn hắn đem cung thần giao cho hoang mạc thiếu thành chủ hầu như ở huyết thống cùng cung thần giao tiếp chốc lát ảm đạm tối tam ảo nhận cung thần phảng phất có được sinh mệnh bình thường phóng ra kim quan ngọc ánh hoang mạc thiếu thành chủ ở tiếp xúc cung thần chốc lát thân thể phảng phất không tự chủ được bị hút ra cái gì như thế trong cơ thể hắn máu tươi phảng phất sống lại cuối cùng càng lạ ở cung thần trước ngưng tụ một đạo màu máu tên dài truy hồn tiễn vẫn vừa đến đều tràn đầy tự tin nguyệt thần nhưng ở cái k i a n g ư n g tụ màu máu mũi tên nhọn trước mặt lộ ra kinh hoàng cùng vẻ kinh hoàng hầu như ở nhìn thấy cái này mũi tên trong n y mắt nguyệt thần nghĩ đến dĩ nhiên là trốn không sai vậy cũng là thần vong trần bọn họ nhìn thấy nguyệt thần nhanh chân liền chạy hình ảnh này vẫn là chiến đấu đến nay nguyệt thần duy nhất một lần lui về phía sau là tối chật vật một lần thoát đi nhưng này cái gọi là truy hồn tiễn phản g phất đã khóa chặt nguyệt thần làm ụ c tiêu veo một tiếng pha không mà đi chỉ thấy trong không khí huyết quang lõi lên một giây sau xuyên thấu nguyệt thần trong lòng thời gian phảng phất ở mũi tên nhọn đâm xuyên nguyện thần thân thể một khắc đó đình chỉ tiếng gió xào sạc thanh đều trở nên yên tĩnh cung thần lẫm liệt mũi tên máu phong thích một chớp mắt càng xuyên qua nguyện thần ngực ở cái kia đầy đặn khiêu gợi hai vũ lên lưu cái kế tiếp không hoàn mỹ ký hiệu nguyện thần xứng sở ở tại chỗ che vết thương của chính mình trong miệng phun ra một n g ụ m máu tươi nàng sáng sủa nhẹ nhàng suýt nữa cái ngã có điều nhưng cố nén ngực truyền đến kịch liệt đau đớn tiến lên đi mấy bước không thể ta không bị thua ta nhưng là người thần thật vất và khôi phục lại làm sao có thể bị tên n i a sức mạnh đánh b tuyệt k h ô n g thể t h u a n g u y ệ t chi hoa tỏa ra phóng ánh n g u y ệ t quang xạ phá ánh n g u y ệ t bầu trời từng đoá từng đoá n g u y ệ t quang chi tiêu vào mọi người trước mắt trước mắt tỏa ra những n à y n g u y ệ t quang đoá hoa đón thanh phong đi tới hoang mạc thiếu thành chủ bên người đây là hoang mạc thiếu thành chủ một mặt không rõ không được nhanh mau tránh ra vong trần cảm giác được này n g u y ệ t quang chi tiêu tốn ẩn chứa sinh mệnh năng lượng tuyệt đối không phải xem xét tính đơn giản như vậy ngay đầu tiên nhận ra được không đúng thời điểm hắn liền để hoang mạc thiếu thành chủ tránh ra ý thức được nguy cơ hoang mạc thiếu thành chủ ngay đầu tiên tiến hành rồi né tránh đáng tiếc chính là đột nhiên nguyệt quang chi hoa nối liền cùng một chỗ dĩ nhiên ở bên cạnh hắn hình thành một bình phong nguyệt thần dội ra năm ngón tay vận dụng một lần sức mạnh dĩ nhiên vô cùng khó chịu phun ra máu tươi xem nguyệt thần dáng vẻ tựa hồ hết sức khó chịu có điều trong miệng nhưng mang theo ý cười nói rằng đã bị ta thần chi bình phong vây quanh ngươi đang ở bên trong nên tiếp tử vong đi ha ha ha ha lẫm liệt tiếng cười có vẻ có mấy phần dữ thợn nguyệt quang chi hoa không chỉ hình thành thần chi bình phong hơn nữa nguyệt thần trả lại thôi thúc nguyệt quang sức mạnh do đó sản sinh nổ tùng một tiếng nổ vang vang v ọ n toàn bộ tử vong sa mạc bình phong không chỉ trở thành mạnh nhất phòng ngự hoàn thành đáng sợ nhất cầm cố vong trần bọn họ tận mắt đến hoang mạc thiếu thành chủ bị nổ tung sức mạnh nhân chìm nhưng lại như vậy không thể ra sức nổ tung lúc kết thúc t i ê n máu nhuộm đỏ trường cung cái k i a tỏa ra h o n g ánh hoàng kim chiến cung từ không trung tung bay lưu cái kế tiếp phạm vi lần thứ hai rơi xuống đất đôi rồng cung trương một con t r ồ n g vào dưới nền đất cung thần ánh sáng lần thứ hai tiêu tan trở nên âm v u lên đáng ghét chỉ thiếu một chút một chút liền có thể thành công nổ tung qua đi địa phương hoang mạc thiếu thành chủ cả người không có nửa điểm nổ tung đốt cháy khét dấu vết, lại tràn ngập máu tươi vết thương nhìn thấy hắn như vậy thương thế vong trần ngay lập tức xông lên trên một luồng tái sinh lực đưa vào nhưng hiệu quả cũng không nổi bật vong trần sức mạnh dù sao chủ yếu vẫn là cứu trị chính mình liền hiện nay xem ra vẫn không có có thể đại lực khôi phục người khác năng lực tuyết lạc tuyết lạc nghe vậy nhanh chóng tiến lên tái sinh thuật đặt ở hoang mạc thiếu thành chủ lồng l ự c chí ít bảo vệ hắn m ệ n h tuyết lạc cùng vong trần cường cường liên thủ một là tái sinh thuật sư một là có được tái sinh thần thông năng lực giả hai cỗ dung hợp đồng thời dĩ nhiên sản sinh biến hóa tế nhị thế nhưng hoang mạc thiếu thành chủ thương cũng không phải trong thời gian ngăn có thể chữa trị loại này thường chắc chắn phải chết may nhờ cái tên này lại còn có thể tàn thở một cái chữa trị thuật hồi phục thuật tái sinh liên tiếp vong trần từ trong cơ thể thay đổi tên kia bị thương thân thể tuyết lạc từ ở ngoài bắt đầu chữa trị vết thương của hắn có điều cái kia nhìn thấy mà giật mình nổ tung dấu vết sản sinh vết thương dù cho là vong trần cùng tuyết lạc đồng loạt ra tay đều khó mà nghịch chuyển hình thức vẹn vẹn chỉ có thể kéo dài tính mạng mà thôi lại là thần thông sức mạnh hơn nữa còn là trong truyền thuyết như vậy thân lực lại bị một người loại thu được quả thực là phung phí của trời n g u y ệ t thần nhìn thấy vong trần sức mạnh phản ứng cùng tuyết lạc phong thích chữa trị thuật khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường thậm chí dưới cái nhìn của hắn bọn họ không nên đ ủng có như thế sức mạnh liền không nói hai lời rét đi tới nhưng ngay ở n g u y ệ t thần tiến lên thời khắc đột nhiên hai bóng người lấp lóe ảnh dạ cùng biệt vấn thiên hai bên trái phải che ở n g u y ệ t thần trước người phía sau hắn càng là chuyển đến cốt long diết đảo không nghĩ tới lại sẽ vì người khác mà chiến ảnh dạ l ệ n h rên một tiếng lưới hái tử thần ở tay phối hợp áo gió càng lộ vẻ âm u là người khác càng vì chính mình không có tên kia huyết chúng ta có thể không cách nào chiến thắng ra hỏa hơn nữa n g u y ệ t thần không phải bị thương sao nói không chắc dù cho là chiến đấu vấn thiên hàng này một đôi hèn bọn ánh mắt nhìn chằm chằm n g u y ệ t thần xong lồi đại bạch thỏ một mặt d ậ p d ờ n này tự nhiên đưa tới n g u y ệ t thần c ă m ghét không có nhiều lời ngôn ngữ chiến đấu quân q u y ế t cùng nhau biệt vấn thiên mở ra niết bàn c h i luân thần bí luân bản hiện lên quỷ dị văn tự lười hái tử thần đột nhiên biến hóa hai đại cường giả đồng thời giết hướng về bị thương n g u y ệ t thần vừa cung thần một mũi tên có thể nói để nguyện thần bị thương không nhỏ khi hắn chuẩn bị thôi thúc nguyện thần lực đối kháng thời điểm lại đột nhiên cảm giác tim đau thắt hai người ánh sáng nàng dĩ nhiên chỉ có thể lựa chọn tránh lui. n g u y ệ t thần không có chính diện đón đánh chúng ta công kích hai người liếc mắt nhìn nhau lẫn nhau trong mắt nhìn thấy hy vọng điểm này đường thiên du phát hiện mệnh lệnh cốt long đánh nghi binh nhất định phải là hai người tìm tới công kích cơ hội song phương đại chiến có điều xấu chết lạc đà mã lớn thần vẫn như c ũ là thần hai người muốn công kích được n g u y ệ t thần vẫn cứ muốn tìm tốn nhiều sức lực dù cho có cốt long cản trở nhưng không lớn bao nhiêu thu hoạch cũng may n g u y ệ t thần bị thương bọn họ chính xác không ít thời gian mồ hôi hột hạ tuyết lạc đã sớm đổ mồ hôi tràn trề cả người ư ớ c nhẹp phát họa ra no đủ gợi cảm thân thể kéo không dài sử dụng tái sinh thuật trị liệu, liền tới sử sẽ bản thân cũng không nghĩ tới sẽ như thuật trị tuyết lạc vong ậ y đây lùi, là nhiên, bởi đương cũng h vì Mạc trần h h Chủ thương à n bị bảo t ọ n duyên Vong g Chịu cớ. được. t r không ngừng nói rằng hắn không sợ bọn họ không cách nào trị liệu chỉ sợ hoang mạc thành chủ cái tên này không tiếp tục kiên trì được vì lẽ đó không ngừng hô h ắ n để hắn kiên trì hoang mạc thành chủ vội vã lắc đầu một cái hắn thân thể của chính mình chính mình rõ ràng vô dụng coi như miễn cưỡng cứ cứu sống ta ta không có cách nào chiến đấu ngươi sao không cần lãng phí sức mạnh cứu ta đi đem cung thần lấy tới thiếu niên có thể hay không đáp ứng ta một chuyện len keng có tiếp nhận hay không hoang mạc thiếu thành chủ ý t h á c lại là nhiệm vụ sáng thế độ khó của nhiệm vụ cực cao hơn nữa không phải ai cũng có thể tiếp thu điểm này đã sớm là thế nhân nếu biết sợ là liền vong trần cũng không nghĩ tới ở loại này bước ngoặt lại còn có thể tiếp thu được nhiệm vụ nhưng nhiệm vụ như vậy nhưng không có nửa điểm vui sướng trái lại nhiều hơn mấy phần trầm trọng thông minh vong trần tự nhiên đoán được nhiệm vụ là cái gì nhưng hắn vẫn là không chút do dự tiếp thu ngài tiếp thu tử vong sa mạc đầu mối chính nhiệm vụ cứu vất tử vong sa mạc đánh bại nguyệt thần thu được vương tộc trí bảo ảo nhật cung thần phần thường lại là ảo nhật cung thần nếu như nói ảo nhật cung thần hiện nay sử dụng cần vương tộc máu một khi vong trần hoàn thành nhiệm vụ như vậy cấm chế này sẽ không còn tồn tại nữa là hoàn toàn thuộc về vong trần món đồ riêng tư được động lực mười phần thiên du cẩn thận lúc này bên hai chuyển đến vấn thiên cùng ảnh dạ kinh ngạc thốt lên nguyên bản nằm ở nhược thế n g u y ệ t thần đột nhiên đại phát thần uy trước sau nát tan cốt long sau đó giết hướng về đường tiên du nguyện thần đã khôi phục không có thời gian dư thừa mau đưa cung thần lấy tới hoang mạc thiếu thành chủ cũng lên vong trần đi tới cầm lấy cung thần đi tới hoang mạc thành chủ trước mặt vong trần còn tưởng rằng hắn phải làm gì không nghĩ tới một n g ụ m máu tươi thổ ở vong trần toàn thân vong trần trong nháy mắt ngổn ngang ở trong gió giời ạ đây chính là hắn muốn làm nhưng phun ra máu tươi chiếu vào cung thần gặp mặt vương tộc máu chiếu rọi một luồng hào quang áo ánh b ộ c phát ra thiên du tử thần cắt chém l o à n g xoảng ảnh dạo một tử thần vũ bộ đúng lúc cứu đường tiên h du nhưng sau lưng nhưng chịu được nguyện thần một đòn nhân cơ hội này việt vẫn thiên một dịch chuyển không gian. Xoay quanh chuyện không gian cắn riết đúng n g u y ệ t thần phía sau rơi mất một khối quần áo lộ da trắng như tuyết da thịt nhưng là xem thường hư lệnh chỉ là nhân loại muốn trưởng khống lực lượng không gian muốn chết vung tay lên sức mạnh cùng bạo đầy bay biệt vẫn thiên đáng ghét rõ ràng bị thương lão này làm sao trả lại mạnh như vậy ảnh dạ không nhịn được nổ nước b ọ t đến n g u y ệ t thần cái tên này sức mạnh dĩ nhiên ở từ từ khôi phục ha ha ha ha đáng thương nhân loại các ngươi cho rằng có thể g i ế t đến ta sao chỉ cần bầu trời đêm còn đang ánh nguyệt bao phủ xuống ta vẫn như cũ là mạnh nhất cái kia to lớn ánh nguyện kỳ thực chính là nguyện thần bất bại nguyên nhân chủ yếu nhưng mà Ngay ở Nguyệt ở chương n tợn giữ ờ i to đắc ý tự đắc m hai trăm bảy mươi ba xạ nguyện màu đỏ tiễn mang theo ngọn lửa màu bạc run dày một tiếng toàn bộ vương tộc mật thất phảng phất đều ở bắn tên trong nháy mắt run run dày bàn g bạc sức mạnh dũng nhẹ ra một mũi tên xạ phá bầu trời xuyên qua nguyệt thần m i tâm trong vương tộc tâm vong trần mũi tên này kinh diễm ở đây tất cả mọi người ảnh dạng việt vấn thiên đường thiên du ba người dồn dập quay đầu lại đã thấy vong trần cung thần ở tay cả người liệt diễm c u ố n quanh thả ra năng lượng mạnh mẽ như vậy dọa người uy thế kinh ngạc đến ngây người mọi người a đủ cung thần không phải phải có vương tộc máu mới được sao không cần phải nói việt vấn thiên hàng này chính là lần đầu nổ nước bọt ra hỏa không sai trước vong trần cầm cung thần căn bản là không có cách nào sử dụng hiện tại lại kéo dài cung tên hơn nữa trả lại bắn ra cái thế một mũi tên trong số mệnh nguyện thần đầu mi tâm trước tiên không nói b i lực chỉ là n à y độ chính xác khiến người ta rất khó hoài nghi vong trần là lần thứ nhất cầm lấy cung tên liền ngay cả hoang mạc thiếu thành chủ đều kinh ngạc đến ngây người người này mới bằng t r ư ờ n g ấy tuổi nhưng có một loại nhìn không thấu cảm giác thần bí hơn nữa vừa dương cung bắn tên cử động không có nửa điểm dây dưa dài dòng làm liền một mạch trực tiếp chúng đích muốn hại chỗ yếu ta đã sớm biết vong trần đoàn trưởng chính là thiên nhân hạ phàm châu bò tự châu bò luôn luôn nghiêm cận đường tiên du không nhịn được nét lên ngón tay cái như mới vừa rồi không có vong trần bọn họ ba đều muốn cùng thế giới này nói bì bì n g u y ệ t thân mạnh dù cho là bị thương bọn họ không chống đỡ được không các ngươi xem cung tên mặt trên những v ư ơ n g diện này ảnh dạ cực kỳ tỉ mỉ vong trần cung tên gặp mặt nhuộm đầy máu tươi có điều máu tươi dĩ nhiên hiện ra tụ lại chạm vẫn quấn quanh ở vong trần cánh tay chu vi to lớn vương tộc mật thất chuyến đến n g u y ệ t thần tiếng kêu thảm thiết đau đ ớ ợ tiếng nàng ở giữa không chúng có vẻ cực kỳ dữ tợn mái tóc càng là ở trong gió lay động cả người xem ra có vẻ cực kỳ dữ tợn đáng ghét đáng ghét a a a a ảo nhất cung thần cho n g u y ệ t thần mang đến thương tổn làm cho nàng kêu thảm thiết không ớt đau đớn kịch liệt để n g u y ệ t thần trên không chúng phát sinh khốc liệt kêu to thành có điều bị xuyên qua mi tâm lại còn có thể tinh lực phát sinh như vậy đau đớn giết ảo không thể không nói thần sinh mệnh ngoan cường đáng sợ nhưng hiển nhiên mọi người ở đây đều ý thức được một vấn đề vậy thì là n g u y ệ t thần còn chưa có chết lại trả lại sống sót đáng ghét ta máu tươi chỉ có thể để hắn bắn ra một mũi tên mà thôi hoang mạc thiếu thành chủ mặt lộ vẻ vẻ không tam lỏng hiển nhiên hắn không nghĩ tới trong số mệnh mi tâm nguyện thần lại vẫn sống sót vậy cũng là một đòn trí mạng a nhưng liền ở tại bọn hắn thán phục nguyệt thần sức sống thời điểm đột nhiên lại là một đạo trói hai tiếng sẽ gió chuyển đến nguyệt thần trái tim dĩ nhiên lần thứ hai xuyên thấu một mũi tên vừa trả lại ở lo lắng hoang mạc thiếu thành chủ kinh ngạc có thể nhét cái kế tiếp hắn quay đầu lại nhìn về phía vong trần đã thấy cung thần mặt trên dĩ nhiên lần thứ hai ngưng tụ một đạo mũi tên thêm vào vừa thiết kế này đã là lần thứ ba sao có thể có chuyện đó nhất định phải vương tộc máu có khả năng sử dụng ảo nhật cung thần giờ khác này nhưng phảng phất không có cái này cấm chỉ hoàn toàn thành vong trần vũ khí trong tay kinh hai sau khi hắn tự quan sát kỹ vong trần cánh tay nhưng nhìn thấy ngạc nhiên cực kỳ một màn huyết dịch dĩ nhiên ở hai tay của hắn ngưng tụ q u ỷ dị này một màn để hoang mạc thiếu thành chủ cả kinh nói không ra lời lại đem huyết dịch ngưng tụ mà không tiêu tan hắn quả thực nghe đều chưa từng nghe nói kỳ thực từ thiếu thành chủ dùng chính mình tiên máu nhuộm đỏ cung thần thời điểm vòng trần thì có chính mình dự định máu tươi chỉ có thể duy trì nhất thời nhưng hắn nhưng sinh mệnh năng lượng ngưng đem ngưng tụ ở cùng nhau duy trì huyết dịch đầy đủ tính để cho không có nhanh chóng tiêu tan cùng k h â héo quả nhiên ý nghĩ của hắn giờ khắc này đã ứng nghiệm bởi vì là mũi tên thứ ba đã b ắ n ra xa không, không không kích, kích thứ chín tiễn sau khi vong trần phảng phất lấy sạch toàn thân sức mạnh ảo nhật cùng thần rơi xuống đất vong trần thở hổn hển mới bắn ra chín mũi tên lại lấy sạch ta hết thẻ sức mạnh có điều lần này cũng nên kết thúc chứ ảo nhật cung thần nhưng là nguyệt thần khắc tinh hơn nữa vong trần tiễn tiến mọi mạng vì phòng n g ừ i vạn nhất hắn trả lại dùng tính mạng tiềm năng thăm dò nguyệt thần có hay không bản thể bảo đảm ở dưới tình huống như vậy n g u y ệ t thần sử dụng phân thân đến chạy trốn rất hiển nhiên vong trần thành công ảo nhật cung thần sức mạnh toàn bộ băn chúng n g u y ệ t thần một không rơi xuống a đủ đoàn trưởng ngươi cự châu bỏ a nữ thần đều cho ngươi đ ẩ y lên có điều ngươi ra tay quá cực kỳ n g u y ệ t thần như thế cá tính cảm em gái ngươi cho người ta toàn thân đều lưu hố máu biệt vấn thiên nhìn n g u y ệ t thần rơi dụng thân thể một mặt t i ế t h ậ n nếu không là điểm mấu chốt cho phép kỳ thực thi thể hắn không ngại a ảnh dạ kiểm tra một chút dù sao cũng là thần vong trần đều không dám xác định chính mình có phải là thật hay không giết hắn mới vừa nói xong hàng này liền một thân bổ đao lười hái tử thần đâm vào đối phương trái tim xác định không có khí tức sau khi lần đầu mới thở phào nhẹ nhõm chết rồi triệt để không khí lúc này mới xoay người hướng đi vong trần phương hướng của bọn họ chiến đấu nguy cơ giải trừ mọi người lúc này mới ngồi trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở dốc n g u y ệ t t h ầ n mạnh mẽ để bọn họ hiện tại đều ký ức chưa phai cũng may này cơn ác mộng rất ngắn ngủi nằm trên đất nhìn bầu trời bọn họ mệt mỏi dâng lên thân thể vong trần nhìn cái kia màu tím bầu trời kim đồng t r ớ c mắt luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào Màu t như như vong trần t đột nhiên n kêu sợ hãi vang vọng vương tộc mất tất cái kia bị đánh nát bầu trời xuất hiện hai bóng người chỉ thấy bóng đêm vân không gặp mặt đẩy trời ánh nguyện đột nhiên rút đi màu tím trở lại nguyên bản trắng bạc có điều quá trình này vẫn cần một ít thời gian vong trần đáp lại tuyết lạc ở giữa không trung bị ràng buộc mà khi bọn họ thấy rõ ràng buộc trụ tuyết lạc người phía sau ảnh thì quả thực không thể tin được ánh mắt của chính mình bọn họ nhanh chóng quay đầu lại lại xoay chuyển trở về ùng ục n g u y ệ t thần thi thể biến mất rồi xuất hiện ở giữa không trung trả lại đem tuyết lạc cho cướp đi tại sao đáng ghét ngươi không phải nên đã chết rồi sao chết đi n g u y ệ t thần dĩ nhiên phục sinh cái tên này chẳng lẽ là thân bất tử không nguyện thần vết thương trên người còn đang ha ha ha ta có điều trùng hợp bắt được nữ nhân này ngươi quả nhiên rất quan tâm đây nguyệt thần nắm lấy tuyết l à tóc ở bên thai nàng t h a n nhẹ thật là một nữ nhân xinh đẹp ngay cả ta xem đều có chút đố kỵ nếu nàng chết rồi nhân loại ngươi có hay không rất đau lòng đây nguyệt thần ánh mắt không có ý tốt cùng âm trầm đủ cười để vòng trần chờ đã người cảm thấy được khóc ổn cái t i a c á i gọi là thần trong mắt tràn ngập sát ý cùng lửa giận nguyệt thần ngươi đối với một cô gái yếu đối ra tay tính là gì có bản lĩnh hướng ta đến vòng trần giận dữ nỗ lực sông lên có thể sức mạnh của hắn nhưng không cách nào đến nguyệt thần vị chế độ cao dơi dụng trong n h y mắt mặt đất bụi trần tung bay trong mắt hắn tràn đầy hòa diễm ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha n h â n loại, t a t h ừ a n h ậ n ngươi rất m ạ n h dĩ n h i ê n có t h ể h ủ y diệt t a t h ầ n t h ể Có điều c h í n h vì n h ư t h ế bản t h â n m h n h liệt rốt cục để t a cùng á n h nguyệt lần t h ứ ha i h ò a làm một t h ể t a nên cảm tạ ngươi, bởi vì là làm toàn bộ á n h nguyệt k h ô i p h ụ c n h ư t h ư ờ n g t h ờ i điểm. Sức m ạ n h c ủ a t a sẽ trực tiếp từ t h i ê n n h â n t h ă n g cấp đến t h ầ n c ả n ha ha ha h i đó t a mới t h ậ t sự là t a có được t h ầ n lực l a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h ha ha ha h đồng thời là thế giới này t ậ n thế rút đi màu tím bầu trời đêm ầm ầm vang động lôi vân cuồn cuộn đó là vượt qua thiên nhân sức mạnh tồn tại phán g phất dường như như thần sức mạnh chân chính mạnh nhất tồn tại hết thể đều chậm ta sắp sửa nhân gian t à n sát màu tím nguyệt quang bắt đầu tụ tập như long q u y ệ n xung kích n g u y ệ t thần thân khủng bố dưới ánh trăng sức mạnh toàn bộ tràn vào n g u y ệ t thần c á i chán nơi đó chính là trước n g u y ệ t thần chi lệ địa phương cái kêu phá nát tinh phiến thành vô tận hố đen cuồn cuộn không dứt hấp thu tử nguyện sức mạnh mà vào lúc này nguyện thần thân thể lần thứ hai phát sinh biến hóa nhưng nhưng vào t lúc này đông nhiên bên trong đất trời một luồng phá nhật ánh sáng hiện lên một giây sau vương tộc bên trong mật thất một đạo trăm trượng mũi tên ánh sáng nhắm ngay màu tím ánh nguyệt xa phá bầu trời nương theo quát to một tiếng mũi tên ánh sáng phóng lên trời một kiếm phá thiên mênh ngông lóe lên ép thẳng tới trên không ánh nguyệt mũi tên này nương tụ hoang mạc thành chủ hy vọng tiêu hao hắn chỉ có sinh mệnh khi hắn ngã xuống đất thời khắc tử n g u y ệ t đ ỗ n g nhiên đổ nát nguyên bản tụ tập tử n g u y ệ t chùm sáng đột nhiên đánh gãy nguyện lực lượng của thần trì trệ không tiến trong thiên địa dị tượng ở kho hoàng một mũi tên bắn ra trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng nhân loại đáng chết ta muốn tiêu diệt ngươi hoang mạc toàn tộc màu tím ánh n g u y ệ t bị ả o nhật cung thần uy lực làm hỏng hầu như trả giá thiếu thành chủ hết thể sinh mệnh có đ i ề u nhưng thành công ngăn cản n g u y ệ t thần tiến hóa nhưng mà nguy cơ cũng không có giải trừ bởi vì là hiện tại nguyện thần đã là bán thần trạng thái đầu tiên liền từ cái này nữ o a bắt đầu dứt tiếng tuyết lạc một mặt kiên cường dù cho n g u y ệ t thần trong tay khởi s ư ớ n g ánh sáng xuyên qua thân thể của nàng không có chạy xuống nửa điểm nước mắt nàng tiện tay ném đi tuyết lạc thân thể cấp tốc chụy xuống liền đang đến gần mặt đất thời điểm đống một bóng người thoáng hiện thân sĩ giống như ngăn cản tuyết lạc e o tại chỗ xoay tròn một vũ hoa toàn trường tĩnh lạc kỳ phảng phất có thể nghe được đến từ tâm linh ngày lên nhìn tuyết lạc mỉm cười rời đi dáng vẻ dù cho biết rõ nàng hội phục sinh vong trần trong đầu vẫn cứ vang vọng lúc trước đối với tuyết lạc hứa hẹn hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời ngầm đầu nguyện thần ta muốn xé ra ngươi một luồng mênh mông sức mạnh từ vong trần trong cơ thể hiện lên hình thành dữ tợn quỷ mặt bay lên trời cao sinh mệnh l ử a giận nổ tung chương 274, đột phá thiên nhân cảnh ta muốn xé ra ngươi cứ việc cái kia cũng không chân thực dù cho vong trần biết rõ ràng tuyết lạc còn có phục sinh cơ hội nhưng là ở trước mắt hắn lại không có thể được bảo vệ tuyết lạc để vong trần rơi vào tự trách bên trong đồng thời làm tức giận trong lòng hắn danh giới cuối cùng xuất phát trước vong trần liền cùng tuyết lạc từng có ước định hắn nhất định sẽ khỏe mạnh bảo vệ tốt nàng bây giờ tuyết lạc sẽ chết ở trước mắt của chính mình không thể được bảo vệ ước định để vong trần trong nháy mắt phẫn nộ lên khuôn mặt dữ tợn gào thét trong nháy mắt một đạo khủng bố màu bạc sức mạnh phóng lên trời hóa thành quỷ mặt ép thẳng tới n g u y ệ t thần mà đi hống như manh thu gào thét sinh mệnh tiềm năng đại bạo phát bên ngoài sức mạnh cháy hừng hực ngọn lửa hừng hực phóng lên trời chùm sáng cắt ra bầu trời đêm ánh nguyệt rút đi giống như vậy lộ ra thế giới ban ngày mà ngày hôm nay vong trần liền muốn này t ử nguyện triệt để xé rách vong trần gào thét dẫn tới thiên địa thay đổi sắc mặt bỗng một đạo thần bí tia chớp đột nhiên tam t í c h đùng một hồi dĩ nhiên mang theo lôi n g u y ệ t thân hoàn toàn biến sắc kẻ nhân loại này dĩ nhiên đang tức giận bên trong đột phá thiên nhân cảnh giới gây nên t h i ê n độ một khi độ kiếp thành công điều này cũng mang ý nghĩa vong trần đột phá thiên nhân cảnh giới cuồn cuộn lôi vân oanh lôi dây dụm đạo thứ nhất lôi hạ xuống lôi lạc mà xuống ầm ầm bổ chúng vong trần toàn thân nhưng cũng bị ngọn lửa màu bạc kia cho toàn bộ trung hòa n g u y ệ t thân vừa nhìn sắc mặt biến đổi lớn dĩ nhiên dùng sức mạnh của chính mình trung hòa thiên đạo lôi phạt đây chính là thiên nhân cảnh giới độ kiếp ảnh dạng việt vấn tiên đều là địa hồn cảnh giới đỉnh cao vì lẽ đó rất rõ ràng làm ộ t tờ lỡ phá tan thiên nhân cảnh giới sau khi sẽ là cỡ nào cường hãn điều này cũng mang ý nghĩa phải nhận được tân sinh đến a coi như là cái này thiên cũng lại cầm cố không được ta dầm dầm vong trần phảng phất là ở đối với thiên tuyên chiến sau đó hai đạo thiên lôi theo tiếng mà rơi lôi vân kết thúc nổ tung làm cho cả mặt đất tràn ngập bụi trần kết quả đến tột cùng làm sao chỉ thấy mặt đất khói thuốc súng chậm rãi tung bay ngờ ngợ lộ ra người bóng người vong trần chậm rãi xuất hiện ở mọi người trước mắt cuối cùng hai đạo thiên lôi trực tiếp rơi vào thân thể của hắn càng đáng sợ chính là người đàn ông này dĩ nhiên dùng thân thể mạnh bạo kháng thiên lôi tái sinh sức mạnh nóng rực ra thịt vong trần vết thương trên người hại đang nhanh chóng khôi phục thành công độ kiếp thất bại mang ý nghĩa tử vong mà hiện tại vong trần trả lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía người thần đối diện trong nháy mắt vèo một cái đột nhiên quỷ mặt trùng tiên vèo ẩm hai đạo tiếng vang cùng t h á n g thần ý thức được trong nháy mắt hắn phát hiện mình cùng đối phương đổi đối diện phương hướng dù cho là bán thần nguyện thần không có ý thức đến hắn hội bị loài người dị như vậy tư thái từ không trung đánh rơi trong nháy mắt s u n g kích bên hai vẫn cứ quanh quẩn vòng trần gào thét nhưng một giây sau làm quỷ mặt tiêu tan trong nháy mắt hắn dĩ nhiên nhìn thấy một kẻ loài người đứng sững ở trước mắt của nàng một quyền thực hiện được nguyện thần rơi dụng vòng trần thừa thắng s u n g lên giữa bầu trời giao chiến phản phất thần cùng thần chiến đấu vòng trần b à n chân trả lại phun ra màu trắng gợn sóng ánh lửa hắn lại mượn sinh mệnh tiềm năng bạo sức mạnh tăng nhanh tốc độ của chính mình kim đồng nhuộm chỉ có muốn phát tiết sự phẫn nộ Trăm tầng. một q u ê n ngàn tầng lãng ẩn chứa vong trần hết thệ sự phẫn nộ ẩm nắm đấm đánh trong nháy mắt tạo nên vòng sáng gợn sóng ngọn lửa màu bạc buộc phát ra toàn bộ đại khí gợn sóng không ngừng vang vọng n g u y ệ t thần chịu khổ rơi xuống đất nổ vang nổ vang mặt đất trong nháy mắt giản nước vong trần như cái kích xuống đất sinh mệnh tiềm có thể bắt đầu nuốt trừng r a thịt của hắn cái tên này lại lâm vào nổi k h ủ n g biên giới nhưng vừa xuống đất không tới bán dây đột nhiên một vệ sáng kéo tới nguyện thần trong tay quyền trượng hảo quan óng ánh xuyên qua vòng trần lồng ngực tốc độ nhanh chóng quá mức đột nhiên ai cũng chưa kịp phản ứng liền ngay cả vong trần bản thân đều sưng sờ ở tại chỗ t r u n g sáng ở trong lồng ngực vị trí lưu lại đấm máu lỗ thủng những người còn lại thấy thế không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên cái này vị trí đều bị đánh xuyên qua vong trần chắc chắn phải chết ta chính vì như thế chuyện đáng sợ phát sinh vốn nên tử vong vong trần đột nhiên phát sinh gầm lên giận dữ thân hình còn như quỷ mị biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ lúc xuất hiện lần nữa tăng một tiếng mọi người bên thai chuyển đến đao kiếm phá không long thanh một giây sau nguyện thần kiên bên nơi máu tươi bàn t ó tê hí lên quanh quần nhĩ tế vong trần trung tâm vết thương dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ này uy đây cũng quá bt ê ê đi như vậy đều có thể phục hồi như cũ biệt vấn tiên kinh hãi nói rằng có thể ảnh dạng nhưng cảm giác được cái gì mặc dù là thiên nhân cảnh giới nhưng là so với cái này ngươi không phát hiện sao đoàn trưởng sức sống liền phảng phất là ở khô cạn như thế khô cạn không thể a ta có thể cảm giác được đó là rất dâng trào sức mạnh đường tiên h du đối với sinh mạng cảm giác cực kỳ mánh liệt h ư ớ n g hồ hiện tại vong trần là thiên nhân cảnh giới nhưng nguyện thần nhưng là bán thần a ảnh dạ lắc đầu nếu như ngươi hôm nay sức mạnh dùng hết ngươi trả lại có sức mạnh ở chiến đấu sao hắn câu nói này để cho hai người không rõ đoàn trường hiện tại đem tới cho ta cảm giác thật giống như sớm dự chi sức mạnh của chính mình và hôm nay sử dụng sau này mình thậm chí tương lai sức mạnh ảnh dạ nhìn giờ k h ắ c này hung hăng cực kỳ vong trần hắn đang tiêu hao tính mạng của chính mình để chiến đấu chứ có thể đây là game có thể hay không quá vô nghĩa đối với biệt vấn thiên tới nói này vẫn cứ là một game hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến hiện thực mới đúng không người nào có thể trả lời vấn đề của hắn giờ khác này trong mắt bọn họ nhìn thấy chính là người cùng thần trong lúc đó đáng sợ nhất chiến đấu phục sinh q u a n ảnh mỹ lệ trong con ngươi nhìn thấy chính là làm người lo lắng m ư ợ màn này không phải tuyết lạc lần thứ nhất nhìn thấy vong trần rơi vào điên cuồng rắn g dấp mỗi một lần nàng đều cảm thấy đáng sợ như vậy không biết tại sao nàng có thể cảm giác được vong trần làm như vậy rất thống khổ nhưng là vì muốn phải bảo vệ tất cả hắn tình nguyện chịu đựng hết t h ể thống muốn ngăn cản hắn tuyết lạc bật thốt lên hả ba người đầy mặt nghiêm nghị có thể từ tuyết lạc trong miệng ý thức được vong trần hiện tại trạng thái cỡ nào không ổn tại sao chỉ là nhân loại coi như là đột phá thiên nhân cảnh giới có thể sức mạnh không nên có như thế mạnh mẽ mới đúng nguyệt thần không có ý thức đến vong trần đang đột phá thiên nhân cảnh giới sức mạnh đồng thời tại thời điểm này lạc lối lý trí hắn bây giờ nhưng là ở sinh mệnh thiêu đốt trạng thái thêm vào thiên nhân cảnh giới sức mạnh cái này cũng là có thể cùng bán thần nguyệt thần một trận chiến nguyên nhân ẩm nguyệt thần tấm k i a mặt xinh đẹp đã bởi vì là vong trần đánh túi bụi mà thay đổi hình nàng nhưng vẫn cứ tự lẩm bẩm tựa hồ không nghĩ ra chỉ là nhân loại dĩ nhiên có thể xúc phạm tới nàng thân là thần thân thể lay động thân thể của chính mình nhìn nhân loại trước mắt Không. ở con người đối diện cái kia một chốc cái kia n g u y ệ t t h ầ n cảm giác được cùng nàng chiến đấu căn bản không phải là loài người đúng thật giống như là khoác da người ma thần tâm kia g i ữ t ậ n quỷ đầu hiện lên ở sau người hắn đến tột cùng là cái gì nhìn về phía trong mắt của hắn thì luôn cảm giác sẽ bị hút vào vực sâu vô thận loại cảm giác quái gì này dĩ nhiên để thân là thần nàng đều có như vậy một tia run r u dày đáng ghét thân là thần ta lại hội sợ hãi một kẻ loài người đùa gì thế n g u y ệ t t h ầ n giận tí mặt bán thần lực lượng ngút trời mà ra quyền trượng hiện lên ánh chớp long lánh đầy trời rông tố sung kích như tinh quần va chạm toàn bộ hiện lên vong trần vị trí chỉ thấy sinh mệnh thiêu đốt vong trần phảng phất múa lên con sói cô độc bước tiến tuyệt diệu né tránh tinh quần sung kích đồng thời từng điểm từng điểm tiếp cận n g u y ệ t thần liền tại thời điểm này đồ đao đổi hướng đồ tể gáo kỹ phân giải lần này sử dụng đồ tể kỹ năng và dĩ vang rất khác nhau hơn nữa liền ngay cả biệt vấn thiên ảnh dạ bọn họ đều thấy rõ ràng n g u y ệ t thần dĩ nhiên thành đinh bản lên vật liệu chu vi che kín đồ tể sử dụng khí tài ở múa đao trong nháy mắt đó liền dường như ngàn đao bầm thây như thế khiến người ta xem lòng vẫn còn sợ hãi tuyệt đối phòng sẽ ở đó ngàn vạn đồ đao múa đao chốc lát n g u y ệ t thần bản năng n h ấ t lên phòng ngự hơn nữa còn là thuộc về thần phòng ngự tuyệt đối sức mạnh len k e n va chạm vang vọng ở toàn bộ vương tộc mất thất đồng dạng làm bản thần còn có thể lên lần thứ hai à trước hành hình giả chi kiếm cùng hiện tại đ ồ tể kỹ có hiệu quả như nhau tuyệt diệu vì lẽ đó n g u y ệ t thần cái tên này lại dùng phòng ngự tuyệt đối cho phòng ngự ở như vậy ngươi có thể không có thể đỡ được chiêu này đây quỷ khí hiện lên đồ đao cùng không gian hòa làm một thể phản phất keo không gian chấn động vong trần phía sau dĩ nhiên xuất hiện một nửa người trên người mặt quỷ răng dốc khi thế cực kỳ ngơ ngác thậm chí có loại để thần đều cảm giác nghẹn thở sức mạnh quỳ khóc lò sát sinh phản phất ác q u ỷ gào khóc ở lò sát sinh phóng thích chốc lát dĩ nhiên tăng cường vòng linh rít gào cùng gào két mà hệ thống nhắc nhở vòng trần lò sát sinh dĩ nhiên thăng cấp có điều hiện tại một lòng chiến đấu vòng trần không có thời gian vắng lặng ở vui sướng bên trong trong mắt chỉ có sát ý lò sát sinh phạm vi vây quanh n g u y ệ t thần chỉ thấy hắn đồ đao cắt phá trời cao nguyện thần một cái tay đột nhiên chia lịa thân thể sau đó thân thể những bộ vị khắc cũng chậm chậm thoát ra đến trong nháy mắt nguyện thần liền đánh mất hai tay hai chân đây là sức mạnh nào ngay cả ta đều không thể chống cự từ bên cạnh ta cướp đi quý trọng người dù cho là thần cũng phải giết lại là đồ đao hạ xuống n g u y ệ t thần vẻ mặt trong nháy mắt s ừ n g sốt hai mắt mê man một mặt ngơ ngác đầy đủ quá ba giây đầu của hắn dĩ nhiên bay lên ồ xảy ra chuyện gì n g u y ệ t thần nhìn thấy chính mình không c h ọ n vẹn thân thể mà ở trong mắt nhìn thấy thế giới phảng phất ở tại chỗ đ ạ o quanh lại bị loài người đánh bại làm sao có khả năng ta nhưng là thần ta nhưng là thần vì sao lại như vậy nhân loại kia n hai â n loại i k làm sao có khả năng đánh năng b ạ trăm h thần ta. thần â lâu n Nguyệt là lạc ta. t đầu ở ê bảy mươi lăm đồ thần lại giết thần vương tộc mật thất góc hai cái mắt thấy tất cả bóng người không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung chấn động cùng khó có thể che giấu ngơ ngác viết ở mặt của hai người lên từ sau khi tách ra bạch thiếu vân cùng công tâu cự liền cùng nhau hai người dĩ nhiên như kỳ tích ở trong sa mạc tìm tới liên quan với nguyện thần cố sự đúng bọn họ nhìn thấy giống như vong trần nội dung sau đó tìm tới nơi này đến thời điểm vừa vặn là đại triển khai mạc thời khắc bạch thiếu vân không phải không nghĩ tới hỗ trợ có thể đến mặt sau hắn phát hiện mình căn bản không xen tay vào được sau khi thế giới hắn xem rõ rõ r à n g từ chiến đấu bắt đầu đến thời khắc này kết thúc liền ngay cả số lượng lớn tuổi công thâu cựu đều kinh ngạc đến ngây người nói không ra lời một mặt kinh ngạc nguyệt thần tuy rằng không phải thời điểm toàn thịnh thậm chí ở cái này các thần ngủ say thời đại thần phản phất chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thời đại có thể nàng trung quy là cái thần đồ đao rơi xuống đất đâm nhập thần đầu lâu tình cảnh này tất cả mọi người xem sợ mất mật tuy nói đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý thật là nhìn thấy vong trần giết nguyệt thần tình cảnh đó vẫn để cho người chấn động không nớt dù sao trong game đồ thần không phải là một chuyện đơn giản nhưng trận chiến này vong trần là trả giá cực kỳ khốc liệt đánh đổi đột phá thiên nhân cảnh đồng thời thiêu đốt tính mạng của chính mình loại này đột phá thân thể con người cực hạn sức mạnh để v o n g trần thu được đủ để cùng bán thần đối kháng sức mạnh nhưng trên thực tế tuy rằng nguyệt thần khôi phục bán thần thân nhưng sức mạnh của nàng có điều là thiên nhân cảnh giới mà thôi dù sao từ nguyệt liền ba phần mười sức mạnh đều không có hấp thụ hoàn thành cho nên mới phải thua với thiên nhân cảnh giới v o n g trần hơn nữa v o n g trần q u á i vật này căn bản là không phải phổ thông tồn tại h ắ n ở vẫn là hậu thiên thời điểm liền có thể đánh với tiên thiên một trận tiên thiên thời điểm có thể cùng địa hồn một trận chiến địa hồn càng là có thể cùng thiên nhân một trận chiến bản thân có được kiếp trước thức tỉnh sinh mệnh tiềm năng Càng là r ấ tại sớm ngộ đồ tể cực sở kỳ hiệu. Lò sát sinh, sau sức giới, trước thêm thêm m lĩnh lò lợi ngộ trung thiên nhân hòa để hắn thuận thế đột phá thiên nhân cảnh giới. Thêm nữa nguyệt thần trước sau bị thần khí nhật cung thần gây thương、tích. hơn nữa hiệu, thời hòa thế phá khí tích, gây đột đồ địa để tể cực kỳ vào ảo bị n cũng chưa hoàn toàn h chưa h k ô phủ, chiến trận trần Tại này, vong mắn. là may mắn. Tại sao lò sát sinh sức mạnh cũng sẽ không lập tức trí người tử vong dù sao đây là một loại đặc thù s ở kỳ ở bên trong muốn muốn chết vẫn cứ cần một chút thời gian đây chính là lò sát sinh đáng sợ hắn có thể để cho một người cảm nhận được tử vong quá trình nguyện thần khuôn mặt đẹp cùng dáng vẻ hiện tại hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng nàng đầu đều bị đánh thành hai đoạn hai mắt chỗ trống nhìn thế giới này dĩ nhiên tràn ngập giống như quá khứ tuyệt vọng nguyên bản mọi người cho rằng cho nguyệt thần một đòn trí mạng có lẽ sẽ liền như thế kết thúc nhưng chân chính chuyện đáng sợ nhưng ở phía sau chặt đ ứ ớ c nguyệt thần đầu lâu cũng đem một phần là hai vong trần cũng không có vì vậy mà kết thúc dưới chân hắn giống một cái nhất thời dạn nước lan tràn ngửa mặt lên trời gào thét quỷ mặt phóng lên trời uy thế cực kỳ kinh người giờ k h ắ c này kim đồng hai con mắt nhuộm đỏ lộ ra đỏ đậm cái tên này lại còn là rơi vào nội khủng đoàn trưởng tỉnh táo một điểm từ thần giảng buộc tri hồn q u ỷ dị siềng xích đột nhiên quấn quanh vòng trần toàn thân siềng xích cùng ảnh dạ bàn tay liên tiếp biệt vấn thiên ở cái kia đồng thời nhấc lên không gian ràng buộc hai người đem vòng trần vững vàng ràng buộc ở trong đó n à y có thể không tốt đẹp gì chơi đối với bọn hắn tới nói đánh mất lý trí vòng trần mới là đáng sợ nhất hơn nữa ở ràng buộc trong nháy mắt hai người liền cảm thấy sức mạnh của hắn không ngừng đang dãy rụa lại mạnh như vậy hai trong lòng người cả kinh tiếp tục thêm đại phong ấn cường độ đáng tiếc chính là vẫn là đánh không lại vòng trần bạo phát sinh mệnh tiềm năng thiếu đốt da thịt màu đỏ tươi một gạo thét quỷ mặt dít đạo vẹn vẹn là khí thế liền đem hai người bắn ra ngoài trong n g á y mắt đó bọn họ từ trên người vong trần nhìn thấy cũng không phải thuộc về nhân loại cảm giác mà là một con không cách nào hình dung manh thú lò s á t sinh vong trần phát điên cùng thiên đạo sức mạnh không thăng bằng có quan hệ bởi vì là phá tan thiên nhân cảnh giới thêm vào nằm ở thịnh nộ đột phá lần này dĩ vãng càng thêm mất đi lý trí ngày xưa hắn trả lại có thể dựa vào ý chí của mình tỉnh táo áp bức trong cơ thể cảm giác kích động này mà hiện tại hắn hoàn toàn không có cách nào áp chế ngay ở hắn sắp tự tay giết chết ảnh dạ cùng biệt vấn thiên thời điểm đột nhiên phía sau một luồng thanh phong từng trận hương thơm chẳng hạn ra phần lương càng là cảm nhận được mềm mại v h n g ánh nước mắt cắt ra nước n ở xinh đẹp thanh vang vọng ở bên thai của hắn vong trần van cầu ngươi đừng còn như vậy chiến đấu thật sự rất đau lòng tỉnh lại đi chăm chú ô m vong trần thân thể vững vàng nắm lấy cũng không bông tay đối với tuyết lạc tới nói nặng có thể cảm nhận được vong trần vì chiến thắng kẻ địch t ố t xuất ra đánh đổi cùng nhau đi tới mỗi khi gặp phải không cách nào chiến thắng kẻ địch vong trần đều là dùng chính mình phương thức để chiến đấu dù cho tiêu hao tính mạng của chính mình mỗi lần chiến đấu cũng làm cho người nhìn thấy mà giật mình tuy rằng hắn cái gì cũng không nói nhưng là tuyết lạc có thể cảm nhận được vong trần khuôn mặt tươi cười trung l u ô n có loại cay đắng loại kia không cách nào ngôn ngữ cảm giác ngột ngạt tràn ngập ở trong lòng người đàn ông này tuyết lạc nỗ lực quá nỗ lực thay đổi vong trần có thể nàng phát hiện mình không làm được bây giờ vong trần lại một lần nữa mất khống chế để tuyết lạc tâm tình triệt để bộ p h á t ra nàng ôm chặt lấy vong trần lên tiếng khóc giống lên ai ai đang kêu gọi tên của ta chốc lát tỉnh táo thật giống như b i ể n rộng một dọn một chút nhỏ bé nhưng ở toàn bộ bình tĩnh hình ảnh nộn ngạo lên phảng phất đẩy ra rồi vong trần hỗn loạn trái tim thối lui đỏ đậm bình phục nội tâm hai mắt thế giới trở nên rõ ràng thời gian vong trần phảng phất được sống lại nguyên bản bên ngoài hỏa diễm toàn bộ trở lại trong cơ thể chậm rãi hỏa diễm ngưng tụ thành bạch quang soi sáng vong trần toàn thân chúc mừng ngươi đặt đến thiên nhân cảnh giới tầng thứ nhất vừa ở thịnh nộ tình huống chống đối lôi phạt thành công đột phá thiên độ nhưng chân chính đột phá thiên nhân cảnh giới tầng thứ nhất nhưng l à ở vừa vong trần hồi quang trong nháy mắt một khắc đó h ắ n tăng lên không chỉ là mặt ngoài sức mạnh còn có ở bên trong đột phá những này cùng tồn tại tình huống để hắn chân chính một lần tiến vào thiên nhân cảnh giới quanh thân toát ra khí thế đều biến đến hoàn toàn khác nhau chính là cảm giác như vậy xa xa bí mật bạch thiếu vân một tiếng thốt lên kinh ngạc hắn đã từng từng thấy thiên nhân cảnh chính là cảm giác như vậy mà hiện tại v o n g trần toát ra đến khí tức dường như lúc trước bản thân nhìn thấy như thế xin lỗi v o n g trần xoay người đem tuyết lạc ôm vào lòng hắn tự trách không thể khỏe mạnh bảo vệ tuyết lạc để như vậy một hồn nhiên nữ hài bị thương tổn tự trách chính mình vừa sai lầm suýt chút nữa gây thành sai lầm lớn câu này xin lỗi ẩn chứa quá nhiều hàng nghĩa tuyết lạc ngoan ngoãn lắc đầu một cái lại gật cù ừ không liên quan cho các phức. thêm phiền người vong trần nhìn về phía ảnh dạ cùng biệt vấn thiên lộ ra hải này ánh mắt có điều so sánh với trước c á o kỉnh liền nói như trước kia so ra hiện tại vong trần ánh mắt trong suốt khiến người ta cảm thấy vô cùng ôn hòa dù sao trước đây vong trần làm cho người ta cảm giác căn bản không dám cùng hắn kim đồng đối diện nhưng hiện tại trong mắt hắn lộ ra càng là cực kỳ ánh mắt ôn nu cuối cùng cũng coi như khôi phục ảnh dạ cười cận biệt vấn thiên nhưng hô to bất mãn nhỏ giọng thầm thì nói làm sao cảm giác hàng này lại trở nên đẹp trai hết cách rồi ca chính là như thế soái vong trần v ẩ y v ẩ y mái tóc dài màu và nóng toát ra một luồng tự tin nhưng biến mất phong mang khí t ứ c đối với trọng yếu chính là như vậy âm thanh rất nhỏ hắn lại đều có thể nghe được v ấ n thiên không nhịn được cám đạo bt có điều vong trần đã hướng đi nguyệt thần lo sát sinh tuy rằng thành công đem giải thể có điều bởi vì là sợ kỳ h i ệ u lùi lại tính nguyệt thần vẫn chưa lập tức tử vong nhìn cái kêu đồ r ế t chính mình nhân loại xuất hiện ở trước mặt nguyệt thần nỗ lực khôi phục thân thể của chính mình có thể nhưng không cách nào đem một lần nữa tổ chức ra tại sao vì sao lại như vậy không ta làm sao có khả năng bị chỉ là nhân loại cho đánh bại Vong trần bình tĩnh nhìn n g u y ệ t thần trong mắt nhưng không có chút nào cựu hận nói đến n g u y ệ t thần có điều là người đáng thương thôi nếu như thật muốn nói vong trần trái lại có thể hiểu được nàng năm đó n g u y ệ t thần rơi vào thế gian cùng nhân loại luyến ái nhưng không nghĩ tới phát sinh bất hạnh sự tình thậm chí còn phát sinh sau khi cái kia một loạt cực kỳ bi thảm cố sự nếu như vừa bắt đầu sẽ không có những chuyện này nói không chắc n g u y ệ t thần cùng nhân loại trong lúc đó còn có thể có một đoạn giai thoại chảy ra ngươi chỉ là yêu sai rồi người có thể ngươi nhưng dùng ngàn năm qua chịu đựng này sai lầm đánh đổi gần như được rồi vong trần cái kêu bình thản không có gì lạ lời nói nhưng ở nguyện thần trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn ngàn năm đánh đổi gần như được rồi ngươi biết cái gì ngươi chỉ là nhân loại mà thôi ngươi làm sao có thể chính bởi vì chúng ta là nhân loại cho nên mới hiểu thêm cho nên ta liều mạng chiến đấu là vì có thể bảo vệ âu yếm người còn có một yêu ta người đang chờ ta nhân loại vốn là một loại phức tạp sinh vật nguyện thần ta cũng không phải đồng tình ngươi chỉ là có một số việc ngàn năm thời gian vẫn chưa thể san bằng hết thẻ đau xót sao nếu ngươi yêu nhân loại vì sao lại muốn đả thương hại tất cả nhân loại hắn không phải ở trước khi rời đi vẫn còn đang ngươi bên thai nhẹ g i ọ n g nói muốn ngươi đừng căm hận người khác sao vong trần lời nói tỉnh lại nguyện thần quá đ ổ i một chút đã từng làm thần thời điểm nàng cùng nhân loại cùng nhau thời gian tốt đẹp n h ữ n g kia thời gian tươi đẹp làm cho nàng n ở đủ cười mị mỹ đủ cười điềm điềm thương cảm đến cuối cùng nước mắt không kìm lòng được chạy xuống phóng ánh vệt nước mắt ở tiếp xúc không khí c h ố c lát hóa thành thủy châu dĩ nhiên lần thứ hai hình thành nguyện thần chi lệ nguyện thần thân thể bắt đầu nổi lên nghe hồng ánh sáng thân thể dĩ nhiên lại một lần nữa tổ hợp lên nhưng mọi người đều cảm giác được cùng chức không giống bởi vì là nguyệt thần hiện tại trạng thái phảng phất như là linh hồn ngươi hoàn thành cứu vớt sa mạc quốc gia nhiệm vụ thu được thần khí ảo nhật cung thần thu được đặc thù linh khí hải tèm n g u y ệ t thần chi lệ chúc mừng ngài thu được tân tín i gọi đồ thần là nguyệt thần linh hồn tiêu tan trong nháy mắt đó toàn bộ bình tĩnh sáng thế thế giới hết thẻ trên bình đài đột nhiên thêm ra một cái đỏ như màu máu thông cáo nhưng không khó tưởng tượng nó sẽ nhắc lên toàn thế giới sóng lớn minh ông đây là một cái đồ thần thông cáo chương hai dương danh sáng thế phong vân lục từng có như vậy ghi chép cho mộng lữ trình đoàn ba năm liền có thể đang sáng tạo thế giới có một vị trí cho bọn họ thời gian mười năm liền sẽ ảnh hưởng toàn bộ sáng thế thế cuộc có được vấn đỉnh thiên hạ năng lực đáng tiếc lúc đó ông trời cũng không có cho bọn họ cơ hội như vậy còn đối với mộng lữ trình đoàn vị trí có có đánh giá cao như vậy chỉ vì một người người kia tên là bạch thiếu vân đồng thời hắn là sáng thế phong vân lục đ ờ i thứ mười người thừa kế hắn từng ở bảo điện lên đánh giá như thế v o n g trần kinh thế kỳ tài thế gian sẽ không lại có thêm thứ hai mà liên quan với mộng lữ trình đoàn không phải nói liên quan với vong trần ghi chép là từ ngày đó bắt đầu xuất hiện ở mọi người trong đầu sáng thế phong vân lục đời thứ chín truyền nhân bạch sinh cùng thường ngày ở trùng châu trong đại lục tâm nghị chân hắn chủ yếu chức trách chính là vận dụng trong tay sáng thế bảo điện ghi chép sáng thế đã phát sinh từng tí từng tí cho tới phong vân lục là từ đâu thì bắt đầu liền ngay cả hắn người thừa kế này không rõ ràng lắm nói tóm lại đến hắn này một đời đã là đời thứ chín hơn nữa thân phận của hắn rất đặc thù là một tờ l a y ơ ở có được sáng thế phong vân lục sau khi cái tên này chạm tới sáng thế không ít bí mật đồng thời hắn có thể trưởng khống đến sáng thế trực tiếp tin tức cùng tư liệu đồng thời hắn trả lại sáng tạo game thế giới lớn nhất tổ chức tình báo thiên nhãn thông thiên nhãn thông tên gọi hay là trừ một chút biên giới đại lục k ế t ngồi đáy giếng chưa từng nghe qua ở ngoài hầu như chuyển khắp toàn bộ thế giới mà vào hôm nay là người thừa kế bạch sinh cùng thường ngày tiểu chân hưởng thụ sau giờ ngỏ ánh mặt trời nhưng là ở đây là phong vân lục nhưng đ ố n g nhiên chuyển đến một trận hào quang màu đỏ thậm chí trực tiếp ở giữa không chúng trôi nổi bạch sinh cái tuổi này ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám mà thôi chàng thanh niên trên mặt vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm nghị lên màu đỏ cảnh cao ánh sáng ngoại trừ mười năm trước mười thống l ĩ n h cuộc chiến bên ngoài cũng không có xuất hiện nữa ánh sáng đến tột cùng phát sinh cái gì hắn mở ra màu đỏ b ả o điện hiện ra sáng thế bên trong phát sinh đại sự ký mọi việc này bản bảo điện trên có quá ghi chép đồ vật phong vân lục liền có thể tự động đem đổi mới đập vào mi mắt chính là một loạt đỏ như máu chữ nhỏ sáng thế ít bao năm qua các thần biến mất chi niên đ ợ n lỡ vong trần ngày mùng ngày bảy tháng một với tử vong sa mạc chém giết bán thần nguyện chi thần thu được đồ thần tên gọi hầu như ở phong vân lục ghi chép trong n h y mắt một cái kinh thế hai tục tin tức lần đầu đang sáng tạo thế giới băng tần công cộng vang lên đến nay mới thôi trăm năm qua màu đỏ thông cáo tổng cộng có hai lần lần thứ nhất là sáng thế hung hăng nhất lực một trong người thống l ĩ n h cuộc chiến mà này lần thứ hai chính là hiện tại đợt lỡ vong trần chém giết n g u y ệ thần t thu được đồ thần tên gọi nhân chém giết n g u y ệ thần t chịu đến toàn bộ n g u y ệ t thần tộc vĩnh viễn truy sát đồ thần thông cáo chỉ có một lần nhưng ở tất cả mọi người thông cáo k a n h chung thật lâu không tiêu tan thời khắc này toàn bộ sáng thế đợt lỡ cũng vì đó xứng sở cái thời đại này được gọi là các thần biến mất bao năm qua mà hiện tại nhưng truyền đến một cái đồ thần thông cáo vong trần hắn là ai một xa lạ đến không thể lại tên xa lạ căn bản không bị bất luận người nào ghi chép nhưng chính là như vậy một chưa bao giờ có tên nhưng ở hôm nay hoàn thành đồ thần t r ắ n g cử n à y đồ long đến càng thêm c ó có tính chấn động biên giới đại lục trong một cái chấn nhỏ mà u đỏ đối thông cáo không chỉ cáo vong ớ với i đối tờ tương layer, tự trần đã từng vị trí tàn nguyện vương quốc đồng dạng thu được tin tức như thế vong trần đồ thần tin tức khôi phục hòa bình tàn nguyệt vương quốc tân quốc vương đăng cơ mà tinh tráng vương lần thứ hai trở thành vương quốc hộ quốc đại tướng quân tay nắm cho binh trở thành biên giới đại lục mấy quốc làm nhân vật mạnh mẽ ta liền biết thanh đao giao cho ngươi không có sai hai tử đi đều, truy tìm ngươi hết thể g i á tâm thực hiện ngươi hết thể giấc mơ vương đổ tệ nhìn lên bầu trời trong đầu hiện lên vong trần gián g dấp cùng một con đường nhưng ở tử vong sa mạc ở ngoài thành thị khốn nạn ngươi lại dám đ u i chiến lang gia tộc ra tay ngươi biết như thế làm hậu quả ta nát cói lòng ho hét hiển nhiên hắn đã sợ vỡ mật cái này ý đồ dùng gia tộc đến ngăn chặn kẻ địch g i a hỏa tựa hồ đã quên người ta là tìm tới cửa đối phó chiến lang gia tộc tồn tại nếu như các ngươi không phải chiến lang gia tộc ta ngược lại sẽ có chút khổ não điều này cũng mang ý nghĩa chỉ cần giết chết các ngươi chiến lang gia tộc cao tầng cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến chứ Ông trầm nụ cười màu đen áo choàng sau lưng một g i ữ tợn đầu sói tựa hồ là người mặc áo đen này tiêu chí có điều đó là chưa bao giờ từng thấy tiêu chí cùng chiến lang giống nhau đến mấy phần nhưng n h ì n kỹ này đầu sói nhưng xuất hiện một đạo vết kiếm đầu lâu chia ra làm hay này không phải chiến lang mà là đồ lang tiêu chí này tiểu tử kia ở chúng ta không ở thời điểm tựa hồ làm chút kinh người sự tình n a đồ thần cha cha đây là một nhóm ba người đội ngũ mà đầu l ĩ n h chính là hắc cám kiếm sĩ phong t h ư ờ n g còn hai người khác chính là tàn n g u y ệ t đệ nhất diệp thường còn có huyết vô tình ba tên này đi ở v o n g t r ầ n bọn họ phía trước có đ i ề u nhưng không có ở tử vong sa mạc dừng lại mà là ngay lập tức tìm chiến lang gia tộc trả thù khoảng thời gian này đến bọn họ đã phá hủy chiến lang gia tộc ở quanh thân vài cái thế lực có điều hiện nay vẫn không có chuyển tới trung châu mà thôi giết chết phân bộ người quản lý diệp thương nhìn thấy cái kia đỏ như màu máu thông cáo không biết làm sao đang nhìn đến vong trần càng nhưng đã hoàn thành đồ thần tráng cử thì hắn dĩ nhiên chủ động mở miệng nói với phong thương này chúng ta tiến trình có phải là có chút chậm chỉ là đối phó những n à y a miêu a cầu còn chưa đủ dĩ gây nên bọn họ coi trọng ha ha ha ha, vậy thì nóng ruột yên tâm chỉ cần chúng ta tiếp tục tiến lên sẽ để chiến lang không thể không nhìn thẳng vào chúng ta tồn tại như vậy đánh bại chiến lang trở thành tân thống lĩnh chính là ngươi b ư ớ c thứ nhất sao đi ra tàn nguyệt sau khi huyết vô tình mới phát hiện thế giới này đại l ạ kỳ nhìn thấy trước đây nghị cũng không dám nghĩ tới sự tình rõ ràng một chút đạo lý cùng sự tình chí ít theo huyết vô tình theo hai người bọn họ tìm tới chút là thú à tiểu tử kia đã bắt đầu rồi chúng ta không thể là hậu c h í lang ngươi liền rửa sạch sẽ cái cổ chờ xem gánh chịu năm đó mấy trăm khẩu mạng người hát ám kiếm sĩ phong thương rốt cục đi tới báo thù con đường có điều cùng tiếp trước không giống chính là bên cạnh hắn thêm ra hai cái đồng dạng l ệ n h đạo p h ụ thủ một diệp thương một huyết vô tình tương tự nhất định sắp sửa ghi chép tiến vào sáng thế phong vân lục nhân vật nổi tiếng ở thần châu lữ trình lên thêm ra như thế một truyền thuyết cao ngạo du hiệp mỗi đến một thành thị đều sẽ lưu lại liên quan với hắn truyền thuyết thế nhưng hắn nhưng còn có một càng đáng sợ tên gọi vậy thì là đoạt mệnh hát thương bởi vì là ở câu đố chi di tích mà tao ngộ truy sát lạc vũ từ thần châu đến trung châu dọc theo đường đi có thể nói là tràn ngập gian khổ có điều cuối cùng cũng coi như chạy trốn phần lớn truy sát đáng tiếc chính là đối phương dĩ nhiên dùng một triệu kim tệ ám hoa treo giải thưởng truy sát lạc vũ bất đắc dĩ lạc vũ hơi hơi ở trên người chính mình rơi xuống một phen công phu tử vong nậu đã biến thành trường kiếm dáng vẻ hắn hiện tại chính là du hiệp trang p h ụ hiện tại hắn chính nhìn vòng trần vậy thì thông cáo mà biểu lộ ra ý cười có đúng không lão đại cái tên này đã bắt đầu rồi đồ thần a không khỏi quá thô bạo như vậy ta có phải là muốn tới cái vạn người chém đây t r ư ớ c lạc vũ sáng tạo ngàn người chém sự tích hiện tại là thời điểm bày ra sức mạnh thời điểm nếu như không phải vòng trần quy tắc này thông cáo hay là lạc vũ sẽ chọn biết điều tiến vào trung châu nhưng hiện tại không cần khi hắn đổi thành đoạt mệnh thân phận của hát thương thì lập tức ở trên đường cái hấp dẫn ngắn cầu cùng lúc đó tây hạ châu huyện chuyển d á người n g đi tới một tuấn lãng nam tử trước mắt lại có thể đổ thần cái này gọi vong trần gia hỏa cũng thật là mạnh mẽ có điều là một chưa từng nghe nói tên nghe đến đó nam tử nợ nụ cười nhưng nhìn cao v ó t vân thiên đổ thần l ã o đại ngươi quá lợi hại đi ta còn tưởng rằng đã đuổi theo ngươi không nghĩ tới ngươi c ư nhưng đã có thể đổ thần nếu như đến trung châu ta vẫn không có một vang dội tên gọi chẳng phải là quá cho ngài mất mặt tham thảm lam thiên bạch vân mang theo tất cả mọi người nhờ nhung tiến vào trung châu còn sót lại không tới thời gian nửa năm cùng lúc đó trung châu đại lục cán h i giữ ế m ở t r g người thống Châu lĩnh bộ hồi ức một năm miệng mười nói có điều chỉ thấy cao quý lang ghế tựa nam tử phất tay một cái toàn bộ phòng họp trong nháy mắt tiên tính lại cái này gọi vong trần gia hỏa trước tiên không cần để ý tới gần nhất ta nghe nói biên giới đại lục có người ở phá hủy chúng ta phân bộ chuyện này các n g ở, ở tiếp thu được các thế lực lớn tình báo tin tức sau khi bạch vân ngay lập tức liền phái ra người đi tìm hiểu tin tức quay chung quanh v o n g trần đồ thần toàn bộ sáng thế đại lục nhấc lên tân phong vân mà giờ khác này ở tử vong sa mạc á n h ở trên trời t ừ nguyện c h ầ m rãi thốn hết màu tím đây là từ khi nguyện thần phục sinh tới nay mọi người lần thứ nhất nhìn thấy treo lơ lửng ở trên trời thái dương vui sướng tâm tình phóng thích ra ngoài toàn bộ tử vong sa mạc tờ lê ơ cùng n ở tờ cờ đều cảm giác được kinh ngạc kinh hãi l i ê n ở dây tiếp theo nhưng truyền đến một tên là vong trần tờ lê ơ đồ thần tin tức trong dây lát này không cần nhiều lời tử vong sa mạc hết thể người cũng đã đoán được đến tột cùng chuyện gì xảy ra tờ lê ơ vong trần cứu vớt bọn họ tất cả mọi người đối với vong trần tới nói hiện tại công khai chính mình đổ thần tin tức cũng không phải một chuyện tốt đáng tiếc chính là bởi vì là có sáng thế phong vân lục tồn tại có chút tin tức là nhất định phải ghi vào sáng thế lịch sử bên trong a a tuy rằng tiền p h ứ c một điểm có điều quên đi loại này chi tiết nhỏ vong trần là không sẽ để ý ngược lại công bố tên huống hồ hắn đem tên cứ gọi vương c ậ u đản g quá mức đem mình ai đi đổi thành vương c ậ u đản g như vậy người khác cũng chỉ có thể kiểm tra danh tự này không có mấy người biết mình trong ngắn hạn chí ít ở trung châu trước là sẽ không bị người khác nhìn chằm chằm n g u y ệ t thần cuối cùng kết cục hẳn là bất ngờ vong trần tuy rằng giết hắn nhưng n g u y ệ t thần linh hồn nhưng vì vậy mà được cứu r ô i không chỉ hoàn thành cứu vớt tử vong sa mạc nhiệm vụ thu được ảo nhật cung thần trả lại hoàn thành một tận dấu chi nhánh nhiệm vụ n g u y ệ t thần cứu r ô i có điều bởi vì là nhân thần chủng tộc quan hệ hắn gặp phải n g u y ệ t thần tộc phỉ nổ sau đó gặp phải n g u y ệ t thần tộc tất nhiên muốn chiến đấu huống hồ vong trần hiện tại càng muốn đem tên của chính mình lan truyền đến trung châu đi tử vong sa mạc này một chuyến mạo hiểm để vong trần đối với trung châu hành trình trở nên càng thêm cấp thiết lên có điều một trận đại chiến hạ xuống mọi người là suy yếu cực kỳ c nhìn g may, nguyệt t tiểu các bạn bè chờ đợi ánh mắt vong trần mở ra kèm chia sẻ công năng hết thể trang bị thuộc tính tất cả đều nhìn một cái không sót gì ảo nhật cung thần cấp thần ngũ phẩm tử cung thần sức mạnh tấn công một nghìn hai bốn chín ba m ộ t năm chín t á m hai cung thần tinh chuẩn cường độ một trăm cung thần phụ gia thuộc tính nâng thần một mũi tên bầu trời xạ nguyệt cung thần áo kỹ thuộc tính ảo nhật tinh hồng sử dụng yêu cầu thiên nhân cảnh giới trở lên sử dụng nghề nghiệp kiếm hệ nghề nghiệp không thể dùng khiến dùng sức mạnh chín mưu lực lượng lần đầu có thể sử dụng cung thần thuộc tính xem như là rất h u y ế t đại bởi vì là sáng thế trang bị cùng tự thân thể năng liên hệ có quan hệ vì lẽ đó đưa ra số liệu vẹn vẹn là mặt chữ lên ý tứ đến tột cùng có thể phát huy bao lớn tác dụng còn cần xem người sử dụng thực lực bởi cái này hảo n h ậ t cung thần bị phân loại đến vũ khí nặng m ộ t hàng vì lẽ đó về sức mạnh yêu cầu dĩ nhiên đ ạ t đến chín mưu lực lượng có điều dĩ vong trần cái tên này lực cánh tay trang bị là thừa sức cái tên này đã đến trời sinh thần lực mức độ cựu ngưu nhị hổ đều m u ố n q u y ế t đại trang bị điều kiện còn kiếm hệ nghề nghiệp vong trần nhưng là lựa chọn không nhìn hắn vẫn không có chính là chuyện trước nơi nào đến nghề nghiệp ảo nhật cung thần cho người khác không thể dùng tự nhiên bỏ vào trong túi thật là đẹp pháp trượng tô điểm thủy tinh toàn thân trắng bạc tinh sắc thủy tinh có hình bán nguyệt hình dạng đối với nữ tính lực sát thương rất lớn hơn nữa đang nhìn đến thuộc tính sau khi hầu như liền xác nhận pháp trượng thuộc về n g u y ệ t thần quyền trượng cấp thần ngũ phẩm tử thần trượng công kích thuộc tính bảy tám năm chín chín bảy sáu năm thần trượng p ụ g a thuộc tính tăng lên người thi thuật thi pháp tốc độ tăng cường 30%. Thần trượng phụ gia thuộc tính, tăng lên phép thuật tấn lên người cường lên công gia giữ rồi 2. Phụ gia pháp phụ phép Phụ độ sử ở kỳ kỹ, hiệu, thần quang thức tỉnh、nguyệt、Thuẫn.、Phụ、gia áo ký, Nguyệt quang Nguyệt băng ngân. sao Phụ áo s dụng điều kiện lực lượng tinh thần cứng rắn không thể phá vỡ sử dụng nghề nghiệp pháp hệ nghề nghiệp chờ đã sử dụng đẳng cấp địa hồn cảnh giới đỉnh cao có thể khảm nạm trang bị này trang bị không cần phải nói vong trần trực tiếp cho tuyết lạc mà một món khác nguyệt né thưởng thuộc về cấp thần t ứ phẩm trang bị cho tuyết lạc người mặc ngân xà càng là khác nào tinh linh nữ thần nàng xinh đẹp không kém chút nào trước nguyệt thần mỹ nữ a vài con r a suốt xem mắt t r ò n váng vong trần lúng túng ho nhẹ mấy lần đón lấy chính là nguyệt thần chi lệ vốn tưởng rằng nguyệt thần chi lệ liền như thế biến mất rồi nhưng không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên lại hạ nước mắt hình thành nguyệt thần chi lệ có điều lần này nguyệt thần chi lệ nhưng là tràn đầy yêu thương ảnh dạ trong ánh mắt bao hàm chờ mong vong trần ngược lại cũng không làm hắn loạn tung t u n g kèo đưa cho hắn đây chính là người muốn nguyệt thần chi lệ mọi người chia của song xuôi trái lại là đường tiên du cùng vấn thiên cái gì đều không mò đến biệt vấn thiên nhưng là thấp nói thầm nhìn thấy n g u y ệ t thần loại hình vẫn còn có ba dọn đoàn trưởng cho cái pha lê cầu vui đùa một chút chứ c h u n g quy phải có chút an ủi thường không phải pha lê cầu rời ạ đây chính là đặc thù vật chất có điều chuyện bây giờ giải quyết hắn tiện tay đưa cho vấn thiên một lại cầm một cho đường thiên du trong tay còn sót lại một tuổi trẻ dũng sĩ mặc kệ tương lai ngươi hội đi tới ra sao con đường hy vọng ngươi có thể khỏe mạnh sử dụng ta vương tộc chuyện thế chi bảo tin tưởng nó ở trên người ngươi nhất định sẽ tái hiện năm đó tổ tiên đồ thần huy hoàng h o a mạc thiếu thành chủ ở trị liệu sau miễn cưỡng bảo vệ tính mạng đối với vong trần bọn họ chia cắt nguyệt thần hại kèm hắn tự nhiên không có ý kiến nhưng vương tộc trí bảo hiện tại đảo mắt liền thành đồ vật của người khác trong lòng dù sao cũng hơi hổ thẹn cùng phụ tội cảm no no no hiện tại vật này đã là chúc với đoàn t r ư ở n g chúng ta vật riêng tư thưởng thức biệt vấn tiên hàng này tao bao quay về hoang mạc thiếu thành chủ lắc đầu toàn bộ lại như là một công tử bột vong trần trắng hàng này một chút đi tới hoang mạc thiếu thành chủ bên người kiểm tra một chút thân thể tĩnh dưỡng một quãng thời gian sẽ không có quá đáng lo còn này hảo nhật cung thần ngươi yên tâm tốt rồi ta sẽ không bôi nhọ này cung thần cùng ngại tổ tiên vi danh thiếu thành chủ tầng tầng gật g u ta đại biểu đại mạc con dân tự đáy lòng cảm tạ ngươi cứu vớt toàn bộ hoang mạc bộ tộc đám người nói hắn dĩ nhiên dùng tới tiếp đón thì tôn quý nhất lễ nghi vong trần liền vội vàng đem n â n g dậy như thế nào đi nữa nói hàng này còn là một thiên nhân cảnh giới thành chủ cấp bậc nhân vật n h ư không phải là không có bị sáng thế tán thành là vương quốc đã sớm là quốc vương cấp tồn tại có điều coi như như vậy hoang mạc bộ tộc ở biên giới đại lục vẫn là rất cường hãn chủ tộc vong trần lắc đầu một cái cười không nói hắn muốn cũng không phải đối với anh hùng tạ lễ lẩm bẩm nói ta không giết hắn hắn liền muốn giết ta chỉ đến thế m à thôi thời gian gần đủ rồi chúng ta về thành trước đi vong trần quay về mọi người nói nếu nguyệt thần sự tình đã giải quyết như vậy đón lấy liền muốn bắt đầu kế hoạch đi tới trung châu có điều vừa lúc đó bạch thiếu vân nhưng xuất hiện ở trước mắt của bọn họ hàng này nhìn thấy vong trần là lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy vong trần đoàn trưởng chúng ta làm khoản giao dịch làm sao vong trần nhìn thấy hắn cũng không ngoài ý muốn trước liền biết tiểu tử này trốn ở một bên trong n hiện tại mới đi ra không cần phải nói vong trần cũng đã đoán được mục đích của đối phương có điều hắn cười ngây ngô giả ngu bạch thiếu gia ở phụ cận à, thực sự là may gặp may gặp nhìn thấy vong trần cùng chức không giống n g ự a khí dĩ nhiên cùng mình đánh tới thái cực n à y có thể để bạch thiếu vân có chút không thể í h ứ n g liền ngay cả biệt vấn thiên đều là s ứ n g sở luôn cảm giác vong trần trong nụ cười lộ ra không có ý tốt cảm giác cái tên này không chỉ có từ đầu đến chân phát sinh ra biến hóa liền khí chất cùng tính cách đều có chút hứa thay đổi để tiểu ra vẫn đúng là tâm không quen bạch thiếu vân tuy rằng không nhịn được nổ nước bọn có điều nhưng không có cách nào a ai bảo cái kia chết tiệt nguyện thần dĩ nhiên lại rơi xuống nguyện thần chí lệ hơn nữa lại còn có nhiều như vậy nếu như hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ đối với gia tộc tới nói nhưng là một cái chuyện tốt to lớn nhưng người ở dưới mái hiên nào có không túi đầu hắn lung túng n ở nụ cười nhưng cũng không quanh coi lòng vòng vong trần đại ca chúng ta mặc dù thời gian trung đụng không lâu nhưng tiểu đệ tự hỏi không có làm ra xin lỗi các vị sự tình ta hôm nay chủ yếu là muốn cùng vòng trần đại ca ngươi làm một vụ giao dịch tiểu tử đừng một cái điện thoại di động ca tuy nói ngươi không làm chuyện gì nhưng không có đối với chúng ta làm chuyện tốt đẹp gì a hơn nữa hiện tại tới làm giao dịch nói cho ngươi có vài thứ không phải tiền có thể giải quyết một tỷ k i m tệ bạch thiếu vân vẻ mặt chăm chú không có nửa điểm chuyện cười thành phần người nghĩ rằng chúng ta hội làm tiền tài tù binh mỗi người một tỷ cộng thêm bạch vân đội buôn hoàng kim vịp i thẻ hội viên mặt khác trung châu một bộ nơi ở ta cộng thêm một thủy tinh chỉ nam bạch thiếu vân lần này nợ nụ cười cái tên này xác thực rất có gây xích mích bầu không khí thiên phú vẹn vẹn một câu nói này liền để biệt vấn thiên bọn họ á khẩu không trả lời được nhưng cũng may là trải qua sóng to gió lớn người nhưng vẫn là đánh không lại tiền tài mê hoặc à một tỷ k i n tệ vậy cũng là một món khổng lồ nếu là có cơ hội ở trên thực tế hối đoái tiền bọn họ sẽ có thăng chức rất nhanh cơ hội Thử, đừng dùng tiền tài hòng chúng ta linh hồn. đừng để dùng năn mòn ta ảnh dạ n g v ấ n thiên đường thiên du ba hàng chạy ngụm nước tha thiết mong chờ nhìn bạch thiếu vân còn kém hai mắt không biến thành tiền tài phù hiệu có điều lúc này bạch thiếu vân đã không s u y bọn họ mà là nhìn về phía vong trần vong trần đại ca ngài thấy thế nào hay là cái khác đều không trọng yếu thế nhưng thủy tinh chỉ nam thủy tinh chỉ nam là cái gì vong trần so với ai khác đều rõ ràng tương lai không có vật này rất dễ dàng ở sau đó mạo hiểm trung lạc lối đường có thủy tinh chỉ nam ghi chép công năng bọn họ không chỉ có thể ghi chép chính mình đi qua địa phương trả lại có thể tách ra nguy hiểm đoạn đường phải nói là sáng thế đại lục trọng yếu nhất tồn tại người muốn nguyện thần chi lệ vong trần không hàng hồ mở miệng trực tiếp nói thẳng bạch thiếu vân tự nhiên không lập dị gật gù vật này vốn là ta chuyến này nhiệm vụ đối với ta mà nói rất trọng yếu từ trước hắn hành động đến xem ngẫm lại cũng là rõ ràng nguyện thần chi lệ đối với hắn tầm quan trọng vong trần tự nhiên biết điểm này hắn không nói trở mặc trái lại để bạch thiếu vân sốt sáng lên đến dù sao vừa nói tới đã là hắn trong lòng có thể đưa ra giá cả cao nhất nếu như ở lời quả đ á n g hắn không có cách nào thêm vào hắn thực sự không muốn cùng vòng trần l à đ ị c h vì lẽ đó chờ mặc m trái lại để bạch thiếu vân sốt sáng lên đến nguyện thần chi lệ ta có thể cho ngươi ta liền muốn ngươi thủy tinh chỉ nam còn kim tệ ngươi liền chính mình nhìn làm đi vong trần lời còn chưa nói hết bạch thiếu vân cũng đã ôm lấy bắp đùi của hắn ca ngài là ta thân yêu ca à. biến lao tử không làm cơ gây một cước đà bay vong trần lời còn chưa nói hết có điều ta còn có một điều kiện người nhất định phải đáp ứng chương hai trăm bảy mươi tám đường thiên du gia nhập ánh nguyệt mang đến nguy cơ chuyện k i a quá khứ sau ba ngày sa mạc lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa thế nhưng mọi người nhưng vẫn cứ không thể quên cái k i a màu máu ký ức cứ tất nguyệt thần báo thù để hoang mạc bộ tộc một nửa người trôn thây ở nàng bị thương lao quốc vương cũng không ngoại lệ toàn thành từ trên xuống dưới đều vắng lặng ở bị thương bên trong quân đội hủy diệt một nửa thành thị hủy diệt một nửa tuy rằng hủy diệt đã qua nhưng tổn hại phế tích vẫn cứ nói cho mọi người nơi này từng đã xảy ra tai nạn có điều cũng may mọi người đều rất nhanh tỉnh lại lên thích t ư ớ n g cuộc sống hoàn toàn mới bắt đầu trùng tiến bị hủy xấu thành trấn cùng gia viên sa mạc chi thành phụ thành chủ đệ nhị hào p h ụ đệ đây là ở vào vương điện khác một cái khu vực là trước đây lão p h ụ thành chủ có điều bởi vì như thế ở hai nạn đến sau bị hoàn chỉnh bảo tồn lại có thể nói là may mắn nơi này thành vòng trần bọn họ lâm thời chỗ ở ba ngày trước chiến đấu đ ư ờ n g xem vòng trần uy phong l ấ m liệt thất bại nguyệt thần có điều trên thực tế là nguyên khí đại thương tuy rằng tái sinh chi lực đem mặt ngoài thương tổn khôi phục cùng người không liên quan như thế nhưng sinh mệnh tiềm năng nhưng cho mình nội tại mang đến thương tổn quan trọng nhất chính là tuyết lạc không một chút nào yên tâm không muốn cho vong trần khỏe mạnh kiểm tra thân thể dù sao sáng thế đêm không giống với cái khác vì lẽ đó bị trọng thương nhất định phải tiếp thu trị liệu cũng may vương quốc còn có phần lớn cao cấp y sư có điều được tuyết lạc một người chăm sóc nhưng là chỉ có vong trần một này có thể để đồng dạng bị trọng thương ảnh dạng cùng biệt vấn thiên hô to hoa nữ đường thiên du chỉ có thể hoa nữ nhìn bọn họ á ắ n giận đối với vong trần đầu dị anh mắt hâm mộ ba ngày nay vong trần cảm thấy quá dài đáng đắng bởi vì là tuyết lạc biết mình mấy lần trước lúc chiến đấu lưu lại di chứng về sau vì lẽ đó săn sóc tỉ mỉ chú đáo nhưng trên thực tế vong trần đã tốt lắm rồi nhưng vẫn là quật có điều tuyết lạc nha đầu này hơn nữa hoang mạc thiếu thành chủ thịnh tình giữ lại vong trần cũng không có vội vã rời đi vong trần thiếu ra bạch thiếu ra ở bên ngoài muốn gặp ngài sắp xếp t ỷ nữ là gợi cả ngữ vật âm thanh càng là câu hồn nhưng đây đối với vong trần tới nói không có tác dụng gì còn bạch thiếu vân mấy ngày nay không ý đến đều bị tuyết lạc bồi thường tuyệt lý do là vong trần vẫn không có khôi phục này có thể để hắn khóc không ra nước mắt bị xem là gấu mẹo như thế bảo vệ mấy ngày để hắn đi vào vong trần lần này chủ động mở miệng tuyết lạc em gái không nói thêm cái gì trả lại ở kiểm tra vong trần thân thể hửm, gần như hoàn toàn khôi phục ta nói đại mộ i tử ta sớm là không sao là ngươi nhất định phải coi ta là thành yếu đối mong manh bệnh nhân tới chăm sóc ca tuyết lạc nhưng lập tức phản bác h ử ai bảo ngươi không yêu quý chính mình vong trần s ư n g sở nhìn chăm chú tuyết lạc này trái lại để tuyết lạc túi đầu mặt đỏ gác giọng như ngươi vậy nhìn chằm chằm ta làm gì kha khá vong trần quây cận đương nhiên là xem mỹ nữ tuyết lạc c ai muốn là cưới ngươi có thể không hạnh phúc chết rồi tuyết lạc mặt càng đỏ chán ghét ngươi không nên nói lung tung a nói liền thật không tiện rời đi đến nơi khác lúc này mới phát hiện mình cả khuôn mặt đều ở tòa nhiệt bởi vì là vong trần vừa câu nói kia liền tìm đập đều ở gia tốc ồ tuyết lạc tỉ tỉ ngươi làm sao mặt đỏ như h ỏ a có phải là nơi đó không thoải mái có muốn hay không tìm cái y sư nhìn tuyết lạc trả lại không phục hồi tinh thần lại đây đột nhiên bên thai liền truyền đến nông thanh sợ hết hồn nhìn thấy là bạch thiếu vân trận lên giận dữ nhìn một chút ngươi mới không thoải mái cả nhà ngươi đều không thoải mái dứt lời liền đi chạy bạch thiếu vân một mình ngổn ngang ở lạnh trong gió sờ lâu một cái chính mình nói không sai thoại à. ta nói vong trần đại ca ta rốt cục nhìn thấy ngài ta suýt chút nữa cho rằng ngài không xuống rừng được mới vừa vào cửa bạch thiếu vân hàng này liền ôm vong trần bắp đùi không tha toàn bộ lại như cái loa nước tiểu h ã n phụ có thể không mà nguyệt thần chi lệ trả lại ở v o n g trần nơi đó hơn nữa ba ngày hắn đều chưa thấy v o n g trần nếu không là nhận định v o n g trần tuyệt đối không phải lật l ọ n g người bạch thiếu vân đã sớm không nhẫn lại được sốc phủ thành chủ tốt rồi tốt rồi tiểu tử ngươi đây là thứ ngươi mới vong trần cũng không muốn để chuyện này nếu không là tuyết lạc quản được khẩn hắn đã sớm đi ra ngoài nhìn thấy n g u y ệ t thần chi lệ bạch thiếu vân trái lại không bao nhiêu hưng ơ phấn cảm thấy vương thần hội cho mình là chuyện tất nhiên trái lại muốn cùng vong trần thân cận một chút nói rằng vong trần đại ca ngươi nói chỉ cần là ta có thể làm được sự tình lên núi đao xuống biển lửa tiểu đ ệ lông mày không nhữ một cái nghe tiểu tử này nước b ọ t tung tóe vong trần nhưng là vội vã đình chỉ không ngươi nghĩ tới nghiêm trọng như vậy hào yêu ta trả lại nói người nào hóa ra là tiểu tử ngươi đại lao gia nhi ôm nhà chúng ta đoàn trưởng làm chi làm chuyện gây sao vừa nói xong đây cửa liền truyền đến biệt vấn thiên cái k i a âm thanh quái c ở chỉ thấy hàng này cùng ảnh dạ n g đường tiên h du phân biệt đi vào nhìn bạch thiếu vân một mặt tặc cười kha kha mấy vị ca mấy ngày nay chơi làm sao bạch thiếu vân cho đủ mặt mũi phải biết hắn nhưng là bạch gia đại thiếu gia trên thực tế càng là có thân phận không tầm thường có thể như vậy không đúng s ắ c thực đáng quý dù sao nguyệt thần chi lệ di ở hắn tay nếu là đổi làm những người còn lại sợ là thật hội nói trở mặt liền trở mặt nhờ ngươi phúc coi như không tệ thấy đến nét cười của bọn họ liền biết liền mấy ngày h ã n hại bạch thiếu vân không ít nhưng tiểu tử này chính là người ngốc nhiều tiền người ta có tiền tùy hứng đoàn t r ư ở n g thân thể ngươi không ngại chứ ảnh dạ nói xong câu đó trả lại một mặt dập dờn khuôn mẫu để vong trần một trận sợ hãi tiểu tử ngươi nói liền nói cười như thế dâm đãng làm cái gì chính là đoàn t r ư ở n g ba ngày nay đại gia ngài khẳng định là thoải mái đi biệt vấn thiên càng là e sợ cho thiên hạ không l à t chủ cười lên vậy cũng ảnh dạ đều càng bị hủi vậy liền coi là ai biết đường tiên h du hàng này tiếp n h ậ n thoại ta vừa trả lại nhìn thấy tuyết lạc em gái đỏ cả mặt khí tức trên dưới chậm trùng vừa nhìn liền biết vong trần đoàn trưởng không được ca chiến cái ba ngày ba đêm lại còn là anh tư không ngã thực sự khiến người ta kính phục kính phục ầm ầm ầm ầm ba tiếng nổ đều vãi lều cho ta nói tiếng người trong n g á y mắt liền thành ba đầu heo này ba không c h ừ n g trị bọn họ chính là nhàn đau bi có điều đã như thế người đến đông đủ để cho các ngươi trở về là có chuyện muốn nói ta đã quyết định hôm nay liền rời đi nơi này vì để tránh cho không chuyện cần thiết phát sinh vong trần đã chậm lại một năm mới đi tới ảnh dạ cùng biệt vấn thiên tuy rằng chịu đến một loại nào đó ngăn cản không có xuất phát nhưng vong trần tuyệt đối không thể mạo hiểm hắn còn nhớ cùng tư ngữ gặp gỡ tháng ngày cùng thời gian các thần biến mất bao năm qua ngày mùng ngày 7 tháng 7, một ngày kia vừa vặn là hoa hạ thất tịch lễ tình nhân mà thời gian chỉ còn lại chưa tới nửa năm nhưng hắn còn có một việc tình nhất định phải ở đến trung châu đi vào hoàn thành tất cả mọi người không có ngoài ý mớn thậm chí cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý bọn họ trầm mặc biệt vấn thiên cùng ảnh dạng nhưng nhìn về phía đường thiên du thấy do tiểu tử kiên hữu nhăn nhò nắm biệt vấn thiên thực sự không nhìn nổi người vãi lều không phải có chuyện muốn cùng lao đại của chúng ta nói sao người đúng là nói a bị như thế một dọa vong trần đều t r ứ n g nát tiểu tử này liền không biết cái gì là ôn n u sao có điều điều này cũng làm cho đường tiên h du cố lấy d ũ khí quay về vong trần nói vong trần xin hãy cho ta gia nhập mậu lữ trình đoàn vong trần ngạc nhiên k i ế p trước nội dung vợ kịch không phải là như thế phát triển a nhìn thấy vong trần trầm mặc đường tiên h du cũng lên l ã o đại để ta gia nhập đi a đủ ta thật giống nhìn thấy trinh tiết rơi mất say rồi chỉ thấy đường tiên h du tiểu tử này ôm vong trần khóc lớn lên trong miệng trả lại ồn ào không đáp ứng sẽ khóc cấp vong trần xem nghe đến mấy cái này vong trần thực sự là say rồi rất khó tưởng tượng tên khốn này thật sự sẽ là tương lai t ử linh c h i vương thời khắc này hắn dĩ nhiên đối với trí nhớ của kiếp trước sản sinh hoài nghi khóc than bùn a một đại lao gia nhi ngươi nếu như muốn gia nhập liền gia nhập chứ vong trần thực sự không chịu được hàng thái này như thế đường thiên du vãi lều bởi vì gia nhập đoàn đội khóc cùng cái đ ầ u như thế nghe được vong trần nói như vậy đường thiên du kích động nói ta nhất định sẽ nỗ lực trên thực tế trong lòng hắn có chút thấp thỏm Tuy r ằ nhưng g mộng u t h mà n hắn i chỉ nào có biết vòng trần trong lòng đã nhạc nở hoa rồi tử linh chi vương a quả thực không thể tin được cái tên này tương lai cho gọi ra vòng linh đại quân hội đáng sợ dường nào có điều cái tên này kiếp trước nên gia nhập một cái khác thế lực mới đúng cũng không biết sẽ có hay không có ảnh hưởng có điều kiếp trước cũng không có tuyết lạc điểm này vong trần đã không thèm để ý hắn hiện tại muốn chính là nghịch thiên liên rồi thật ước ao a nếu là có thể ta thật muốn gia nhập vong trần đại ca mạo hiểm lữ đoàn bạch thiếu vân nói thời điểm trong ánh mắt lộ ra ngong trông có thể rất nhanh sẽ ảm đạm xuống bởi vì là hắn không làm được như vậy tự do hay là đọc được trong mắt hắn đau thương tất cả mọi người theo trầm mặc bạch thiếu vân lúc này mới một mặt lúng túng khôi phục lại đúng rồi vong trần đại ca n g ư ơ i đến tột cùng muốn ta làm chuyện gì trở lại chuyện chính hay là nên nói chính sự vong trần cũng trở về đến đề tài chính không phải đại sự gì ta liền muốn biết ngươi đi ra mục đích mặt khác hiện ở trung châu là cục gì thế mọi người một mặt kinh hãi nhìn vong trần còn tưởng rằng sẽ là chuyện ghê g c m gì lại là vấn đề đơn giản như vậy không sai hay là phía đối diện duyên đại lục người tới nói rất khó trả lời vấn đề này nhưng đối với vốn là đến từ trung châu bạch thiếu vân tới nói hắn nhưng có thể trả lời rõ rõ r à n g rằng nhưng ở vong trần trong lời này b ạ chương Thiếu trả đột thể Trần theo không hắn nhiên h lời, bởi Vân vì Vong cũng dàng ràng, n có dám dễ là, rõ lời là nói đại diện cho cái gì, đó cũng không đó đ cho gì, i ả n hai trăm bảy mươi chín thế cuộc vong trần vấn đề bạch thiếu vân còn chưa mở lời toàn trường nhưng trở nên yên lặng tuy nói ảnh dạng biệt vấn thiên đường thiên du bọn họ đối với t r u n g châu sớm có nghe thấy nhưng trên thực tế đến tột cùng l à như thế nào tồn ở tại bọn hắn cũng chưa gặp qua làm bạch thiếu vân muốn nói lại thôi tựa hồ muốn nhắc lên thời điểm bọn họ đều nín thở tựa hồ là đang đợi bạch thiếu vân thổ nạp trung châu cái kia thần kỳ thổ địa cảnh sắc vong trần đại ca ngươi muốn hỏi nên không phải trung châu thế cuộc như thế đơn giản chứ bạch thiếu vân từ trong mắt của hắn đọc xưng tên là g i ã tâm đồ vật nhìn thấy một loại nào đó dục vọng mãnh liệt không chỉ có là hắn liền tuyết lạc bọn họ đều có thể có thể thấy vong trần cười không nói hắn muốn biết đương nhiên không phải trung châu mặt ngoài thế cuộc càng quan trọng chính là muốn biết nhân vì chính mình sống lại đến tột u cùng thay đổi bao nhiêu sự tình đồng thời hắn trong lúc mơ hồ cảm thấy trung châu chính đang phát sinh một loại nào đó biến hóa điểm này là từ bạch thiếu vân trên người nhìn ra hắn muốn dùng n g u y ệ t thần chi lệ kích hoạt thuộc về mình gia tộc cổ đại binh khí phải biết cổ đại binh khi đang sáng tạo thế giới vai trò nhân vật liền dương như hiện thực quốc gia hạch vũ bình thường địa vị hơn nữa nha lang nanh vuốt đã rót vào tử vong sa mạc điểm này mới là nhất làm cho vong trần lưu ý mười thống lĩnh một trong nha lan g vong trần kiếp trước kẻ địch cũng là bởi vì hắn mới rơi vào chết thảm kết cục mỗi khi nghĩ tới đây trong mắt liền không khỏi dần hiện ra s á c ý nên từ nơi nào nói sao bạch thiếu vân có chút do dự dù sao hiện ở trung châu thế cuộc liền chính hắn đều thấy không rõ lắm hơi hơi vớt ư thuận trong đầu tâm tư suy nghĩ một chút nói kỳ thực ta lần này đến tử vong sa mạc mục đích cũng cùng trung châu từ từ biến hóa thế cuộc có quan hệ bạch thiếu vân mục đích của chuyến này cũng cùng trung châu đại cục có liên quan tới điều này khiến người ta hít vào một ngụm khí lạnh có điều hắn lời còn chưa nói hết hơn nữa không chỉ có là ta trung châu có năm gia tộc lớn chia ra làm mạnh gia ân gia mặc tinh tộc liền hỏa gia cùng với tháp bạn thế nhưng vì làm không phải rõ ràng như vậy đều phái gia tộc người trẻ tuổi mà ta là một người trong đó nhưng vì phòng ngừa một ít bất ngờ bên cạnh chúng ta đều sắp xếp một thiên nhân cảnh giới cường giả bảo vệ bạch thiếu vân bên người có công thâu cựu lao tiểu tử kia là chân thật thiên nhân cảnh giới cao thủ chúng ta đang tiến hành mậu dịch giao dịch đồng thời từ biên giới đại lục bắt đầu chọn có thể dùng tài năng dọc theo con đường này cũng gặp phải không ít có tiềm lực tợ lỡ ợ chiêu vào d ư ớ i trướng có nở tợ cờ gia nhập ở chiêu nạp kỳ chân dị bảo đồng thời chúng ta hỏi thăm các từ cổ đại binh khí tam t í c h nếu như có thể tìm tới tương ứng điều kiện là có thể mở ra ngủ say vũ khí nhiệm vụ này bắt đầu đến nay đã có nửa năm ta dọc theo cựu châu đặt chân tất cả đều là trùng châu một con đường khác tuyến mà ân ra nhưng là đi tới hạ châu tháp bạc đi tới t h ầ n châu mặc tình tộc cùng liệt hỏa ra thì lại phân biệt đi tới mặt khác hai đại châu còn tam giới một vực nhưng là không thể đặt chân tam giới một vực là cái gì biệt vấn thiên ảnh dạ chờ đã người nghe nhậu thần giờ khác này nghe được tam giới một vực những này càng là một mặt hiếu kỳ cùng nòng trông phải biết bọn họ nói dĩ nhiên hoàn toàn không hiểu không hiểu liền muốn hỏi mà đang sáng tạo thế giới không cái gì cười người bạch thiếu vân hạ h a lên kỳ thực hẳn là nói như vậy nam châu tam giới một vực cùng xưng là cựu châu đại lục nam châu phân biệt thần châu hạ châu thắng châu gia châu cùng với thần châu đương nhiên trung châu không tồn tại với này nằm châu bên trong trung châu đoạn đường đặc thù là ngũ lục địa cùng tồn tại địa phương có được rất đặc thù vị trí địa lý còn tam đại giới chia ra làm yêu giới ma giới quỷ giới còn vực có người nói đó là sáng thế chủ thành thị có thể đi tới đó tờ lê ơ cũng đã siêu phàm n h ậ p thánh chúng ta đem xưng là thiên vực ngoại trừ thánh đô bên ngoài còn có như vậy thành thị à nghe nói qua liên quan với quá nhiều thánh đô truyền thuyết nhưng chưa từng nghĩ trong game còn có một thiên vực địa phương kha kha thiên vực không phải là một thành mà là một cương n ự c rộng lớn vô hạn thổ địa có được hầu như có thể cùng nam châu tam giới gộp lại phong phú tài nguyên cùng tài nguyên tu luyện những cái được gọi là thủy tinh truyền lưu với thiên vực bạch thiếu vân bởi vì là từng thấy một ít sách cổ cho nên đối với này cái gọi là thiên vực hoặc nhiều hoặc ít còn có chút hiểu rõ nhưng trên thực tế hắn cũng chưa từng thấy thiết đừng nói ngươi đi qua như thế tiểu dạng biệt vấn thiên bóp lấy hàng này cái cổ có điệu nhưng không ảnh hưởng bạch t i ế u vân tiếp tục phát huy đương nhiên hiện tại thiên vực cùng thánh đều giống nhau hầu như là truyền thuyết còn yêu giới ma giới quỷ tiết những này đều có kết giới người bình thường khó có thể càng lôi chỉ một bước tốt rồi ta nghĩ biết đến không phải những thứ này vong trần ngắt lời hắn sang thế đại lục cấu tạo cùng địa lý hắn vẫn là biết được một hai thiên vực không phải truyền thuyết chỉ là không có đạt đến cái kia mức độ đỡ lỡ không cách nào tiếp xúc mà thôi trước mắt hắn quan tâm nhất đương nhiên vẫn là trung châu nghe được vong trần nói như vậy bạch thiếu vân thì lại yên tĩnh lại trước ta nói rồi trung châu vị trí đặc thù chính là ngũ lục địa tụ hợp nơi tự nhiên quân hùng cùng tồn tại có điều ta ngũ tộc là ngàn năm c ổ tộc ở trung châu là số một số hai tồn tại ngũ tộc tự tồn tại tới nay chính là ngàn năm thông gia vì duy trì và ôn hòa quan hệ hợp tác nhưng từ khi trăm năm trước bắt đầu trung châu đại lục thế cuộc từ từ phát sinh biến hóa ngũ tộc trong lúc đó là ngộ sẽ không ngừng bắt đầu hô không tín nhiệm ngay ở mười năm trước trả lại phát sinh một lần chiến loạn sự kiện có điều rất nhanh sẽ bị áp chế xuống có thể tự cái kia sau khi ngũ tộc quan hệ liền triệt để làm nhạc trên căn bản liền thoại sẽ không nói đứng vững ở trung châu năm cái mạnh nhất gia tộc lại nội loạn có thể tưởng tượng được hội có bao nhiêu thế lực thừa lúc vắng mà vào điểm này tất cả mọi người mười phân rõ ràng cái kia chẳng phải là hội khiến người khác thừa lúc vắng mà vào biệt vấn thiên mở miệng nói rằng những người còn lại dồn dập phụ họa gật đầu thừa lúc vắng mà vào ha ha ha vốn là thừa dịp cháy ở nhà hồi của những kia thực lực vốn là xếp vào nhân thủ trong đó một ít thế lực lớn càng là nhân cơ hội này trực tiếp t r ê n chân t r u n g châu thương mẫu thế lực mà lúc đó nhưng bởi vì rất nhiều ràng buộc n a m gia tộc lớn không dám thành cựu nhưng sự tỉnh còn lâu mới có được chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy liên hòa gia hòa tộc t được vì mà n bạch ộ t r u n quyền gia chúng ù n Trung g c ta liên lạc với người thống lĩnh một trong tồn tại xem như là ngũ chân định lập nhưng bởi vì khắp mọi mặt thế cuộc đối mặt tan vỡ vẫn để cho không ít thế lực tiến vào trung châu trong đó nha lan g đáng sợ nhất tên kia mục đích là trực tiếp ở trung châu thành lập một thuộc về hán vương quốc người đàn ông kia d i tâm là mười thống lĩnh trung đáng sợ nhất nha lang vong trần trong mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn không nghĩ tới trung châu thế cuộc dĩ nhiên phức tạp như thế hắn cười cợn nói rằng e sợ không chỉ là mười thống l ĩ n h đi liền những tên kia tham dự trong đó chứ bạch thiếu v â n tuy rằng kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu h ừ m vì lẽ đó vì sắp tới bắt đầu người đứng đầu hội lên đoạn đ ư ợ c số một ít nhất phải đem bạch ra trí bảo một lần nữa tìm tới mới được người đứng đầu hội vong trần vẻ mặt trở nên nghiêm túc hắn nhớ tới đó là trung châu tình thế mà là khi đó nhận thức từ ngữ cái kia cô gái xinh đẹp trong đầu hiện lên dung nhan để hắn vui mừng lên còn bao lâu bắt đầu vong trần vội v à n g hỏi gần như còn có thời gian năm tháng hôm nay qua đi ta muốn rời khỏi vì lẽ đó hôm nay vừa đến là bãi phòng vong trần đại ca mặt khác chính là muốn hỏi một chút vong trần đại ca ngươi có thể nguyện cùng tiểu đệ cùng đi tới trung châu dĩ thuyền của chúng ta đội rất nhanh sẽ có thể đến hải khẩu ở dùng không t r u n g phi thuyền mấy ngày liền có thể đạt đến trung châu bạch thiếu vân là chân tâm hy vọng cùng vong trần cùng mình cùng đi tới quyết định chú ý muốn giữ gìn mối quan hệ hiện tại hắn biết lôi kéo vong trần đã không thiết thực người đàn ông này sao lại là loại kia chịu làm kẻ dưới c h i thần tồn tại vì lẽ đó hắn đã quyết tâm muốn cùng v o n g trần làm huynh đệ tốt nhưng v o n g trần vẫn là từ chối hắn h ả o ý bởi vì là đang đi tới trung châu trước v o n g trần còn có một cái nhất định phải hoàn thành sự tỉnh bị cự tuyệt sau khi bạch thiếu vân cũng chẳng có bao nhiêu bất ngờ hắn biết cường lưu hay là càng biết bát như vậy liền ở ngay đây sau khi từ biệt có điều v o n g trần đại ca nếu là đến rồi trung châu nhất định phải báo cho tiểu đệ tiểu đệ nhất định phải khỏe mạnh gần một phen người chủ địa phương、Hội. đuổi rồi b ạ c h Thiếu v â n sau khi, mọi n g ư người ờ i miệng mới xuống tới,、lão、đại, tiểu mồm xuống này n g theo tử rất tốt, lão châu n i tiền, có tiền trả lại u trả tùy hứng.、Mọi、người cười ha ha, vẫn chưa ý thức được vong trần nghiêm có cười chưa thức được ha ha, nghị vẻ mặt. Trung Mọi mặt. vẻ ý ha ha liền bằng mấy người chúng ta đi trung châu chỉ có thể trở thành là người khác đá cây c h â n ngươi cho rằng ta đánh bại bán thần rất châu bỏ sao cái kia thuần nát là vận may mà thôi thành thật mà nói bằng vào chúng ta sức mạnh bây giờ đến trung châu chỉ có bị người ta ngược phần nếu như các ngươi không tin đều có thể cùng bạch thiếu vân đi vong trần lời này có thể không có nửa điểm lưu tình trung châu sau khi thế giới có cỡ nào tàn khốc hắn quá quá là rõ ràng tuy rằng hắn l ò n g như lửa đốt muốn đi trung châu có điều có chuyện phải đi hoàn thành mới được mọi người bị hắn nói trở mặc đoàn trưởng đón lấy ngươi có tính toán gì ảnh dạ nhìn về phía vong trần tựa hồ đang chờ đợi hắn đón lấy nói tới đi một chuyến tĩnh mịch chi thành hai người các ngươi trước hết đột phá đến thiên nhân cảnh giới lại nói còn ta còn có chuyện khác muốn đi làm việc này không nên chậm trễ chúng ta hiện tại liền đi đề nghị của vong trần được đại gia nhất trí khẳng định có điều vừa ra cửa liền đụng tới thành chủ ở một phen khó coi sau khi vong trần nói rõ ý nghĩ của chính mình thiếu thành chủ tuy rằng cảm thấy đáng tiếc nhưng cũng không tốt trở ngại quyết định của h ắ n mấy ngày nay bận b i ể u phụ vương tế điện thất lễ ân nhân thực sự tội lỗi hoang mạc thiếu thành chủ chân thành nói rằng không sao hữu duyên thì sẽ tạm biệt ân nhân đón lấy phải đi đi nơi nào hoang mạc thiếu thành chủ là chuẩn bị phái người bọn họ đưa đi như vậy thuận tiện một ít vong trần quay đầu lại cười cợt tính mịch chi thành tiếng nói một đường toàn bộ phủ thành chủ vắng lặng một cách chết chóc vẻ mặt của bọn họ phảng phất nghe được chuyện vô cùng đáng sợ như thế t ĩ n h mịch chi thành đến tột cùng là chương hai trăm tám mươi sa mạc thị yến một trận đại chiến hạ xuống sa mạc chi thành ngoại trừ phụ thành chủ kỳ thực vẫn chưa chịu đến tổn thất quá lớn thành thị xây dựng đang kéo dài ở trong có điều từ hoang mạc nhân dân vẻ mặt đến xem bọn họ đã đi ra nguyệt thần bóng tối cho tới bờ lễ ơ phương diện bọn họ kỳ thực cũng đã đoán được đồ thần nam từ a i có điều vong trần mấy ngày nay căn bản cũng không có đi ra quá hầu như chưa từng có ai nhìn thấy hắn lần thứ hai trở lại sa mạc chi thành trên đường phố hai bên cảnh sắc để vòng trần than thở không nớt không nghĩ tới mới ngăn ngắn không tới bán tháng bên trong dĩ nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy hơn nữa dĩ nhiên ở sa mạc chi thành liền đột phá thiên nhân cảnh giới đây là liền chính hắn cũng không nghĩ tới cảm giác cách mục tiêu lại gần rồi một bước bởi vong trần bọn họ là bị thành chủ tự mình tiếp đi ra vì lẽ đó rất nhanh gây nên tờ lê ơ cùng dân bản địa liếc mắt có thể cùng thành chủ sóng vai mà đi tờ lê ơ ở sa mạc chi thành không nhiều nếu như không có đ o á n sai vậy hẳn là chính là vong trần đồ thần nam nhân liền ở trước mắt của bọn họ này có thể để không ít người đều kích chuyển động có điều bị vướng bởi hai bên đội hộ vệ uy hiếp không người nào dám tiến lên chỉ có thể rất xa nhìn phong cảnh dọc đường thành qua lại hồi ức tức sắp rời đi thành thị là như vậy xa lạ mà lại quen thuộc đối với ảnh dạ tới nói không nghĩ tới ly biệt thì lại vẫn một ít không m u ố n làm sao không n ữ a vậy thì lưu lại chứ biệt vấn thiên nhìn thấy ảnh dạ trên mặt hiện lên tâm tình không khỏi trêu nói ảnh dạ lạnh lên một tiếng lần đầu dĩ nhiên không có phản bác biệt vấn thiên chỉ là nhìn chăm chú thành thị dù sao sinh hoạt nhiều năm như vậy hiện tại liền muốn rời khỏi dù sao cũng hơi tâm tình của hắn ở bên trong nay vừa đi thì sẽ không ở quay đầu lại các ngươi nếu là còn có cái gì tâm nguyện liền ở ngay đây làm cái chấm dứt đi đừng để cuộc đời của chính mình hối hận đường thiên du cùng ảnh dạ đều là ở sa mạc lớn lên ở ley ơ hay là đối với bọn hắn tới nói nơi này lại như là quê hương như thế xa xứ cảm thụ không có mấy người được, được muốn nói chưa việc làm rất nhiều nhưng tuyệt đối không phải ở đây có điều nhưng cũng không phải là không có đoàn trưởng có thể cho ta một canh giờ sao ảnh dạ ngữ khí vô cùng thành khẩn vong trần gật đầu đường thiên du hay là có chút do dự vong trần nói rằng đừng cho cuộc đời của chính mình lưu lại tiếng ố i đối với đường thiên du tới nói hay là đây là bước ra bước thứ nhất ở cái này sa mạc duy nhất để hắn lưu lên e sợ cũng chỉ có một người thực sự là do dự thiếu quyết đoán gia hỏa biệt vấn thiên nổ nước b ằ n nói vong trần dũng sĩ nếu còn có chút chuyện chưa dứt chưa xem người không bằng liền ngày mai lại đi làm sao ta đã để toàn thành b á c h tính ở đêm nay cử hành gia hỏa t ệ t tối vẫn là tới kịp nói thấy có giữ lại vong trần cơ hội hoang mạc thiếu thành chủ liền v ộ i và nói gia hỏa gia hội tuyết lạc vấn thiên chờ đã người khắp khuôn mặt là vẻ chờ mong đối với này vong trần không có từ chối được vậy thì đợi thêm một ngày cũng không sao tuy rằng nóng ruột có thể tương lai chờ đợi bọn họ quá mức tàn khốc có thể như vậy thịnh yến không sai các ngươi không cần phải gấp chúng ta hội ở trong thành chờ các ngươi một đêm vong trần bọn họ tiếp tục tiến lên chỉ cần ở ước định chỗ tốt chờ bọn họ là được một canh giờ đối với ảnh dạ tới nói hay là được rồi hắn chưng dụng v ư ơ n g tộc vật cưới một đường lao nhanh hướng tây điên cùng nhằm phía trong sa mạc đó là tử vong sa mạc dĩ bắc vị trí chỗ đó có một tòa cô thành không phải nói là mấy năm gần đây mới xuất hiện cô thành đã từng tòa thành thị này tuy rằng không thể xưng là phun hoa nhưng cũng là một mảnh a n lành n ơi chỗ nào là mộng bắt đầu là mộng kết thúc hôm nay sa mạc chi thành là náo nhiệt bởi vì là thành chủ hạ lệnh toàn thành hoan hô hơn nữa có người nói buổi tối còn muốn mở t h ệ c rượu trên căn bản đã là toàn quốc cùng hoan trong tay kiến trúc công trình bắt đầu thả xuống toàn dân chuẩn bị đêm nay thịnh yến nguyên liệu nấu ăn cùng cần thiết dụng cụ ở vào sa mạc chi thành mậu dịch khu cùng dị vãng so ra có vẻ hơi hoan vu dù sao nguyện thần t a i nạn vẫn không có triệt để từ trong ký ức mọi người xóa đi Vào lúc này tờ lễ ơ nở tờ cờ đều ở tham dự thành thị kiến trúc vì lẽ đó nơi này ít ỏi rất bình thường nhưng đối với đường thiên du tới nói hắn ở nhân sinh thấp nhất thời điểm là ở đây khôi phục như cũ là tiếp tục kiên trì địa phương còn chân chính để hắn lưu luyến nhưng là một cô gái đó là một mỹ lệ thiện lương thanh tú nữ tử từ khi nguyện thần sau tai h nạn hắn cũng đã rất lâu chưa từng thấy cô gái kia dựa theo quen thuộc ký ức hắn đi tới mậu dịch khu vực dựa vào lúc trước ký ức nữ tử rời đi con đường đi tới mậu dịch khu ở lại khu nơi này đại đa số đều là dân bản địa đương nhiên tờ lễ ơ cũng không phải là không có đơn giản gian phòng giản dị hoang mạc nhân dân hắn một bước một bước tiến lên tựa hồ đang tìm kiếm nữ h à i bóng người chậm rãi đi rồi hơn nửa đ i ề u nhai có thể vẫn không có nhìn thấy cái k i a bóng người quen thuộc người chung quanh đều đang bận rộn chung bọn họ tựa hồ đang chuẩn bị buổi tối thịnh y i ế n thứ cần thiết hắn bắt đầu chậm lại bước chân chỉ lo bỏ qua thiếu nữ có thể đã qua nửa cái nhai nhưng vẫn là chưa từng nhìn thấy hắn bắt đầu hoảng rồi tâm bắt đầu rối loạn một loại chưa bao giờ có nhớ nhung buộc phát ra hắn hỏi người c u n g quanh xin hỏi ngươi có chưa từng nhìn thấy một cao, cao gậy gò nữ hải đứng rồi con mắt của nàng rất đẹp không có người có chưa từng thấy người chung quanh đều lắc đầu trả lời hắn n g u y ệ t thần tuy rằng không có tàn sát toàn bộ thành thị nhưng chiến đấu dư duy nhưng cũng hủy diệt không ít địa phương cuốn vào chiến đấu tử vong người càng là không phải số ít trong nháy mắt không tốt ý nghĩ chiếm cứ nội tâm của hắn điều này làm cho đường thiên du hoảng hồn trong đầu tất cả đều là cô gái k i a r u n g nhan trong lúc nhất thời hắn dĩ nhiên như thằng bé con ở mậu dịch ở lại khu liều mạng hò hét nhưng là nghẹn ngào sau khi hắn mới phát hiện liền cô gái tia tên cũng không biết đường thiên du đều có thể nhớ rõ cô gái kia mỗi ngày đều hội đi ngang qua chính mình q u à y hàng nàng hội ngồi xuống nhìn cũng sẽ nói chuyện cùng nàng có thể khi đó hầu như tâm tư đường thiên du căn bản cũng không có lưu ý bây giờ muốn rời khỏi hắn mới cảm thấy những ký ức ấy dĩ nhiên để hắn khó có thể quên thời khắc này hắn lại dường như một đứa bé giống như lưu lại nước mắt nhưng mà ngay ở hắn đau lòng gần chết một khắc đó đột nhiên hơi thở trong lúc đó mùi thơ m ngát tỉnh lại ngủ say ký ức hắn kinh ngạc xem hướng b ố n phía đột nhiên vừa quay đầu lại một tịch hoa quần thiếu nữ liền ở sau người hắn nhìn chăm chú hắn một sát na kia liền ngay cả đường tiên h du cũng không biết vì sao lại như vậy kích động hắn lập tức tiến lên liền đem thiếu n ữ ôm ở trong lòng chăm chú chỉ lo hắn làm mất đi như thế hoang vu sa mạc không c h ọ n vẹn gạch đá cũ nát p h ò n g ố c ngờ ngợ có thể từng thấy đi thành trấn giá vẽ ngăn ngắn mấy năm ai có thể nghĩ tới nơi này dĩ nhiên sẽ trở thành một vùng phế tích nhìn vùng đất này dẫn dắt ảnh dạng phủ đầy b ủ i vô số ký ức đây là hắn lớn lên địa phương là tự tay mai táng địa phương thế nhân nói hắn đồ thành nhưng ai lại biết hắn lúc đó là có cỡ nào sự bất đắc di t h khổ d ư nào hắn càng không cách nào quên đêm ấy hắn tự tay giết nơi này tất cả mọi người lại một lần nữa trở lại mỗi trước có ở trong game cha mẹ còn có vừa ra đời làm bạn đồng bọn của chính mình bọn họ ngày xưa dáng dấp đến hiện tại vẫn là như vậy chân thực ký ức ta phải đi hay là sẽ không trở về yên tâm đi ta hiện tại có đồng bọn sẽ không lại cô độc mặt khác ta nhất định sẽ giúp các ngươi báo thủ đơn giản mấy câu nói nhưng ẩn chứa quá nhiều bí mật quay đầu lại thời điểm ảnh dạ tầm mắt đối đầu một nam tử k h ó e mắt tựa hồ có hơi ướt át hắn vội vã quay đầu qua cái tên nhà ngươi cũng thật là bám g i như địa Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Theo hắn lại là biệt vấn thiên. Lệnh một tiếng, trực tiếp đi tới. Ai biết biệt vấn thiên đuổi theo nói rằng, ta nhìn thấy khóc. Chỉ là con mắt tiến ngang qua Ai xa. chỉ khóc. Chỉ con hắn Lệnh nhìn là lại là là mà vào đi đi đuổi nói ngươi vấn rên vấn rằng, ảnh dạ giải thích không đúng vậy rõ ràng là nước mắt ta thấy ngươi khóc ta nói là con mắt tiến vào xa nói lão rõ ràng ngươi khóc đại gia ngươi màn đêm buông xuống tử vong sa mạc nhưng náo nhiệt giống như ban ngày đầy trời hỏa d i ễ m thắp sáng toàn bộ sa mạc vương tộc quân đội quan lại bình dân cũng không còn tờ lệ ơ cùng nở tờ cờ phân chia vào đúng lúc này bọn họ đều là người một nhà vừa múa vừa hát đường phố s ư ớ n g thuộc về cái thời đại này ca khúc giơ lên chén rượu đều bị uống một hơi cạn sạch bọn họ hay là lẫn nhau không quen biết nhưng lẫn nhau ôm nhau cùng nhau bọn họ hay là đã từng kẻ thù nhưng giờ khác này nhưng từng ngụm từng ngụm uống rượu ăn thịt không chỗ nào không nói chuyện nguyện thân khiến mọi người mang đến tai nạn phản phất đều ở trong rượu toàn bộ đều bị t r ú n g t á c trên yến hội mặt t ự quá ba tuần hoang mạc thiếu thành chủ xương vòng trần là lao đệ giờ khác này nhưng là một mặt lời nói ý vị sâu xa nói rằng lao đệ ngươi coi là thật muốn tính mịt chi thành sao có thể thấy hắn quan tâm là chân thành vong trần gật cụ thân là nam nhân có một số việc là không thể tránh miễn là phải đi làm nghe được hắn nói như vậy hoang mạc thiếu thành chủ vẫn còn có chút lo lắng nhưng là t ĩ n h mịch chi thành hắn muốn nói lại thôi luôn cảm thấy không biết có nên hay không nói cho vong trần đó là ra sao địa phương t ĩ n h mịch chi thành lẽ nào là cái kia t ĩ n h mịch chi thành làm sao vong trần huynh đệ ngươi muốn t ĩ n h mịch chi thành à thành thị tam đại công đoàn cường giả x â m la chi chủ thiên ngai kiếm hải bạch thắng đường mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi khi nghe đến t ĩ n h mịch chi thành sau khi quả thực như thấy quỷ thần vong trần g ậ t g ù được xác nhận sau khi ngồi ở chỗ này không chỉ có là tờ l a y ơ liền ngay cả n ở tờ cờ là hít vào một ngụm khí lạnh thấy đến vẻ mặt của bọn họ tuyết lạc một mặt không rõ tĩnh mịch chi thành đến tột cùng là nơi nào nơi đó làm sao nàng theo bản năng hỏi làm sao vong trần huynh đệ người đến cùng có biết hay không nơi đó là nơi nào vậy cũng là ta biết đó là hết thể tội ác tập trung địa phương là phức tạp nhất địa phương vong trần rất bình tĩnh trả lời nhưng là để những người khác người kích chuyển động không chỉ như vậy vậy cũng là sơ tiền đại lục ác liệt nhất thành thị a t r ư ơ n g hai trăm tám mươi mốt từ vực sau khi đêm đen c u ồ n hoan sa mạc thị kiến mọi người đều vắng lặng ở sống sót sau hai nạn vui sướng bên trong đối với đại đa số hoang mạc con dân tới nói đây là một khó quên buổi tối nhưng đối với hoài có tâm sự người tới nói đây là một kết thúc cùng bắt đầu buổi tối màn đêm buông xuống đầy sao điểm nguyệt mặc dù thêm ra nguyệt thần chuyện kia nhưng này ánh trăng vẫn như c ũ là đẹp như vậy dạ còn đang c u ồ n hoan ra hỏa tiệc tối nam nam nữ nữ c u ồ n hoan theo thời gian trôi đi dần dần màn đêm thăm thẳng á n g lông mậu dịch ở lại khu trong lòng ôn nhu nước mũi hương thơm một đêm triền miên chuyện nam nữ hưng hực mới nếm thử trái cấm đường thiên du cơ hồ đem thiếu nữ giàn vặt một đêm nhìn cái k i a một giường l à hổng hắn rơi vào trầm mặc bên trong vắng lặng hồi lâu nhưng từ đầu đến cuối không có người mở miệng hắn khẽ vớt thiếu nữ cái chán gậy mái tóc lại hôn lên nam nhân cực nóng khí tức toàn bộ đánh về phía thiếu nữ cô gái xinh đẹp chủ động nên hợp người đàn ông này hết thể động tác thật giống như hai cái ra sức quá lâu gặp mặt tân hôn phu thê lại là một phen triền miên nhưng bọn họ nhưng vẹn vẹn ôm ở cùng nhau tựa hồ cũng không muốn tránh thoắt đối phương ôm ấp nữ tử càng là một mặt xinh đ rút vào nam tử trong lòng y ôi tại bên cạnh hắn tay ngọc đặt ở hắn d à y rộng lồng ngực nam tử tựa hồ hạ quyết tâm mới vừa muốn mở miệng lại bị thiếu nữ ngăn cản cái gì cũng không muốn nói ta nghĩ như thế lẳng lặng ôm ngươi cảm thụ ngươi hết t h ể nhiệt độ giờ k h ắ c này khoảng cách bình minh thời gian đã rất nhanh đường thiên du nội tâm có chút lo lắng cùng buồn bực lên thế nhưng tương lai đường tràn ngập hiểm ác hắn căn bản không có năng lực mang tới tên thiếu nữ này cùng đi hay là cảm nhận được nam tử hoảng loạn nội tâm thiếu nữ đột nhiên đứng dậy mặc quần áo vào k ê u gợi thân thể bại lộ ở trong không khí đường tiên h du thậm chí không biết tên của nàng nhưng lại nhưng đối với thiếu nữ có chưa bao giờ có cảm tình đó là yêu tràn đầy yêu thương có thể nói cho ta tên của ngươi sao đường tiên h du có chút xấu hổ hỏi thiếu nữ ban quay đầu lại ta tên n g u y ệ t nhi n g u y ệ t nhi xin lỗi đường tiên h du đầy mặt h ổ t hẹn hắn không biết làm sao đối mặt n g u y ệ t nhi cũng không biết nên làm cái gì dạng hứa hẹn n g u y ệ t nhi nhẹ dọn gật cù không cần nói xin lỗi ta còn có việc đi trước đường tiên h du hay là không cách nào tưởng tượng thiếu nữ xoay người cái tia một chốc cái tia có mánh nước mắt ướt nhẹp gò má vào lúc này đường thiên du cũng không biết dũng khí từ đ â u tới xông lên trên từ phía sau ô m lấy nàng n g u y ệ t nhi ta không muốn nói nhiều như vậy thế nhưng xin đợi ta bất luận tương lai ta ở phương nào ta đều chỉ có ngươi một người phụ nữ tương lai đường tràn ngập khó có thể tưởng tượng hiểm ác mà năng lực của ta không cách nào bảo vệ ngươi nhưng là xin tin tưởng ta chờ ta ta nhất định sẽ trở về cưới ngươi n g u y ệ t nhi quay đầu lại nhưng đã sớm vất viền mắt lớn tiếng khóc tố ta nói không chỉ là trong game đường thiên du nói để nguyện nhi thân thể du lên nàng lắc đầu một cái nguyện nhi không đòi hỏi nhiều như vậy chỉ hy vọng ngươi có thể vẫn nhớ kita khi ở tại nơi này sa mạc có một người gọi là nguyệt nhi cô nương là được một khắc đó đường thiên du không kìm lòng được đem nàng ôm vào lòng chăm chú ôm ở trong ngực của chính mình n g h ĩ vĩnh viễn không chia cách bóng đêm gió thổi phất nửa đêm rượu ngon cũng chỉ có hai cái đại nam nhân một mình thưởng thức bọn họ lẫn nhau nâm chén đụng vào nhau từng ngụm từng ngụm ẩm vào chính mình bụng、like, ngươi còn có như vậy quá khứ biệt vấn tiên cùng ảnh dạ lần đầu như thế yên tĩnh ngồi xuống ở biệt vấn tiên dính chặt lấy bên dưới ảnh dạ nói rồi chính mình qua lại điều này làm cho biệt vấn thiên rất có cảm xúc chỉ nói ta ngươi đây ảnh dạ d o hỏi ta a ta liền đơn giản hơn nhiều giống như ngươi là cái dắm dân tiến vào game sau khi chỉ muốn kiếm ít tiền lại phát hiện liền lò gập đều không có tự do không có cách nào cái này quần hùng tranh bá nhược đục cường thực thời đại ngươi không giết người người khác liền muốn giết người vì lẽ đó so với bị giết ta chỉ có thể lựa chọn giết bọn họ đại gia ở địa phương vẫn rất có danh khí đệ nhất cao thủ đây có điều bởi vì là một số bất ngờ phong ấn tại vũ khí của chính mình bên trong sau đó mà l i ảnh dạ nụ cười, vậy, chắc, thức, nợ, hắn, nợ dạ nụ cười đừng nói hắn thật là có loại cảm giác đó nói không chắc bọn họ đời trước vẫn đúng là nhận thức đây ta thật giống nghe có người lại nói ta nói xấu a hai người chi r ắ c một trận sờn cả tóc gáy đã thấy vong trần từ phía sau bọn họ đột nhiên xuất hiện nhưng làm hai hàng cho sợ hết hồn làm sao nhìn thấy quỷ vong trần cười cận thành thật mà nói bọn họ trả lại ở rất không có giống như bây giờ yên tĩnh ngồi cùng một chỗ uống rượu trò chuyện hai người hoàn toàn ở lại sững sờ trái lại là vong trần ngồi trên đến cầm cựu uống rượu lại không gọi ta a đủ lão đại làm sao ngươi biết chúng ta ở đây vừa trả lại đang thảo luận hàng n à y đ â y vãi lều đảo mắt liền xuất hiện chúc quỷ sao ta đương nhiên biết các ngươi đang làm gì đó Ta c ảnh tinh tinh đầu đầu dạ lập tức phản bác nói cái này không thể nào dù sao lấy hắn đối với đường tiên du hiểu rõ hoàn toàn chuyện không thể nào vong trần là cười cười nhưng cũng không có nhiều lời đúng là biệt vấn t i ê n xen lời đến lão đại mới vừa chúng ta trả lại đang nói ngươi có phải là đời t r ư ớ c cùng ngươi biết cũng không biết ai nợ ai làm sao hãy cùng ngươi lên t h u y ề n đền d i ặ c nói đến đây cái thời điểm vong trần trái lại s ư ớ n g sốt hắn cười cận khoan hay nói chúng ta đời t r ư ớ c vẫn đúng là nhận thức còn ai nợ ai mà hay là ta nợ các ngươi quá nhiều đời này muốn tới bồi thường đây nói xong tất cả mọi người nợ nụ cười đến uống rượu n à y vẫn là mấy huynh đệ chúng ta ở đời này lần thứ nhất cụ ly vong trần hay là đối với hai người tới nói hiện tại cảm giác lái chơi cười nhưng trong tương lai làm vong trần vì bọn họ đồng ý hy sinh đi chính mình tất cả thì bọn họ mới rõ ràng đó là trọng yếu c ỡ nào tình cảm ra đến bình minh ngâm chén trò chuyện bên trong lẫn nhau có nhận thức nhiều hơn nhưng đối với hai cái quan trọng nhất đồng bọn tới nói bọn họ ở vòng trần trong lòng chiếm cứ quan trọng nhất ký ức bình minh chúng ta liền muốn đi rồi các ngươi hối hận theo ta sao dĩ mỗi người bọn họ năng lực xông ra một thế giới không phải việc khó gì nhưng cũng lựa chọn theo chính mình hay là nói phí lời nhưng nếu như có thể lựa chọn vong trần càng nhiều chính là không muốn để bọn họ chịu đ ư ợ c tương lai khả năng phát sinh nguy hiểm hiện tại trả lại nói những lời nhảm nhí này làm cái gì chúng ta đã sớm lên thuyền giặc không phải sao hai người nhìn nhau n ở nụ cười vong trần đưa tay ra bất luận tương lai phát sinh cái gì các ngươi đều là ta quan trọng nhất đồng bọn không có ai có thể từ bên cạnh ta đem các ngươi c ư p đi kẻ cắp thả ở cùng nhau cho thấy bọn họ tiến vào tân thế giới quyết tâm đây chính là tương lai mạnh nhất truyền kỳ sinh ra địa phương sắc trời từ từ sáng lên buổi tối cùng ban ngày sa mạc hoàn toàn chính là hai loại khái niệm ban ngày như lửa đêm đen như băng làm nóng bay lên thời gian liệt dương bao phủ toàn bộ đại địa một đêm c ù n hoan qua đi mọi người lại vùi đầu vào trùng kiến gia viên trong công việc đêm đó vong trần ba là túy rất triệt đề đến bình minh vẫn là tuyết lạc mới đem bọn hắn đánh thức hừm đường thiên du tiểu tử này lại còn chưa có trở lại đường thiên du cái tên này còn chưa có trở lại có thể để ảnh dạ có chút c ũ n g lên đều muốn đến xuất phát thời gian thế nhưng hắn dĩ nhiên còn chưa có trở lại có điều cũng may vong trần không x u ấ t ruột dù sao tiểu tử kia không phải lật l ọ n g người cũng không có chờ đã đợi quá lâu bởi vì là sa mạc thiên không tới năm giờ cũng đã trời đã sáng há thật giống đến rồi mọi người q u ầ n chung nhìn thấy một cực tốc mà đến bóng người đường thiên du trở lại bên người mọi người có chút lúng túng thật không tiện có một số việc làm lỡ nhìn tiểu tử mặt đỏ lư lư một mặt xuất khí biệt vấn thiên không từ thú nói tiểu tử ngươi sẽ không thật sự như lão đại nói như vậy vào lúc ly biệt trước tìm cái em gái g i à n vật một đêm chứ vốn là chỉ là chuyện cười thoại có thể thiên du nhưng một mặt kinh hãi nhìn về phía vâng trần đoàn trưởng ngươi là làm sao biết hắn nói như vậy xong mọi người trực tiếp há hốc mồm dù sao đó cũng không như là đùa giỡn tiểu tử này lại thật sự tìm cái em gái dàn vật một đêm trên thực tế vong trần là đùa dân à. hắn chỉ là thuận miệng vừa nói như thế ai biết tiểu tử này lại đến thật sự thiên du đại ca ngươi tuyết lạc càng là biệt bỏ mặt đường thiên du lúc này mới ý thức được tự mình nói sai không phải à. các ngươi nghe ta giải thích x u ấ t sinh cầm thú lưu manh đường thiên du quả thực muốn tự tử đều có có thể trong miệng trả lại ở ghi nhớ đoàn trưởng là làm sao biết đoàn trưởng làm sao biết lẽ nào hắn nhìn thấy cái gì càng là nghĩ như thế đường thiên du sắc mặt càng ngày càng khó coi vong trần không nhịn được cười to ta thuận miệng nói sao biết tiểu tử ngươi lại là thật sự điều này cũng không trách đường thiên du hoài nghi chỉ trách vong trần q u á tà môn liền món đồ này đều có thể đoán được quả thực thần mọi người đi rất vội vàng thậm chí không có chào hỏi có điều hành động của bọn họ vẫn cứ ở hoang mạc thiếu thành chủ chú ý bên d ư ớ i bất quá hôm nay bên cạnh hắn thêm ra một quỷ dị trang phục ông lão nhìn chăm chú bóng người của bọn họ ông lão kia chậm rãi nói rằng thiếu thành chủ đại nhân ngài ánh mắt thật không tệ người này tương lai không phải chuyện nhỏ nếu như có thể vượt qua cái kia từ vực sau khi kết nạ thiên hạ này tất có bọn họ một vị trí chương hai trăm tám mươi hai nghề nghiệp chuyển chức một chiếc xe ngựa nhưng phân phối năm con một sừng chiến mã này không phải là bình thường kéo vận ngựa mà là có được lực công kích chiến mã muốn đi ngang qua tử vong sa mạc đi ra t ử vực không có những này chiến mã hầu như là không thể tuy rằng chỉ có một chiếc xe ngựa nhưng đối với hiện đại tới nói vậy thì là nhà xe cấp bậc xa hoa nội thất hiện lộ hết xa hoa cảm hơn nữa thiết bị nhân có t ậ n có tổng cộng trả lại thiết có sáu cái giường ngủ đối với vong trần bọn họ không người tới nói là đầy đủ hoa mạc thiếu thành chủ cái t i ê tiểu lão nhi trả lại rất biết làm người má như vậy chí ít không cần đầu đường xó a chợ bên trong xe ngựa chỉ có vong trần tuyết lạc đường thiên l i du việt văn thiên không cần phải nói ảnh dạ tiểu tử này khẳng định lại bị chạy đi làm phu xe không có cách nào a trong này chỉ có ảnh dạ hội cưỡi ngựa cưỡi ngựa đang sáng tạo thế giới chung là ác không thể thiếu một phần đối với kỵ sĩ tới nói càng là nhất định phải nắm giữ s ở kỳ hiệu có điều ảnh dạ ở nhân duyên trùng hợp bên dưới nắm giữ một phần nhỏ mà thôi có điều, điều động i ề u đ ngựa chỉ là vấn đề không lớn tiểu tử ngươi liền mất ở chỗ này nói những này không có dinh dưỡng nhanh đi ra ngoài bồi ảnh dạ đi đại gia đều là đồng sinh cộng tử hoạn nạn huynh đệ cũng không có trước thế cuộc vì lẽ đó đường thiên du này con hiện ở khi nói chuyện là không kiên rẻ chút nào t hắn ế h một đại lao r a nhi có cái gì tốt bồi vấn tiên h không phản đối trong miệng ngậm hoa quả ánh mắt nhưng nhìn về phía ngoài cửa sổ hiện tại vẫn là nóng sơ t h ă n g thời gian tảng sáng liệt nhật nhưng không cách nào thẩm thấu xe ngựa của bọn họ dù sao này chất liệu có thể không phải bình thường vấn tiên h vừa nói xong đường thiên du nhưng là một mặt hèn mọn nở nụ cười trả lại giả vờ nghĩ hoặc ồ các ngươi không phải bạn gây tốt sao vào lúc này làm sao liền không cùng hắn c hai ế t tiểu tử, tiểu ngươi nói cái gì, xem tiểu da lột da của n g ư ơ ra. Hai hàng n g o à i i m ệ n g không tha người, nhưng gái không đứng là liền lạc tha hắn thời nhìn bọn tại tuyết rốt được, điểm, ở sắc đặc cục em da ậ y quyền như nữ thần đánh phụ thể, h một quyền đánh tới, i người ngươi tất cả im miệng cho ta. Hai con cắp cả cho tất ta. ra s ú c một mặt sự bất đắc dĩ lúc này mới nhìn thấy khắc một bên nhắm mắt vong trần nhưng này không phải là ngủ mà là ở tại bọn hắn cãi vã thời điểm chẳng biết lúc nào vong trần dĩ nhiên còn như láo tăng nhập định giống như rơi vào yên tĩnh bên trong xe ngựa nhất thời yên tĩnh lại đạt được hai tên tự chuốc n ụ c nhã liền ra xe ngựa đem nơi này để cho tuyết lạc cùng vong trần tuy rằng bọn họ sẽ không điều động thuật nhưng bên ngoài tốt xấu là năm con chiến mã quá đã nghiền không sai a vừa đột phá đến thiên nhân cảnh giới vong trần còn cần củng cố cảnh giới bây giờ cùng n g u y ệ t thần chiến đấu có thể nói là đột phá người mình thể cực hạn nếu như lúc đó lại mượn nửa bước hắn sẽ bị tính mạng của chính mình tiềm năng nuốt chừng ý thức được sinh mệnh thiêu đốt cho thân thể mình mang đến gánh nặng cùng với tuyết lạc cái kia trầm trọng nước mắt vong trần đột nhiên rõ ràng cũng không phải hy sinh đi chính mình liền có thể bảo vệ mình muốn phải bảo vệ tất cả chỉ có để cho mình chân chính trở nên càng mạnh mẽ đó mới là đối với các bạn bè phụ trách vì lẽ đó ở cái kia sau khi vong trần liền vắt hết góc muốn hết hết thẻ phương pháp chiến đấu cùng với để cho mình chân chính trở nên mạnh mẽ khả năng sinh mệnh tiềm năng tuy rằng đang không ngừng tiến bộ nhưng là chỉ cần gặp phải kẻ địch càng mạnh mẽ vong trần liền không tự chủ được muốn thiêu đốt tính mạng của chính mình để chiến đấu hay là còn chưa tới nơi t r ú n g châu liền sẽ tử vong loại này tự sát thức sức mạnh cũng không phải vĩnh hằng kết quả là vong trần đem trung tâm đặt ở tu thân mật trên từ khi thăng cấp thiên nhân cảnh giới sau khi hán từ từ phát sinh một chút thay đổi từ giữa đến ở ngoài cùng với đối với mình nhận thức nếu là không cách nào thấy rõ thế giới này thấy rõ chính mình như vậy hắn liền không cách nào chân chính trở nên mạnh mẽ đầu tiên nhất định phải nhìn thẳng vào chính mình tu luyện đã từ ngày đó bắt đầu thiên nhân cảnh giới thăng cấp cùng r ế t quái luyện cấp không giống ở kiếp trước vòng trần đến thiên nhân cảnh giới là mới vừa tiến vào trung châu sau khi không lâu ở một lần chiến đấu chung ép ra ngoài khi đó hắn căn bản vẫn chưa thể khỏe mạnh lĩnh vực đến thiên nhân cảnh giới về liền diệu mà hiện tại lại tới đạt trước còn có thời gian năm tháng nhưng này vẫn cứ không đủ dù cho là một giây cũng không muốn từ bỏ Chu từ ban đầu ký ức đến hiện tại nguyện cuộc chiến của các vị thần khi hắn hoàn toàn đem những kinh nghiệm này hấp thu trong né mắt vong trần não vực giống như bị chiều sâu khai phá như thế hệ thống dĩ nhiên nhắc nhở hắn sinh mệnh tiềm có thể mở ra tân hình thức đoan não mà đoan não chủ yếu tác dụng dĩ nhiên là khai phá hắn mà thôi đại não hơn nữa biểu hiện một khai phá độ hiện nay đại não khai phá là ba mươi đại não khai phá vong trần cười cận tuy rằng không biết đến cùng có ích lợi gì đến cảm giác mình linh quang không ít thật lòng vong trần rất tuân tú đây hì hì khoảng cách gần như vậy nhìn hắn vẫn là lần thứ nhất đây hoa、wow, ra rẻ lại so với ta cũng còn tốt vong trần cái tên này rất lâu không có mở mắt mà người còn lại lại đi ra ngoài tuyết lạc cô gái nhỏ này nhàn rỗi vô sự lại ở vong trần trước mắt lắc lư trả lại công khai quan sát cái này để hắn tâm nghi nam nhân có điều khoảng cách gần như vậy cảm thụ vong trần trên người tỏa ra nam tử h á n khí tức có thể để tuyết lạc một trận thần hồn điên đảo dù sao mù quang ái tình sẽ là một người phụ nữ biến ốc tuyết lạc cũng không ngoại lệ đối với hắn mà nói bất luận người khác cỡ nào ưu tú có thể trong mắt của nàng nhưng thủy trung chỉ có vong trần một khoảng cách quá gần thêm vào cô nàng này đã sớm động lòng nhìn vong trần môi liền không khỏi tập hợp tiến vào nhưng là ở nàng mở to lục lạc hai mắt muốn hôn môi vong trần thời điểm đột nhiên vong trần đột nhiên mở mắt ra hai con mắt liền khoảng cách gần như vậy nhìn lẫn nhau tuyết lạc trong mắt xúc thả suýt chút nữa liền muốn k vong trần một cái cho che đi tới thuận thế tuyết lạc ôm vào lòng hương ngọc đầy coi lỏng một thân tê dại chạy khắp toàn thân tuyết lạc nằm ở vòng trần dưới thân hai người liền như thế đối diện tuyết lạc ngũ quan cỡ nào tinh xảo thêm vóc người gợi cảm cho nên mới phải có nhiều như vậy nhòm ngó nàng nam nhân nhưng hiện tại như vậy nữ thần ngay ở vòng trần trong lòng không kìm lòng được cấm không tự tình liền ngay cả vòng trần nhất thời mê mắt túi đầu h ô n tới tê dại c h â n truyền khắp toàn thân hai người đều là r u lên tuyết lạc càng là trận to linh đồng hai mắt sắc mặt bá một hồi đ n g đỏ tất cả đến quá mức đột nhiên liền ngay cả tuyết lạc chính mình cũng không nghĩ tới vong trần há h ố c một hai người vội vã thách ra lẫn nhau đều không nói lời nào bầu không khí càng là dị thường trầm mặc đáng chết làm sao liền không nhịn được vong trần mặc dù đối với mỹ nữ rất yêu thích nhưng ngoại trừ tư nữ g đều là ôm t h ư ờ n g thức thái độ có thể vừa hắn dĩ nhiên đối với tuyết lạc động tình này cùng trước đây so ra quả thực đột nhiên đến để chính hắn đều khó mà tiếp thu a tuyết lạc liền càng không cần phải nói vừa thời điểm nàng cả người đều choáng ta ra đi xem bọn họ một chút thế nào rồi tuyết lạc mặt đỏ tới mang h a i cảm giác cả người đều nổi lên đến, đến rồi vội vã tách ra vòng trần tầm mắt đoạt môn chạy ra ngoài vòng trần thật muốn cho mình một cái tát có đ i ề u nhưng rất nhanh lao xuống nhất định phải khắc chế mở cửa tam hàng chính chuyện cho vui vẻ nhưng tuyết lạc cùng vòng trần lần lượt xuất hiện hơn nữa quan trọng nhất chính là tuyết lạc em gái một mặt từng hồng là người đàn ông đều sẽ ý nghĩ a kỳ quạ à từng cái từng cái vẻ mặt quái dị nhìn vòng trần đầu đi ánh mắt phức tạp h ẹ n bọn rồi lại ước ao đã là buổi chiều đừng quản vẻ mặt của bọn họ cỡ nào quái dị vòng trần trái lại kinh ngạc ở trước mắt thời gian hắn nhập định trước rõ ràng là sáng sớm hiện tại lại là đại bồ c h i ề u này có thể để hắn khiếp sợ kha kha kha nghe được v o n g trần ta m cười càng thêm hèn mọn không phải là sao đều dàn vật một bồ trưa ngươi xem tuyết lạc em gái một mặt từng ư hồng chà chà lao đại chính là lao đại a ngưu ba người cảm giác được một luồng âm lãnh sắc khí lúc này mới vội vã đổi giọng đúng rồi lao đại chúng ta muốn đi t ĩ n h mịch chi thành đến tột cùng là nơi nào a tại sao phải đi ở đâu thủy tinh chỉ nam mặt trên biểu hiện gần nhất nhanh nhất đến trung châu địa phương không phải tính mịch chi thành mà là đông phương triều dương đại đạo mặc dù biết như thế làm khẳng định có nguyên nhân nhưng đến hiện tại trả lại cái gì cũng không biết có thể để bọn họ có chút không dễ chịu các ngươi không cần hỏi ta cũng phải nói t ĩ n h mịch chi thành địa vực hết sức phức tạp hơn nữa nơi đó gợ lỡ là tội ác tày trời người hầu như chính là hồng danh thành cho nên ta đi nơi nào nguyên nhân cùng một nghề nghiệp chuyển chức có quan hệ vong trần đơn giản sáng tỏ trong giọng nói nhưng ẩn chứa rất nhiều không tưởng tượng nổi tin tức đầu tiên dĩ vong trần hiện tại tồn tại lại hội đối với một nghề nghiệp chuyển chức có hứng thú còn có chính là này rất sao lại là làm sao biết quá thần bí cái tên này lại như cái riêng sâu muốn xuyên xuống nhìn thấu nhưng vẫn là không nhìn thấu cảm giác nghề nghiệp ra sao nghề nghiệp lại đáng giá lão đại ngươi tự mình động thủ đừng nói nhảm nghe ta nói đầu tiên ba người các ngươi trách nhiệm không chỉ là bảo vệ tuyết lạc đồng thời cũng phải đem chính mình tăng lên tới thiên nhân cảnh giới còn thiên nhân cảnh giới kỳ thực ta cảm thấy cùng thần có quan hệ đồ vật không quan hệ chân chính cần đột phá hẳn là chính mình ta lúc đó chính là cái cảm giác này chính các ngươi đi lĩnh hội đi vong trần đơn giản giải thích lại làm cho bọn họ có chút nghe mơ mơ màng màng biệt vấn thiên liền giơ ngón tay cái lên khoa nói ta liền khâm phục lão đại điểm này yêu nói không giải thích trả lại t ì n h tướng đi ngươi muội ảnh dạng nhưng trầm tư chốc lát hỏi ngược lại cái kia lão đại ngươi đây cái nào nhiệm vụ chỉ có thể một người tham gia hơn nữa các ngươi không có cần thiết theo ta đồng thời bởi vì là t ĩ n h mịch chi thành so với các ngươi tưởng tượng đều còn đáng sợ hơn nếu như các ngươi không có thể sống sót không có cần thiết tiếp tục đi tới trung châu đây là bọn hắn trong ký ức vong trần lần thứ nhất nói ra nặng như vậy đến thế nhưng tam hàng ở ngạc nhiên sau khi nhưng nợ nụ cười này xem như là một loại thử thách sao thành công sau khi mới có thể trở thành là giấc ngộng chân chính lữ trình đoàn một thành viên vong trần gật đầu trả lại thật là khiến người ta không khỏi chờ mong lên a ở lão đại trong miệng tính mịch chi thành đến tột cùng đáng sợ dường nào ta một mực liền muốn đi xông vào một lần vong trần dĩ nhiên gây nên bọn họ vô hạn đ ầ u trí chương hai trăm tám mươi ba thiên mạch lâm vượt qua phía trước sa mạc chúng ta cũng đã đi ra tử vong sa mạc phạm vi đầy trời màu đen báo cát này cùng nhau đi tới ở thủy tinh chỉ nam ảnh hưởng vòng trần bọn họ hầu như tách ra hết thể nguy hiểm khu vực không sai đây chính là chỉ nam tác dụng vừa không cần lo lắng sẽ bị lạc phương hướng trả lại có thể chính xác dẫn dắt đi tới địa phương trong tình huống bình thường n à y đều là tân thế giới mới có đồ vật có điều bởi vì là bạch thiếu vân quan hệ bọn họ sớm được n à y ở tiền kỳ trợ giúp là rất lớn kỳ thực có rất nhiều thứ đều là ở sau khi mới có thể được hoặc là biết đến nhưng bởi vì vong trần duyên cớ mọi người sớm biết rồi không ít cho chơi n à y có thể nói là một loại ưu thế n à y thủy tinh chỉ nam lại còn có thể phát hiện nguy hiểm đẳng cấp tác dụng cũng thật là thuận tiện a thủy tinh chỉ nam rất có nghệ thuật cảm cùng trang sức tính đồng thời đeo ở tuyết lạc trên tay giờ khác này biệt vấn thiên ảnh dạng đường thiên du này tam đều vây quanh tuyết là xem đối với mới mẹ sự vật hiếu kỳ là cá nhân đều sẽ có đối với này vong trần chỉ là cười thần bí phải biết ở mẫu chi lộ phần sau đại lục đây mới thực sự là đủ để chống trải tầm nhìn xem hoa cả mắt bầu trời phi thuyền treo lơ lửng ở giữa không trung hòn đảo chạy băng băng ở trên biển đoàn tàu này không chỉ là một có được cổ đại văn minh thế giới càng là một thỏa mãn hết thể tờ lỡ thế giới tưởng tượng mỗi cái địa vực đều có chúc với phong cách của chính mình có chúc với chuyện xưa của chính mình đây chính là sáng thế mị lực bất luận một nơi nào cũng có thể lưu lại cho ngươi ấn tượng sâu sắc chỉ là hiện tại những này còn không rõ hiện ra dù sao biên giới đại lục là mọi người từ từ từ bỏ đại lục nơi này đều là những người còn lại tồn tại phàm có người theo đuổi đã sớm theo đuổi thế giới mới đi tới mà vong trần bọn họ sắp đến tính mịch chi thành đang sáng tạo thế giới cũng coi như là một có chút danh tiếng địa phương đúng rồi lão đại chúng ta còn bao lâu mới sẽ tới đạt tính mịch chi thành vong trần trước từng nói cho bọn họ biết tính mịch chi thành một sơ tiền đại lục hết thể tội ác đất tập trung nói cách khác nơi đó gỡ lỡ đều là hung ác hạng người nhưng cũng mơ hồ cho mấy người bọn họ mang tới khiêu c h i ế n tính trong lòng càng là có như vậy mấy phần mong đợi xuyên qua cái này t ử vực cuối cùng phía trước hội có một rừng rậm bên trong vùng rừng rậm không thiếu mảnh thu quái vật xuyên qua rừng rậm sau khi sẽ xuất hiện một đứng vững ở núi nhỏ thành thị diện tích lớn ước là sa mạc chi thành một nửa chỉ có sa mạc chi thành một nửa nghe tới nhỏ một chút có thể trên thực tế nhưng cũng rất lớn chứa đ ự n g trăm vạn mười triệu người cũng không phải vấn đề gì đương nhiên không phải ai cũng có thể mặc quá vùng rừng rậm kia thật giống bên trong vùng rừng rậm cấp bậc thấp nhất là địa hồn cảnh giới đảng cấp cao quái vật là nhiều không kể x i ế t quan trọng nhất chính là rất nhiều quái vật đều là q u ầ n cư vong trần nói mạch lạc rõ ràng hắn có thể sẽ không giấu g i ế m cái gì dù sao liên quan đến sinh tử hơn nữa tất cả mọi người quen thuộc hắn thật giống biết tất cả mọi chuyện cảm giác địa hồn cảnh giới sao luôn có loại cao to lên cảm giác có điều vậy cũng là ngưỡng cửa một trong chứ đối với những này có tính khiêu chiến sự tình ảnh dạng là tức là nóng lỏng hay là bởi vì là bên người đồng bạn mạnh mẽ hay là bởi vì bọn họ muốn đổi tới cái này quái vật đoàn trưởng bước chân vì lẽ đó các đội viên từ không thư giãn lão đại ngươi nói rừng rậm chính là phía trước cái k i a m ộ t m ả n h sao biệt vấn thiên hàng này cũng không biết từ nơi nào lấy ra một v ò n g kính tựa hồ đã phát hiện mục tiêu vong trần nhìn chăm chú một chút gật đầu hừng không sai nhìn dáng dấp đã đến phía trước hắc mai tràn ngập rừng rậm như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra không nghi ngờ chút nào chính là bọn họ sắp tiếp cận rừng rậm len k e n k e n nguy hiểm cảnh cáo phía trước thiên mạch lâm thuộc về nguy hiểm khu vực bây giờ làm ngài quy hoạch an toàn con đường chỉ nam ở tuyết lạc trong tầm mắt ngưng tụ ra một cái an toàn con đường có thể từ rừng rậm hai bên bờ sông cất bước hội hạ thấp nguy hiểm an toàn vượt qua vừa chỉ nam truyền đến nguy hiểm cảnh cáo phía trước là thiên mạch lâm thuộc về nguy hiểm khu vực cấp bậc là ba sao cấp tuyết lạc lập tức lan truyền ra chỉ nam dành cho tin tức về bọn họ đối với tinh cấp bình cấp tổng cộng có mười sao cấp dĩ biên giới đại lục tới nói ba sao đã là cao nguy cấp bậc tồn tại nghe được ba sao cấp thời điểm ảnh dạng cùng biệt vấn thiên đều là nợ đủ cười ba sao nghe tới rất lợi hại dáng vẻ chính là không biết có thể hay không thỏa mãn đại ra đây xem ra chúng ta muốn thể hiện ra thú tính một mặt nói xong phối hợp phát sinh g ã thú cao thét đương bằng đã đến trước mắt thiên mạch lâm ở phía xa xem ra tuy rằng không có bao nhiêu khí thế nhưng đi vào sau khi mới phát hiện chuyện này quả thật chính là một quái vật khổng lồ tràn ngập hắc khí rừng rậm khắp nơi lộ ra q u ỷ dị cùng âm u điều khiển chiến mã đi vào sau khi này mới cảm giác được trầm trọng cùng không khí x u ấ t sáng bầu không khí trong nháy mắt trở nên lạnh lùng mọi người nụ cười trên mặt l ạ g yên biến mất viên sớm ngay đầu tiên vong trần liền ở xung quanh bày xuống thiên la địa mọi việc chu vi tiếp cận quái vật hắn đều có thể ngay lập tức biết đây chính là viên đáng sợ đương nhiên có thể biết kẻ địch tập kích là trong đó một điểm quan trọng nhất chính là bọn họ có hay không có thể chống lại bên trong vùng rừng rậm này đợt công kích thứ nhất đến rồi từng n g ư ờ i cẩn thận vong trần cảm nhận được đồng thời cái khác đội hữu ngay đầu tiên cảm giác được nguy cơ vũ khí kình ở trước người chiến đấu phát sinh trong nháy mắt bọn họ vẫn không có nhìn rõ ràng chuyện gì xảy ra ngồi xuống chiến mã dĩ nhiên phát sinh trên g ì tiếng một tiếng ai hô chiến đấu chính thức bắt đầu À đủ số lượng này quá mạnh đi trước tiên không nói tốc độ của đối thủ đang công kích thời điểm b ọ lưới hái tử thần vướng vẩy mang đi tảng lớn sinh mệnh nhưng vẫn cứ có không ít xuyên lỗi thủng tập kích tới thay thế biệt vấn thiên lập tức phát động luân bàn lực lượng đột nhiên đẩy trời luân bàn hình thành phòng ngự tấn công tới mạnh thú dĩ nhiên dồn dập bắn bay có điều số lượng này rời ạ rất nhiều đi đoàn trường thiên mạch lâm đợi công kích thứ nhất số lượng dĩ nhiên vượt xa tưởng tượng Tuy rằng một rằng đ ã sớm b i ế tể rất t có h đối mặt nguy cơ, còn cơ, là k háo ô n nghĩ như g thế tới, lại đ n g sợ. v n Trần nhưng g là k h phản ô n g đối, trái lò ạ i cười sắt sinh theo vong trần rất tiếng toàn bộ không khí phảng phất ngưng tụ một chốc cái tia ánh đao bóng k i ế g mang đi càng là hết t h ể manh thu sinh mệnh mà những người khác thì lại trực tiếp xem mắt tròn váng chương hai trăm tám mươi bốn tính mịch chi thành lò sắt sinh hát mai bên trong vùng rừng rậm thời gian phảng phất động lại ở này một giây liền dường như không gian đ ỉ n h chỉ giống như vậy ở cái kia xanh xám sắc trong không gian nhảy lên trời mà lên manh thu môn dương khẩu nhưng hoàn toàn ở giữa không trùng đ ỉ n h chỉ trệ nạp trong n y mắt chỉ nghe bên thai tăng một tiếng bọn họ liền nhìn thấy thân thể mình chia lịa hình ảnh phát sinh cái gì ồ làm sao thân thể thân thể bị tách ra không cảm giác được đau đớn không có bất kỳ cảm giác gì chuyện gì thế này bọn quái vật tư tưởng rất đơn giản tình cảnh này thực tại để bọn họ há h ố c mồm, không cảm giác được cảm giác đau đớn thân thể của chính mình cũng đã chia lịa quỷ dị nhất chính là dĩ nhiên không có bán giọt máu tươi làm từng bộ từng bộ thi thể lạnh như băng k é rứt ở rừng rậm màu nâu trên đất thời điểm mặc dù là làm đồng bạn bọn họ đều xem ở lại xứng sở sự tình vẹn vẹn phát sinh ở trong náy mắt mấy trăm con quái vật liền yên tĩnh nằm ở trên mặt đất chu vi không nhiễm nhỏ máu hơn nữa chia lịa thân thể lại vẫn ở co g i ậ nhưng theo thời gian trôi đi dãy rủa mấy lần sau khi liền cũng lại không núp n đồ đao ở tay xoay tròn ba trăm sáu mươi độ vãn ra một đẹp đẽ đao hoa phát sinh đồ đào thanh minh sau đó đồ tể đao liền bị vòng trần thu hồi bên h ồ n g sau khi kết thúc phủi phủi tay nói thiên nhân cảnh giới sức mạnh quả nhiên bá đạo so với trước kia sử dụng lò sát sinh ung dung hơn nhiều ân dĩ chu vi số lượng đến xem tựa hồ đang kéo dài cái bách mười m nên không có vấn đề gì vòng trần tự mình tự ngôn ngữ lại làm cho ảnh dạ chờ đã người kinh ngạc đến ngây người, người À đủ trả lại có thể kéo dài khoảng cách này ít nói bán kính đều có năm mươi m trong vòng tròn chứ tuy nói lò sát sinh sở kỳ hiệu này hơi có nghe thấy thế nhưng không thể tinh chuẩn đến mỗi một đầu chứ ảnh dạ đường tiên du không phải là không có nghe quá lò sát sinh đáng sợ vậy cũng là đồ tể t r ù n g c ự c sở kỳ hiệu thế nhưng hiển nhiên không nghĩ tới lại lô c ó n g à y trong nháy mắt giết chết hết thể quái vật không nói hơn nữa vong trần tinh chuẩn trong số mệnh khiến người ta vì đó t h ắ n g phục hàng này nếu như một cung tiến thủ còn đến mức nào không đúng hắn đã chiếm được ảo nhật cung thần nếu là vong trần đầy đủ hèn m ọ n coi như là thống lĩnh cấp bậc cũng chưa chắc hội chiếm được chỗ tốt ngẫm lại chính là hoa cúc căng thẳng tiết ấu nhưng cùng chấn động so với biệt vấn tiên vấn đề này nhi đồng lần đầu toát ra vẻ ngưng trọng hắn nhìn một chút vòng trần suy nghĩ một chút nói với vòng trần đoàn trưởng hả làm sao vòng trần hiếu kỳ quay đầu lại nhìn thấy biệt vấn thiên lần đầu toát ra như vậy vẻ mặt nghiêm túc thì hắn trong nháy mắt thu hồi khoe miệng ý cười bầu không khí dĩ nhiên so với t r ư ớ c đều còn muốn nghiêm nghị biệt vấn tiên hít sâu một hơi đoàn trưởng trận chiến đấu này có thể x i n ngươi không muốn ra tay sao nghe vậy mọi người đều là s ứ n g sở chỉ có ảnh dạ hai mắt bắn mạnh hết sạch lại lộ ra một bộ lý giải biệt vấn tiên sẽ nói ý tứ của những lời này h á n phụ hòa nói đúng lao đại trận chiến đấu này ngươi cũng đừng tham dự ở thấy được vong trần mạnh mẽ sau khi bọn họ sâu sắc ý thức được chính mình không đủ phải biết ở sa mạc chi thành gặp gỡ thời điểm giữa bọn họ thực lực trả lại cách biệt không có mấy nhưng là trải qua một hồi nguyệt cuộc chiến của các vị thần sau vong trần thể hiện ra sức mạnh kinh khủng bây giờ đã vượt qua sự tồn tại của bọn họ trở thành bọn họ ngước nhìn tồn tại không cam lòng đúng biệt vấn thiên không cam lòng dù cho không thể vượt qua vong trần nhưng ít ra làm đồng bọn hắn tuyệt không có thể kéo chân sau đừng nói hắn ảnh dạ là ý tưởng giống nhau mà trải qua tuyết lạc bên người thời điểm vừa trả lại một mặt nghiêm cẩn vòng trần đột nhiên nếp miệng nở nụ cười lôi kéo tuyết lạc liền đi vào bên trong cái kia gian khổ các ngươi đại gia liền không hầu hạ có mỹ làm bạn trả lại không dùng ra tay như vậy chuyện thật tốt hay không muốn a vòng trần có thể vui mừng đến thanh nhàn có điều đưa tới một trận k i n h bỉ cầm thú gia súc xúc sinh trêu đến tuyết lạc một mặt m ặ thuần hảo nhưng không nói gì phản bác tiến vào xe ngựa sau khi vong trần trái lại trả lại không đông tay tuyết lạc vội vã tránh thoát vong trần càng dùng s ứ c làm gì xem thật kỹ tuyết lạc tuy nói ngươi là cô gái thế nhưng tương lai hung ác không phải chúng ta có thể tưởng tượng vong trần lý giải ba người bọn họ quyết tâm cho nên mới phải lôi kéo tuyết lạc tiến vào xe ngựa bên trong hắn vừa nói như thế trái lại để tuyết lạc ý thức được chính mình không đủ trái lại nóng lòng muốn thử muốn, muốn đi ra ngoài tôi luyện một phen có điều vong trần liền vội vàng kéo ngươi hiện tại liền không cần đi tới để cái kia tam hàng dàn vật đi ngươi nếu như đi rồi ta nhiều thẻ nhà ta cũng không biết khi nào t h ì bắt đầu vong trần thái độ đối với tuyết lạc đã phát sinh chuyển biến không lại tự chức như vậy nghiêm cẩn quan tâm hiện tại đó là tràn đầy ôn nhu a này trả lại để tuyết lạc rất không quen nhưng cũng rất yêu thích như vậy cảm thụ chiến trường hoàn toàn giao cho bọn hắn ba cái ra hỏa chiến mã tuy rằng chịu đến kinh hãi có điều cũng may không có cái gì quá đáng lo động viên một chút sau khi lại lần nữa xuất phát có điều nhìn một chỗ thi thể thực sự khó có thể tưởng tượng vừa trong nháy mắt đó chuyện gì xảy ra ba người từng người ngồi ở chiến mã gặp mặt nhưng bọn họ nhưng không có như vong trần như vậy có thể sớm dự chi năng lực có điều điểm này đường thiên du hoàn toàn có thể đảm nhiệm được nhân vật này ở tuyết lạc cùng vong trần nhìn kỹ hắn cho gọi ra hắc cám kỵ sĩ đảm nhiệm nổi lên tấm khiên bảo vệ ở xe ngựa trước sau trái phải đồng thời cho gọi ra nhanh nhẹn xương vong linh đạo tặc phía trước tìm hiểu tin tức liên điêu này có thể l ự c tới nói đường thiên du có thể phát huy tác dụng rất lớn vong trần bình luận nếu như bàn về sức chiến đấu có tình huống nếu là độ bén nhạy ảnh d không không lần, lần này đột kích quái vật là thiên mạch lâm đặc sản hát cám rừng hổ mang theo khả năng bay lượn đại láo hổ lao thét dít gào mã tới lại liền như thế vọt thẳng lại đây không khỏi quá xem thường người niết bàn chi nhận điện thiện t i a n lửa điện quang lẩn trốn vòng sáng gợn sóng rung động chỉ thấy ánh sáng bắn ra bốn phía trong nháy mắt đánh chém bắn mạnh mà ra có điều bắn c h ú n g rực h ổ đánh chém vẫn chưa có thể hoàn toàn cướp đi tính mạng có điều vừa công kích nhưng kích thích rực h ổ thu tính bọn họ phát điên đối với xe ngựa khởi xướng c ủ n công một con hai con đảo mắt mấy chục con rực h ổ lại vọt lên nhưng vào lúc này đột nhiên một luồng âm lãnh chi phong gào thét mà đến chỉ thấy ảnh dạ thuốc ngựa mà lên rơi xuống đất trong nháy mắt cả khuôn mặt đều vô cùng âm chầm phía sau hắn hiện ra t ử thần bóng mở lẫm liệt vẻ mặt hét lớn một tiếng câu hồn đập phách từ thân tán câu hồn vô thường từ phía sau hắn bóng m Bổ đau, m n giờ đ một mệnh. ầm ầm một một Việt Thiên thứ trên, rất trù nửa sinh Vấn lần sông lên quyền, chính diện đánh bay một con hổ, nhưng rất nhanh lại bị vi quái vật vây công. hai bay rực rực hổ hổ, lại quái i Đây vây là, vì vật g bị khác này tuyết lạc xem che mặt không dám nhìn thẳng nguyên bản vong trần như vậy ung dung giải quyết trước chiến đấu bọn hắn lúc đó trả lại vẫn chưa ý thức được hội có cũng khó dây dưa như vậy nhưng hiện tại lại rơi vào khổ chiến đây chính là tranh l ệ n h về cảnh giới cái nào sợ bọn họ đều là địa hồn cảnh giới đỉnh cao có thể hiện tại vẫn như cũ rơi vào ác chiến bên trong bọn họ lúc này mới ý thức được những n à y manh thú đáng sợ đáng ghét lại như vậy khó chơi. như Đường khó vậy trong h không nhịn được bán giận, ảnh dạ cùng biệt vấn thiên không nói gì. chiến đấu như i giận, biệt nói ê n bán cùng vấn Du dạ đấu gì, được vậy t á i lại tiếp giết gây hùng nên bọn họ hùng tính, họ thậm chí trực v à quái vật t r ồ trung to. Trong giống Đến A.、Trong、cơ thể không cam lòng chuyển đổi là tuyệt đối sự phẫn nộ sức mạnh hai người thậm chí cũng không cần sợ kỳ hiệu liền như thế chân thật công kích tới một người giết một người đến một đôi giết một đôi rất nhanh mặt đất máu tươi phân tán ở chiến đấu đồng thời tự nhiên bị thương nhưng bọn họ n h ư hồn nhiên quên đau đớn trong mắt chỉ còn dư lại liệu mạng chiến đấu trở nên mạnh mẽ còn chưa đủ hiện nay mới thôi sức mạnh vẫn cứ không đủ còn cần trở nên càng mạnh hơn mới được vung vẩy tốc độ trở nên càng nhanh hơn có điều chu vi manh thú bởi vì bị hiến huyết hấp dẫn từ từ tiếp cận nơi này phía sau đường thiên du xuất lĩnh vong linh đại quân tuy rằng chưa t a n vỡ có điều chống đỡ không được bao lâu mà phía trước cũng chỉ có hai người chống đỡ tiếp tục tiếp tục như vậy tất nhiên tao nộ vây quanh nguy cơ bên trong này tiếp tục tiếp tục như vậy không thể được đường thiên du nhắc nhở bọn họ quay đầu lại thời điểm nhưng nhìn thấy hai người kia cười tươi như hoa đúng bọn họ lại đang cười a đủ thời điểm như thế này lại còn cười được vâng trần kỳ thực nợ nụ cười hắn nhìn thấy hai người trưởng thành ngươi như thế liều mạng làm cái gì biệt vấn tiên không khỏi cười ảnh dạng ảnh dạng cười trả lời hắn ngươi không liều mạng như vậy làm sao định đem đoàn trưởng giết chết sao biệt vấn tiên đột nhiên dừng lại phía sau luân bàn ngừng xoay trở lại cười cợt nói rằng ta a đột nhiên có loại cảm giác như vậy nếu như đoàn trưởng tương lai có thể trở thành là vương như vậy ta nhất định phải trở thành phùng hắn lên vương toàn người liên điểm ấy theo đ ổ i sao nếu như lão đại là vương lớn như vậy ra nói thế nào là cái lão đại như vậy nghiêm cần người không có ta như thế hai người làm sao có thể điều tiết bầu không khí không có ta lão đại làm sao tàn gái biệt vấn thiên không cam lòng yếu thế h ò hét một bên h ò hét phía sau hắn luân bản dĩ nhiên chuyển động cực kỳ kịch liệt trước nay chưa từng có tốc độ vận chuyển lão đại bên người chỉ cần một người liền được rồi vậy chính là ta nói xong lưỡi hái tử thần đột nhiên cắt ra chính mình máu tươi một luồng quỷ dị màu đen phù văn đột nhiên từ da thịt của hắn trung chảy ra vong trần nghe xong một mặt không nói gì có thể nhìn thấy hai người biến hóa kích động chậm lên ngay ở vừa trong nháy mắt biệt vấn thiên cùng ảnh dạ dĩ nhiên dĩ kinh thiên tốc độ trưởng thành lên trong n g á y mắt lan tràn đi ra huy thế l i ề n hát cám rực h ổ đều cảm giác được run dậy chương hai trăm tám mươi lăm tĩnh mịch c h i thành hả đây là cái gì cảm giác cùng dĩ vãng không giống tuy rằng lười hái của tử thần cho cảm giác của bọn họ đều là tràn ngập quỷ dị cùng âm u thế nhưng lần này làm ảnh dạ tiên máu nhuộm đỏ liêm nhận thời điểm trên người hắn dĩ nhiên hiện ra một luồng kỳ quái màu đen phù văn phù văn xem ra tràn ngập thần bí khó lường cảm giác thế nhưng đang ngưng tụ toàn thân sau khi thân thể của hắn hiện ra một luồng dị thường năng lượng mạnh mẽ nguồn năng lượng này thật giống như mùi chết chóc nên đ i a trải ra p h ảnh ấ t c dạ không cuốn ó i bụi hề trả lời biệt vấn thiên phía sau luân bàn nhưng cực nhanh chuyển động ngươi nếu như không ra tay vậy thì do ta tự mình đến, đến rồi có cái gì khó hầu như ở biệt vấn thiên họ hét trong nháy mắt ảnh dạ chạy vội mà ra trong tay tử thần chi nhận cùng tràn ngập tại thân thể màu đen phù văn cả người hóa thành một đạo bóng đen như địa ngục mà đến x ứ giả không gian luân bản thời gian chi thiên không khí ngưng tụ thời gian bất động nhưng chỉ có ảnh dạ ở cái kia trong bảy quái vật cực nhanh qua lại chỉ thấy hắn hắc khí chỗ đi qua phảng phất ma quỷ lợi nhận mang đi hết thể quái vật sinh mệnh làm gió nổi lên bên người lá cây phiêu linh thời gian hai người bọn họ tựa hồ vẫn c ư ở tại chỗ chưa bao giờ đ ộ n g tới theo chu vi quái vật nhưng từng cái ngã xuống đất mặt đất không có một dòng máu tử thần liêm nhận lên càng là không nhìn ra nửa điểm có giết qua dấu vết thật giống như là ngộng cảnh một hồi không nhận rõ chân thực cùng hư huyễn ồ bất kể là ngưng tụ không khí vẫn là ảnh dạ vừa ra tay không nghĩ tới ở ngăn ngắn mấy phút bên trong hai người dĩ nhiên có một chất bay vọt nhưng như vậy còn chưa đủ chỉ cần bọn họ còn chưa đạt tới thiên nhân cảnh giới ảnh dạ liền không cách nào phát huy t ử thần chi nhận uy lực thực sự mà v ấ n thiên không thể nào hiểu được niết bàn chi nhận sức mạnh thực sự t i ê n lặng nhìn hai người trưởng thành sau lưng bọn họ đường thiên du cắn chặt hầm răng hết cách rồi ai bảo hắn theo như thế một đám gia súc vì không thua với bọn họ chính mình chỉ có thể trở nên mạnh mẽ cắn p h ô chiến n h h đấu tươi, kết thúc h mấy người thợ phào nhẹ nhõm có điều này cũng không có nghĩa là liền kết thúc máu tươi khi tức đã để không ít kẻ địch chú ý tới sự tồn tại của bọn họ sau khi đường không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy Có chiến, con cùng hít thuốc lắc lạc điều, đến đôi đôi, đi trải vài gia tới một người giết một người, đến một đôi giết lại qua qua, huyết lạc dừng dòng, lưu một trận hít thế một một một một trô vừa hỏa vô rừng này như hương phấn, hãy sau ố chân t y cụt. s a khi liền càng buồn cười bởi vì là n h ộ m đầy màu tươi mấy người bọn hắn đều tràn ngập sắc khí liền đứng như vậy lại đều không có quái vật dám lên trước công kích bất chiến mà thắng liền ngay cả vong trần đều nhịn không được cười lên một tiếng kinh người như vậy trưởng thành liền chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng được nhưng cùng lúc thán phục với ba người này thêm lực nếu là đổi lại mình sợ cũng không thể làm đến bọn họ như vậy chứ có phấn đấu mục tiêu quả nhiên động lực mười phần hơn nữa thêm vào tuyết lạc chữa trị thuật chẳng được bao lâu này mấy hàng lại sinh long h o a hổ trả lại chủ động khởi s ư ớ n g khiêu khích có điều bọn quái vật cảm nhận được ngập trời sát khí chính mình cũng lùi bước như vậy trái lại lạnh thanh nhàn mẹ chứng thật vô vị đại gia tay ngứa ngay đây biệt vấn thiên t ả bà nói ảnh dạng nghe vậy lộ làm ra một bộ ý tứ sâu xa ánh mắt ngứa tay à ây đi rừng cây nhỏ tự mình giải quyết đi ngươi muội đại gia loại này thế kỷ mới người đàn ông tốt người xoái nhiều tiền muốn xâm sao em g á i không có cần sao cần à hướng về phía ảnh dạ chính là một trận giết đ ảo là người ngốc nhiều tiền chứ đường thiên du thăm thẳm nói một câu tự nhiên gặp phải biệt vấn thiên vô tình q u á t mắng hàng này nên người ngốc tiền không m ớ i đúng ảnh dạ lần thứ hai phát huy thần bổ đ a o sở kỳ hiệu một phen t r e o chọc sau khi đột nhiên không có mở miệng v o n g trần nói rằng lập tức liền muốn đến thành thị lối vào viên phạm vi trung cảm nhận được không giống với quái vật sinh mệnh ngạc thủ nếu như không có đoán sai vậy hẳn là chính là đ ợ lây ơ đúng như dự đoán không mấy phút nữa trong tầm mắt của bọn họ thêm ra lùi tơm tờ l a y e r mỗi người cảnh tượng vội vàng đều giống như có việc gấp như thế có điều vong trần bọn họ cái này đại mã xa đội ngũ vẫn là gây nên không ít người chú ý nhưng đây là g i ã ngoại ngược lại cũng không có mấy người nghỉ chân quá gần như sau mười mấy phút trước mắt của bọn họ xuất hiện một cửa thành to lớn dừng dẫm nơi sâu xa cự đại thành thị đầy đủ cao mười mét cự tường thành lớn bất quá đối với vong trần tới nói món đồ này không kịp tàn nguyệt vương quốc ngoại thành một phần mười có điều có thể lý giải tàn nguyệt nơi đó bảo trọng siêu tiêu tường thành tuy nói khắp mọi mặt có chút lạc hậu liền kiến tạo mà nói là chuyển hưởng kỳ tồn tại có điều vong trần bọn họ c ư i chiến mã xe cộ mới vừa tiến vào thành thị phạm vi thời điểm hắn liền cảm nhận được không ít địch gì ánh mắt ngoài thành có không ít lang thang tờ l a y ơ dù cho không dùng ra đến vong trần đều có thể cảm nhận được đám người chung quanh bọn họ chậm rãi bước qua cửa thành cầu nối chu vi hồ nước bên trong mảnh thoan ra bóng người màu đen bắn lên b ọ t nước tán đầy bầu trời đó là thần mã trò chơi lưu như, như thế đầu cùng sừng nhưng là ngư thân thể nhưng cũng có được hàm răng vô cùng sắc bén tính mị chi thành đặc hữu ma đấu ngư vong trần có thể cảm giác được những kia sinh ra hung ác tồn tại khi bọn họ đi tới cửa thành thủ vệ thời điểm đột nhiên hai cái đao nhọn dựng đứng trong thành cấm chỉ bất kỳ công cụ giao thông tiến vào hơn nữa các ngươi có thể có t ĩ n h mịch chi thành giấy thông hành giấy thông hành a có a biệt vấn thiên con ngươi đảo một vòng tiến lên một người nhét một đời tối tiền mấy người lính ước lượng một hồi nạn g trình trịch hơn nữa còn đều là kím tệ này có thể so với di vãng những tên kia h ả o phóng hơn nhiều binh sĩ thu hồi khuôn mặt tươi cười đến thả mấy vị ra quá khứ liền như vậy mấy người dễ dàng tiến vào tĩnh mịch chi thành trên thực tế nơi nào đến cái gì giấy thông hành đơn giản là tể hoan đại đầu mà thôi có điều lần này vong trần bọn họ ra tay khá hào phóng thế nhưng mấy người nhất cử nhất động nhưng toàn bộ rơi vào rồi người khác trong mắt còn hắn muốn hối lộ quan quân thì tối tiền rơi vào rồi trong mắt của người khác ở tại bọn hắn sau khi vào thành không ít người đi theo đến tĩnh mịch chi thành chương hai trăm tám mươi sáu sau khi vào thành bọn họ đột nhiên phát hiện cùng thành danh duy nhất không phù hợp chính là tĩnh mịch chi thành so với bọn họ tưởng tượng muốn náo n h i ệ t cùng phốn hoa cùng tĩnh mịch căn bản không r ì n h dáng cái này cũng là sự thực vốn là tĩnh mịch chi thành liền không phải một tự thành ngược lại ở phạm tội sinh sôi nơi này tờ lệ ở số lượng trái lại không thể phòng chừng đúng vào thành sau đệ nhất phiên cảnh tượng phồn hoa đường phố san sát đám người l u i t ớ i tờ lệ ơ thét to tiểu thương cùng với âm âm âm phá hoại thành khanh khanh khanh vũ khí giao chiến t h à n h cùng với phẫn nộ tiếng gieo hò cùng ai h o á n t h à n h nói chung nhìn thấy chính là xâm la vạn tượng thiên kỳ bách quái rõ ràng là trong thành lại còn phân tán chiến đấu hơn nữa hai bên rõ ràng còn muốn thủ vệ tuần a nhưng đối với tờ lỡ trong lúc đó tranh đấu làm như không thấy quả nhiên là một tội ác thành thị a tam hàng mới vừa vào thành dưới khố chiến mã huy phong lấm liệt có điều dù cho là như vậy r a kính xuất chỉ là giống như vậy bởi vì bọn họ hoàn toàn bị trong thành tất cả hấp dẫn mắt điếc thai ngơ mắt thấy mặc kệ vệ binh dĩ mệnh vật lộn với nhau tờ lỡ chi tranh hai bên nở tờ cờ tờ lỡ tiểu thương lẫn nhau chào hàng cùng chửi bới thậm chí kịch liệt ngôn ngữ cuối cùng tạo thành chuyện máu me nhưng mà tất cả những thứ này ở xung quanh người xem ra thật giống rất bình thường như thế ngoại lai người không ngừng vong chân bọn họ một đội trước cửa thành tổng cộng có tám cái lối vào đều lục tục có cờ lễ ơ tiến vào có điều từ chung quanh cờ lễ ơ khuôn mặt đến xem mỗi người đều tràn ngập lấm liệt sắc khí phảng phất một đấm m á u manh thú hơn nữa mấy ngày nay ở rừng rậm bên trong chém g i ế t cũng làm cho tam hàng trên người tràn ngập sắc khí mặt m à y d ù m mình ngược lại cũng có như vậy mấy phần sắt thần cảm giác có điều cùng những người còn lại so ra là thua kém không ít trong này tùy tiện kéo một đi ra đều là cả người sắc khí mạnh mẽ thậm chí không dám nhìn thẳng ánh mắt chiến mã hạ thấp tốc độ lúc này sự xuất hiện của bọn họ gây nên không ít người chú ý mỗi đi hai bước hầu như liền có chuyện phát sinh trong đó mới vừa mới vừa đi tới trước mặt một cô gái đột nhiên một vệ t bóng đen thoáng hiện chỉ thấy nữ tử hô to đánh cướp người chung quanh nhưng là t h ở ơ không động lòng vấn tiên h tam hàng đều là thanh niên nhiệt huyết sao có thể nghĩ nhiều như thế a nhìn ba liền muốn ra tay vong trần đột nhiên phóng thích uy nghiêm không nên quản việc không đâu ba người lúc này mới yên tĩnh lại tiếp tục đi trong thành mà đi chu vi chuyện phát sinh ngược lại cũng có trách hay không a đủ không thể nào ban ngày ban mặt lại lại tuyết lạc em gái ngươi tuyệt đối đ ư n g đi ra chúng ta cái gì đều nhìn thấy đi ngang qua thì nhìn thấy d ì a đường hẻm nhỏ dĩ nhiên có trả lại chưa hoàn toàn rút đi quần áo nam nam nữ nữ chính là ban ngày tên dâm này có thể để ba cái x ử nam xem mặt đỏ tới mang h a i nay vãi lều đến tội cùng là cái cái gì thành thị a đường thiên du rốt cục không nhịn được nhổ nước bọt mỗi giờ mỗi khác phạm tội cướp đoạt chém giết hoàn toàn hôn loạn thành thị mỗi không có pháp luật thành thị nói nói ảnh dạ thân thể dĩ nhiên đang run dày làm sao vậy thì sợ biệt vấn thiên thấy thế không nhịn được cười nhạo dương lên khoe miệng đại diện cho tâm tình của hắn ở giờ khác này ảnh dạ khẽ mỉm cười sợ làm sao có khả năng như vậy thành thị mới thích hợp ta、à? một hoàn toàn không có ràng buộc thành thị ha ha ha thật là khiến người ta chờ mong lên một hoàn toàn nhược nhục cường thực thành thị đến đây đi càng ngày càng h ư n phấn biệt vấn thiên theo gầm rú lên không hề nghĩ rằng bên trong xe ngựa chuyển đến vong trần âm thanh tính mịch chi thành xác thực là một hoàn toàn không có ràng buộc thành thị thế nhưng có một chút nhưng cần thiết phải chú ý trên đường tới các ngươi có phát hiện hay không bất luận chu vi vợ lẽ viên náo lợi hại bao nhiêu nhưng bọn họ nhưng chỉ có không có đối với dân bản địa ra tay đúng nha thật g i ố n g vâng không sai xác thực là như vậy mọi người kinh vong trần vừa nói như thế lúc này mới dồn dập ý thức được điểm này vong trần cười c ậ n điểm này người ta tuyết lạc đều biết mấy người các ngươi đại lao ra nhi lại không có phát hiện ba con hơi đỏ mặt sơ đ ầ u một cái cũng sẽ không nói nhưng nhưng vào lúc này chiến mã lại đột nhiên dừng lại chỉ thấy ở trước người của bọn họ xuất hiện đến mấy chục người đem đường đi vững vàng ngăn chặn ba người liếc mắt n h ì nhau n biệt vấn tiên h mở miệng nói phiền phức để một hồi cảm t ạ trước có vong trần gió xét vì lẽ đó bọn họ không có phát tác trái lại kiên trì nói rằng đầu lĩnh mắt tam giác toát ra tà ác nụ cười muốn qua có thể a hỏi hỏi huynh đệ chúng ta môn có đáp ứng hay không nói lời này có thể để ảnh dạ bọn họ không vui không nói đường tiên du này hai hàng ai sợ ai chủ trước bọn họ có thể đều là cao cấp nhất cao thủ tuy nói hiện tại theo vong trần nhưng trong x ư ơ n g tràn ngập nông n ê n hỏi ngược lại bằng hữu như thế làm khó tránh khỏi có chút quá đáng chứ quá đáng ha ha ngươi hỏi một chút c h u vi muốn từ nơi này quá không cho các huynh đệ điểm chỗ tốt như vậy sao được nói xong trả lại tăng cao âm lượng chu vi lại vẫn không có phản bác trái lại theo ồn ào ba người liếc mắt n h ì nhau n tựa hồ đang dùng ánh mắt giao lưu nắm chặt quả đấm nổi gân xanh suy nghĩ một chút t hử chúng ta đi bọn họ đều đang đem t i n h khí thu về đổi làm trước đây hầu như không dám tưởng tượng nhưng có người chính là như thế t i ệ n rõ ràng người ta đều lôi bước nhưng bọn họ một mực không tha thứ cũng vì người khác khiết đảm nháy mắt liền đem xe ngựa vi lên lần này biệt vấn thiên có thể thu lại không được hét lớn một tiếng các ngươi không muốn khinh người quá đáng nói thật hắn đã nổi giận nhưng trước bởi vì là vong trần nói để tránh cho phiền phức không tất yếu cho nên mới nhẫn nhịn không ra tay nhưng đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần ôi khinh người quá đáng người con mắt kia nhìn thấy chúng ta bắt nạt n g ư ờ i động t h ủ sao đánh ngươi sao cướp ngươi sao một khỏe mạnh tờ lỡ đ i r a dùng dám chắc thân thể chống đỡ vấn thiên một hồi hết sức rõ ràng khiêu khích nhìn thấy biệt vấn thiên không dám hoàn thủ trả lại làm trầm trọng thêm dỗi ra một cái tát nhẹ nhàng ở trên mặt hắn vỗ một cái tiểu tử hôm nay sẽ nói cho ngươi biết bắt nạt phụ các ngươi làm sao ngươi có thể đem ta làm sao h biệt vấn thiên l ử a dẫn nút g trời ảnh dạng nhưng kéo hắn lại lắc đầu ra hiệu biệt vấn thiên mới vừa vừa muốn nói gì nhưng vẫn là nhịn xuống liền ở tại bọn hắn cười nạo thời điểm đột nhiên một đạo thân ảnh màu trắng lấp lóe một g i â y sau một con to lớn cánh tay liền đem khiêu khích vấn thiên nam nhân nhờ nâng ở giữa không t r ú n g mọi người tận mắt nhìn cái kia vỡ lỡ giấy r u ộ n nhưng rất nhanh liền khí tuyệt mà chết thân là chiến sĩ vỡ lỡ lại bị tươi sống cho biệt chết toàn trường thay đổi sắc mặt đoàn trưởng chỉ thấy vong trần nhờ g ơ thân thể của hắn chuyển động một vòng trận lên giận g ữ nhìn người c u n g quanh thế nào ha ha vậy ta liền đến nói cho các người bắt nạt huynh đệ ta hậu quả là cái gì theo vong trần len ken tiếng lên sàn toàn trường ổ lên một mảnh chương hai trăm tám mươi bảy hạ ma uy n h ớ nâng ở giữa không trung thân thể rơi vào trước khi chết dãy r u ộ n hắn hai chân không ngừng ở giữa không trung muốn tránh thoát mặt đỏ lên ánh mắt tràn ngập khó mà tin nổi tuyệt vọng hắn hiển nhiên không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ hữu dụng phương thức như thế giết chết chính mình sắp tới trở lại thời khắc hắn mới ý thức tới tử vong là một cái cỡ nào chuyện đáng sợ rõ ràng người đàn ông này như là mánh thú như thế hung tàn không hề tình cảm có thể nói giới ạ mọi người giết bọn họ người kia chết rồi đầy đủ ngũ dây qua đi hắn tiểu các bạn bè mới chính thức phục hồi tinh thần lại nhưng đối với bọn hắn tới nói này không khác nào là xích quả quả khiêu khích dĩ nhiên ở ngay trước mặt bọn họ làm đục như thế bọn họ người hơn nữa dùng phương thức như thế cho bọn hắn một hạ mã uy toàn viên ba mươi hai người rút vũ khí ra toàn bộ nhằm phía vâng trần nhưng vào thời khắc này hầu như là cũng trong lúc đó ảnh dạng biệt vấn thiên nhưng nhanh chân đến trước chỉ thấy tử thần chi nhận cắt ra luân bàn chuyển động cắt ra không khí ánh đao gọn sóng không đủ nửa phút 32 ngay ư ờ i t o à ở vựa trong dây lát này không tới ba mươi dây bên trong hai người kia dĩ nhiên giết chết ba mươi hai người hơn nữa không thể nhìn rõ ràng bọn họ ra tay dấu vết này cùng trước khắp nơi nhường nhịn tình hình có thể hoàn toàn khác nhau trước cười nhạo bọn họ quỷ nhát gan tờ lê ơ cùng nở tờ cờ đều toàn bộ á khẩu không trả lời được thiết giả làm heo ăn thịt hồ sao hẳn là nhạ cuống lên m ớ i đúng người chung quanh nghị luận sôi nổi thế nhưng cũng không có thiếu người nhận ra đám kia tờ lê ơ không khỏi cười gằn ha ha tuy rằng thiên môn bang ở đây chỉ là tam lưu công đoàn có điều ở bên ngoài thành tới nói là một người mấy siêu nhiều công đoàn đây mấy người này giết bọn họ người d ị thiên môn bang bang chủ tính cách hẳn là sẽ không bỏ mặt chứ rất hiển nhiên mọi người đều biết khiêu khích vong trần bọn họ đám người kia hơn nữa ở này ngoại thành tựa hồ là rất có nhân vật nguy hiểm những câu nói này tự nhiên rơi vào rồi vong trần trong h a i thiên môn chưa từng nghe nói tên ngựa chết á ã miêu sao vong trần cũng không hề để ý ngược lại cũng không phải tiến vào thiên nhân cảnh giới sau khi ngưng cường mà là d ĩ trí nhớ của kiếp trước đến xem tính mịch chi thành chân chính bài được với tên gọi đơn giản cái kia mấy cái thế lực cái khác đều là kéo dài hơi tàn m à t h ô i có điều chiến đấu kết thúc vong trần trái lại bị mấy người khác oán giận biệt vấn thiên một mặt cô dâu nhỏ nhi oán nghiệm nói rằng nói cẩn thận biết điều đây nói cẩn thận đừng gây phiền v a i đây ảnh dạ nhún nhún vai sớm biết như vậy nơi nào trả lại đến phiên mấy tên kia kêu, kêu g ạ o đã sớm một liêm đao quá đi làm thịt bọn họ vong trần lần này đúng là rất nghiêm túc mặc dù là sỉ nhục ta không có quan hệ nhưng không có ai có thể đối với đồng bọn của ta ra tay đừng n g h ĩ sỉ nhục huynh đệ của ta câu nói này đúng là để mấy người lệ nóng doanh trọng đối với vong trần quyết tâm ánh mắt kiên định cũng có thể cảm nhận được có điều một đám đại lao ra thực sự không chịu được vong trần cái tên này buồn nôn như vậy xem thường quay đầu quá khứ bọn họ tự nhiên không biết sự tồn tại của bọn họ đối với vong trần tới nói trọng yếu bao nhiêu vì lẽ đó mặt đối với phương diện này thời điểm v o n g trần phương thức xử lý đều vô cùng cực đoan hơn nữa tính mịch chi thành chuyện phiền phức nhiều làm đấy lộ này một tay để những người khác đánh bọn họ chú ý người cân nhắc một chút năng lực của chính mình quả nhiên bọn họ ra tay sau khi chu vi nhỏm ngó bọn họ người ít đi không ít có điều theo bọn họ đội ngũ cờ lỡ nhưng là càng ngày càng nhiều dựa vào nét mặt của bọn họ có thể suy đoán những người này hẳn là đang đợi cái gì vong trần hơi nhúm mày đại gia đều cẩn thật rồi ta nghĩ sự tỉnh sẽ không đơn giản như vậy Bèo. vừa dứt lời đột nhiên c h u y ể n đến phá không một mũi tên một cương chế mũi tên dĩ nhiên chuẩn xác không có sai sót bắn trúng vong trần xe ngựa của bọn họ này có thể để thủ vệ ba người có chút tức giận tuy rằng cảm giác được nguy cơ nhưng cũng phải yêu n h i u vong trần chính là các ngươi những này là sắp giết chúng ta thành viên một cung thủ uy phong lẫm liệt chạm ở tại bọn hắn phía trước trải qua cầu đá gặp mặt thái độ bề trên nhìn trước mắt chuyện này đối với xe ngựa người chung quanh nhìn thấy người xuất thủ đó là dồn dập tránh ra mà theo vong trần bọn họ các người chơi dồn dập n g lại rất hiển nhiên chính là xem trò vui vừa định sau này xem đây đoàn người lần thứ hai p h u n g trào chỉ thấy bốn phương tám hướng đều cho vây quanh một nước c h ả y không lọt tránh ra thiên môn bang làm việc mọi người đều cho cái mặt mũi mang theo cái dây chuyền vàng đỉnh đầu quang một khôi ngô khỏe mạnh hán tử thét to đi ra sau lưng gánh một cái hai thước tương đao có chút khí thế thiên môn bang đệ nhất xạ thủ trần tượng hiện tại liền phó bang chủ đầu cho hoa đều đi ra này thế tất yếu để người ta thương gần động của ta không cái mấy chục hơn triệu kim tệ sợ là giải quyết không được rồi không ít người dồn dập cảm khái thiên môn bang mặc dù là tam lưu thế lực nhưng ở ngoại thành nhưng là nhân số nhiều nhất một người bình thường cũng không dám dễ dàng đắc tội rồi bọn họ mà những người này chủ yếu thu vào một trong chính là chuyên môn dọa dẫm cướp đoạt tân vào thành người chiêu này có thể nói là mười lần như một tuy rằng rất nhiều người đều ước gì bọn họ đá vào tấm sát có điều liền hiện nay mới thôi như vậy kỳ vọng trả lại chưa bao giờ thực hiện quá đảo mắt liền bị vây quanh thế nhưng có người nhìn ra ảnh dạ biệt vấn thiên mấy người dĩ nhiên lâm nguy không l o ạ n nhưng có người cho rằng bọn họ là doạ sợ liền mấy người này bọn họ trong nháy mắt giết chết mấy chục người tin tức này có thể khiến người ta hoài nghi là mấy chục người bị trong nháy mắt dây đi khẳng định là tình báo sai lầm trần tường k i n h thường nói để bọn họ nếm thử đại gia lợi hại phá giáp xuyên vân chưa từng thấy như thế khoe khoang vừa lên đến liền dùng tới t u y ệ t kỹ một phá giáp xuyên vân xuyên không mà qua nhất thời đem ngựa nóc xe n ó c nhấc lên xe ngựa tứ tán mà rơi vong trần cùng tuyết lạc bóng người lộ rõ làm mọi người thấy tuyết lạc xinh đẹp thời gian chu vi truyền đến từng trận kinh ngạc thốt lên ở thấy một nam nhân cô nam quả nữ trốn ở xe ngựa bên trong không khỏi khiến người ta mơ tưởng viền vông tất cả mọi người cũng không nhịn được lộ gia ước ao cùng ánh mắt gh dồn dập ám chửi một câu tốt a lưu đều bị người khác cùng vong trần hơi n h ú n g mày nhưng trong nháy mắt khôi phục lại người khác đều đến b ậ t nạ hắn há có thể không lên tiếng ai làm đứng ra hắn câu nói này nói cũng không việc ngược lại ở như vậy đại cảnh tượng trái lại hiểu được có chút không phăng khoáng không hơn người ta cố ý tìm cớ vì lẽ đó lỗ thai tạc tình trần tường cười to ngươi trần tường đại gia làm tôn tử làm sao nhỏ có ý kiến đúng vậy chúng ta làm tôn tử có ý kiến a mấy trăm người nổi giận gầm lên một tiếng cái kia thanh thế có thể so với vong trần có khí thế hơn nhiều ảnh dạ cùng biệt vấn thiên vốn là rất tức giận đột nhiên bình tĩnh lại bọn họ đột nhiên có loại cảm giác cùng loại người này tức giận quả thực chính là náo tản vong trần đều chuẩn bị đề đao liền ít ít ít vấn thiên đột nhiên cản ở trước người mặt hàng này liền không cần đoàn trưởng ngài tự thân xuất mã đoàn trưởng có thể toàn giết sao ảnh dạ hàng này liền trực tiếp hơn nhiều vong trần cười cận tùy các ngươi liền tốt rồi mặt khác lưu cái chủ sự thiên dù ngươi toán coi như chúng ta tổn thất bao nhiêu cho ta toán đi ra cái kia tàm ị nụ cười để mấy cái hiểu rõ vong trần đồng bọn đều run lên một cái này vãi lều i là muốn ăn tươi nuốt sống tiết tàu à hắn nhìn trước mắt này còn h ư n g phấn cực kỳ thiên môn băng người đều vì bọn họ yên lặng cầu khẩn một phen có điều trần tường cùng mập đầu c h ọ c hiển nhiên không có ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc nghe được đối thoại của bọn họ sau khi dĩ nhiên bắt đầu cười ha hả lão tử không nghe lầm chứ các ngươi muốn cùng chúng ta thiên môn băng đối phó mẹ chứng mọi người đều đừng ra tay để đại gia g ọ t đi hà án trần tướng đắc ý kính tới đó là cản không ngăn được cung kéo mã huyền một bộ trâu bỏ hò hét dán vẻ đối với này biệt vấn thiên là thực sự bất đắc dĩ đột nhiên một quay đầu luân bàn chuyển động bá một hồi liền biến mất rồi ngay ở trần tường muốn phóng ra tuyệt kỹ thời gian đột nhiên từ thiên mở ra một vết thương sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện bóng người gây nên chú ý của mọi người liền ở tại bọn hắn trả lại không tới kịp kinh ngạc thốt lên thời điểm đột nhiên bị một cái một đòn âm này trần tường liền lảo đảo đảo ngã xuống thiết ngươi là đà tường cũng coi như trả lại vãi lều là năm s ư a tường nói chuyện là thối tha đến biệt vấn thiên không nhịn được nhổ nước bọn hai câu có điều đối với hắn ra tay đến trần tường ngã xuống khoảng thời gian này các người chơi nhưng chưa phản ứng lại đến cùng phát sinh sự tình theo người nào đó một tiếng kêu sợ hãi toàn trường lần thứ hai ổ lên một mảnh hơn nữa âm thanh so với t r ư ớ c vòng trần ra tay đều còn muốn đến mãnh liệt phó bang chủ đầu chọc hoa xem ở lại s ư ớ n g sở trần tường tốt xấu là hắn đệ nhất cung thủ à, làm sao có khả năng nhẹ như vậy dịch liền kết thúc hắn linh cơ hơi động quát lớn dĩ nhiên đánh lén mọi người để bọn họ biết chúng ta thiên môn bang không phải dễ chê ờ ra lệnh một tiếng mấy trăm người đều xông tới đường thiên du cười lạnh một tiếng tử vong kỵ sĩ triệu lại là tử linh triệu hoán giả cho gọi ra đến tử vong kỵ sĩ tử khí kinh người lay động hắc thương mang theo bức người mùi chết chóc trong lúc nhất thời người chúng quanh dĩ nhiên không dám lên trước nửa bước làm sao vừa còn nói muốn làm đi chúng ta hiện tại chỉ sợ sao thực sự là kẻ nhạt cái kia xem ra chỉ có chúng ta chủ động xuất kích ảnh dạ này hung thú giống như nam tử sao có thể dễ dàng liền như thế kết thúc vung vẩy trong tay lưới hái tử thần chính là xông lên trên một trận chém giết chỗ đi qua máu tươi tung tóe chân tay cụt càng là nhìn thấy mà g i ậ mình liêm đao v u n g đẩy nhảy lên tử thần vũ bộ đơn giản nhất cắt chém vung chém nhưng cũng không người có thể ngăn cản trong tay hắn liêm đao p h o n g mang mà một bên khác vẫn thiên luân xoay quanh chuyển sau lưng bộ hóa thành bóng rổ to nhỏ vòng sáng phát bắn ra lại như là quay về chi nhận không chỉ là thiên môn băng người r ế t vỡ mật liền ngay cả đám người vây xem đều há h ố c mồm nay không phải là trước mấy chục người mà là mấy trăm người a nhưng lăng là bị r ế t đến không còn manh giáp hơn nữa đáng sợ nhất chính là bọn họ ở trong còn có một người chưa từng ra tay chương hai trăm tám mươi tám một cao c h ó vót đáng ghét tại sao lại như vậy không thể không thể lên a lên cho ta lo lắng làm cái gì máu nhuộm mặt đất n ằ m từng bộ từng bộ nhìn thấy mà giật mình thi thể tuy rằng từng thấy sóng to gió lớn người nhưng là đang đối mặt sinh mệnh kết thúc thì vẫn như c ũ hội mang theo vẻ sợ hãi đặc biệt trước mắt ba người kia không chê vào đâu được thế tiến công cùng với cái kia rũ mánh tư thái để thiên môn bang thành viên không biết trả lại có nên hay không lên bọn họ đang do dự bởi vì là giết vỡ mật ba người cường h ã n nhưng là xem ở trong mắt bọn họ lúc này nằm trên đất vợ lỡ đều có chút hối hận không nói lời gì xông lên kết quả liền người khác tóc gáy đều không có thương tổn được một cái đã chết rồi biết vậy chẳng làm chính vì như thế người phía sau càng thêm khiếp đảm c u n g rủ rẻ chết rồi hơn trăm người lại làm cho mặt khác mấy trăm người cũng không dám tiến lên một bước mặc cho quang đầu hoa tiếp tục kêu gạo nhưng không có người dám tiến lên nữa một bước tam hàng bãi đủ tư thế thêm vào phóng thích sắc khí lang là để chu vi vợ lỡ không dám tới gần trái lại bọn họ vũ khí lắc động đậy đều có thể đem những này cáo mượn oai h ù n giá hỏa cho đẩy lui người chung quanh sửng sốt tuy rằng không ít đều ảo tưởng quá hình ảnh như vậy có thể bây giờ lại là đến nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại quá một lúc lâu mới là oanh lôi tiếng vỗ tay theo nhau mà tới quả thực là hạ hê lòng người bất quá bọn hắn cũng không dám kêu ra tiếng phải biết thiên môn bang ở bên ngoài thành là số một số hai tồn tại như thế nào đi nữa nói là nhân số nhiều nhất bang hội a lúc này đắc tội rồi bọn họ không chắc sau khi chịu không nổi có điều trong lòng xác thực hồi hộp thiên môn bang trong ngày thường không ít bắt nạt người ảnh dạ cùng biệt vấn thiên đường thiên du ba người biểu hiện có thể nói khiến người ta cực kỳ kinh diễm nhưng đang quan sát bọn họ đồng thời cũng không có thiếu người ánh mắt tập trung ở vòng trần trên người cái tên này đứng ở nơi đó phảng phất hoàn toàn không tồn tại nếu không là hết sức đi chú ý hắn vẫn đúng là rất khó cảm giác được sự tồn tại của hắn cho tới tuyết lạc mỹ nhân như thế nhi tự nhưng đã bị mọi người xem là là vòng trần bao dưỡng nữ nhân này cũng khó trách tuyết lạc vóc người gợi cảm người đẹp đẽ tự nhiên rất khó liên tưởng đến tuyết lạc là bọn họ một thành viên trong đó đúng rồi đừng đem bọn họ toàn giết lưu một có thể nói chuyện còn muốn bồi xe ngựa tiền vòng trần đứng xem c u ộ vui trả lại không khỏi phát ra âm thanh này có thể để thiên môn ba người nghe sững sờ sững sờ khoan hay nói ba người tuân lệnh đem mục tiêu cho đến quang đầu hoa vừa tên béo kia không phải phó bang chủ sao đến lại đây chúng ta nói chuyện biệt vấn thiên đối với hắn ngoắc ngoắc tay nhìn biệt vấn thiên với tay ở xem chính mình nhiều người như vậy tên béo đầu chọc làm sao không thể yếu thế ngẩng đầu d ỡ n người quát ngươi nói để ta lại đây liền đến lao tử đường đường thiếu rất mẹ phí lời vấn thiên với tay đột nhiên không gian xoay một cái quang đầu hoa vừa trả lại ở hà h ơ đây một giây sau hắn cảm thấy lạnh lẽo không khỏi run lên một cái a lạc như thế nào cùng bọn họ như thế cần rồi ân xoa một chút mắt quả thực không thể tin được ngay ở vừa trong nháy mắt cái kia nam tựa hồ ở đây cũng không có thiếu c ư ờ n giả g thế nhưng là vẫn là không thể tin được nhìn thấy sự thực dù sao vẫn thiên vừa sử dụng lực lượng không gian sức mạnh như vậy không phải là ai cũng có được tiên s ư nó sĩ khả sắt bất khả n ụ c ó bản lĩnh n g u y ê liền giết đại gia quang đầu hoa dây chuyền vàng trên không trung lay động khiến người ta không nhịn được muốn cho hắn hai b ằ n hai không thể nhục đúng không càng nói càng hăng hái v ấ n thiên ảnh dạng đường thiên du tam không ngừng đi cái tên này trên người hành hung rất nhanh sẽ thành đầu heo thiên môn băng người thực sự nhìn không được vọt tới đi tới nhưng trả lại hoàn toàn bắn ra một bước một đạo kinh thiên đánh chém kéo tới nhất thời lại đem bọn họ thật vất vả ngưng tụ dũng khí cho dự định ảnh dạ cầm liêm đao liền đứng như vậy kết quả lại không có một người dám lên trước lão đại ngài đến đàm luận đem quang đầu hoa nhắc tới vong trần trước mặt nhìn cái tia thủng thành đầu heo dáng vẻ vong trần đều không đành lòng nhìn thẳng tên béo bây giờ có thể được nói chuyện sao vong trần cười ha ha nói tên béo sớm sẽ không có vừa nhuệ khí có điều vẫn là chết không chịu thua đ à m luận ngươi ma vong trần là nhìn chuẩn này bê muốn chửi mãn ó không nói hai lời một q u y ề n quá khứ hàng này giang cửa toàn dân mất hiện tại thoại đều không nói được đặt được liền dứt khoát như thế quên đi vong trần quay về người chung quanh nói đi đến cá nhân gọi bang chủ của các ngươi chuẩn bị một triệu đến một người đại g i a thời gian quý giá chỉ cho các ngươi năm phút đồng hồ cỡ nào hung hăng cỡ nào thô bạo có điều chỉ là ngoại thành vong trần muốn chính là như vậy bá đạo tùy hứng nhìn người chung quanh s ừ n g sốt vẫn thiên hung thần á c sát nói bổ sung xem mau a mau mau dựa theo lão đại của chúng ta nói làm nói những người này mới lập tức liên hệ đầu lĩnh của bọn họ không đợi được ba phút một tinh tráng hán tử đi ra hình dạng phổ thông có điều vết đao trên mặt nhưng có c ố hung ác tính cái tên này đến có mấy phần thực lực có điều còn chưa tới thiên nhân cảnh giới nhưng vong trần không có khinh thường đối phương dù sao cũng là đứng đầu một bang tự nhiên có chỗ hơn người hai người đối diện một lúc lâu đối phương tự giới thiệu thiên môn bang bàn chủ mộc tranh、banh. vong trần xua tay tên liền không cần một triệu bồi thường chúng ta tổn thất chuyện này thì thôi lời này nói tùy hứng đàn ông có điều rất nhiều người đều đang suy nghĩ một tranh vanh cái tên này có thể đáp ứng hay không phải biết hắn đường đường đứng đầu một bang trước mặt nhiều người như vậy bị nhục nhã có chịu cam t h ô n được nhưng người nào cũng không có nghĩ đến chính là một tranh vanh dĩ nhiên không chút do dự đáp ứng rồi thoải mái như vậy liền vong trần đều hơi kinh ngạc chỉ thấy một tranh vanh không một chút nào do dự trực tiếp mở ra chính là trăm vạn kim tệ giao dịch vong trần không k h á c h khí trực tiếp giao dịch cái tên này liền trả lại ngươi nói vong trần l i ề ném tới Mục tranh vong a n nhận, quản h tiếp i g á k h ô nghiêm, để huynh Này đài cưới rồi. mục để chê trần a vanh nay quanh nay tranh vanh sao ta n không đúng、à? Người chung quanh là xem bị hồ đồ rồi. Hôm nay này tranh vanh làm sao như thế, ôn văn nhĩ nhã, hẳn là sợ. Không có chuyện gì, chúng ta hiện tại thanh toan xong, mọi người,、đi. Vong h hôm hồ hôm thế xem mục làm mọi gì, đồ đi. à? là là rồi, tại có bị r t sợ. cười cận người khác không biết hắn nhưng rất rõ ràng cái tên này chính là một tiểu lý tảng đao gia hỏa tự nhiên không có cần thiết giao thế với vong trần bọn họ vừa định đi mục tranh vanh nhưng vội vã gọi lại huynh đệ không biết mục mố có thể có phúc khí xin mời huynh đệ với quý phủ ngồi xuống miễn hữu duyên thì sẽ gặp lại vong trần không chút lưu tình từ chối mộc tranh vanh khỏe miệng co quắp một trận có đ i ề u nhưng cố nén l ử a giận trong lòng vậy thì bảo trọng chương hai trăm tám mươi chín đ ộ c hành ẩm một tiếng nổ vang có giá trị không nhỏ từ đàn trong nháy mắt nát tan lúc này toàn bộ thiên môn bang cung điện càng là vâu người nói chuyện từng cái từng cái xấu hổ cúi đầu mà phó bang chủ cùng chức ra tay cung thủ càng là xấu hổ không dám đối mặt đại gia thiên môn bang tuy nói đúng không vào lưu thế lực nhưng trên thực tế bọn họ vẫn có nhất định năng lực đặc biệt mộc tranh、banh. dù cho ở bên trong thành danh hiệu của hắn là vô cùng vang dội chỉ là bởi vì người thủ hạ ngư long hữu tạng cho nên mới cho bang phái bôi đen từ đây khắc m ộ t tranh vanh không g i ậ n tự uy trạng thái đến xem liền biết cái tên này ở thiên môn bang có được rất lớn uy nghiêm bang chủ liền như thế quên đi chúng ta thiên môn bang trả lại làm sao tiếp tục sống đúng đấy bang chủ theo ta thấy chúng ta hiện tại liền đi làm phiên cái kia mấy cái ma túy chưa bao giờ được quá như vậy khuất đủ. c h ú n g các cán bộ tập trung ở cùng nhau đại gia mồm năm miệng mười nói chuyện tất cả đều là muốn lên tiếng phê phán vong trần ngữ kế của bọn họ một tranh vanh sắc mặt lạnh lùng nhưng là không nói mọi người tiếng bàn luận càng lúc càng lớn một tranh vanh rốt cục vùng vùng tay chu vi lập tức yên t ĩ n h lại một tranh vanh mở nhắm mắt hai mắt tốt rồi đừng nói chuyện này ta có chừng mực lão đại không phải chứ l i ê n như thế thả bọn họ đối với hung hăng quen thuộc thiên môn bang thành viên tới nói bang chủ mềm yếu không khác nào là toàn bộ bang hội x ỉ nhục lúc này liền có không ít người biểu thị bất mãn nhưng một tranh vanh vẻ mặt trở nên nghiêm túc ta làm cái gì cần các ngươi phải đến bình luận sao cái t i ê giận g ữ ánh mắt làm cho tất cả mọi người đều cúi đầu bọn họ lúc này mới ý thức được vừa cái kia trong nháy mắt đều nói cái gì làm cái gì giờ khác này cả người đều bởi vì sợ mà bắt đầu run r u dậy đúng phải biết mục tranh vanh nhưng là chân chính cường giả hắn và những người khác không giống là có dã tâm cái kia mấy chuyện cá nhân ta tự nhiên sẽ xử lý thế nhưng lập tức có một việc là ta nhất định phải làm hơn nữa chỉ có thể là ta một người ta không lại trong lúc a hoa ban g phái giao cho ngươi tới quản lý thế nhưng ngươi hết thể quyết nghị đều muốn thông qua trưởng lão viện cộng đồng sau khi thương nghị ra quyết định sau mục tranh vanh một lời nói để quang đầu hoa kinh hỷ và phần nhưng nghe đến phía sau thời điểm liền không vui tuy rằng tên trên mặt để cho mình trưởng quản nhưng trên thực tế quyền lợi vẫn là ở trưởng lão viện có điều với quang đầu hoa nghĩ tới so với những người khác càng chú trọng nhưng là mục tranh vanh nói tới sự tình một tên trong đó trưởng lão liền lập tức hỏi ban chủ ngài muốn bê quan một quang thời gian sao không có cái nhiệm vụ cần phải hao phí một ít thời gian vì lẽ đó ta nhất định phải rời đi mục tranh vanh thành thật trả lời vẫn chưa ẩn giấu muốn rời khỏi bao lâu mục tranh vanh vừa đi trưởng lão viện sợ là muốn đầy áp lực thật lớn cho nên mới vội vã truy hỏi chậm thi nửa tháng nhiều thi nửa năm có điều ở ta không ở trong khoảng thời gian này phàm là có ảnh hưởng bang hội sâu mọn các vị trưởng lão cũng có thể trực tiếp thanh trừ mục tranh vanh một lời nói nhất thời để bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh nhưng trưởng lão viện nhưng nhân cơ hội truy hỏi bao quát phó bang chủ đại nhân sao mục tranh vanh tự nhiên biết trưởng lão lời này có ý gì đây là tự nhiên quang đầu hoa sống lưng trở nên lạnh lẽo không tự chủ được run lên một cái nhìn dáng g ấ p dù cho mục tranh vanh không lại nhưng đối với chết chúng hắn trưởng lão viện ở bang không chuyện hội sẽ không có chuyện gì. Có điều đến cùng là chuyện gì. đối i nhiên trọng yếu như vậy, lại ề u chuyện yếu u đến cùng trọng như tột gì là vậy, dĩ m n tranh vanh tự thân xuất mã, hơn nữa còn muốn một mã, tự suốt b ế n gian như mất thời gian lâu như vậy. Đối với ậ y Đối v bọn hắn nghi vấn mộc tranh vanh chỉ nói là đôi câu vài lời mọi người tuy rằng nghe rơi vào trong sương mù nhưng không dám hỏi đến bang chủ sự t ì n h vì lẽ đó liền sống chết mặt bay nhưng tan họp sau khi trưởng lão đoàn lại bị đơn độc gọi vào bọn họ sau khi đi ra cả người ánh mắt cũng khác nhau đối với mộc tranh vanh rời đi sự t ì n h kiên định hơn quyết tâm bọn họ thế tất yếu bảo vệ khoảng thời gian này thiên môn bang cùng lúc đó màn đêm u ô n g xuống ở một nhà khách sạn ở lại vong trần bọn họ đơn giản dàn xếp đi ăn một chút cơm nước sau khi liền trở lại trong phòng nghỉ ngơi nhưng rất nhanh vong trần liền để bọn họ ở phòng của mình trung tập hợp lão đại đêm khuya gọi chúng ta đến sẽ không là muốn dẫn chúng ta đi chơi điểm chơi vui chứ biệt vấn tiên lộ ra một mặt hèn bọn dáng vẻ cả người thật giống rất chờ mong tự ảnh dạ liền thận trọng hơn nhiều có điều thời gian dài lão đại ngươi nói đi đâu có phải là muốn g ọ i đi tiên mua bang hai gia hỏa này tư tưởng sẽ không có một bình thường đường tiên du đều là khoan thai đến muộn nhìn thấy hắn đến, đến rồi vong trần liền trực tiếp tiến vào chủ đề ta có chuyện nói với các ngươi không chờ tuyết lạc em gái bọn họ nghi hoặc nhìn vong trần vong trần lắc đầu một cái hiện tại liền không cần làm cho nàng biết mọi người sắc mặt nghiêm nghị lên bởi vì là vong trần muốn nói sự tình e sợ không phải mặt ngoài đơn giản như vậy vì lẽ đó bọn họ lập tức chăm chú đối xử lên đêm nay ta liền muốn bắt đầu hành động ta sẽ rời đi một quãng thời gian vong trần vừa mới dứt lời tam hàng liền một mặt kinh hãi mặc dù biết vong trần có chuyện thế nhưng này quá nhanh đi vừa mới vừa tới đêm nay liền muốn hành động đây là cái đạo lý gì tuyết lạc các ngươi nhất định phải xem trọng vẻ đẹp của nàng cùng năng lực đều là trên thế giới này mạnh mẽ nhất bảo tàng bất luận làm sao không thể để cho bọn họ có chuyện mặt khác trở về trước ta nhất định phải nhìn thấy các ngươi đạt đến thiên nhân bằng không liền không thể theo ta cùng đi trung châu vong trần hay là nói có chút nặng nhưng đây là sự thật không thể chối cãi lão đại ngươi yên tâm có ta ở ta tuyệt đối sẽ không để tuyết lạc có chuyện h ừ có ngươi ở mới không yên lòng yên tâm đi đoàn trưởng trừ phi từ ta thi thể đi tới bằng không ai cũng đừng muốn thương tổn nàng đường thiên du không nói gì chỉ là yên lặng hạ quyết tâm có điều lão đại ngươi tại sao phải đ ê m nay đi vong trần n g ầ g đầu nhìn hướng thiên thời gian gần đủ rồi muốn đi vào nơi đó nhất định phải lập tức triển khai hành động nhiệm vụ bắt đầu vong trần thời gian đã không hơn nhiều muốn bắt đầu rồi tại sao không cho chúng ta cùng đi đây chuyện này chỉ có thể chính mình một người hoàn thành hơn nữa không thích hợp tu luyện của các ngươi cùng nghề nghiệp vì lẽ đó chỉ có thể ta một người đi các ngươi ở lại chỗ này đi bên trong thành nơi đó sẽ là các ngươi thiên địa vong trần đã sớm kế hoạch xong đón lấy từng người phải đi đường mọi người như hiểu mà không hiểu gật gù nhưng đối với vong trần chờ mong lên bên trong thành nơi đó bọn họ lại sẽ gặp phải cái gì đây đêm đó tĩnh mịch chi thành không ít người đều triển khai hành động vong trần ở suốt đêm xuất phát có điều hắn vừa leo tường mà lên thời điểm bên cửa sổ một mỹ lệ bóng người nhìn hắn rời đi tham thiết trong ánh mắt tràn ngập đối với vong trần quan tâm cùng yêu thương bọn họ liền như thế đối diện ai cũng không nói gì đừng lo lắng tuyết lạc ta hội trở về vong trần bóng người ở đêm đen rất nhanh biến mất độc hành bắt đầu chương hai trăm chín mươi chờ đợi lão đại liền như thế đi rồi dưới màn đêm biến mất bóng người để ảnh dạ bọn họ phiền muộn không nớt quan trọng nhất chính là lần này vong trần đơn độc hành động để trong lòng bọn họ đổ đến hoảng không phải quái vong trần không mang tới bọn họ mà là tự trách mình không có có thể trợ giúp vong trần năng lực có điều nên như thế nào cùng tuyết lạc em gái nói sao vấn đề này để bọn họ ba hơi lung túng một chút chính hết đường xoay sở thời điểm đây tuyết lạc liền xuất hiện sau l ư n g bọn họ các ngươi lại đang thương lượng cái gì đây n g tuyết lạc em gái cái này bên trong cái bọn họ còn có chút thất kinh dù sao vong trần vừa mới mới vừa đi hắn đi rồi ta biết các ngươi không cần nghĩ hẩn giấu cái gì có điều mỗi lần vong trần đoàn trưởng đều đem sự tình một người giang ta rất muốn giúp hắn có thể sức mạnh của ta còn chưa đủ ta muốn trở nên càng mạnh hơn lời nói này từ tuyết lạc trong miệng nói ra xác thực để ba người đều choáng thế nhưng ở sau khi nghe xong bọn họ lại trở mặc xác thực đoàn trưởng nói những kia đều là phí lời nếu như chúng ta đủ mạnh sẽ có thể giúp trợ đoàn trưởng dù cho là một người nhiệm vụ kỳ thực có thể có thể giúp đỡ ảnh dạ rất rõ ràng coi như là một mình nhiệm vụ bọn họ đồng thời có thể có cái tiếp ứng nhưng vong trần không có làm như thế tự nhiên có đạo lý của h ắ n e sợ nhiệm vụ này lành ít dữ nhiều nói mọi người xấu hổ cúi đầu đúng đấy nếu như bọn họ đủ mạnh liền có thể trực tiếp trợ giúp vong trần không cần hiện tại ước đến khó chịu tuyết lạc nói đúng chúng ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ hiện tại chúng ta khoảng cách thiên nhân cảnh giới chỉ có cách xa một bước nhưng muốn đột phá cũng không phải chuyện đơn giản như vậy lao đại trước khi đi nói rồi tính mịch chi thành bên trong thành chúng ta nhất định có thể trở nên mạnh mẽ biện vấn thiên phụ hòa nói m u ố đầu n tiên rèn không luyện à c h chính mình thấy phách mặt khác e sợ đoàn trưởng mang chúng ta đến tính mịch chi thành không chỉ là bởi vì là chính hắn có nhiệm vụ còn bao gồm chúng ta chúng ta đến trước các ngươi đều nhìn thấy gì nhìn thấy gì cướp đoạt cường gian n g ư ơ i muốn nói những n à y sao biệt vấn t i ê n một mạch đem nghe thấy nói ra có điều này cùng bọn họ trở nên mạnh mẽ kế hoạch có quan hệ gì không sai chúng ta xem đến nơi này nhân tính tối t â m nhất một mặt nơi này mỗi ngày đều ở trình diễn hôm nay chúng ta nhìn thấy sự tính phát sinh nếu như chúng ta đem toàn thân mình tâm tập trung vào tĩnh mịch chi thành hội trở nên làm sao trải qua tàn khốc nhất nhân tính thử thách trải nghiệm sinh tử chém giết ở đây cựu tử nhất sinh nếu như ở đây sao tàn khốc thế giới đều có thể sinh tồn được người giác h o chúng ta hội trở nên mạnh mẽ sao đường thiên du n h ế miệng nở nụ cười không sai ở hoàn cảnh tàn khốc như vậy có thể tiếp tục sinh sống hay là bọn họ có thể trở nên càng mạnh hơn ta đồng ý tuyết lạc cô lương giao cho ảnh dạ ngươi đến bảo vệ thế nào đường tiên h du đắn đo suy nghĩ sau khi nói rằng biệt vấn thiên cái tên này có chút đại khái cùng thần kinh đại điều vì lẽ đó ảnh dạ là người được chọn tốt nhất đối với này biệt vấn thiên đến không có ý kiến hàng này là chiến đấu cuồng bây giờ sáng tỏ mục đích của chính mình đương nhiên phải điên cuồng rèn luyện chính mình hắn đã bắt đầu chờ mong ở vòng trần sau khi trở về cho hắn nhìn chính mình hội biến cường đại cỡ nào không ta muốn thử nghiệm một người nhưng để đường thiên du không nghĩ tới chính là tuyết lạc dĩ nhiên từ chối đề nghị của hắn tuyết Tuyết lạc nhuẩn miệng cười nghiêng nước nghiêng thành ta không muốn chính mình đều là nhìn bóng lưng của các ngươi ta cũng phải nỗ lực không phải sao lời nói của hắn triệt để cảm hóa mấy cái đại lao ra bất quá đối với tuyết lạc như vậy sắc đẹp bọn họ vẫn còn có chút lo lắng như vậy tuyết lạc điện thoại chung ngươi nhất định phải bên người mang theo có chuyện gì dùng khẩn cấp kêu gọi mặc kệ bao xa chúng ta đều sẽ chạy về nói chung đại gia ngay ở tính mịch chi thành phủ cận hoạt động có chuyện có thể lẫn nhau phối hợp tuy rằng tuyết lạc nói như vậy nhưng hay là muốn cân nhắc đến nàng an uy dù sao vong trần nhưng là đem tuyết lạc giao cho bọn họ hừm ta sẽ cẩn thận hơn nữa ta lời nói như vậy thì sẽ không nhiều như vậy phiền phước tuyết lạc tìm cái khăn che mặt che khuất dung mạo của chính mình cứ như vậy xác thực không nhìn thấy hình dạng thế nhưng dĩ nhiên bằng thêm mấy phần tiên k h í khác nào tiên nữ mấy hàng là xem ở lại s ư ớ n g sở vậy thì quyết định như vậy đầu tiên phải thấu hiểu này tĩnh mịch chi thành kết cấu cái này ta hội nghĩ biện pháp mặt khác chúng ta phân công hành động hỏi thăm một chút liên quan với tĩnh mịch chi thành ti t ư c từ ở ngoài đến bên trong chờ đã lao đại lúc trở lại chúng ta tất nhiên chinh phục toàn bộ tĩnh mịch chi thành trong lời nói đường thiên du mang theo hào khí kéo mấy người khác ra tâm chinh phục cái thành phố này giết chết nơi này hết thệ cường giả biệt vấn thiên cái tên này trong lòng tựa hồ đã có kế hoạch mà lúc này vong trần trả lại ở đêm đen lao nhanh hắn đương nhiên không biết chính mình một câu nói cùng một mình rời đi cho mấy người còn lại mang đến bao lớn chấn động liền ngay cả chính hắn lúc trở lại đều kinh ngạc đến ngây người có điều những thứ này đều là nói sau trước mắt tức tốc lao nhanh vong trần chỗ cần đến chỉ có một vậy thì là tiến vào tử vong pháo đài giấy thông hành hắn m u ố n có thể đi trung châu sở dĩ đi đường vòng đến t ỉ n h mịch chi thành nếu như không có bất ngờ tử vong pháo đài sẽ mở ra tử vong pháo đài là một phó bản bảo tàng có thể thành công vừa tải đều sẽ đến đến lượng lớn khen thưởng từng có người từng chiếm được thần khí cấp bậc vũ khí sau đó còn trở thành uy hiếp một phương tiêu hùng vong trần mục đích tự nhiên không phải thần khí mà là tử vong bên trong pháo đài một cái quần y trục một nghề nghiệp quyển sách cho tới bây giờ vong trần vẫn như cũ vẫn là vô game thủ chuyên nghiệp dùng là sinh mệnh tiềm năng làm là sức mạnh của chính mình mà đồ tể cấp phó nghiệp trở thành chiến đấu chủ t r ư ớ c trên thực tế hắn trả lại không một đường hoàng gia dáng nghề nghiệp đương nhiên vong trần không dám hứa chắc có thể thành công hay không nhưng nếu như thành công được cái kia nghề nghiệp đối với trung châu chuyện sau đó kiện hắn liền cẳng có quyết tâm cái kia nghề nghiệp có thể nói là đánh vỡ game cân bằng tồn tại là trên thế giới đáng sợ nhất nghề nghiệp có điều liền hiện nay mà nói vong trần nhất định phải tìm tới tiến vào tử vong pháo đài bằng chứng dù cho là sống lại trở về hắn đều phải chờ đợi dựa theo trí nhớ của kiếp trước ngay lúc đó cái kia vợ lỡ là ở đêm đen lâm tìm tới người dẫn đường mà vong trần hiện tại duy nhất có thể làm chính là chờ đợi bởi vì là hắn đầy đủ sớm ba ngày không sai vong trần sớm ba ngày ở chỗ này chờ chờ như thế một tòa liền vững như núi thái chương hai trăm chín mươi mốt tử vong pháo đài truyền thuyết tĩnh mịch chi thành bên trong thành t ử thần minh tổng phụ tử vong sa mạc có một ánh nguyện tử thần mà ở tĩnh mịch chi thành bên trong thành nhưng có một có được tử thần tên gọi nam nhân hắn là tĩnh mịch chi thành thế lực mạnh nhất tử thần minh lão đại là tĩnh mịch chi thành công nhận cường giả số một bởi vì là đồng dạng dùng một cái liêm lao thêm vào áo che gió màu đen bị mọi người ca tụng là tử thần kỳ danh là đông tả h ả cao tầng hội nghị khẩn cấp bang hội chung có một chuyên môn thông báo cao tầng khẩn cấp trang bị mà ngày đó toàn bộ tử thần minh hết thệ cán bộ cao cấp nhất bộ đều thu được cái tin tức này bất luận sinh ở nơi nào lập tức trở về đại bản doanh mà tử thần minh ở t ỉ n h mịch chi thành có được mạnh mẽ đội hình cùng năng lực vì lẽ đó ở trong thành phố còn có một thuộc về tử thần minh đặc biệt bang hội trụ sở nhận được thông báo sau khi bọn họ dĩ tốc độ nhanh nhất trở lại bang hội trung tâm ở nơi nào đông tả đã sớm năng lợi đông tả một xem ra có chút thanh tú nam tử hơn nữa sắc mặt tái nhợt không có chút hồng hào rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến hắn một mặt bệnh trạng nam nhân như vậy lại sẽ là tĩnh mịch chi thành người đàn ông mạnh mẽ nhất đông tả đại ca như thế sốt ruột để chúng ta hồi tới làm cái gì ở đây chỉ có năm người nhưng cũng là ban đầu nguyên lão bọn họ tùy tùng đông tả bây giờ đã có hơn hai mươi năm đã từng đồng sinh cộng tử tử thần minh nhân số gần như mười vạn nhưng đông tả duy nhất tín nhiệm cũng chỉ có bảy người nơi này có năm cái còn có một không có tới cái cuối cùng chính là mình lao tam không tới sao đông tả nhìn lướt qua mọi người phát hiện ít đi lao tam có điều trong mắt của hắn cũng không ngoài ý mớn tựa hồ đã sớm đ o á n được tiểu tử này lại không biết chạy chạy đi đâu lão nhị tương lai là một tên chẳng h á n vừa nhìn chính là bắp thịt hình chiến đấu tờ l a y ơ còn hắn ở tính mịch chi thành thực lực là không phải c h u y ệ nhỏ n tuy rằng có tử thần vầng sáng có thể tương lai ở tính mịch chi thành vẫn cứ phi thường có tiếng quên đi không cần phải để ý đến hắn hắn sẽ không sao đông tạ vung vung tay tựa hồ không muốn ở vấn đề này mà xoắn suýt dù sao hắn đối với lao tam năng lực vô cùng tín nhiệm hơn nữa có câu nói hắn không có nói ra lao tam là trong bọn họ tiềm lực lớn nhất vì lẽ đó căn bản không cần lo lắng đại ca vội vàng như thế nhất định là có chuyện gì có đúng hay không đông t à gật u đây là tới tự tân thế giới tin tức có người nói tử vong pháo đài tối mấy ngày gần đây sẽ xuất hiện tử vong pháo đài đó là cái gì mọi người đầu góc mơ hồ đối với này tử vong pháo đài dĩ nhiên không một chút nào chi tình tử vong pháo đài truyền thuyết sớm ở thế giới hình thành ban đầu liền bắt đầu đây là một tương đương với phó bản tồn tại thế nhưng rất lâu mới xuất hiện một lần nhưng mỗi một lần xuất hiện đều sẽ mang đến của cả kinh người ở tân thế giới mọi người xưng là di động bảo tàng mê cung thế nhưng có nguyên nhân là vô cùng nguy hiểm mỗi một lần tiến vào đều sẽ chết lượng lớn người vì lẽ đó càng nhiều người đem xưng là tử vong pháo đài đông ta chậm rãi mà nói ngôn ngữ để mấy người nghe một trận hoảng sợ có điều này trả lại không phải toàn bộ tử vong trong pháo đài đến tột cùng có cái gì ta không biết thế nhưng từ tân thế giới tình báo nghe nói lần trước xuất hiện lúc đó có một người được mê cung thần khí cuối cùng tranh bá một phương trở thành tiêu hùng có người được càng nhiều thần bí trang bị nói chung đây là một tràn ngập kỳ nộ địa phương mỗi trăm năm xuất hiện mới xuất hiện một lần đông t à n ó i như vậy ý tứ mọi người trong nháy mắt đều hiểu cái gì đại ca tiến vào điều kiện là cái gì tương lai trực tiếp nắm lấy trọng điểm người dẫn đường thử vong pháo đài người dẫn đường có điều vật này là tùy cơ xuất hiện có thể một trong lúc lơ đãng hắn liền xuất hiện ở trước người của ngươi vì lẽ đó hết thảy đều là mệnh trời nhưng từ tân thế giới tin tức tự hồ lần này chúng ta tính mịch chi thành hội có người dẫn đường xuất hiện hơn nữa số lượng rất nhiều tân thế giới có thể người dị sĩ biết bao nhiêu bọn họ nghiên cứu mấy chục năm chính là vì suy đoán ra lần sau tử vong pháo đài xuất hiện địa phương mà lần này liền có người tiên đoán tính mịch chi thành sẽ là tử vong pháo đài tân giáng lâm địa điểm này xác thực được chứng minh dù sao liền vong trần cái tên này cũng đã hành di chuyển vì lẽ đó tử vong pháo đài xuất hiện ở tính mịch chi thành hoàn toàn là chân thực tin tức có người nói thả ra tin tức này là đến từ tân thế giới thiên nhan thông có thể thấy được khả năng lượng chi đại nói cách khác hiện ở không có thời gian do dự chuyện này đừng nói cho bất luận người nào chúng ta hiện tại liền bắt đầu hành động người dẫn đường xảy ra bây giờ ở địa phương nào không có ai biết nhưng nếu có duyên bọn họ liền có một phần bạn cơ hội có thể tiến vào bởi vì là lần này tử vong pháo đài chủ yếu d á n g lâm địa điểm chính là tĩnh mịch c h i thành sẽ là cái khác khu vực mười mấy lần vì lẽ đó nói không chắc bọn họ số may lập tức liền gặp phải đây ở tân thế giới có một truyền thuyết như thế có thể từ tử vong pháo đài trở về người dù cho không có được bất luận là đồ vật gì nhưng cũng mạnh như ma quỷ có thể thấy được tử vong pháo đài tàn khốc kỳ thực tử vong pháo đài là một nguy hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại địa phương nhưng nguy hiểm quá lớn người khác hay là không biết tử vong pháo đài đến tột cùng đáng sợ dường nào vong trần lại biết rõ rõ rằng rằng ở bên trong ngươi đối mặt không chỉ là tờ l a y e r còn có cái k i a tầng tầng cơ quan cùng với tử vong pháo đài vương thiết kế game cửa ải mỗi một lần tử vong người dẫn đường xuất hiện ở toàn bộ đại lục thời điểm hầu như đều sẽ có hơn triệu người biến mất còn hắn môn chính là đi tới tử vong pháo đài mà chết s á t suất là chín mươi phần trăm một triệu người chung có thể còn sống trở về không tới mười vạn cái này cũng là vong trần lựa chọn đơn độc hành động nguyên nhân ở cái k i a tùy cơ truyền tông chung hắn cũng không xác định mình liệu có thể bảo đảm cái khác đội hưu an u y hơn nữa không có thiên nhân cảnh giới đi vào chỉ là một con đường chết dù sao tử vong người dẫn đường ở toàn bộ đại lục xuất hiện nếu như là khu vực biên giới bờ lẽ ơ tiến vào hoàn toàn chính là lấp đáy đừng nói bảo tàng nói không chắc liền mao đều không nhìn thấy liền trực tiếp chết ở trong tay người khác t ĩ n h mịch chi thành được liên quan với tử vong pháo đài tin tức rất nhiều nhưng đều là ở tại hắn đại lục có trực tiếp quan hệ hoặc là thuộc hạ phụ thuộc thế lực nhưng người nào cũng không có lộ ra bởi vì là này nhưng là một cái liên quan đến chính mình lợi ích cơ hội ai cũng không muốn đem hắn chia sẻ cho những người khác liền ở ngay đó tính mịch chi thành chương ó n thế một đ á hai trăm chín ờ đợi tử v n mươi xuất, trước, xuất, xuất hai i s ă n như từng bức, từng bức vi, điểm, nhiên, 292, khách an tâm chờ đợi người dẫn đường xuất hiện vong trần ở ngày thứ ba thời điểm một lạnh lùng bóng người cùng một quái vật khổng lồ xông vào hắn viên, phạm vi phạm thiên ồ nhìn thấy mà giật mình thấy chém、giết. thực hai giật giết, mà lực của b không không phân cao thấp, duy nhất không giống chính giống cao duy là mạch ộ t người người là l o i quái người quái Thiên một một m thú. tính vật. là là Hơn nữa, vẫn ạ lâm sơn tạc thủ là ĩ n Thiên h mạch lâm, l tính mịch chi thành một chỗ ra cỏ c sơ tặc thổ phỉ tập trung địa phương có ít nhất năm cái trở lên loại cỡ lớn sơn trại tiểu trại càng là vô số nơi này là phạm tội cao nhất địa phương hơn nữa sơ tặc không chỉ là nở tờ cờ còn có tờ lê ơ có điều hiện tại nhân loại kia tờ lê ơ đối kháng nhưng là nở tờ cờ sơn tặc thủ lĩnh sơn tặc thủ linh thực lực dĩ nhiên là thiên nhân cảnh giới thực lực không phải chuyện nhỏ còn hắn muốn tiến vào vong trần viên thời điểm hai người cũng đã cả người đẫm máu dĩ thiên nhân cảnh giới bột thực lực hiện nay giai đoạn đợi lê ơ liền ngay cả vong trần đối đầu không dám k i n h thường mà cái kia đợi lê ơ càng là đem đối phương làm cho liên tục bại lui bực này thực lực thật không đơn giản người đến thân cao trí ít ở một m bảy mươi lăm trở lên từ lúc phẫn cùng vũ khí trong tay đến xem hẳn là một tên du hiệp khoảng cách hơi xa vong trần cũng không cách nào được cụ thể tin tức thế nhưng là thông qua viên cũng có thể rõ ràng cảm giác được đối thủ khí tức cùng với bọn họ chiến đấu kịch liệt quá trình trường kiếm khuấy động kiếm ảnh bay lượn chỉ thấy nam tử kiếm p h á p ác liệt tự do bước tiến tràn ngập kỳ diệu cồn g bạo bột dĩ nhiên không thể gây tổn thương cho cùng máy may hay là càng đánh càng hăng cái kia vỡ lẽ ở ánh mắt từ từ sắp bén kiếm trong tay là càng ngày càng ác liệt cũng không lâu lắm liền khiến người ta hình bột trên người treo thải sơn tặc thủ l ĩ n h thân cao hay là bởi vì là đêm sáng thế thiết chí nhân loại bình thường cao rất nhiều chí ít đạt đến ba mét cùng hắn so sánh dù cho là một m bảy mươi lăm tờ l ệ ơ xem ra như là tiểu vóc dáng như thế bồn u cười có đ i ề u người tuy nhỏ sức mạnh nhưng lớn hơn nữa hắn một tay kiếm pháp càng là xuất thần nhậu hóa vong trần đối với võ học phương diện trình độ cũng không cao lắm thế nhưng là hiểu được thưởng thức hơn nữa kiếm pháp của đối phương hắn dĩ nhiên nhìn một lần liền ghi vào trong lòng lúc này vong trần đều còn chưa phát hiện chính mình này bản l ĩ n h hơn người chỉ cảm thấy đối phương kiếm pháp kỳ diệu liền nhớ vào trong lòng hơn nữa càng xem càng là kinh hỉ đối phương không chỉ kiếm thuật tinh diệu nay bước tiến càng là huyền diệu biến hóa và p â n Vong trần đơn giản lên, cùng h thụ phương pháp ạ m cảm kiếm lên, viên trung ở đối c bước tiến, lúc ạ dạng i ngồi nhiên thiên dậy dĩ đến, không chỉ thân hình cũng mậu, hơn nữa xuất đao thì dĩ nhiên để không khí chung quanh rung động. Vong trần này họa hồ chỉ thì khí đao lâu suất để mộ, p kinh k người, người nếu h là bị á biết, kinh nói lời. sợ là lúc không ngạc hơn nói không ra lời. Cùng ra đó bên kia chiến đấu tiến hành đến cao trào nhất giai đoạn thời gian từng giây từng phút trôi qua sơn tặc trong tay đại đao từ từ xuất hiện dạn g nước dấu vết nhưng là hắn không cam tâm người trước mắt không chỉ tiêu hủy hắn toàn bộ sân trại đem mình những năm này nỗ lực hầu như hóa thành hư không càng lạ ỉ vào võ học của chính mình kiếm thuật đem mình tỏ ra xoay quanh dưới tình huống như vậy hắn không cam lòng nội tâm nhen lửa dục vọng trong lòng trở nên mạnh mẽ giết trước mắt kẻ nhân loại này kết quả là ngay ở tính mạng hắn hiếm hoi còn sót lại ba phần trăm thời điểm đ ỗ n g nhiên một trận thần bí ánh sáng bao phủ hắn toàn thân một chốc này điểm đốt toàn bộ trói lọi biến dị đẳng cấp cao bột cũng có thể phát sinh một màn nhưng cũng phát sinh ở thiên nhân cảnh giới bột trên người lần này biến dị có thể không phải chuyện nhỏ hầu như để tên kia đã biến thành cao năm mét to lớn tuy nói lần thứ hai lớn lên nhưng nhân loại kia vở lễ ơ vẫn cứ lâm nguy không l o ạ n nhưng là nghe thấy hắn lạnh rên một tiếng ừ có điều là lớn lên mà thôi vật lớn trả lại càng dễ dàng bị chém anh kiếm diệu thiên cao siêu kiếm thuật phối hợp l ấ m liệt kiếm khí dù cho hắn một chiêu kiếm cắt phá trời cao đánh vào đối phương hạ bàn nhưng cũng vẫn như cũ không mất tao nhã đây chính là kiếm pháp nghệ thuật cảm một đòn thực hiện được trường kiếm lần thứ hai l ấ m liệt biến đổi đỗng hoành lược mà qua một chiêu kiếm cắt ra đối phương đầu gối đáng ghét biến dị sơn tặc lão đại hp vốn là không nhiều ở liên tục bị hai lần bắn trúng sau càng trở nên t à n huyết có điều t à n huyết sau khi càng hung tàn hắn ở dưới cơn thịnh nộ đột nhiên một cái xoay người suất đao là giả lắp một chiều nhưng là bỗng nhiên một c ước nhưng tờ lễ ơ tựa hồ đã sớm chuẩn bị hai lần huyền diệu bước tiến đem t r á n h né đáng tiếc chính là ô vong trần một tiếng thét kinh hãi ngay ở hắn mạo hiểm tránh né đồng thời đối phương trước mặt một q u y ề n mà đến mà nhân loại kia tờ lễ ơ chặt chẽ vững vàng trực tiếp đã trúng một q u y ề n một q u y ề n n oai lại giống như nghìn cân ép đỉnh đánh cái kia tờ lễ ơ chạy như điên máu tươi hay là không có ý thức đến đối phương thế tiến công dĩ nhiên đáng sợ như、thế. nhân loại vợ lệ ơ kéo trọng thương thân thể chạm lên nhưng xem ra phảng phất lảo đà lảo đảo vong trần giờ khắc này chính đang x o a n suýt có hay không phải giúp t r ợ thời điểm chỉ thấy nhân loại kia vợ lệ ơ đột nhiên biến sắc mặt quắt lớn mà lên đ o ạ t mệnh truy hùng chém n g u y ê n lai、like、vừa ẩn n h ẫ n nhưng là vì tuyệt chiêu phong thích mạnh mẽ một chiêu kiếm xuyên qua sơn tặc thân thể tàn huyết thanh không đi đời nhà ma sơn tặc đến rồi một hoa lệ lệ đại bạo trong đó dĩ nhiên có một cái tỏa ra màu xanh lục cú quang trường kiếm trang bị thành thật mà nói phải thay đổi làm người khác e sợ không nói lời gì trực tiếp ra tay rồi thế nhưng vong trần cũng không có ý định này hơn nữa ở đối phương hoa lệ đại bạo sau khi cái kia tở lẽ dĩ nhiên cũng không có lập tức đứng dậy hành động mà là chậm rãi tới gần dĩ nhiên ở nhìn chung quanh cuối cùng dĩ nhiên đem ánh mắt nhìn về phía xa ở ngoài ngàn mét vong trần vị trí vong trần biến sắc mặt bọn họ phảng phất cách thật xa nhìn thấy đối phương như thế có điều vong trần có thể lý giải thế nhưng đối phương lại có thể cảm giác được vong trần bị phát hiện vong trần trong lòng giật mình không không thể ánh mắt của đối phương t r ú n g tràn ngập không xác định nhưng là rồi lại đẩy mặt nghĩ hoặc nhưng mặc kệ như thế nào bất luận trùng hợp hay là đối phương thật có thực lực như thế người này đều không phải chuyện nhỏ lại có thể dựa vào trực giác cảm nhận được sự tồn tại của chính mình người này thực tại đáng sợ theo ánh mắt của hắn vong trần không chút do dự tìm hiểu đối thủ game id n g u y ệ t vô thương nghề nghiệp s a n hiệp khách cảnh giới thiên nhân cảnh giới tầng thứ nhất s a n hiệp khách n g u y ệ t vô thương lại là hắn vong trần liền cảm thấy kiếm pháp này huyền diệu như vậy trước sợ quá yếu đuối thủ không dám đánh tham nhưng hiện tại hắn như một mặt kinh hãi tên trước mắt này dĩ nhiên là ngang dọc sang thế chương hai trăm chín mươi ba thử vong người dẫn đường hiện tại đệ nhất hiệp khách là mười thống lĩnh một người trong đó thế nhưng cũng không lâu lắm làm vong trần bọn họ ở trùng châu bị lớn nhất nguy cơ thời điểm có người nói nguyệt vô thương liền đánh bại thời đó sáng thế đệ nhất kiếm khách trở thành tân số một để vô số kiếm sĩ vì đó điên cuồng ở đây không hẹn mà gặp thành thật mà nói đây là vong trần không nghĩ tới có điều trước mắt tựa hồ cũng không phải lúc cảm khái bởi vì là ở hắn tìm hiểu đối phương đồng thời đã gây nên nguyệt vô thương chú ý nhưng nhưng vào lúc này viên trung dĩ nhiên bỗng dưng không có gì l ạ xuất hiện một vật thể nhưng đáng sợ chính là dĩ nhiên không có nửa điểm sinh mệnh phản ứng nhưng hắn xác xác thực thực xuất hiện ở vong trần nhận biết trong phạm vi là một tồn tại người xuất hiện vong trần vội vã không nhịn nổi lao nhanh đi ra ngoài căn cứ nhận biết chiếm được tự tin tên kia ngay ở hắn phương hướng ngược vị trí khoảng t r ừ n g ở khoảng tám trăm l i n thời gian có thể không đám người vong trần xuất hiện ở đây chờ đã chính là tên kia không có hơi thở sự sống nhưng lại chân thực tồn tại không nghi ngờ chút nào chính là tử vong người dẫn đường vèo vèo một tiếng còn như sấm chớp d ị vong trần tốc độ hầu như có thể ở thời gian rất ngắn ngủi bên trong chạy tới quả nhiên vẹn vẹn không tới nửa phút vong trần liền cảm thấy cái bóng đen kia vị trí một thoát hiện che ở hắn tiến lên con đường tử vong người dẫn đường vong trần chủ động mở miệng tiếp trước hắn cũng không có từng tao nộ tử vong người dẫn đường chưa từng đi tử vong tháo đài vì lẽ đó hắn không dám xác định trước mắt cái tên này có hay không chính là tử vong người dẫn đường chí ít chín mươi phần trăm đương nhiên vong trần hỏi như vậy kỳ thực là chờ đợi hắn câu tiếp theo đây là một h ắ c y mũ t r ù m đầu ra hỏa không thấy rõ dung mạo nhưng cũng có thể nhìn thấy hắn lộ ra uy nghiêm đáng sợ nợ nụ cười người hữu duyên không thật giống không vâng vừa dứt lời cái tên này đột nhiên biến mất rồi đúng ở vong trần trước mặt đông dưng không gặp này còn phải vong trần vẻ mặt trở nên nghiêm túc viên lần thứ hai khoách phạm vi lớn thần s á t hắn cả kinh s á t mặt có chút không tự nhiên không khỏi thầm mắng tên khốn này trả lại sẽ chủ động lựa chọn người không được ở nhận biết chung hắn rõ ràng tìm ra tử vong người dẫn đường vị trí hàng này lại vòng qua hắn vãi lều đi tới n g u y ệ t vô thương trần dũng nơi đó này không phải khanh ca là cái gì ngàn dặm xa xôi tới đây chính là vì đi chết vong pháo đại a nếu là không thể đi vậy còn có ý gì tên khốn này vong trần lại là bay nhanh c u ầ n phong khi hắn xuyên qua thùng lâm dĩ lôi đỉnh tốc độ lúc đến nơi này tử vong người dẫn đường đã xuất hiện ở nguyệt vô thương trước mắt đồng thời hai người đã tiến hành rồi câu thông chấm đã vong trần một tiếng hống đã kinh động hai người tử vong người dẫn đường quay đầu lại mà nguyệt vô thương cũng tới đánh giá trước mắt này đột nhiên xuất hiện nam tử tự h ồ có loại gặp cảm giác nâng cảm rơi vào trầm tư ha ha tử vong người dẫn đường cười nhạt một tiếng có chút nham hiểm có điều vong trần chính là k h â c phục vai lều cũng không thể đem mình không nhìn chứ tử vong người dẫn đường chức trách của ngươi hẳn là quên có thể tìm tới tử vong người dẫn đường liền có tiến vào tử vong pháo đài tư cách điểm này vong trần mười phân rõ ràng mà hiện tại tên kia đang nhìn đến chính mình sau khi lại lựa chọn trốn tránh cùng rời đi tuy rằng hắn rõ ràng khẳng định là trên người mình xảy ra vấn đề nhưng không gặp được cái kia nghề nghiệp vong trần là không có cách nào phát huy toàn bộ sức mạnh quả nhiên câu nói này để tử vong người dẫn đường nghẹn n g o dùng có chút c h ú t chắc người n g ự a nói rằng ngươi ta cảm giác được ngươi khí tức không giống tầm thường thật giống như chúng ta hồn như thế khí tức không giống tầm thường hồn mặt chữ lên ý tứ chính là như vậy nhưng chân chính muốn lý giải vẫn là không dễ dàng nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu cái gì vong trần mục đích chính là muốn làm cho đối phương thừa nhận chính mình ra trận tư cách được rồi dựa theo hệ thống giàn buộc là như vậy ngươi có tư cách tiến vào bảo tàng chi thành tử vong người dẫn đường tự hồ thỏa hiệp hệ thống ý chí đáp ứng rồi để vong trần đi vào nhưng lúc này nguyệt vô thương không phục ha ha vừa ngươi tự hồ đáp ứng ta có tư cách tiến vào cái kia cái gọi là bảo tàng chi thành đi hiện tại ngươi để hắn cái này không thể được nha lần này trái lại để tử vong người dẫn đường khó khăn nguyệt vô thương là vong trần khâm phục người không sai nhưng giữa bọn họ cũng không giao tình hơn nữa này liên quan đến tương lai vong trần quyết không thể qua loa bằng h ư u tiến vào tử vong pháo đài đối với ta mà nói là một chuyện rất trọng yếu nhưng nguyệt vô thương nhưng nợ nụ cười có đúng không không khéo ta vừa v ẫ n nhất định phải tiến vào này cái gọi là tử vong pháo đài đây l ờ i này ngược lại không là nguyệt vô thương cố ý tìm cớ mà là trước hắn thu được đến từ đại ca đông t à tin tức có cơ hội tuyệt đối đừng từ bỏ tiến vào tử vong pháo đài tự nhiên n g u y ệ t vô thương không thể phụ lòng lao đại lòng tốt nhắc nhở hơn nữa liên quan với tử vong pháo đài hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít dù sao quý tộc trướng hào cùng bần dân trướng hào nhưng là không giống nhau các hạ đây là cố chân cao hạ thế, lại, đây mày quyền là lên ý. Vong trần chân mày cao lại, vẫn trần dĩ xét thai tư thế giết đánh không bưng hướng kịp vong ề quyền. đối phương, tầng trăm Dĩ v trần thực lực bây giờ trăm tầng quyền uy đủ sức để nát sơn không nghi ngờ chút nào tất nhiên có thể chớp nhoáng giết hết thiên nhân cảnh giới bên dưới tờ l a y e r hơn nữa còn là đột nhiên như thế công kích nhưng mà sẽ ở đó thế ngàn cân treo sợi tóc đ ú n g n g u y ệ t vô thương tàn n g u y ệ t như ảnh cánh tay đồng dạng tiến lên nên tiếp hết lớn một tiếng nguyên lực xung kích ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn song phương uy thế không giảm hai người đồng thời đẩy lui ngoài trăm được phía sau bãi đá ở phía sau một khắc hóa thành nát tan cho tản có thể thấy được sự mạnh mẽ nguyệt vô thương lộ ra vẻ kinh hãi hắn nguyên lực x u n g kích đến nay mới thôi đỡ được chỉ có một người vậy thì chết đại ca của hắn đông tả mà trước mắt cái này bề ngoài xấu xí ra hỏa lại chặn lại rồi sự công kích của hắn mà vong trần âm thầm khiếp sợ tuy nói mình biết đánh nhau ra trăm tầng quyền gặp mặt sức mạnh nhưng là chính mình cảnh giới bây giờ vừa trăm tầng quyền uy lực tuyệt không đơn giản lại có thể bị đỡ được hai người cũng sẽ không tiếp tục dám bất cẩn từ trong ánh mắt liền có thể thấy được bọn họ gặp phải trước nay chưa từng có lực lượng ngang nhau đối thủ Có điều duy nhất đáng nhắc tới chính là ở cái kia tràn ngập b ụ i mù cũng chính là vòng trần bọn họ nắm đấm đụng nhau địa phương tử vong người dẫn đường bóng người chậm d ã i xuất hiện hắn phảng phất không có chịu đến bán m a u tiền ảnh hưởng không có q u a y rời hai người chiến đấu dĩ nhiên liền như t h ế đứng rất nhiều các ngươi ai thắng ai đi khái niệm hai người tầm mắt giao chiến ánh lửa tình cờ gặp vong trần cầm quyền làm ra chiến phòng tử thái đối phương c á t bước mặt đất khinh xa dưng ơ bụi đều là đối diện nhưng không n ú c đ í c h gió nổi lên cuốn lên cắt đùi đầy trời ngay ở lá cây héo tản từ bọ trước mắt rơi xuống thời khác dưới chân của bọn họ tạo nên một trận gợn sóng dập dờn bụi m ù một giây sau v è o một cái đồng thời biến mất chiến khởi chương hai trăm chín mươi bốn kích đấu ẩm chỉ nghe một tiếng nặng nề va chạm biến mất tại chỗ bóng người nhưng ở tại bọn hắn đối lập trung gian vị trí giữ b ù i mà lên nắm đấm lần thứ hai va chạm ba trăm trọng quyền nguyên lực bạo trùng một tiếng vang ầm ầm nổ vang hai người nắm đấm đụng vào vị trí dĩ nhiên dẫn tới đại khí chấn động ánh sáng nổi lên bụi phía cái kia gợn sóng gợn sóng mang theo không khí lẩn trốn thậm chí bởi vì là tốc độ gió trôi đi toàn bộ gây nên sấm xét nổ vang lại dung lực đồng thời về phía sau vong trần nhưng là đ ố n g nhiên cẳng n g r ă n g lần thứ hai phục kích mà lên đối thủ không cam lòng yếu thế dưới chân t r ư ờ n g phảng phất phóng lên trời phi lòng một chiêu ngưng tụ nắm đấm thép nhằm phía vong trần bụng sinh mệnh tiềm năng vn i ê tinh chuẩn dự đoán được sự công kích của đối phương phạm vi vong trần sớm báo trước đối thủ dự định liền ở đối phương một đòn sấm xét đến thời khắc hán đột nhiên g ơ lên chính là một cước thế như phá trúc như thiên tàn oai một cước đối thủ đá bay đối phương tam liền đẩy xoa xoa trước ngực bị đá trúng vết thương lao lao khóe miệng chảy ra dòng máu đầy mặt nghiêm nghị cái tên này vừa tuyệt đối không phải ngẫu nhiên hắn tránh thoát sự công kích của chính mình hơn nữa tìm tới cái kia hầu như không thể kẽ hở bắn trúng thân thể của ta hắn chẳng lẽ có thể sớm báo trước sự công kích của ta quý tích sao chỉ là tùy ý nói chuyện n g u y ệ t vô thương tuyệt đối không nghĩ tới vong trần thật sự có thể báo trước vì lần thứ hai thử nghiệm hắn lại một lần phát khởi thế công có điều lần này hắn nhưng sử dụng sở kỳ hựu cực quan phân bộ đây là liền vong trần đều không có dự liệu được chiêu thức một cái nháy mắt người trước mắt biến mất rồi mà khi vong trần ý thức được muốn đi bắt giữ cứu lại thời điểm sau lưng truyền đến nguy cơ hắn quay đầu lại trong nháy mắt đó là một cái con dao dĩ nhiên xuất hiện ở trước người của chính mình có thể đ o á n trước tới t â m tích quy tích đồng thời vong trần có ngăn trở tốc độ bởi vì là tốc độ hắn càng nhanh hơn đúng tay không tiếp không nhận câu nói này chính là hình dung giờ khắc này chuyện đã xảy ra hoàn toàn có thể lý giải đâm bị vong trần tiếp được đồng thời hầu như cũng trong lúc đó nắm chặt rồi tay của đối phương nhận một cái tay khác lập tức nắm lấy đối phương cánh tay tại chỗ xoay tròn đất trời tối tăm bá một hồi liền nguyện vô thương ném ra ngoài chỉ cảm thấy một trận choáng váng n g u y ệ t vô thương hiển nhiên đánh giá thấp đối thủ năng lực làm thân thể hắn bay ra liền muốn va vào thời điểm hắn đột nhiên mượn lực ở trên cây khô trừng bay lên trời lên không thời k h ắ c nhìn chòng chọc vào v o n g trần vị trí hai người đối diện phảng phất sấm vang chấp giật nhưng vào lúc này n g u y ệ t vô thương đột nhiên kính kiếm quắt to một tiếng kiếm reo ánh kiếm thuận thế tăng vọt kiếm mạch sung tăng mười mét ánh kiếm cắt ra bầu trời ép thẳng tới v o n g trần vị trí chỗ ở mắt thấy quang kiếm hạ xuống vòng trần nhưng là không tránh không né trái lại lộ ra một tia quái dị nụ cười chỉ thấy thân hình hắn dùng mình hai tay khoanh làm ra phòng ngự trạng thái sinh mệnh tiềm năng khối thép phảng phất nhìn thấy hắn thân thể lóe lên ánh b ạ c mười mét ánh kiếm ở chỗ hai tay chống lại thời điểm dĩ nhiên phát sinh kim loại va chạm tiếng này có thể khiến người ta chấn động và phân dù cho là nguyệt vô thương vẻ mặt đều nguyên bản chấn kinh rồi gấp mười lần lại có loại cùng sắt thép va chạm cảm xúc đây là năng lực gì giáng thế thần thông sao mọi việc như thế nghi hoặc từ nguyệt vô thương trong đầu s u n g ra thành thật mà nói có thể có tác dụng như vậy tất nhiên cùng thần thông móc lối nguyệt vô thương hiểu được rất nhiều đây cùng hắn chướng hào có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ ngay ở hắn nghi hoặc thời khắc đã thấy phía dưới vòng trần thân thể đột nhiên một trận liệt d i ễ m tiêu đốt ngàn t ầ n g lãng cái tên này lại từ trong tay thả ra tương đương với sóng trùng kích sức mạnh hơn nữa ép thẳng tới giữa không trung nguyệt vô thương nguyệt vô thương muốn tranh tránh thời điểm cũng đã bị bắn chúng rơi xuống đất thời điểm áo của hắn có chút phá nát hơn nữa vừa cái kia một hồi s á t thực rất đau nhưng hắn nhìn vòng trần trong mắt chẳng những có ý chí chiến đấu dày đặc còn có một lồn u muốn đem bí mật của người đàn ông này toàn đều chiếm được kích động có thể tay không ngăn trở kiếm khí của ta trả lại có thể dùng quyền đầu phóng thích trùng kích như thế cái tên nhà ngươi, là món đồ gì đây là hắn lần thứ hai mở miệng nhưng cũng là lần thứ nhất cùng vòng trần chính diện trò chuyện h i ệ n nhiên hắn đối với người đàn ông này thấy hứng thú vòng trần n é t miệng n ở nụ cười phải biết tuy rằng nguyện vô thương vẫn không có bất kỳ tiếng tăm nhưng là trong tương lai hắn nhưng là sáng thế đệ nhất kiếm khách có thể cùng kiếp trước đệ nhất kiếm hào lại có thể mặt đối mặt trò chuyện thậm chí còn có thể tiếp vài chiều này không thể nghi ngờ là để hắn hưng phấn một điểm ha <cười> ha <cười> là cái gì đây điểm này e sợ nói không chừng vòng trần cười thần bí sinh mệnh tiềm năng nhưng là bí mật muốn không phải hỏi thiên hòa ảnh dạ tựa hồ cũng không có phương diện này thiên phú cùng cảm giác hắn đã sớm giao cho bọn họ vì lẽ đó hắn tự nhiên không thể dễ dàng nói cho người khác biết n g u y ệ t vô thương đến cùng là cái người nào hắn cũng cần tự mình đi lĩnh hội mới có thể biết nghe đồn là thật hay không ta chỉ là sợ ngươi không có cơ hội mở miệng mà thôi n g u y ệ t vô thương ánh mắt vào thời khắc ấy phát sinh ra biến hóa đúng hoàn toàn biến hóa liền ngay cả khí chất so với trước lạnh lùng không ít h i ệ n nhiên hắn tưởng thật rồi nếu là quen biết người nhìn thấy sợ là sẽ phải kinh ngạc nói không ra lời bởi vì bọn họ lần đầu nhìn thấy nguyệt vô thương hội dùng vẻ mặt như vậy đối xử một kẻ địch có thể nói rõ hắn coi vong trần là thành đối thủ vong trần hả hê ngoắc n g o ắ c tay ra hiệu đối phương xuất kích liền ở d â y tiếp theo đối phương lần nữa biến mất đồng dạng chiêu số đối với ta là không có tác dụng chẳng những có thể dự đoán thậm chí vong trần trả lại có thể biết rõ đối phương ra tay quy tích hắn quay đầu lại chính là một quyền s ắ c s ắ c thực thực bắn chúng đối phương nhưng khi sức mạnh của hắn như đã chìm b i ể n lớn bình thường không có phát huy bất kỳ tác dụng gì thời điểm vong trần biến sắc mặt bên hai của hắn đột nhiên truyền đến t h ă m t h ẳ m lời nói thanh ta biết vì lẽ đó ngươi cho rằng ta hội ngốc đến đối với một cao thủ sử dụng đồng dạng chiêu số sao trường kiếm không có dấu hiệu nào đâm thủng vong chân bên trái n à y vẫn là hắn cực lực tránh né kết quả rút kiếm xoay người lại đối phương bước tiến tự do dùng thân thể nghiêng người va chạm càng để vong trần liên tiếp lui về phía sau hơn nữa thế tiến công không giảm phảng phất từng đợt tiếp theo từng đợt mà đến kiếm pháp bước tiến kết làm một thể phảng phất cùng thiên địa dung hợp vong trần vừa muốn muốn xuất q u ể n đối thủ nhưng dành trước nhìn thấu thế công của chính mình dùng trường kiếm bức ép lùi bước nếu như ra tay tuyệt đối sẽ bị chém nước vong trần càng đánh càng là hoảng sợ không chỉ đối phương kiếm thuật bước người bước tiến càng là không chê vào đâu được dù cho hắn có thể sớm báo trước đối thủ công kích có thể chính mình nhưng hoàn toàn không đạt được gì nay đến t ộ n cùng là cái gì hắn giống như bị con nghẹn ràng buộc con mồi đã rơi vào người khác trong bẫy rập mặc cho dãy r ù a không hề tác dụng nhất định phải đánh vỡ cảnh khốn khó ngay ở nguyện vô thương lần thứ hai xuất kiếm trong nháy mắt đó đột nhiên phí một tiếng một tiếng vang lanh lảnh đánh vỡ bình tĩnh chỉ thấy tung bay đổ đao cùng ác liệt trường kiếm đụng vào nhau đãng ra ánh lửa sắc mặt của hai người lẫn nhau đều lộ ra một luồng kinh dị chiến lại nổi lên chương hai trăm chín mươi lăm võ học c ủ a c h i ế n dưới tình huống bình thường n g u y ệ t vô thương vừa cái kia một đòn hoàn mỹ không thể soi mói hắn hầu như dùng kiếm thuật của chính mình cùng bước tiến để vong trần hầu như không có sức hoàn thủ nắm chắc phần thắng đây là n g u y ệ t vô thương đối với mình kiếm thuật tự tin đúng hắn tự tin vong trần không có tránh né chính mình kiếm thuật khả năng trên thực tế vong trần không có năng lực né tránh nhưng hắn nhưng đã được kỳ thực t r ư ớ c chiến đấu cho nguyệt vô thương một n ộ mộ khu vong trần dùng thân thể máu thịt ngăn trở chính mình mười mét anh kiếm càng dùng nắm đấm thả ra quỷ dị như thế s u n g kích năng lượng này tạo thành nguyệt vô thương sai lầm phán đoán làm vong trần đột nhiên rút ra một cây đại đao cùng chính mình đối với chém thời điểm hắn vẫn còn có chút lật đổ d ị vãng nhận thức hoa sát người đến tột cùng là quái vật gì có thể làm cho tương lai đệ nhất kiếm hảo nói lời như vậy vong trần là không tiếc khi thế vong trần nội tâm là khá là chấn động nếu không là vừa nay đổ đao dọa dâm đối thủ đối phương thừa thắng xông lên chính mình tất nhiên hội chúng chiêu nhờ có nguyệt vô thương ngạc nhiên mới cho hắn một h ò a hoãn cơ hội liền như vậy song phương cũng không dám có hành động dù sao n g u y ệ t vô thương kiếm pháp để vòng trần khó có thể chống đỡ hơn nữa tên kia bước tiến quỷ dị tinh xảo đến không thể soi mói dù cho có được viên vòng trần không cách nào phá giải đối phương tuy nói ngưng có thể nhìn rõ ràng đối phương hành động q uy tích đáng tiếc chính là kiếm pháp của hắn nhưng phong tỏa vòng trần hết thể ra tay con đường có điều vòng trần nhưng không hiểu ra sao hưng p h ấ n lên cùng trước gặp phải người hoàn toàn khác nhau đúng nguyện vô thương mang đến cho hắn một cảm giác lại như là một cái là lợi kiếm ra khỏi vỏ loại kia như có như không vi diệu cảm vong trần trái lại chờ mong cùng hắn một trận chiến cười nhạt một tiếng ha ha làm sao tựa hồ cùng ngươi thẩm nghĩ có chút sai lệch hẳn là ngươi cho rằng ta không thể dùng vũ khí lời này nói có lý xác thực người ta vong trần lại không nói không thể khiến dùng vũ khí điểm ấy trái lại là n g u y ệ n vô thương mong muốn đơn phương ý nghĩ hừ ngươi được cho một cao thủ ra tay hung mánh chiêu nào chiêu nấy trí chi mạng nhưng cũng lộn xộn hơn nữa còn tạm học quấn quanh người người như ngươi chúng quy chỉ có thể xưng là nhất lưu nhất lưu cái kia không phải rất mạnh sao vong trần cợt nhà nói rằng làm cho người ta ấn tượng chính là sốc nổi vong trần ngôn từ để nguyện vô thương lộ ra vẻ khinh bỉ đột nhiên mũi kiếm xoay một cái tia c h ớ c một bên tối đa có điều là hết ngồi đậy giếng thôi liền để ta để ngươi mở mang chuyện gì chân chính cừng giả đối phương thật lòng tư thái để vong trần lập tức canh gác lên múa mép khua môi tuy rằng đã nghiền nhưng hắn cũng không muốn vì vậy mà làm mất đi mạng nhỏ s a n g thế mệnh có thể quý giá lắm có điều cái tên này cực quan g thuấn bộ s á t thực khó chơi có điều tốc độ vong trần hẳn là sẽ không bại bởi đối với mới vừa đối với vong trần đều mao đủ toàn lực chuẩn bị cùng đối phương ở tốc độ cùng những phương diện khác phân cao thấp đã thấy nguyệt vô thương ở tại chỗ t r ư ở n g kiếm chết phong mang một trận trói lọi khoáy động mà lên hàng này lại trực tiếp khoảng cách xa phát động kiếm khí này không phải nói rõ để vong trần né tránh sao có âm mưu đây cơ hồ là ý nghĩ đầu tiên thế nhưng không đúng luôn cảm giác nơi nào không đúng nếu như mình né tránh đối phương nhất định sẽ lợi dụng tốc độ ưu thế tìm kiếm kẽ hở đánh giết chính mình nhưng nếu là không né đây không né chính mình có thể yên lặng xem biến đổi làm vong trần muốn lần thứ hai thử nghiệm dĩ khối thép tới đón đối phương công kích thời điểm hắn đột nhiên từ kiếm khí của đối phương c h u n g cảm nhận được sinh mệnh giống như năng lượng đó là nhất định phải né tránh một đòn đúng nhất định phải né tránh bởi vì là từ ngưng trung hắn phảng phất nhìn thấy thân thể mình bị cắt chém hình ảnh Bá, bản bình lát, tránh. trái ngay trần vong trần bản năng chọn nẻ phương cũng không có như hắn tưởng tượng như đứng dùng giống như ngựa lựa thừa tuyệt vậy ủy ở kiếm khí Đối lại tại mà chốc chỗ, có cơ vào, n à y có thể để nguyện vô thương hiếu kỳ vừa cái kia một chiêu hắn giết quá nhiều người chết ở sự tự tin của bọn họ mặt trên từ trước chiến đấu đến xem hắn hầu như có thể xác định vừa cái kia một đòn vòng trần tuyệt đối sẽ không né tránh hơn nữa hắn phóng thích là phổ thông kiếm khí rất ít người có thể biết hắn ở kiếm khí trung động tay động chân kỳ thực cũng không phải động chân động tay chỉ là hắn ở kiếm khí trung bỏ thêm chân chính kiếm khí làm cho ở trong game kiếm khí công kích gia tăng rồi trí ít gấp đôi sắc mẹ tính đặt đến chém sắc như chém bùn hiệu quả nếu như vòng trần vừa không tránh ra hậu quả thì lại không thể tưởng tượng nổi nguyệt vô thương không có trước hưng mãnh nhưng trở nên nhưng càng thêm đáng sợ chỉ thấy hắn từng bước một đột nhiên bay lượn mặt đất mà đến trường kiếm mộ nhiên càng nhưng đã thả ra ngàn vạn huyết ảnh vong trần hoảng hốt trong nháy mắt đó hắn dĩ nhiên nhìn thấy đối phương chế tạo ảo cảnh kiếm thuật ảo cảnh làm cánh tay trái truyền đến đau đớn để lúc hắn thanh tỉnh hắn phát hiện tay của mình cánh tay đã bị thương máu tơi ư quần quẫn lưu lại đối phương hơi kinh hãi chiêu thứ hai lại có thể né tránh ta h u y ễ n kiếm quyết không thể không biểu dương ngươi có thể tiếp đó ngươi có thể lần đi kiếm hải sao chỉ thấy nguyện vô thương vẻ mặt trở nên nghiêm túc đột nhiên mũi kiếm xuống đất ba thước loảng xoảng liền phảng phất là một loại nào đó vật thể rung động vong trần vị trí xuất hiện huyền diệu thần quang một giây sau đầy trời kiếm khí hình thành lẫm liệt á n h kiếm hắn vị trí chỗ ở mười m hoàn toàn phong tỏa cái kia hình dạng lại như là giam cầm ở trong lồng chim ngưng mất đi tự do kiếm hải tuyệt sát kiếm thuật tuyệt kỹ vong trần sắc mặt hoảng hốt vừa định dùng chính mình tân n g h ị đến tuyệt kỹ né tránh có thể lại phát hiện hắn căn bản không chỗ có thể trốn bởi vì là mỗi tam cm địa phương liền có ánh kiếm tồn tại anh kiếm hạ xuống hắn tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào né tránh khối thép không cách nào phòng ngự điểm này hắn biết rõ còn hắn không có vấn thiên không gian nghịch chuyển năng lực nói cách khác hắn nhất định phải mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này quả nhiên là tuyệt đối không có cách nào tránh né kiếm hại thế nhưng sẽ ở đó ngàn cân treo sợi tóc đầu t r ọ c vong trần sử dụng ngừng hắn có thể thấy rõ ràng mỗi một chiếc ánh kiếm hạ xuống vị trí đúng có thể cảm giác được có thể rõ ràng khi thấy trên thực tế hắn không cần né tránh bởi vì là hắn có thể hoàn toàn đem những này ánh kiếm đánh xuống cái này lớn mật ý n g h ĩ ở trong đầu hiện lên thời điểm vong trần di chuyển đồ đao c h ế c phong kiếm hải ở ngoài dĩ nhiên ngưng tụ một vệ hào quan g bình phong hơn nữa hắn phạm vì so kiếm hải càng to lớn hơn đ ồ tề háo nghĩa tuyệt lò sát sinh bá đây là một hồi đao và kiếm đỉnh cao tranh đấu ngàn vạn ánh kiếm cùng vô số đao ảnh cướp đ o ạ n chém giết lẫn nhau cảnh tượng như mênh mông tận thế len ken tiếng không ngừng từ bên thai chuyển đến anh kiếm đao ảnh va chạm không ngừng phá nát kiếm hải cùng lò sát sinh hình thành tận thế bao tác toàn bộ quấn quýt ở cùng nhau đầy đủ một phút đỉnh cao tranh tài làm tất cả lắng lại thời gian tại chỗ như luyện ngục ở cái kia nóng rực trên chiến trường đại địa đều hoàn toàn trái khét hừng hực ánh ngao không c h ọ n vẹn kiếm ảnh chỉ có hai bóng người ở phương hướng khác nhau đứng vững vong trần đứng ở đó nóng rực luyện ngục bên trong nhìn chăm chú phía trước lộ ra kinh ngạc mặt nam tử đồ đao thanh chiến làm như rít gào gào thét ta thừa nhận t r ư ớ c coi thường ngươi ngươi sở kỳ s á t thực mạnh mẽ đáng tiếc chính là ngươi lớn nhất thất bại chính là không hiểu được làm sao vận dụng võ học lực lượng thật kiếm khí quyết tăng một chiêu kiếm t u y ệ t trần vong trần đồ đao rơi xuống đất lò sát sinh bên trong sở kỳ hiệu quả còn đang、đáng、tiếc vong trần bị lần đầu ở lò sát sinh bên trong phát sinh ngơ ngác một màn đối phương kiếm khí cắt phá trời cao đem chính mình p h á không một đòn lại eo cắt đứt anh kiếm trực ép mình mà đến hắn đ ố n g nhiên l ó ạ i lên nhưng gõ má bên nhưng vẫn như cũ xuất hiện nhìn thấy mà giật mình vết kiếm cùng trước như thế một chiêu kiếm nhưng hoàn toàn khác nhau uy lực thật cực quan phấn bộ ở này ở cảm nhận được đối phương đồng thời hắn hầu như ngay lập tức rơi xuống sát thủ nhưng là làm đồ đao hạ xuống thời điểm phía sau nhưng chuyển đến quỷ dị âm thanh ngươi ở đánh nơi đó à? thật tuyệt chân trường không có xuất kiếm càng là một trường nhưng đem vong trần đánh bay ra ngoài Máu tươi từ trong miệng phun ra này vẫn là vòng trần đột phá đến thiên nhân cảnh giới vừa đến lần đầu bị người chính diện bắn chúng có điều hắn nhưng là cắn răng một cái đang bay ra trong nháy mắt dưới chân của hắn lúc thì trắng quang l ó e lên bạo hay là nguyệt vô thương chưa bao giờ gặp như thế dã man phương thức chiến đấu dĩ nhiên từ lòng b á n chân thả ra sóng trúng kích rất đáng tiếc chính là hắn không thể né tránh là chính diện chúng chiêu hai người đều bay ra ngoài đánh vào rừng cây lên nhưng cũng rất nhanh đứng lên đến thở hồn hện nhìn chòng chọc vào đối phương à người tên khốn này cũng thật là một cái quay vật nguyệt vô thương lại bạo t h u khẩu thật có chút không chịu được vong trần cái tên này hình thức chiến đấu quả thực chính là không muốn sống hơn nữa từ bàn chân lại là bàn chân phóng thích công kích đại gia xưa nay chưa từng dùng cảm giác n ụ c nhã s ô n g lên đầu cũng vậy vong trần xoa xoa vết máu càng đáng sợ chính là vết thương của hắn hầu như trong nháy mắt khép lại có điều bởi vì là rất bé nhỏ lúc này n g u y ệ t vô thương còn chưa ý thức được vong trần điểm này đáng sợ hừ chớ đắc ý tiếp đó ta có thể không dự định lưu thủ n g u y ệ t vô thương lạnh rên một tiếng trường kiếm tỏa ra u mang tiểu tử này lại còn giấu dếm thực lực có điều vong trần hiện tại nhưng so với đối phương còn muốn hưng phấn thật sao ta dự định cho ngươi một niềm vui bất ngờ đây vong trần như có như không nụ cười trở nên tự tin vô cùng nhất định phải đem ngươi đánh mẹ cũng không nhận ra không thể ta muốn nói như vậy hai người nổi giận gầm lên một tiếng lần thứ hai nhằm phía lẫn nhau đao và kiếm tỏa ra hóng ánh ánh sáng nhưng mà liền ở tại bọn hắn sắp đụng vào thời khắc hồi lâu không nói gì phảng phất không có tồn tại cảm tử vong người dẫn đường đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh bọn họ đáng sợ một màn phát sinh tử vong người dẫn đường một phát bắt được cánh tay của bọn họ đình chỉ tranh đấu có thể một đao một chiêu kiếm nhưng đâm thủng hắn mà thôi hai lặc hơn nữa xuyên qua trái tim nhưng tên kia nhưng không có lưu nửa điểm huyết phản phất người không liên quan nhìn một chút hai người thời gian gần đủ rồi các ngươi ở như vậy tranh xuống khó phân thắng bại không ngại các ngươi có thể cùng đi tới tử vong chi thành tham thảm lời nói làm như đánh vỡ trước mắt sốt ruột chiến ý hai người đồng thời chương hai trăm chín mươi sáu thăng cấp đồng thời vong trần cùng nguyện vô thương hai người chưa phân thắng bại đối với thuyết pháp như vậy trong lòng tự nhiên khó chịu có điều cũng đã từ chiến đấu trúng cách ra hết cách rồi tử vong người dẫn đường hàng này tỏa ra khí thế kinh người cùng năng lượng lăng là đem hai người này cho trực tiếp phân ra đúng vốn là là muốn như thế nhìn mãi đến tận các ngươi phân ra thắng bại có điều ta vừa kiểm tra tự thân các ngươi số liệu cùng sức chiến đấu thành thật mà nói muốn các ngươi phải phân ra thắng bại e sợ rất khó tử vong người dẫn đường vẫn là đàng hoàng trịnh trọng d á n g vẻ có điều lời nói của hắn nhưng gây nên hai người lên mắt cái tên này lại có thể phân tích chính mình số liệu cùng sức chiến đấu không khỏi thật đáng sợ đi hơn nữa liền vừa mà nói trong nháy mắt đó sức đẩy đến tột cùng là cái gì dù cho là vong trần đều không có cơ hội phản kháng tử vong người dẫn đường cũng không phải mặt ngoài như thế đơn giản à. ồ chiến đấu trị số đó là cái gì nói n g h e một chút ngươi là nói ta cùng hắn rất khó phân ra thắng bại vậy ngươi đúng là nói một chút chúng ta sức chiến đấu ai mạnh hơn nguyệt vô thương cười cợt nói rằng trái lại rất tò mò tên kia nói tới chiến đấu trị số đến tột cùng là bao nhiêu vong trần nghe xong hứng thú dù sao hắn cũng không biết chính mình nên làm như thế nào số liệu trị hứng hổ là người đàn ông đều sẽ rất lưu ý ai mạnh ai yếu vong trần cũng không ngoại lệ được rồi người đúng là nói một chút chúng ta chiến đấu đến cùng ai mạnh hơn trên thực tế ở tại bọn hắn nói thời điểm tử vong người dẫn đường đã ở kiểm tra hai mắt của hắn hiện ra tràn đầy chữ số ả d ậ p một hồi ánh mắt đặt ở vòng trần trên người một hồi lại dừng lại ở nguyệt vô thương trên người hai người cảm giác được đối phương phảng phất quét hình như thế ánh mắt đều là không nói gì biết tên kia đã ở bắt đầu kiểm tra quá hồi lâu tử vong người dẫn đường mới dần dần thu hồi ánh mắt nguyệt vô thương hưng phấn đi lên trước người đến là nói à hiển nhiên có chút không thể chờ đợi được nữa muốn biết trước tiên không nói ai mạnh ai yếu liền trong lòng mà nói đều muốn biết sức chiến đấu của mình đến cùng có bao nhiêu hắn nhìn chung quanh một chút tử vong dẫn ánh mắt của người đi đường nhưng nhìn về phía vong trần người sau mặt không hề cảm xúc khoe miệng nhưng như là như có như không mỉm cười trên thực tế ở vừa quét hình bên trong tử vong người dẫn đường nội tâm lần đầu xuất hiện sợ hãi trong lòng n g u y ệ t vô thương chiến đấu trị số là ba vạn sáu phẩy tám năm bảy liền sáng thế đại lục xa xôi khu vực tới nói chiến đấu trị số đã thuộc về đỉnh cao ha ha ha ha ha n g u y ệ t vô thương nghe xong đắc ý cười to lên hơn ba vạn chiến đấu trị số hơn nữa ở xa xôi khu vực tới nói đã là một đỉnh cao con số này có tiền tùy hứng còn muốn hạ hê nhiều lắm cho tới khắc một ở ngoài nói một nửa đ ỉ n h một nửa cố ý kéo dài khẩu vị đừng nói vong trần trờ mong liền ngay cả nguyệt vô thương đều m u ố n biết dù sao này liên quan đến nam tử bộ mặt chiến đấu trị số là ba mươi năm chín trăm linh thuộc về siêu cấp cao thủ tồn tại tiểu dạng có nghe hay không đại gia trị số cao hơn ngươi dòng g ã vừa ra mặt nguyệt vô thương nhất thời không còn chiến ý đi tới vong trần bên người vô vô đối phương k i ê bên nhất thời hóa địch thành bạn dị thường hưng phấn vong trần một mặt không nói gì tuy nói sức chiến đấu cách biệt không lớn có điều chính mình chiến đấu trị số dĩ nhiên nguyệt vô thương hơi thấp tuy rằng hắn biết rõ chính mình không có sử dụng toàn lực hơn nữa chiến đấu với nhau cũng sẽ không bại nhưng dù là khó chịu a n g ư ờ i tên khốn này có phải là cho tính toán sai rồi từ vong người dẫn đường không hề trả lời hắn nhưng trong lòng nhưng hoàn toàn là mặt khác một phen ý nghĩ có một câu nói hắn không có nói ra là bởi vì là liền chính hắn đều cảm thấy đáng sợ vong trần ba mươi lăm phẩy không không chín trăm sức chiến đấu vẹn vẹn là căn cứ hắn lúc chiến đấu biểu hiện suy tính ra trên thực tế làm tử vong người dẫn đường muốn thâm nhập phân tích thời điểm trong nháy mắt đó một luồng phảng phất đủ để nhiếp phách sức mạnh ngăn cản tử vong người dẫn đường nguồn sức mạnh kia là l i ê n người chết đều sẽ sợ hãi nhân vật đáng sợ tử vong người dẫn đường không biết đó là cái gì thế nhưng lý luận nói cho hắn tuyệt đối không thể đang n h ò m ngó vong trần mà nguyệt vô thương chiếm được sức chiến đấu nhưng là hiện nay mới thôi thân thể hắn hết t h ể số liệu nói cách khác bất luận nguyệt vô thương đón lấy ở làm sao bạo phát hắn chiến đấu trị số nhiều nhất là yếu ớt biến hóa mà vong trần có thể sẽ trong nháy mắt biến thành bảy mươi ngàn khả năng càng nhiều càng đáng sợ Nghĩ tới đây, tử vong n g tới tử đây, ưng ờ i d ẫ đ ư ờ n cái c á h n chảy có cho hôi lạnh, có thể làm cho hắn nhìn h ra mồ làm ô n k g thấu người không phải là không có, nhưng người là có, t o à mà n sáng trên ngón hiện tại hắn bộ thế thể tay, tại đếm có được đầu là ạ i nơi phải kia tới mãi người. ở một nơi như vậy gặp phải một. một tên tức, thể như Hơn nữa, tên kia khí thức, để hắn nhớ sống không vượn khí vậy gặp Úng qua để đều ụ, l một người tử vong người dẫn đường hắn lại có dị dạng cảm tình tin tức đây là một không tốt tín hiệu rất nhanh hắn điều chỉnh tự mình khôi phục yên tĩnh hay là hắn nghi ngờ trong lòng chờ đã người đàn ông này tiến vào tử vong chi thành sẽ có đáp án thời gian không hơn nhiều nói cho ta quyết định của các ngươi n g u y ệ t vô thương biểu hiện ra h ả o phóng cùng như quen thuộc một mặt như vậy vốn là đây đại gia sức chiến đấu liền cao hơn ngươi như vậy một điểm vốn nên là là ta đi có điều nếu thắng bại chưa phân vậy chúng ta ngay ở này t ử v o n g chi thành đi một chuyến ai cái kia cái gì t ử v o n g chi thành cái gì bảo tàng là lớn nhất ai tìm tới chúng ta coi như người nào thắng làm sao thiết con số chỉ là một mặt ngoài hạ m ý, cũng không có nghĩa là giữa chúng ta thực lực cân nhắc ngươi nói đúng vì lẽ đó chúng ta nhất định phải đi này t ử v o n g chi thành một chuyến lạc nguyễn vô thương tuy nói sức chiến đấu phương diện thắng vòng trần nhưng hắn trong lòng vẫn cứ không vững vàng trước mắt cái tên này quá quỷ dị chẳng những có thể khiến dùng vũ khí trả lại có thể sử dụng loại kia phương thức công kích hắn vẫn làm u ố n cùng cái tên này một quyết thắng bại vừa chúng ta bên này đã truyền đến nhắc nhở toàn thế giới mười chín phẩy không không không tên tử vong người dẫn đường đã toàn bộ tìm tới chỉ dẫn d n giả hiện tại còn kém ta chỗ này có điều ta ngoại lệ có thể để cho hai người các ngươi đồng thời tiến vào hai người đối diện nhưng không nói tiếng nào nhưng đối với vong trần tới nói tiếp tục cùng hắn tiêu hao tổn nữa không có cái gì tốt kết quả tử vong pháo đài hắn là phải đi ta không ý kiến bắt đầu đi yêu nhìn dáng dấp người r ố t của quyết định vậy chúng ta liền đem tử vong chi thành bảo tàng lớn nhất làm tiền đặt cuộc ai có thể được ai chính là người thắng vong trần lập tức đồng ý làm sao đến đánh giá bảo tàng tầm quan trọng hả n g u y ệ t vô thương bị hỏi há hốc mồm suy nghĩ một chút đem ánh mắt nhìn về phía tử vong người dẫn đường hán chỉ vào tử vong người dẫn đường nói rằng hắn có thể phân tích chúng ta số liệu tự nhiên có thể nhìn thấy chúng ta bảo tàng tầm quan trọng người nói thế nào trên căn bản là quên tử vong người dẫn đường nguyễn vô thương là trực tiếp nói với vong trần vong trần suy nghĩ một chút được nhưng tiền đề là không lại nhìn chính mình được điều kiện tiên quyết không thành vấn đề bắt đầu đi truyền thống chúng ta mặc kệ tử vong người dẫn đường đến cùng có đáp ứng hay không vong trần cùng nguyệt vô thương liền như thế cho quyết định một tồn tại với trong truyền thuyết thành thị một thế kỷ xuất hiện một lần nhưng mỗi một lần xuất hiện đều sẽ yên lặng mang đi toàn bộ thế giới rất có thiên phú cực giả có cũng không có trở lại nữa nhưng trở về người nhưng đều trở thành kinh thiên động địa siêu cường tồn tại dậm chân một cái cũng đủ để cho sang thế đại lục vì đó run dậy người trong lịch sử đã hiểu biết danh nhân hầu như đều đi qua một chỗ vậy thì là tử vong c h i thành một khiến người ta sợ hãi rồi lại nóng trong địa phương b á bạch quang thắng hiện liền dường như sinh mệnh sơ thăng chốc lát sau một luồng ngơ ngác tử khí kéo tới trong mắt dần dần xuất hiện tân sự vật làm v o n g trần mở mắt ra thì hắn người đã ở với một nơi xa lạ ngươi d i tiến vào thất lạc thế giới tăng h ả i kho thành xin đợi chờ phân p h ó bốn nhiệm vụ